Chương 47, Viên ngoại phủ nhà quỷ. Chương 47, Viên ngoại phủ nhà quỷ. Trên bầu trời xanh lam như tẩy, một đạo lưu quang nhanh chóng xé qua, Hàn Diệp ngồi tại một thanh rộng 1m trên đại kiếm, liên tục sợ hãi thán phục. "Sở Cô Nương, ngươi sẽ còn ngự kiếm phi hành?" "Thật kỳ phải sao?" Sở Tiên Ngữ đứng trên phi kiếm, dáng người sa xỉ, váy trắng theo gió tung bay, nhìn tựa như là một vị nữ kiếm tiên. "Ta vừa học, cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ, chỉ cần có một thanh pháp bảo phi kiếm, nắm giữ ngự kiếm vật, phi hành cũng không tính là gì việc khó, hiện tại phi kiếm cơ bản cũng có thể làm đến, nếu là muốn ngự không mà đi." thì phải đạt tới chúc cơ cảnh kim đang cảnh. Tiểu trấn cách tông môn vẫn còn có chút khoảng cách, ngựa kiếm quá khứ sẽ nhanh hơn. Sở Tiên Ngữ kiên nhẫn cho Hàn Diệp giải thích nói, Sở cô nương hiểu thật nhiều. Hàn Diệp không có ý tứ cười, những ngày thường thức chi tiết hắn thật đúng là không rõ ràng. Hắn nhìn phía trước bóng lưng, hiếu kỳ hỏi, "Sở cô nương, lấy thiên tư của ngươi, tu vi đoán chừng rất cao đi." Sở Tiên Ngữ lắc đầu, tố thủ vẫn như cũ bóp lấy phát quyết, chân thành nói, "Ta tu hành thời gian cũng kỳ thật cũng không tính giải, còn nhỏ phần lớn thời gian đều tại kiếm trùng bên trong vượt qua, bất quá qua một thời gian ngắn hẳn là liên chúc cơ." A Lập tức liền chúc cơ, nhanh như vậy. Hàn Diệp vừa nghe đến đối phương đều nhanh chúc cơ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhanh chúc cơ, đó chính là nói đại khái là luyện khí hải cảnh, hay là viên mãn cảnh tu sĩ đây cũng quá nhanh hơn một chút. Nàng nhìn xem cũng mới 18 tuổi đi. Ta nhớ được ngươi là Tam Linh căn, bá vương huyết mạch. Sở Tiên Ngữ một bộ lụa trắng mũ rộng vành, cách mạng che mặt nhìn một cái Hàn Diệp, nhìn núi phương điều luyện cảnh tay, thuần chính dương cương chi khí, đủ để chứng minh Hàn Diệp luyện thể nỗi khổ. Hàn Diệp không nghĩ tới đối phương còn chú ý tới mình, ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới Sở cô nương như khí. Sở Tiên Ngữ nhìn về phía trước con đường, lo lắng nói: "Tu sĩ chưa làm đan tu, phù tu, thể tu, kiếm tu các loại, mỗi người am hiểu lĩnh vực khác biệt, ngày sau thành tựu cũng không giống. Kiếm tu chủ sát phạt, nhuệ khí mạnh nhất, nhưng có đôi khi cũng không so bằng thể tu nhục thân cường đại. Có thể công, có thể thủ, ta gặp qua cùng ta phụ thân đối địch những cái kia thể tu, từng cái đều là rời núi lấp biển, khí huyết như rồng, tay không nạn kháng, cổ khí hung ác tồn tại. Ngươi hảo hảo lợi dụng phần này thiên phú, ngày sau ai có thể xem nhẹ ngươi." Hàn Dư biết, đối phương là tại trấn an hắn. Sở Tiên Ngữ mặc dù tại trong sinh hoạt Tựa hồ nhìn ngốc nghênh ngốc nghênh, nhưng ở tu hành lĩnh vực tuyệt đối là thiên tài, mà lại kiến thức cũng không tầm thường. Hắn cố ý điều tra phủ Giao Châu sở ra tư liệu, đây là một cái phi phàm gia tộc, không chỉ có thế hệ tập kiếm, là kiếm đạo thế gia, mà lại tổ tiên vẫn là trung cổ tám kiếm cầm tiếng người, tại phủ Giao Châu rất có địa vị. Cái gọi là trung cổ tám kiếm, tựa như là phủ Giao Châu tối cao kiếm đạo truyền thừa phủ Giao kiếm cung trấn cung chí bảo, tổ tiên chính là tám vị chí cao kiếm tiên, mỗi một thanh kiếm đều là tiên khí. Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ hai người một đường ra Thanh Vân Tiên Sơn, đáp xuống một chỗ tiểu trấn. Cái này tiểu trấn mười phần náo nhiệt, phiên chợ người đến người đi. Hai bên là tự quán, hiệu cầm đồ, Tát Phượng. Hai bên trên đất trống còn có không ít mở ra ô lớn tiểu thương phiên. Quan trả quan trọ, bày hàng xem bói, thịt heo trải cái gì cần có đều có, đám người rộn rộn rằng rằng, khói lửa mười phần. Nơi này chính là quan phủ, tới đây tiếp án, để bày tỏ chúng ta từng tới. Hàn Diệp đi vào cửa nha môn, nhìn xem bảng hiệu chữ lớn như là nói, vội vã như vậy. Sở Tiên ngữ dưới khăn che mặt không khỏi nổ bí môi, tựa hồ cũng không muốn nhanh như vậy làm chính sự. Hàn Diệp nghiêm túc nói, viên ngoại phủ gặp tà ma tập kích quái dối, chúng ta sớm một chút giải quyết, liền sớm một chút để tiểu trấn khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cầm ra bên trong thân phận của bài, đối cùng hai vị phòng thủ bộ khoé biểu hiện ra. Các ngươi nơi này ban bố một đạo ủy thác, ta là Long Tức Tông đệ tử, chuyên tới để xử lý việc này. Hai vị tiên trưởng tốt. Bộ khoé nhìn xem hai người cách ăn mặc, ổn quyền vẫn an, hiển nhiên biết Long Tức Tông danh hảo, trong giọng nói 10 phần cung kính. Một bộ khoé cấp tốc đi vào thường báo, rất nhanh liền có một vị trung niên nam nhân đi ra. Người tới một thân suất miên huyền y liễu, đầu đội truy mũ, bên hông vác lấy trường đao, giẫm lên da châu dày quan, trung niên mập ra bộ dáng, đi đường hổ hổ thị phong, ngược lại cũng có chút y thế. Gặp hắn cách hắn mặc, Hàn Diệp suy đoán, hẳn là bộ khoái quan sự. Tiên trưởng tới đúng lúc, tiểu nhân Lưu Phúc Quý là nha môn đô đầu, hai vị tiên trưởng quả nhiên bất phàm, xem ra vụ án này có thể phá. Lưu Phúc Quý trên mặt tươi cười, khách khách khí khí hướng hai người hành lễ đối với bọn hắn tới nói, long tướng tông đệ tử, chính là tuyệt đối là thượng khách, khó được quý nhân. Hàn Diệp nhìn thấy Lưu Phúc Quý, không khỏi nghĩ đến Lương Huệ lệnh cùng lúc trước mình, sinh lòng cảm khái. Lương Huệ lệnh cao thăng hồi lâu, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Đô đầu không cần thiết khách sáo, nói thẳng chính sự đi. Hàn Diệp thản nhiên nói, Người trong quan phủ nếu như mời tông môn xuất thủ tương trợ, là muốn tuyên bố ủy thác, so với triệu đỉnh tu sĩ xuất thủ, mời phụ cận tu sĩ nhanh hơn nhiều, chủ yếu là tỉnh, cầu thượng cấp hỗ trợ sẽ cho cấp trên lưu lại một loại phá án vô năng, địa phương náo động ấn tượng, tăng thêm triệu đỉnh tu sĩ tới một chuyến quá trình muốn đi rất lâu, cho nên quan phủ sẽ mời tông môn đệ tử đến đây xử lý. Tất, phát sinh chi địa, chính là tại trấn viên ngoại trong phủ đệ, tiên trưởng mời đi theo ta. Lưu Phúc quý sảng khoái đáp ứng, mang theo Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ tiến về viên ngoại phủ đệ. Trước khi đi thời khắc, Hàn Diệp nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bị dán tại nha môn trước cửa bảng thông báo bên trên, rõ ràng là lệnh truy nã. Cái này trong lệnh truy nã bộ dáng cùng Lâm Thế Hoàng rải không sai bị lắm. Hàn Diệp có thể xác định, trong lệnh truy nã người chính là Lâm Thế Hoàng. Ai nói lệnh truy nã đều là chữ như gà bới, đây không phải vẽ rất giống à? Đây là các ngươi muốn bắt phạm nhân. Hàn Diệp hướng Đô đầu hỏi một câu. Lưu Phúc quý thành thật một chút đầu, một tháng trước đó triều đình liền cấp cho xuống tới, chẳng lẽ lại tiên trưởng gặp qua người này? Hàn Diệp mặt không chút thay đổi nói, chưa thấy qua. Vậy liền không cần để ý, hiện tại triều đình muốn bắt rất nhiều người, mỗi tháng đều có không ít. Ba người một đường xuyên qua phường thị, đường đi. Mà Sở Tiên ngữ thì là đi ngang qua những cái kia quầy hàng người giấy. Hàng mây che lá, đồ gỗ, nhìn thấy 10 phần ly kỳ mới mẹ đồ chơi, sẽ nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, phản phất đối bọn chúng đều cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem đậu phố băng đường hồ lô thời điểm, nuốt một ngụm nước bọn. Hàn Diệp gặp nản cái dạng này, buồn cười, từ nhẫn chữ vật móc ra mấy cái tiền đồng, hướng tiểu phiến mở miệng nói: "Cho ta cầm một chỗ lớn." "Được rồi, khách quan, cầm chắc." "Cầm chắc." Sở Tiên Ngữ tiếp nhận Hàn Diệp đưa tới băng đường hồ lô, có chút hoang mang, nói: "Ngươi không phải không tiền sao?" "Bạc ta là có, nhưng là ta không có linh thạch." Hàn Diệp hai tay một đám, cực kỳ bất đắc dĩ. Không có linh thạch ngươi có thể cùng ta mượn, ta có rất nhiều." Sở Tiên Ngữ nghiêm túc nói. "Vậy ngươi không nói sớm." Hàn Diệp bất đắc dĩ cười khổ. Sớm biết có thể vay tiền, hắn còn làm cái gì nhiệm vụ A3 người rất mau tới đến viên ngoại cửa phủ. Hàn Diệp vừa chân trước bước vào đại môn, một đạo điên điên khủng khủng thanh âm từ bên trong truyền đến. "Là đại nữ tử, nàng trở về." Một vị hoa dung tốt sắc nữ tử từ trong phủ sung ra, sắc mặt hoảng sợ đi vào Hàn Diệp sau lưng, rất lấy trước mắt vị này dương cương thanh niên ống tay áo, phảng phất đây chính là nàng dây cổ tử mạng, cứ việc chưa thi phấn châm điểm, mái tóc lộn xộn vẫn như cũng có thể nhìn ra là cái dáng điệu không tệ mỹ nhân. Phu nhân, phu nhân. Sau lưng có thật nhiều nha hoàn đuổi tới, hiển nhiên là tìm nàng. Một bên đô đầu Lưu Phúc quý thở dài, đối Hàn Diệp giải thích nói, "Trần phu nhân nàng là viên ngoại tiểu thiếp, thế nhưng là nhập môn bất quá bảy ngày, người liền đã điên điên cùng cùng, hẳn là bị kích thích." Khục. Hàn Diệp ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh đem ống tay áo giật trở về, trấn an nói, "Phu nhân không cần kinh hoàng, có chúng ta ở đây, kia tà ma sao dám làm càn?" "Đúng a, hai vị này đều là Long Tức tông đệ tử, có thể đối phó tà ma, có thể bảo chứng an toàn của ngươi, đến đây đi." không muốn quấn lấy tiên trưởng. Lưu Phúc Quý trong miệng an ủi, ánh mắt lại là tại Trần Phu Nhân trên thân du tẩu đảnh, giá, trẻ tuổi như vậy mỹ mạo nữ nhân, Trần Viên ngoại quả nhiên là sẽ hưởng thụ thời gian. Hắn vươn tay, muốn đem nàng kéo trở về. Bất quá Trần Phu Nhân ngơ lên bị bị hù sắc mặt thất sắc gương mặt xinh đẹp, nhìn thoáng qua Lưu Phúc Quý, lại nhìn một chút hàng Hàn Diệp, khuôn mặt mờ người, có như vậy một mấy mắt, khôi phục một chút ý thức, lập tức hất ra Lưu Phúc Quý bàn tay leo an mạn, hô, không muốn. Công tử này càng có cảm giác an toàn. Sau đó nàng ôm Hàn Diệp cánh tay, khóc sướt mướt nói, tiên trưởng Ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ nô gia à, đại nương tử nàng trở về, ngay tại tối hôm qua, ta không có hại nàng, nhưng nàng một mực quấn lấy ta. Nô gia gã tiến đến ngày đầu tiên, cũng cảm giác được không được bình thường, nô gia tại đại nương tử linh bài phía trước kính trà, nhưng chén trà không hiểu thấu liền đổ, lão gia xẻ ra chuyện vào cái ngày đó ban đêm, là treo ngược chết, tiểu chết không chỉ có, mà lại trước khi chết thảm trạng cùng biểu lộ đều cùng đại nương tử nhập tấn ngày đó giống nhau như da. Tiên trưởng mau cứu nô gia. Hàn Diệp cùng sở tiên ngữ liếc nhau một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú chỉnh trọng lên, dặn dò: "Phu nhân, ngươi chậm một chút nói." đem chi tiết miêu tả rõ ràng một điểm. Còn có một canh, chế một chút, tấu chương xong, chương 48, nam nhân đều phải chết. Chương 48, nam nhân đều phải chết. Trần Phu U nhân khóc một hồi mới dừng lại, nước nợ đứt quãng tự thuật những ngày này phát sinh sự tình. Tối hôm qua nửa đêm, nô gia ngủ bên trong, lão gia ngủ ở bên ngoài, lúc ấy là đêm khuya ta xoay người thời điểm, chợt phát hiện bên trái rất chên chúc, giống như bên trái thêm một người. Đồng thời trên mặt lạnh lạnh, thế là ta vội vàng xoa xoa con mắt đi xem, mơ mơ màng màng ở giữa Phất bạch băng lạnh để tay tại trên mặt của ta, một đôi đôi mắt đầy tia máu gắt gao trợ to, ta nhìn thấy một chương xanh xám đen nhếch mặt, chính là chết đi đại nam tử. Lại sau đó ta liền mất đi, tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện lao ra bị một cây dây gai giăng tại trước giường trên xà nhà. Gắt gao nhìn chằm chằm ta. Hàn Diệp sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, sắc thực rất không bố, đặt mình vào hoàn cảnh người khác lắm lại, ai đi ngủ ngủ đến một nửa xoay người thời điểm, phát hiện trước mắt nhiều một chương người chết mặt, đều chịu không được. Bị làm tỉnh lại về sau, còn phát hiện người bên gối treo ngược mà chết, đổi lại là ai, đều sẽ điên à. Buổi sáng hôm nay rời giường, Ta phát hiện trong phủ chỉ cần là nam nhân, toàn bộ đều đã chết, bất kể là ai." Trần Phu Ú nhân nói xong, cảm giác lại về tới cái tiệc kinh khủng ban đêm, nhớ tới sáng nay sợ hãi, túi đầu khóc thút thít, liền muốn tìm Ôn Nhu cánh tay rượt vào, kết quả phát hiện Hàn Diệp cố ý cách xa mình, trên mặt mười phần thất vọng. Lúc này, Lưu Phúc Úy đứng ra, tiến lên một bước, đưa cánh tay đưa lên. Khả Trần Phu Ú nhân hai mắt đẫm lệ, nháy mắt mấy cái, quay người lại cùng một bên nha hoàn ôm đầu khóc rống. Hàn Diệp nghe xong miêu tả, cơ bản đối với thế cục có phán đoán, suy nghĩ nói, đây là nữ quỷ đang tìm nam nhân báo thù a, oan khí rất nặng, tính sát thương cũng rất cao. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, nữ quỷ này hẳn là vừa mới chết không bao lâu, đối với tu sĩ tới nói, hẳn là không tạo thành bao lớn uy hiếp. Lưu Phúc quý tự chuốc nhập nhã, ngựa chín cả mặt đi đến Hàn Diệp trước mặt, hỏi: "Tiên trưởng, như thế nào?" "Yên tâm đi, giao cho chúng ta, ta xem giúp một chút chuyện xảy ra hiện trường." Hàn Diệp vỗ ngực một cái, biểu thị không có vấn đề gì. Sợ tiên ngữ đi đến cửa phòng ngủ thời điểm, đập vào mắt tràn đầy ổ trọc huyết dịch sàn nhà, gian phòng chất vật không chịu nổi, một cô thi thú vị đập vào mặt. Nàng không khỏi nhíu mày, lui ra phía sau nửa bước, nói: "Ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài." "Tốt ạ." Hàn Diệp không có vết bỏ, dạ bước bước vào, ngẩng đầu phát hiện sàn nhà còn mang theo vết máu, mặt đất chén trà bình hoa mảnh vỡ thất linh bát lạc, rơi lạ tạ trên đất, thi thể hiển nhiên đã bị dọn đi rồi. Hắn quay đầu lại hỏi hướng Lưu Đâu đầu, nói: "Nơi này hết thảy bao quát thi thể tự trạng, Lưu bộ đầu đều đã nhìn qua sao?" "Đây là tự nhiên." Lưu Phúc Quý một mặt xúi quẹ bộ dáng, lắc đầu nói: "Những gia đinh kia còn tốt, chỉ là bị cắn chết mà thôi, nhiều nhất là trên mặt nhiều mấy đạo vết cào." Nhưng Trần Viên ngoại bản nhân liền thảm rồi, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, giống như lăng trì, huyết nhục từ xương cốt bên trên chốc xuống, tựa như là dùng móng tay giữ lại Đơn giản không cách nào tưởng tượng, là dạng gì hận ý có thể làm ra chuyện như vậy, ta tối hôm qua thanh lý thời điểm, kém chút phun ra. Hàn Diệp gật gật đầu, đem chân khí rót vào hai mắt, từ khi luyện khí cảnh về sau, hắn ngũ giác trở nên vượt qua thường nhân mấy cảm, có thể cảm nhận được trong phòng này có một cỗ làm cho người buồn nôn âm lãnh khí tức. Hắn tại tàng tư các nhìn qua, quỷ vật tần hiện chi địa, sẽ lưu lại ô trọc âm khí, loại này âm khí nếu như quá nồng đậm, sẽ để cho người bình thường một bệnh không dại đổi, thậm chí bỏ mình đây là một con rất mạnh oan linh. Cái gọi là oan linh chính là người tại khi còn sống trong lòng còn có quán niệm hình thành một loại quỷ vật, bọn hắn không cách nào rời đi từ vòng của mình chi địa. Sau khi chết căn bản không có linh trí, chỉ có thể bằng vào cuối cùng một nguồn quán khí bản thân hành động, đơn giản tới nói, sẽ chỉ bảo thủ, dù cho giết chết cửu nhân, cũng sẽ hướng cái khác người vô tội ra tay. Nương theo nó hại chết người càng đến càng nhiều, oan khí góp nhặt cũng sẽ càng ngày càng nặng, nhất định phải nhanh thanh trừ, không phải sẽ phát sinh không thể vãn hồi hậu quả. Cảm giác có điểm đáng ngờ a, Hàn Diệp trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy có chút cổ quái đại nương này tự hạ táng không có mấy ngày, có như Trần Viên ngoại bao hết tiểu tiết bước lên lớn sơ suất, "Quấy về, trong gian phòng đó âm khí cũng không có khả năng như thế lớn, đặt tới loại này quy mô." Các ngươi đại nương tử bình thường là cái dạng gì người?" Hàn Diệp đi ra phòng ngủ, nhìn thấy trong phủ nha hoàn, trực tiếp hỏi. Cống nha hoàn nghĩ nghĩ, trả lời, "Nô tỳ trong phủ ngây người 3 năm, còn không có gặp qua dạng này dịu dàng nữ tử, Trần đại nương tử mặc dù thường xuyên cùng lao ra cãi nhau, thù ván vẻ, cũng chưa có trở về nhà mẹ đẻ, nhưng người nào có thể nghĩ đến bỗng nhiên có một ngày liền lên sâu tự vận, còn viết di thư, khóc lóc kể lể lão gia bất công." Hàn Diệp khẽ vước cằm, thầm nghĩ trong lòng, nếu là Lệnh Lịch lai thuận thụ tính cách Nếu như là tự vận, cũng không phải bị người hạ chết, làm sao dễ dàng như vậy hóa thành oan linh đây? Hắn hoài nghi tự nhiên có đạo lý, nếu như là cái lòng dạ nhỏ mọi người, chết về sau liền có thể hóa thành oan linh, thì còn đến đâu? Đây chẳng phải là tu tiên giới oan linh bay lở trời. Có khả năng hay không là Trần Viên ngoại sau lưng đem hái thê sát hại? Bộ đầu lưu phúc ý như vậy hỏi. Không hề động cơ a, Viên ngoại thân là nhất gia chi chủ, nói một không hai, làm gì như thế. Hàn Diệp lắc đầu, lập tức bắt bỏ. Lúc này, hồi lâu không lên tiếng sợ tiền ngữ mở miệng nói, làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Gặp nàng như thế có lực lượng Trần phu U nhân khóc sưng đỏ con mắt nhìn xem Hàn Diệp nói, "Tiên trưởng, liền dựa vào các ngươi, nhất định phải giúp ta, ngươi muốn cái gì đồng tiền máu gà cậu hết cũng có thể." "Chúng ta không phải đạo sĩ, là tu sĩ." Hàn Diệp vốn nán cường điệu, "Khắp nhau ở chỗ nào sao?" Trần phu U nhân mẩn người hỏi. Sở Tiên ngữ tinh tế ngón tay hướng huyền giới một vòng, lấy ra một thanh xanh biếc trường kiếm, thản nhiên nói, "Chúng ta không cần tất pháp, cũng có thể siêu độ quỷ vật." "Ừm, không sai, hiện tại chỉ cần đem lư quỷ dẫn ra diệt trừ là được." Hàn Diệp gật đầu tán thành. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, mọi người vì cái gì đều trông mong nhìn xem mình? Hàn Khó hiểu nói, đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Sở Tiên nữ ánh mắt ra hiệu một vòng, bình tĩnh nói, nơi này chỉ có ngươi là nam tử trẻ tuổi, chỉ có ngươi có thể đem nữ quỷ giận ra. Đúng vậy, ta còn là được rồi. Lưu Phúc quý rất có tự mình hiểu lấy, lúc này lui về phía sau một bước. Hàn Diệp hư suy nghĩ, vước cái trán, thế mà không có cách nào phản bác, đành phải thở dài nói, tốt a. Kế hoạch rất nhanh bố trí đi. Viên ngoại phủ nữ quyến đêm nay toàn bộ đến khách sạn liền ở, từ nha môn bộ khoé trông coi, mà Hàn Diệp cùng Sở Tiên nữ thì là ở tại trong phủ. Mà kế hoạch này nhân vật chính, không thể nghi ngờ chính là Hàn Diệp. Hàn Diệp ngồi tại tòa nhà chính trung tâm, nhìn lên trời giếng ánh trăng, không khỏi cảm khái, dạng này hào trạch, đêm nay lại là thuộc về mình. Tiên trưởng, thật sự là quá phận. Lưu Phúc quý nổi giận đùng đùng đối Hàn Diệp nói, đêm nay nha môn bộ khoái từng cái lao bà xinh con, đều không rảnh đến. Dạng này a? Hàn Diệp không khỏi im lặng. Kế hoạch ban đầu là, đô đầu dẫn đầu cái khác bộ khoái, ở bên ngoài phủ chờ, ôm cây đợi thỏ. Hiện tại xem ra, một cái không đến. Tiên trưởng ngươi yên tâm, ta cái này đi đem bọn hắn tử trong nhà kêu đi ra. Lưu Đô đầu chính nghĩa Lâm Nhiên nói, quay đầu đạp cửa mà đi. Nhưng mà một canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không thấy trở về bóng người. Hàn Diệp sớm biết là kết cục này, cũng vui vẻ đến không có người quấy rầy. Lúc này, Sở Tiên Ngữ từ trong phòng đi ra, tố thủ cầm ban ngày không ăn xong nửa cái băng đường hồ lô, chân thành nói, tuy là vương ngưng tụ quỷ thể nữ quỷ, nhưng gặp được sự tình gì, ngươi nhớ ký gọi ta danh tự. Được rồi. Sở Tiên Ngữ nói xong, liền trở về phòng. Hàn Diệp một người đợi trong sân, cô độc vọng nguyệt sáng dâng lên. Công tử, nơi này âm khí thật nặng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Bạch Hồ Đồ Sơn thanh ly thanh âm tại Hàn Diệp náo hải vang lên. Hàn Diệp cười khẽ, "Thanh Ly, ngươi có thể tỉnh tỉnh." Tiểu Hồ Ly từ lần trước ngủ say về sau, đã thật lâu không có từng nói chuyện với hắn. "Công tử, trên người ngươi có một cỗ để cho ta rất khó chịu khí tức, ta không thể không thức tỉnh." Một sợi khói xanh từ trên người hắn tách rời, hội tụ thành bạch hồ bộ dáng, truyền âm nói: "Cho tới nay, ta đều là tụ cư về công tử yên lặng trong thất hải, cho nên cho dù là lòng tức tông trưởng lão trưởng giáo, chỉ cần không dụng thần biết tìm kiếm đầu của ngươi, ta cũng sẽ không bị phát hiện." Thế nhưng lạ gần nhất, công tử trên thân nhiều một cỗ để cho ta khó chịu khí tức, tiếp xúc về sau, có chút tim đập nhanh, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nghe được tiểu hồ ly Hàn Diệp có chút dần mình. Chuyện không tốt, nói trắng ra là chính là vận rủi. Chẳng lẽ lại là thiên sát cô tinh đúng vậy à? Tiểu Hồ Ly một mực trên người mình, nàng một mực nhận thiên sát cô tinh vận rủi ảnh hưởng, cũng có chút bị không ở trên người mình thiên sát cô tinh chỉ có một điểm thuộc tính, cũng không phải là rất mạnh, cho nên cho tới nay, Tiểu Hồ Ly cũng không có chuyện gì. Nhưng là sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Hồ Ly tim đập nhanh chính là tốt nhất báo trước. Vậy phải làm thế nào? Có hay không có thể để ngươi không tiến vào thân thể ta, cũng không bị trưởng lão bọn hắn phát hiện biện pháp? Hàn Diệp dò hỏi. Có Đỗ Sơn Thanh Ly suy nghĩ nói, công tử cần một cái giường ôn bình, không phải ta liền. Ho ho. Còn chưa nói xong, trong viện bỗng nhiên thổi lên trận trận âm phong, đem cảnh liễu nhẹ nhàng địa lay động. Rõ ràng là nhiệt độ không khí ôn hòa mùa xuân, Hàn Diệp nhưng từ trong gió cảm thấy thấy lạnh cả người. Càng ngày càng lạnh. Lại dám ở trước mặt công tử làm càn. Đỗ Sơn Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, một đôi hồ đồng tản mát ra đạo đạo xanh mơn mởn đu quang, xoạt. Một đoàn tử sắc quang đoàn từ tiểu bạch hồ trên thân rơi xuống, rơi tại Hàn Diệp bên chân điều này khiến cho Hàn Diệp độ cao chú ý, hắn lông mày nương tụ, thần sắc ngoài ý muốn. Ngay cả tiểu hồ ly cũng có thể rơi thổ tính. Ta ngược lại thật ra nhìn xem là cái thứ gì? Nhạc thổ tính, Hồ đồng thông u một. Hồ đồng thông u, tự, hồ tiên nhất tộc trời sinh bản lĩnh, thần minh cảm ứng âm dương, thấy rõ xem xét âm linh tà ma, có thể khám phá hư ảo mười trăng. Hấp thu thuộc tính này về sau, Hàn Diệp trong trắng mắt dần dần thâm thúy, con ngươi co vào, biến thành dựng thẳng hình. Lại làm một trận âm phong thổi lên, lặng yên không tiếng động trong phòng ngủ, xuất hiện một đạo treo xả nhà thân ảnh. Cổ bị kéo rất dài, đầu lưỡi phun ra, màu đen tóc dài che mặt. Hàn Diệp phát hiện mình thế mà có thể thấy rõ ràng quỷ vật hành tung. Trung quanh âm phòng biến thành từng tia từng sợi hắc khí, kia trên sả nhà nữ quỷ đang đánh giá chính mình. Thật lâu, đỉnh viện vang lên u sâm quỷ âm. Nam nhân đều phải chết. Tấu chương xong, chương 49, Ngụy Võ Di phong chi diệu dụng. Chương 49, Ngụy Võ Di phong chi diệu dụng. Hàn Diệp lạnh nhạt ngồi tại trong đỉnh viện, nghe oán khí 10 phần lạnh lẽo thanh âm, cau mày nói: "Trần đại nữ tử, nếu là trấn viên ngoại cô phụ ngươi, ngươi chỉ cần tự nhận thấy rõ một cái phụ tâm lang chính là, làm gì tự vận tồn thỉnh, dựng vào cái mạng này của mình. Cho dù đối phương hóa thành oán linh, không có linh trí" nhưng không bài trừ có thể dùng khi còn sống ký ức tỉnh lại tình huống, nếu là có thể tỉnh lại ý thức của đối phương, kia giải quyết sẽ nhẹ nhõm cơ biết, Hàn Diệp nguyện ý thử một lần. Long ngươi có đoán, lại không thể lấy đoán mà đoán, nếu không cũng sẽ không có kết quả tốt, bị ngươi hại chết nhiều người như vậy, bọn hắn sao mà vô tội, sao mà bất hạnh, kết quả là, ngươi vẫn là không được chết tử tế, muốn hồn phi phách tán. Nam nhân đều phải chết. Trên mái hiên treo nữ quỷ bất vi sở động, quỷ âm càng thêm thê thảm bén nhọn, âm phong vì đó gào thét, cành liễu chập chờn không thôi. Thật mạnh nghiêm khí. Đồ Sơn Thanh Ly gặp một màn này, hồ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng thấy qua quỷ vật cũng không phải số ít, nhưng là rất ít có thể. "Công tử, cần gì cùng với nàng nói nhảm, để cho ta trực tiếp giết nàng." Hàn Diệp thở dài nói, cái này Trần Đại Nương từ khi còn sống vốn là cái người đáng thương, bây giờ hóa thành quỷ vật, lòng mang oán khí, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ hồn phi phách tán thời điểm không còn nuốt lấy cái này miệng oán khí, hiện tại xem ra, ý nghĩ này cũng không thể thực hiện. "Động thủ đi." "Vâng, công tử." Bạch hồ trong con mắt hiện lên một tia lục mang, sau đó bạch hồ thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một đoàn khói xanh, hướng trong phòng chui vào. Nam nhân đều phải chết. Thê thảm quỷ âm lần thứ 3 vang lên, treo ở trên sả nhà quỷ ảnh lay động, chánh thoát dây thừng chói buộc, hóa thành một đạo hắc khí, hướng Hàn Diệp đánh tới. Lần này, hắc khí trôi chảy qua chi địa, toàn bộ hóa thành ngưng kết xương lạnh. Ma mê hoặc quỷ âm để Hàn Diệp trước mắt xuất hiện từng màn một đoạn ký ức, đại hôn màn đêm buông xuống, một vị áo đỏ tân nương một thân một mình mang theo đỉnh đầu, trông coi phòng trống, lại là một cái mắt, xuất hiện một vị cẩm ý trung niên cùng nữ tử cãi nhau hình tượng, sau đó tại nữ tử tại hắc ám trong phòng khóc rụt gan đất từng góc, cuối cùng thì là tại một ngày nào đó đêm khuya, hóa trang xong, mặc đỏ áo cưới, treo ngược treo cổ tự tử. Tất cả hình tượng nên theo xoạt, một tiếng, toàn bộ vũ trụ. Hàn Diệp trước mắt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn đột nhiên mở mắt, biết là đạo tâm như bản, hiệu quả, quỷ âm huyễn cảnh đối với mình hiệu quả giảm bớt, cho nên có thể cấp tốc tỉnh lại. Hàn Diệp lúc đầu, cảm thấy cùng oán linh dạng đạo lý thật đúng là ý nghĩ hao huyễn. Màu đen cùng lục sắc hai đạo lưu quang đụng vào nhau, không ngừng tại trên sả nhà xuyên thẳng qua. Hàn Diệp thấy thế, có chút ngoài ý muốn. Không nên a, lấy tiểu hồ ly đại hạnh, chẳng lẽ không thể nghiền ép nữ quỷ này sao? ầm. Tiếng vang truyền đến, sả nhà gỗ nứt gãy, nhiều đạo hắc khí tách ra, lần nữa hội tụ vào một chỗ. Tuấn Hàn Diệp phương hướng đánh tới, xem ra nàng cũng không muốn cùng tiểu hồ ly chiến đấu, mà là muốn tìm Hàn Diệp cái này nam nhân tính sổ sách. Trong điện quang hỏa thạch, băng vào, hồ đồng thông ngũ, Hàn Diệp rốt cục thấy được Trần Đại Nương tự khuôn mặt, ngũ quan đáng sợ, hai mắt lấp loé tinh hồng, xanh xám biến thành màu đen, màu đỏ lưỡi dài vô cùng bắt mắt, mặc trước người màu trắng ta phục. Trong tay mười ngón vô cùng bén nhọn, giống như là máy lập lại, thì thầm, tất cả nam nhân đều phải. Hàn Diệp hai mắt ngưng tụ, đan điền chân khí cùng dương cương long hổ chi khí đồng thời hội tụ ở song quyền. Chỉ chờ đối phương tới, dự định một kích chí mạng, đem đối phương đánh hồn phi phách tán. Nhưng nữ quỷ đi tới Hàn Diệp 3 mét trước, thanh âm cùng động tác đều là trì trệ, nàng kia bị dây gai kéo rất dài cổ, đung đưa và mèo, không bình thường chuyển động, tựa hồ tại ngẫm nghĩ ý Hàn Diệp khuôn mặt. Thế mà không có nhau tới, mà là như cái thẹn thùng cô nương, lui về phía sau mấy bước, thon dài bóng đuôi vốn là giơ lên, hiện tại cũng để xuống. Nam nhân trẻ tuổi. Một đạo thanh âm khàn khàn từ nữ quỷ trong cổ họng ép ra ngoài. "Tốt Dương Cương, tốt Tô Lãng." "A." Hàn Diệp gặp đây, sạm mặt lại, con mắt không khỏi nheo lại. "Công tử cẩn thận, ta đến." Tiểu hồ ly truyền âm một tiếng, từ muốn tử sau lưng đánh lén. "Chờ một chút." Hàn Diệp lại đánh gãy tiểu hồ ly thi pháp, ngăn lại. Hắn nhìn xem nữ quỷ phản ứng, một mặt cổ quái, nghĩ đến một cái khả năng. Cái này, Ngụy Võ Di Phong, thuộc tính sẽ không đối quỷ vật cũng có ảnh hưởng a. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Trần Đại Nương tử cũng là phụ nữ có chồng tới. Nam nhân. Trần Đại Nương tử trong mắt tinh hồng quang trạch đều là khi thì sáng lên, khi thì ảm đạm, tựa hồ tại chịu đựng không phải người cha tấn công cự. Hàn Diệp cứ như vậy nhìn xem nàng tại hai cái trạng thái ở giữa, lập đi lập lại hồi nhảy. Bởi vì hắn dần dần cảm giác có chút không thích hợp. Nữ quỷ cứng ngắc lại nửa ngày, Tựa hồ rốt cục khôi phục bình thường con ngươi màu đen, bốn phía âm phong trực tiếp ngừng lại. Nếu như ta tướng công cũng có ngươi dạng này khéo hiểu lòng người, Dương Cương to lãng, khả năng ta cũng sẽ không hận hắn. Trần đại nương tử thanh âm ổn định lại, khôi phục bình tĩnh, không giống trước đó như vậy thê lương tiêu rên. Trên thân oán khí cũng không có trước đó tên kia nặng nề. Một bên Đồ Sơn thanh ly khôi phục thành thân người, một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Quá linh thế mà khôi phục thần trí. Công tử làm cái gì? Trần nương tử, ngươi yên tâm bên trong quán nghiệm. Hàn Diệp hỏi dò. Hử? Trên đời này tự hự Nào có dễ dàng như vậy quên mất. Trần Đại Nương tử cười lạnh một tiếng, miệng bên trong màu đỏ lưỡi dài không ngừng lắc lư, nhìn xem mười phần làm người ta sợ hãi. Nghe nói như thế, Hàn Diệp lặng yên imắng lần nữa cầm buộc lên năm đấm, vận sức chờ phát động, chỉ cần nữ quỷ này trở mặt, hắn liền một quyền oanh đi lên. Thế nhưng là lời kế tiếp lại làm cho hắn sững sờ. "Nhưng là, chỉ cần ngươi có thể ôm ta một chút, nói không chừng ta liền có thể buông xuống." 3. Hàn Diệp ngốc tại chỗ, không nghĩ tới Trần Nương tử có thể nói ra như thế nghịch thiên nói tới. "Tự thành thân về sau, ta tướng công tử trước đến nay vắng vẻ ta, chưa hề ôm qua ta, chỉ cần ngươi có thể ôm ta" Ta đời này cũng coi như có người quan tâm tới. Hàn Diệp lau lau trên trán đó cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nhìn đối phương đáng sợ khuôn mặt, mười phần do dự để đoán linh cẩn thận, nhưng thật ra là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là nếu như vậy có thể tiêu trừ đối phương oan khí, chuyến này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nếu quả thật muốn động thủ, tồn tại nhất định phong hiểm, nữ quỷ này có thể cùng tiểu hồ ly chiến bình, âm khí nồng đậm, thực lực cũng không có mình nghĩ yếu như vậy, thắng bại còn không thể biết được. Nếu như chỉ là một cái ôm liền có thể giải quyết, cái kiêng ngược lại là đơn giản rất nhiều. Vừa nghĩ tới đó, hắn dang hai cánh tay ra. Nhìn thấy Hàn Diệp động tác, Trần Đại Nương tử bẩm đen mặt vì đó hòa hoãn, tựa hồ còn mang theo một vòng không có ý tứ. Nhưng mà, nàng cũng không có vươn tay đi ôm hàng Hàn Diệp, bởi vì nàng là hồn thể, nhân quỷ trú định không thể tiếp xúc với nhau. Hàn Diệp mặc dù có thể thấy được nàng, cũng chỉ là bởi vì có hồ đồng thông u, bạn sự, có thể cùng hồ yêu giao thủ cũng là bởi vì âm khí cùng linh khí va chạm, mà không phải nàng có được thực thể. Trần Đại Nương tử nhìn trước mắt Hàn Diệp, một bộ tâm nguyện giải quyết xong bộ dáng. Cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, nàng quỷ thể chậm rãi tiêu tán, chậm rãi trừ khử. Hàn Diệp gặp một màn này, biết oan khí của nàng sát thực tiêu tán. Ván Linh chỉ rượi vào một ngụm đoàn khí chao chóng, oán khí tiêu, thì vòng thể tán. Nương theo thần chí thanh tịnh, Trần Đại Nương từ khi còn sống đủ loại hồi ức cũng theo đó mà đến, ở trước mặt nàng như là như đèn kéo quân, nhanh chóng phủ qua. Nàng tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là một vị xinh đẹp tiểu cô nương, có thật nhiều nam tử trẻ tuổi truy cầu nàng, thế nhưng là cuối cùng, nàng lại gả cho tướng mạo phổ thông, lại phú quý tiền nhiều Trần Viên Ngoại. Chỉ vì đối phương triển khai điên cuồng theo đối thế công, để nàng rất nhanh thể xác tinh thần luân hãm, thế nhưng là ai có thể nghĩ, cái này Trần Viên Ngoại lại là một cái hoa hoa công tử. Đối rất nhiều người cũng đều như thế, nàng bất quá là cái thứ nhất mà thôi. Trần Viễn ngoại chơi chán về sau, liền đi tìm càng thêm tuổi trẻ tiểu cô nương, ngược lại lạnh nhạt nàng, thậm chí đêm tân hồn đều không ở tại chỗ. Nhiều năm gặp lạnh nhạt như vậy nàng, nào đó một đêm dự định vừa chết chờ nhịn, ngay cả di thư đều đã viết xong, nhưng lại cố kỵ sau khi chết người nhà không người chăm sóc, liền không có tự vận. Nhưng ngay lúc này, có một người xuất hiện đúng rồi. Là gia hỏa này bước từ mình. Trần đại nương tử cuối cùng chợt nhớ tới mình vì sao mà chết, nàng đột nhiên mở mắt ra, muốn nói cho trước mắt uấn lãng công tử ngọn nguồn, nhưng lại đã nói không ra lời bởi vì bán khí đã tiêu, nàng chủ định sẽ hồn phi phế tán. Bất quá trước mắt, nàng liền biến mất tại giữa thiên địa, tấu chương xong, chương 50. Người giật dây. Chương 50, người giật dây. Hàn Diệp nhìn xem nữ quỷ tiêu tán, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, linh thạch thỏa thỏa tới tay. Hắn sở lấy mặt mình, không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Mình đây là thành thiếu phụ sát thủ. Mặc dù, Ngụy Võ Di Phong, cái này thuộc tính đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng lại tại trong lúc vô hình, trợ giúp hắn làm thành rất nhiều chuyện đồ sơn thanh li nhìn thấy nữ quỷ thật tiêu tán, cũng là một mặt ngộp bước. Kết kết thúc. Dựa vào cái gì a?" Hàn Diệp rũi lưng một cái, nằm lại trên ghế, xoa xoa huyệt thái dương nói, mặc dù vụ án này còn có không ít điểm đáng ngờ không nghĩ rõ ràng, nhưng tóm lại là hoàn thành nhiệm vụ, cái khác cũng không tới phiên ta đi quan tâm. "Công tử, nhớ kỹ mua một kiện dưỡng một khí, những ngày này ta liền không chui vào thân thể ngươi." "Biết." Hàn Diệp lên tiếng, ám đạo kỳ quái. Vừa mới phát ra dạng này động tĩnh, Sở Tiên Ngữ chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Không đến a hai người hẹn xong, có một chút động tĩnh liền xuất thủ. Hắn đều đã đem nữ quỷ giải quyết, Sở Tiên Ngữ cũng còn không có ra. Hàn Diệp nghi hoặc thời khắc Đứng dậy tiến lên, đi vào dinh thự hành lang, gõ gõ cửa. "Sở cô nương, ngươi ở bên trong hả?" Hàn Diệp lên tiếng hỏi. Thế nhưng là thật lâu, trong phòng cũng không có chuyển đến hồi phục thanh âm. Công tử nói, hẳn là cái kia mặc váy trắng cô nương đi, chính là nàng. Hàn Diệp nhíu mày, đột nhiên đẩy cửa, xâm nhập trong phòng, lại phát hiện trong phòng không có người. Chỉ có tản mát trên giường giường bị, cửa sổ mở rộng, chăng tròn thuận cửa sổ mái hiên nhà chạy đến đến, chiếu rọi trên mặt đất. Hắn tại mặt đất nhìn thấy một cây ăn để thừa gậy gỗ rơi trên mặt đất, còn mang theo đường đỏ bột phấn đồ sơn thanh ly dùng cái mũi người người, nương trọng nói ra. "Công tử" Trong phòng thật nặng âm khí, Hàn Diệp con ngươi nheo lại, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Trời tối người yên, từng nhà đều là cửa sổ đóng chặt. Sở Tiên Ngữ hành tẩu ở ngõ sâu bên trong, cầm trong tay thanh biếc trường kiếm, dáng người thẳng tắp, quanh thân kiếm khi tung hành, không người nào có thể cản thân. Sắc mặt nàng trang nghiêm, quét mắt các ngóc ngách. Trước đó, nàng nằm trên giường hảo hảo, vận công ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì tu sĩ mặc dù không cần thời gian dài giấc ngủ, nhưng cũng cần tu hành để thay thế giấc ngủ, cũng không có qua bao lâu, nàng liền nghe đến một đạo âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc từ ngoài cửa sổ vang lên. Nàng liền vội vàng đứng lên, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ xuất hiện nữ quỷ tung tích, thế là cấp tốc nhảy cửa sổ ra ngoài, phi thân vút qua, thể phải đem nữ quỷ chặn giết. Thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt, nữ quỷ liền biến mất không thấy gì nữa, mà tiếng khóc lại là thưởng xuyên vang lên. Nàng hết sức tò mò, thanh âm đầu nguồn đến cùng ở đâu? Thế là một đường đi theo, đi tới nơi đây. Sở tiên ngữ thuận thanh âm, đến gần ngõ sâu bên trong, rốt cuộc tìm được thanh âm nơi phát ra. Là một cái đưa lưng về phía nàng, tại nơi hẻo lánh tốt tít song đuôi ngựa nữ đồng, lúc đầu nữ quỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Tại như thế nửa đêm quỷ dị tình hình ấy, xuất hiện một cái nữ đồng, quá mức ly kỳ. Cho nên nàng không có tùy tiện hướng về phía trước, mà là rút kiếm chém tới, không lưu một tia thể diện. Nửa đêm, ở đây phá phá, muốn chết. Nàng sừng sững kiếm khí chém xuống, nữ đồng kia bỗng nhiên hóa thành vô số đạo hắc khí, lập tức tản ra. Lần nữa hội tụ thời điểm, đứng ở ngõ nhỏ tường vây phía trên. Kiếm khí rơi xuống chi địa, lưu lại một đạo 3-4m hồ sâu. Nàng rốt cục thấy được nữ đồng khuôn mặt, một đôi đen nhánh đáng sợ con ngươi, màu xanh biến thành màu đen mạch máu tại trên gương mặt không ngừng nhúc nhích nhảy lên, dài mười phần xấu xí vô cùng, thần sắc đạm mạc vô cùng. Đinh đinh. Một trận thanh thúy linh đang tại náo hải vang lên giống như đập vào sâu trong linh hồn để nàng vì đó sợ sở. Bất quá thời gian ngắn mắt, nàng liền thức tỉnh, quỷ dị như vậy vẫn thuật đối nàng căn bản vô hiệu. Lửa hơi công phu, trên mặt đất hiện ra sền sệt hắc vụ, có bảy, tám cái gầy chơi xương trắng bệnh ô trọc quỷ thủ phá địa mà ra, bắt lấy nàng mắt cá chân, cánh tay, cổ tay, thân thể, trực tiếp đem nàng hướng lòng đất kéo. Một con quỷ thủ thậm chí muốn hướng trên mặt của nàng rơi đến. Phá. Sợ tiên ngữ thấy thế, vội vàng kiếm chỉ dựng lên, phi kiếm trong tay bộc phát ra một đạo kiếm khí màu xanh, kích xạ tản ra, đem tất cả quỷ thủ đều chặt đứt. Nhưng mà lúc này Phía sau lại là một trận băng lanh thấu xương, cảm thấy có người ghé vào trên lưng của mình, nghi ép nàng một đầu. Nàng nhìn không thấy địa phương, có một con áo trắng nữ quỷ cười ở trên người nàng, trắng bạch đại thủ bóp lấy nàng cổ. Thứ vi kiếm quyết tức thứ nhất, thật quắc. Mũi kiếm ông ông sắc hưởng, một cố kiếm ý vì đó đẩy ra, trên lưng hắc khí trực tiếp bị trấn khai, nữ quỷ trực tiếp tiêu tán. Nhưng tiêu tán trước đó, cũng đem khăn che mặt của nàng kéo rơi. Sở tiên ngữ khuôn mặt, bại lộ trong không khí, nàng mày nhăn lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng, đưa tay đi nhặt, mạng che mặt lại bị một đạo hắc khí ngưng tụ đại thủ lấy đi. Nàng ngự kiếm mà lên thân thể hướng mặt đất ngã xuống. Khí tức so trước đó yếu đi một mạng lớn, tố thủ chống đỡ kiếm, tận lực duy trì trấn định. Nàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía chỗ cao chiếm cứ một đoàn quỷ vụt, không khỏi trầm giọng hỏi: "Ngươi đến cùng là người phương nào, xem ra Trần gia đại nam tử, cũng là ngươi thủ bộ ta." Nàng đối mặt rất nhiều quỷ vật, nhưng trong lòng thì nhiều một tia lo lắng. Chết không được Hàn Diệp nói nhiệm vụ này có chút quỷ dị, vốn không nên hình thành oán linh Trần đại nam tử, lại như thế sớm tạo thành oán linh. Nguyên lai là có yêu đạo ở phía sau quái phá. Ha ha, Long Tước Tông đệ tử thế mà lợi hại như vậy, ngay cả ta luyện chế ba con ác quỷ đều có thể tùy tiện xử lý, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a một cái khàn khàn khó nghe tiếng nói từ ngõ sâu truyền đến. Một thân mang áo bào đen dắt điệu, mũ bộ đầu, tay phải cầm cờ phượng thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, nghe thanh âm rất là quen thuộc. Một trương trung niên mập da khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng, lộ ra hưng phấn tàn nhẫn, lại nụ cười bị đổi. "Lưu Phúc Quý, là ngươi?" Sở Tiên Ngữ trừng to mắt, nhìn trước mắt xuất hiện người, rất là ngoài ý muốn. "Chính là nha môn đô đầu, Lưu Phúc Quý." Nàng không thể nhìn ra Lưu Phúc Quý tu vi, nói rõ tu vi của đối phương là so với nàng cao hơn. Lưu Phúc Quý liếm môi, nhìn xem một thân một mình Sở Tiên Ngữ, say mê hít hà trên khăn che mặt hương thơm, cười hắc hắc nói: Nhiều trắng nó lần ra, bao nhiêu xinh đẹp mỹ nhân, đời ta đều chưa từng gặp qua giống như ngươi tuyết trắng, dáng người đường cong tốt như vậy nữ tử. Lưu Phúc Quý, hèn hạ ma tu. Sở Tiên ngữ ngữ khí lạnh như băng nói. Ha ha ha. Lưu Phúc Quý nghe vậy, cười ha ha, trên mặt một trận lúp lức, biến thành một trường sa lạ mặt mo, cười lạnh nói, cái gì Lưu Phúc Quý, ngươi nhìn cho kỹ, lão phu là ai? Không nghĩ tới ủy thác thế mà có thể dẫn tới hai vị Long Tước tông đệ tử, lúc đầu lão phu là không có ý định trêu chọc ngươi nhỏ, dù sao Long Tước tông tại Thanh Vân Châu như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách, không dễ trêu chọc. Nhưng là Lưu Phúc quý khẽ miệng lộ ra nước bọt, hèn bọn cười một tiếng, trên người ngươi khí tức thật sự là làm ta mê muội, trời sinh quỷ thủy âm thể, chính là làm ta trấn hồn cờ chủ hồn nhân tuyển tốt nhất. Có ngươi tại, thực lực của ta nhất định có thể tăng lên một mạng lớn. Sở Tiên ngữ nhìn thấy trong tay hắn trấn hồn cờ, hình như có sở ngộ, chất vấn, Trần đại nương tử cũng là ngươi hại chết. Ngươi cái này tàn nhẫn buồn nôn ra họa." Lưu Phúc quý hừ lạnh nói, các ngươi diện bảo bối của ta, còn dám giỏng giặc, thật sự là không biết sống chết. Ta đáp ứng nàng, để nàng có thể một mực cùng tướng công cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ bị một con long đầu tu sĩ đồ hóa. Thật sự là tức chết ta vậy. Tấu chương xong, chương 51, Cấm kỵ chi kiếm, Thương Bích. Chương 51, Cấm kỵ chi kiếm, Thương Bích, hai chương hợp nhất. Cho nên, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lưu Phúc quý ngữ điệu âm trầm trầm thấp, để cho người ta nghe xong khắp cả người phát lạnh. Sở Tiên ngữ tay nắm chu kiếm, lại là khẽ run, Bích sắc bất phàm mũi kiếm sáng tối dao thế, khi thì phát ra thanh minh, khi thì run dậy bất an. Nàng dung nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói nhỏ lấy. Sở Tiên ngữ, ngươi có thể. Thế nhưng là bảo kiếm trong tay tựa hồ không nghe nàng bảo, chập chạp không có động tĩnh. Mới chiến đấu đã chứng minh tu vi của đối phương là vượt qua mình, ít nhất là chúc cơ tu sĩ mà lại kia một cây ma phiên 10 phần quỷ dị, là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ma tu. Nếu là toàn thịnh tư thái, nàng tự nhiên ai cũng không sợ, cho dù là chúc cơ tu sĩ. Nhưng lại dưới mắt, lại là 10 phần miễn cưỡng. Trước thoát thân lại nói, Sở Tiên Ngữ xoay người nhảy lên, hướng sau lưng lao đi, chém xuống một kiếm trên thân váy áo vải vóc một góc, muốn cắt ở trên mặt. Chiếc áo bào đen ma tu lại là truy cũng không truy, quỷ dị cười một tiếng, trong tay cờ phướng hướng mặt đất chấn động, đầy trời quỷ vụ từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đi, đem cái này thiên sinh em thể bắt lại cho ta. Hưu. Đồng thời, một đạo hắc mang tòng ma tu trong lòng bàn tay bay ra, giống như điện quang vạch phá bầu trời. Pháp thuật. Để không trung sợ tiên ngữ thân hình chỉ trệ, trong tay lụa mỏng vải áo phiêu nhiên rơi xuống, nàng phảng phất bị một kiện lợi khí cho đâm xuyên, nhưng không có xuất hiện vết thương, thân thể trên không cứng đờ, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Nàng sau khi rơi xuống đất, chỉ cảm thấy lạnh cả người, cứng ngắc vô cùng, cả ngón tay đều rất khó động đậy. Chẳng lẽ lại là vệ hồn đinh? Nàng không nghĩ tới, cái này ma tu trên thân lại có hai kiện ma khí pháp bảo. Phệ hồn đinh là ma đạo người thường dùng ma đạo pháp bảo, đại lượng sản xuất Tại Ma Tu Nội Bộ rất được ham mê, chuyên tâm người thần hồn, bị đánh trúng người sẽ bị khóa chặt, không thể động đậy. Trung quanh quỷ vụ một mạch dâng lên, mười phân đậm đặc, trên mặt đất xuất hiện vô số trắng bệnh quỷ thủ, khống chế được nàng toàn thân. Hậu Phương không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Có ngươi làm ta chủ hồn, kim đan có thể thành, ngươi giải như thế thân phận, ta muốn đem ngươi luyện thành nhất yêu mị nữ la sát, sau đó đi mê hoặc nam nhân khác. Tiệt kiệt kiệt khà khà. Phải mái tiếng cười đắc ý trong ngõ hẻm truyền ra. Thanh Ly, như thế nào, có thể nhìn thấy cái này sợi âm khí là từ đâu tới sao? Lúc này trời vẫn là đen kịt một màu, đường đi bốn phía không ngời. Hàn Diệp dừng bước, nhìn về phía trước dẫn đường Bạch Hồ, nhíu mày hỏi: "Có thể, công tử, không có vấn đề, ta hồ mắt có thể nhìn thấy bốn phía âm khí, rất dễ tìm." Bạch Hồ đối đường đi một góc nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắc khí không ngừng bốc lên, rất nhanh khóa chặt âm khí nơi phát ra đối với Bạch Hồ bản lĩnh, Hàn Diệp mười phần bội phục, hắn hiện tại chỉ có thể làm được mới nhìn qua quy vận, muốn làm được truy tung còn rất khó, chỉ có thể dựa vào tiểu hồ ly. "Chỉ là ta cảm thấy cái này âm khí làm sao cảm giác là cố ý phong xuất, hấp dẫn người quá khứ nơi đây này." Đồ Sơn thanh li kỳ quái nói: "Không sợ, sở cô nương kinh tài tuyệt diễm, kiếm pháp vô song." Không, có người đánh thắng được nàng, cho dù lão trúc cơ đều có thể một trận chiến. Hàn Diệp đối sợ tiên ngữ thực lực rất có lòng tin. Trừ phi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khác khả năng, nếu như sợ tiên ngữ mạng che mặt chiến đấu trên đường bỗng nhiên rơi mất, kia đoán chừng liên treo. Hắn tận mắt nhìn thấy, mạng che mặt thứ này đối nàng mà nói, tựa hồ có cái gì ma lực, có cùng không, có hoàn toàn là hai cái chí lực. Chỉ mong sẽ không xuất hiện loại tình huống này đi. Hàn Diệp nói thầm một tiếng, đi theo Bạch Hồ. Công tử, phía trước chính là. Đồ Sơn Thanh Ly cảm giác được phía trước xuất hiện âm khí nơi phát ra, ngọ sâu bên trong, nữ tử ngã xuống. Hắc Bảo nam tử nhếch răng, cười không thôi. Cảm giác tình huống không có công tử trong tưởng tượng lạc quan như vậy a, giống như có một cái có chút cổ quái người. Ta biết. Hàn Diệp một thanh tiếp nhận không trung phiêu đãng vài áo sườn một bên, nắm ở trong tay, trông thấy vật này trong lòng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Người có thể đối phó sao? Hắn nhìn xem Tiểu Hồ Ly, trực tiếp hỏi. Chút cơ cảnh, vấn đề không lớn, khả năng kiện pháp bảo kia có hơi phiền toái, cần toàn lực ứng phó, chỉ là như vậy vừa đến, ta liền bại lộ ở trước mặt nàng, công tử nghĩ được chưa? Cho tới nay, nàng gánh chịu nhân vật, đều là Hàn Diệp người hộ đạo, hoàn lại hắn khí vận. Ra tay đi. Hàn Diệp chém đinh chắn sắt nói: "Hai người dự định trực tiếp đánh lén áo bảo đen Ma Tu." Thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, Ma Tu liền đã phát giác, ánh mắt cảnh nhận sắc bén, trực tiếp quét về phía phía ngoài hai người. "Muốn chết." Ma Phiên phía trên trung đồng một trận lay động, bốn sợi hắc khí bỗng nhiên từ trong đó trui ra. Hóa thành oan hồn lệ quỷ, dương nhanh múa đuốt, hướng Hàn Diệp lấy mạng. Hàn Diệp đã sớm chuẩn bị, chân khí bám vào song quyền, hai tay long hổ cùng vang lên, rung động đùng đùng. Chí cứng chí dương long hổ chi khí tán phát ra, cùng trước mặt bốn sợi quỷ ảnh đụng vào nhau. Ầm. Lực phản chấn tới tay, Hàn Diệp liên tục niết miệng. Thông quái chững lao tử tay mà. Hắn thật lâu liền không có gặp được có thể cùng mình về mặt sức mạnh phân cao thấp người, lần này gặp phải lại là quỷ. Những loại quỷ vật đều là trải qua đặc thù thế luyện, lực lượng cũng rất lớn. Chỉ bằng ngươi một cái luyện khí cảnh, cũng nghĩ hiện lên anh hùng. Áo bào đen lão giả nhìn xem Hàn Diệp bị dưới chướng quỷ vật ngăn trở, cười quái dị hai tiếng, lại liếc mắt nhìn trên đất sợ tiên nữ, rất là đắc ý, thật tốt, bắt đưa tới một, chỉ là đáng tiếc, lão phu vẫn là càng ưa thích nữ tử. Hàn Hàn Diệp. Sợ tiên nữ nằm trên mặt đất, trong lòng hô một tiếng, nhìn thấy Hàn Diệp vì mình, trực tiếp chạy đến cũng là sửng sợ, nhưng lại rất nhanh liền bắt đầu lo lắng, hắn bất quá luyện khí mọn cảnh, như thế nào là cái này mà tu đối thủ. Nàng nghĩ ra sức thoát khỏi phệ hồn đỉnh chói buộc, thế nhưng lại vô dụng, tứ chi như rơi vào hờ băng, 10 phần cứng ngắc. Lúc này, một đạo thanh quang đánh tới hướng Ma Tu lão giả, đánh lão giả một trở tay không kịp. Hắn vừa mới ngay tại tìm kiếm một người khác bóng dáng, kết quả lại là phát hiện đối phương biến mất tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Người trong ma đạo, vì tiên môn chỗ chơ chẽn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên thường thường chú ý cẩn thận, hắn mới ở chỗ này bày ra thần thức hội tụ trận pháp, chỉ cần có người đến liền có thể phát giác. Một tên gia hỏa khác đột nhiên biến mất, sao có thể không cho hắn nghi hoặc. Hắn dương một tay lên, chỉ quyết biến hóa, trong lòng bàn tay pháp lực màu đen biến thành từng đóa từng đóa hỏa, tản mát tại mảnh này ngói nhỏ mỗi một góc, làm cho đối phương không chỗ có thể ẩn nấp. Xì. Một đạo cắn xé âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Một đôi xanh muôn mượn dựng thẳng đồng lấp lóe trong bóng tối mà lên, một vị tóc trắng mái tóc phất phới thiếu nữ, đỉnh đầu hai cái hột hai, năm ngón tay móng vuốt toan run rải, hướng phía Ma Tu trên mặt cao đi. Nàng toàn lực cùng đối phương một trận chiến, đã lộ ra nhân yêu giao nhau tư thái, đây là chiến lực cao nhất hình thái. Hình người có trợ giúp tiết kiệm yêu nguyên, yêu tộc đặc thù thì có thể đem bản mệnh thần thông phát huy đến tối đại hóa. Ở đâu ra hổ yêu? Ma tu lão giả bỗng nhiên giật mình, hướng sau lưng tối lui, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại là một cái hổ yêu. Ba đầu lông sù màu trắng đuôi bạch nhưng bắt mắt đây là một đầu tam vĩ hổ, trên thân yêu nguyên vô cùng tinh thuần, thực lực không kém. Tiểu hổ ly cùng ma tu đánh nhau. Một bên khác, Hàn Diệp cùng rất nhiều quỷ ảnh kéo ra, hai tay phân luồng khí, hấp bạch hai đạo chân khí từ trong tay hiện hiện. Thái thượng vô cơ công. Hắn môn công pháp này vừa mới mới nhập môn tính, nhưng đối phó với những loại quỷ vật, vẫn là dư giải khí dâu long hổ. Hắn đem thể nội liên tục không ngừng long hổ chi khí đánh ra ngoài, chỉ vì dùng chí cương chí dương lực lượng đem những này âm tuy chi vật toàn bộ đập nát. Long hổ chi khí hiệu quả 10 phần rõ rệt, những này âm khí gặp được về sau, như là thủy hỏa tương dung, phách ra tứ tứ, bức khí âm thanh. Ta tới. Hàn Diệp đem trước mặt quỷ vật đều bước lui, đi vào sở tiên ngự trước mặt, một trưởng xuống dưới, đem vô số quỷ thủ bẻ gãy. Sở tiên ngự cuối cùng được hữu, nhưng là bởi vì vẻ hồn đinh tại thể nội, không cách nào nói chuyện, không cách nào động đậy. Hàn Diệp rất nhanh cũng phát hiện, hỏi, người không động được Sở Tiên Ngữ chỉ có thể nháy mắt mấy cái, biểu đạt chính mình ý tứ. Hàn Diệp biết đại khái đối phương muốn làm gì, nàng cần một cái mạng che mặt. Hàn Diệp xuất ra vừa mới nhặt về vài áo, cột vào nàng kia sáng loáng như ngọc trên gương mặt, hệ lắc dao. Tại Sở Tiên Ngữ kéo lên mạng che mặt một mấy mắt, xoạt. Trên mặt đất cắm xanh biết cổ kiếm đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, mũi kiếm đường vân đều lờ mờ có thể thấy được, thân kiếm run không ngừng vụ vụ. Tại Hàn Diệp không thấy được thế giới bên trong. Sở Tiên Ngữ trước mắt lóe lên, tinh thần hóa thân đi vào một cái đen nhánh kiếm trùng bên trong. Tám chươi to lớn kiếm cắm ở một tôn ma sơn phía trên, xiển xích dây đạc. Hoàn toàn là một mảnh cấm kỵ chi địa. Nàng mỗi lần tới đến nơi đây, náo hải đều sẽ hiện ra tuổi thơ những âm thanh này. Kiếm thuật Hoàng Bết, Chu Luyện, không có một thanh tổ tông phi kiếm lựa chọn ngươi, thiên phú quá mức vượt vẻ, thật sự là trò ta mất mặt. Chớ cùng nàng chơi, liên nàng là kiếm đạo thiên tài, chúng ta đều không phải là yếu tố cho ai nhìn đâu. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao muốn tu kiếm, có tư cách gì trở thành chủ nhân của chúng ta? Gia tộc tộc lão Thanh Âm, phụ thân Thanh Âm lạnh lùng, đồng bạn lạnh lùng chế giễu Thanh Âm, cổ lão kiếm linh chất vấn Thanh Âm. Không có các ngươi, ta cũng như thế có thể tu luyện thành kiếm tiên. Sở Tiên Ngư đột nhiên mở mắt, một sợi kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành kiếm vô hình lưỡi đao, khoé động tản ra, đem trung quanh quỹ vật âm khí đều chằm diệt. Chỉ gặp nàng lạnh giọng hô, "Thương kích." Cổ kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trở lại trong tay nàng, một đáy mắt, thiên địa linh khí vì đó tụ tập, quán châu tại nàng thiên linh căn bên trong, hóa thành lưu chuyển không thôi chân khí, ở trên người phát ra màu lam u quang. Thể nội vệ hồn đinh tại to lớn hải lượng kiếm khí cọ giữa dưới, dần dần bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Hàn Diệp mặc dù đã sớm có tâm lý mong muốn, nhưng nhìn thấy Sở Tiên Ngư vốn có mạng che mặt về sau, giống như bậc học, vẫn là cực kỳ giận mình ngắn mũi một hơi kinh phu, nàng đến cùng kinh lịch cái gì? Hắn biết, đạo tâm như bản, cái này thuộc tính cực kỳ kiếm không dễ, cho nên đặc biệt có thể trùng tính cái này thuộc tính chủ nhân. Có thể được đến cái này thuộc tính, nói rõ đối phương tất nhiên kinh lịch rất nhiều chuyện. Soạt. Lúc này, một đoàn tử sắc quang đoàn tử sở tiên ngữ trên thân rơi xuống. Ngay tại trước mặt, Hàn Diệp thuận tay nhặt. Nhặt thuộc tính, Quỷ thủy linh căn 1. Quỷ thủy linh căn, tử, tiên tiên linh căn, trăm năm không ra định tiêm đơn linh căn, quỷ thủy chi mệnh, trời sinh thuần âm, nhưng dẫn âm linh. Ngay cả linh căn cũng có thể nhặt. Hàn Diệp run lên như vậy một chút, không nghĩ tới linh căn phát động về sau cũng có thể tu. Hắn cẩn thận hồi tưởng, nhất định là vừa vận sở tiên ngữ dùng thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa làm chân khí, bước ra căn này cái đinh, lập lại sử dụng linh căn, cho nên mới có thể rơi xuống. Nếu như linh căn cũng có thể nhặt lời nói, vậy thì dễ làm rồi nha. Hàn Diệp vừa nghĩ tới trong tông môn đại lượng đệ tử, hai mắt tỏa sáng. Mình bây giờ điểm yếu chính là linh căn quá bình thường, tam linh căn thu nạp linh khí chuyển hóa suất quá mức thấp, còn sẽ có tạp chất, thường xuyên tu luyện gặp được bình cảnh. Nếu như có thể nhặt linh căn, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đề cao thật lớn, thậm chí bình cảnh cũng sẽ không còn tồn tại đây không thể nghi ngờ là chất tăng lên. Chỉ cần đối phương sử dụng trên người mình độ loại thiên phú bản sự, liền có sát suất rơi xuống. Bạch. Nhưng mà lúc này, Sở Tiên Ngữ đốc thủ, tố thủ năm lây thương bích của kiếm, lăng không mà lên. Cổ tay nàng một vòng, chói mắt thanh quang xẹt qua, Hàn Diệp thấy không rõ kiếm chiêu, một đạo kinh khủng kiếm mang lấp lóe mà qua. Nhìn như dạn dị tự nhiên, kỳ thực uy năng không thể lường nổi, phảng phất mặc kệ cái gì đều không thể ngăn cản. Hàn Diệp mới nghĩ đến cái gì, liên tục hô, "Thanh Ly, lui ra." Thế nhưng là từ đầu đến cuối chậm một chút Đồ Sơn thanh ly cùng Ma Tu giao thủ thời điểm, Một cơn nội tâm bất an dự cảm hiện hiện, đây là hồ tiên nhất tộc đặc hữu cảm ứng. Nàng đội vàng thu tay lại, không còn đối địch. Bây giờ sợ. Ma tu cảm giác hồ yêu ca 10 phần có chơi, nhìn thấy nàng lui về phía sau, khôn giọng cười một tiếng. Hắn cười đáp một nửa, Tiêu Dung lại cứng ngắc ở bởi vì hắn phát hiện có một đạo đáng sợ kiếm khí lưu quang hướng hắn đánh tới. Bất quá thời gian nháy mắt, liền đã đi vào trước mặt hắn, tất cả quỷ khí đều hôi phiên diện, thân thể của hắn tại kiếm khí qué dưới, chậm rãi tiêu tán, hồn phách của hắn không tự chủ được run rẩy. Quỷ thủ hắn rõ ràng đều đã tại cái tấn. Oen. Sở tiên ngữ xuất kiếm về sau, Lệnh Nhạc chậm rãi đem kiếm thu vỏ. Hàn Diệp con mắt tròn tròn, vừa rồi một kiếm này là ở ngay trước mặt hắn lướt qua đi, mạnh mẽ gió đem hắn tóc thổi lên, vậy đơn giản là khó mà hình dung mạnh đến cùng là kiếm mạnh, vẫn là người mạnh. Kiếm này về sau, tử sắc quang đoàn lần nữa rơi xuống. Nhạc Thu Tính, kiếm thuật tạo cực ba. Hàn Diệp nhặt lên Thu Tính, nhìn xem lưỡi ra hố sâu ngó nhỏ, đã sớm không thấy bị kiếm khí quấy thành huyết vụ ma tu, hắn nhìn về phía Sở Tiên Ngữ, hỏi: "Chiêu này tiêu là cái gì? Không có danh tự." Sở Tiên Ngữ bình tĩnh nói: "Vậy cái này thanh kiếm tiêu cái gì? Cấm kỵ chi kiếm, thương bí." Theo áo bảo đen ma tu tử vong, kia trấn hồn phiên cũng là rớt xuống đất, trung quanh quỷ khí trừ khử vô hình. Hàn Diệp dứt khoát tiến lên, nhặt lên cái này trấn hồn phiên, vào tay âm khi ầm ầm, trong lòng có cỗ không hiểu rung động. Quả nhiên là ma tu pháp bảo, ta tính 10 phần, hắn nhìn thấy cờ phuấn bên trên khắc họa chữ cổ, lập tức liền biết pháp bảo này gọi trấn hồn phiên. Lần nữa tìm tòi tìm tòi trên đất bùn đất, tại máu đen bên trong, lật ra một viên sáng lấp lánh đồ vật, chính là kia ma tu nhẫn chữ vật. Hàn Diệp thần sắc đại hỉ, đây chính là đồ tốt. Nếu có thể nhặt một ít linh thạch cái gì, kia không kiếm là ra. Chỉ là hắn phát hiện Mình giống như tạm thời còn đánh nữa thôi, mở cái này nhận chữ vật, chỉ có thể về tông môn tìm người hỗ trợ. Công tử, cái này cờ phượng là một kiện giưỡng hồn khí." Đồ Sơn thanh ly lúc này mở miệng nói. Hàn Diệp nghe vậy nhíu mày, chẳng lẽ ngươi muốn ở bên trong ngự dưỡng thần hồn sao? Cái đồ chơi này nội bộ sợ là có rất nhiều lệ quỷ oan hồn đi. Không sợ, những này quỷ vật đều không phải là đối thủ của ta." Lại nói, ma tu vừa chết, không có pháp lực dưỡng nhuẩn, bên trong quỷ vật đều không sống nổi bao lâu, một mực tại bên trong, sẽ chỉ bị tươi sống chết đói. Sở Tiên Ngữ nhìn qua Hàn Diệp trên bờ vai hồ ly, hai người nói chuyện bộ dáng, không để cho nàng cấm hỏi. Đây là ngươi nuôi Bạch Hồ." Hàn Diệp xoay người công nhận, xem như thế đi. Sở Tiên Ngữ nhìn cực kỳ minh bạch, thản nhiên nói, "Ta nhìn ngươi một mực đem nàng giữ ở trên thân, ngươi đối nàng tốt như vậy, chẳng lẽ lại các ngươi có cái gì? Không có sự tình, ngươi suy nghĩ nhiều." Hàn Diệp im lặng hư suy nghĩ, trực tiếp phủ nhận. "Vậy ngươi vì sao lại lút? Ta đây không phải sợ trưởng giáo bọn hắn phát hiện nha." Sở Tiên Ngữ chậm rãi gật đầu, sắc mặt dịu đi một chút, hỏi, "Ngươi cái này Bạch Hồ có hay không hại qua người?" "Không có chứ." Hàn Diệp không xác định nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Đỗ Hồ hy vọng nàng đứng ra nói hai câu Đỗ Sơn thanh li nhìn về phía Sở Tiên Ngự trong ánh mắt có như vậy một tia kiên kỵ, nhưng vẫn là chân thành nói: "Ta Đỗ Sơn là thượng cổ tứ đại tộc, lệ thuộc Hồ Tiên một Mạch, không phải Sơn Lâm chồn hoàng, đương nhiên sẽ không hại người. Mẹ ta từ đại kim phạm tự phương trưởng điểm hóa, bắt đầu tu hành, ta chính là nghe Phật tiền lớn lên, hấp thụ không ít nhân tộc khí vận, cùng nhân tộc đã một thể. Ta đi theo Hàn Đại ca là vì hoàn lại khí vận, tiện hắn leo lên tiên độ." Sở Tiên Ngự bình tĩnh nói: "Đã như vậy, ngươi có thể tìm Long Tức Tông mời phòng, quang minh chính đại tại tông môn sinh hoạt." Mời phòng? Hàn Diệp hơi sử sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Sở Tiên Ngữ kiên nhẫn giải thích nói, "Mời Phong cũng không phải là nói là yêu Phong chính thuyết pháp, mà là tông môn vì lương thiện chi yêu chiếm được một cái ở nhân gian sinh hoạt tư cách, cho dù là nhân gian vương triều cũng nhất định phải tiếp nhận đến từ tông môn phong lệnh, cái này tương đương với có chính thức biên chế hộ tịch, bị tông môn thừa nhận. Nếu là ngươi muốn đem nàng Quang Minh chính đại đưa vào tông môn, chỉ có thể vì nàng mời phong." Sát Phong quyền lực chỉ có phúc địa trở lên đại tông môn mới có, Long Tước tông là có tư cách này, chỉ bất quá trước đó, ngươi cần đạt được chủ phong trưởng lão sẽ duyệt. Ngày sau nếu là đến phong Vậy ngươi chính là gánh chịu trách nhiệm của mọi người, nếu là gia nhiều loại, thủ tội đằng chu. Minh Bạch. Hàn Diệp gật đầu, đối mợ Phong xem như có sơ bộ hiểu rõ. Đáng tiếc, nơi đây không thể ở lâu. Sở Tiết Ngữ nhìn về phía trời tờ mở sáng huyền cung, trên mặt có chút tiếng ngối. Lần này vốn là nghĩ ra được chơi mấy ngày, kết quả đụng tới chuyện thế này. Ma tu xuất hiện ở trong trấn nhỏ, việc này có chút kỳ quặc, nhất định phải lên báo tông môn. Nếu như đầu tháng 9 lên cùng, mọi người cảm thấy thế nào? Quyển sách đến tiếp sau sẽ hào hào viết, nhưng là đề cử không thể nghi ngờ là đi đến cuối cùng, tấu chương xong, chương 52. Có tiền có tiền. Trong năm 52, có tiền có tiền. Cảm tạ thư hữu khen tưởng cùng người phiếu. Trời rốt cục sáng lên, trên đường phố lần lượt xuất hiện vận món ăn người buôn bán nhỏ. Trong ngõ nhỏ, Hàn Diệp lập đi lặp lại xác định Ma Tu đã chết, đồng thời ngoại trừ Chấn Hồn Phiên, Phệ Hồn Đinh, những chữ vật, không có những vật khác có thể mang đi, lúc này mới đứng dậy nói ra. Chúng ta đi thôi, đi nhà môn cái tán. Sở Tiên Ngữ nhìn xem Hàn Diệp đem Chấn Hồn Phiên cùng Phệ Hồn Đinh đều nhặt lên, có chút nhíu mày, cái này ma môn pháp bảo ngươi đều phải. Hàn Diệp cười nói, ma môn pháp bảo cũng là pháp bảo. Lại nói, pháp bảo là tốt là xấu, là từ người quyết định, cho dù là tiên môn chí bảo. Nếu là rơi vào kẻ xấu trên tay, còn không phải như vậy là hứng thú. Ngược lại là có chút đạo lý. Sở Tiên Ngữ trong lúc nhất thời tìm không thấy những lời khác đến phản bác. Hàn Diệp Bưng lấy hai loại pháp bảo cùng nhận chữ vật, hướng nàng nói ra, "Cái này ma tu chính là sở cô nương rất chết, cho nên cái này nhẫn chữ vật cùng trấn hồn phiên ân lý tới nói, đều là ngươi nên được, cái này trong nhận chữ đồ hẳn là còn có không ít linh thạch." "Được rồi được rồi, ta không cần ma đạo pháp bảo." Sở Tiên Ngữ liên tục khoát tay, nói, "Ta cũng không thiếu linh thạch, lại nói, ma tu linh thạch, ta cẩm trong lòng rất kích hứng. Ngươi lần này chuyên tới cứu ta." đã cực kỳ không dễ, có cái gì thu hoạch, ngươi mình nhận lấy liền tốt. Vậy không tốt lắm vi tứ." Nghe vậy, Hàn Diệp trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ. Không nghĩ tới, đối phương còn có tinh thần bệnh thích sạch sẽ. "Công tử, ta trước tiến vào trấn hồn phiến điều dưỡng một hai, những cái kia âm hồn ở trong chứa tinh nguyên, cũng có thể giúp ta khôi phục yêu lực." Trên bờ vai Đồ Sơn thanh lý dứt lời, liền chui vào trấn hồn phiến bên trong. "Tiến tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi mời phòng." Hàn Diệp vỗ vỗ trấn hồn phiến, nói như thế. Sau đó hắn đem tất cả mọi thứ thu vào nhận chữ vật, cùng Sở Tiên Ngữ cùng nhau đi tới nha môn đi vào nha môn đại đường liền thấy một đám phòng thủ bộ khoái, trong lúc rảnh rỗi, huynh bảy tám dựng thẳng, nằm ngáy o o, trên bàn rượu thì có, hiển nhiên chơi một đêm, còn có đồ súc xác súc sát trùng. Gặp một màn này, Hàn Diệp rất là im lặng, chân khí truyền âm nói: Các ngươi lão bả không phải đều sinh con sao? Cầm đầu bộ đầu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh, kinh ngạc nói: Tiên tiên đại, ngươi làm sao tại cái này, chẳng lẽ ngươi đem Trần Đại Nương tử cái kia? Kết thúc. Kết thúc. Hàn Diệp nhàn nhạt hồi phục, bổ hỏi một câu: Các ngươi đâu đầu đâu? Tối hôm qua đi ra liền không có trở về. Bộ đầu đàng hoàng trả lời chắc chắn: Hàn Diệp nhìn thoáng qua những này màu cá da hỏa, lắc đầu, cũng không muốn cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, để lại một câu nói quay đầu rời đi. "Đi các ngươi lưu đô đầu trong nhà xem một chút đi, ta đoán chừng hắn hẳn là mất mạng, ngoài ra cùng các ngươi cấp trên nói một tiếng, liền nói ủy thác đã kết thúc." Trước khi đi, hắn đem cùng một sấp lệnh truy nã thuận đi một chương. "Nhiệm vụ đại địa cộng." Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ hai người hao phí nửa ngày thời gian, về tới Thanh Vân Tiên Sơn, đồng thời bắt đầu thương lượng như thế nào báo cáo việc này. "Ngươi dự định như thế nào báo cáo mà tu sự tình?" Hàn Diệp trước một bước hỏi. Sở Tiên Ngữ nhìn chừng hắn một cái, hồi phục, "Dựa theo ngươi ý nghĩ." Hắn là muốn dâu giếng báo hổ yêu tồn tại đi. Tiên nữ quỷ oán linh đúng là ta xử lý, mà ma tu từ ngươi chậm giết, dạng này phân công minh xác. Tốt, cứ như vậy đi. Sau đó công phu, hai người cứ càng hướng nhiệm vụ đại điện trưởng lao báo cáo ma tu ẩn hiện một chuyện đưa tới nhiệm vụ trưởng lão độ cao chú ý, hắn nhìn xong hai người linh bài hình chiếu, thần sắc trang nghiêm hướng hai người nói ra: Các ngươi nhiệm vụ này xác thực phong hiểm rất lớn, không chỉ là các ngươi, đệ tử khác cũng gặp phải ma tu đều là xuất hiện ở thành Vân Châu tiểu trấn phụ cận, bất quá có ít người không có các ngươi thực lực như vậy, cá biết chết, nguyên nhân tạm thời không rõ ân lý tới nói, các ngươi nhiệm vụ này hẳn là trúc cơ tu sĩ mới có thể xử lý. Cho nên, Hàn Diệp cũng không muốn nghe cái gì tròn an, hắn chỉ muốn muốn một điểm thực tế chỗ tốt. Cho nên, các ngươi đạt được thủ lao sẽ dựa theo trúc cơ cấp bậc nhiệm vụ tính toán. Nhiệm vụ trưởng lão mười phần chân thành nói. Nơi này là 2000 mai hạ phẩm linh thạch dựa theo luyện khí thủ lao gấp 10 tính toán, không sai biệt lắm chính là trúc cơ đệ tử thủ lao. Hàn Diệp nhìn xem trưởng lão đưa tới một viên phổ thông nhận chữ vật, hai tay nâng qua, chỉ cảm thấy chíu nặng đây chính là 2000 mai linh thạch. Sự tích của các ngươi, ta sẽ lên báo tông môn, phân biệt tính toán 100 điểm khảo hạch điểm số, vất vả các ngươi. Hàn Diệp cầm tới linh thạch, cảm giác cả người đều là tung bay đi ra đại điện. Ngoại trừ 2000 linh thạch, còn có 100 điểm khảo hạch điểm số. 100 điểm khảo hạch điểm số là cái gì khái niệm? Phải biết, nếu là muốn trở thành nội môn đệ tử, chí ít cần 1000 điểm khảo hạch điểm số mới có tư cách tấn thăng. Trước đó nhiệm vụ này là 10 cái khảo hạch điểm số, hắn cần làm 100 cái nhiệm vụ như vậy mới có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Hiện tại tiến độ trực tiếp tăng nhanh 1 phần 10. Chân truyền đệ tử cần 1 vạn điểm khảo hạch điểm số, chân truyền thị cần muốn 10 vạn điểm. Đương nhiên, khảo hạch điểm số chỉ là đông đạo bình phán tiêu chuẩn một trong, một cái chân chính cường đại tu sĩ là cần tổng hợp toàn phương vị đều không có cái hở. Ngươi thật như vậy thiếu tiền sao? Sở Tiên ngữ nhìn xem đối nhẫn chữ vật ngây người Hàn Diệp, không khỏi hỏi. Hàn Diệp kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu, không nói gần người, ta là nông phu xuất thân, từ nhỏ đã là một người lớn lên, cho nên không có bạc, càng không có linh thạch, nếu là không có liêu ra danh hạch, ta rất có thể mãi mãi cũng không có tư cách bước vào tông môn. Ngươi có thể đi đến nơi này, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình cố gắng. Sở Tiên Ngữ nghe được Hàn Diệp kinh lịch, đáy mắt hiện hiện kính lễ. "Đúng vậy. Đã như vậy, những linh thạch này cho ngươi đi, ta không phải rất cần." Sở Tiên Ngữ sờ sờ mặt bên trên dùng vài áo cổ thành mạng che mặt, nói khẽ: "Lần sau, hữu duyên tạm biệt. Dạng này không tốt lắm đâu, bằng hữu thì bằng hữu, sổ sách vẫn là đến tính. Như vậy đi, ta hiện tại tương đối thiếu linh thạch, ta cầm, coi như ta từ ngươi nơi này mượn, tương lai cảnh giới cao, có tiền, trước tiên trả lại ngươi, như thế nào?" "Đi." Sở Tiên Ngữ nghe lời ấy, hai đầu lông mày đúng là hiện hiện một vòng ý cười, sau đó vui vẻ đi. Hàn Diệp nhìn xem Sở Tiên Ngư bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Chuyến này hắn trên người Sở Tiên Ngư nhặt được không ít tu tính, trong đó là dễ thấy nhất tụ về Quỷ Thủy Linh căn, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được, mình linh căn tư chất là có hy vọng có thể cải biến. Mà hắn hiện tại, muốn bắt những này thật vất vả đạt được linh hạch, đi mua một kiện thuộc về mình pháp bảo. Đa Bảo Phong. Lần nữa bước vào đại điện thời điểm, Hàn Diệp cảm giác mình lực lượng đều thật nhiều. Dù sao mình hiện tại có tiền, không giống trước đó, mua một bình dưỡng khí đan đều mãi dạy vào khốn khổ chíp chíp. Hắn đi thẳng tới pháp bảo khu vực, chọn lựa một kiện phù hợp pháp bảo của mình chấn hồn phiên cùng phệ hồn đinh mặc dù đều là pháp bảo, nhưng hắn không có khả năng tại tông môn bên trong lấy ra dùng, không phải chẳng phải bị người xem như ma đạo gian tế sao? Mà lại mặt trên còn có ma tu cấm chế là cớn không có giải trừ, hắn hiện tại còn cần không được đi dạ một vòng, Hàn Diệp mới biết được mình cái này 2000 linh thạch căn bản không tính là cái gì. Có thể mua đến tay pháp bảo chỉ có mệnh khí, linh bảo, pháp khí ba cái cấp bậc, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn pháp khí, về phần phía trên linh bảo cùng mệnh khí nghĩ cùng đừng nghĩ, đối với hắn hiện tại tới nói, cần linh thạch hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Thương kích kiếm bữa, lôi quấn trùng loại, ít lưu ý trùng loại, cái gì cần có đều có. Hàn Diệp không khỏi suy nghĩ thích hợp nhất chính mình pháp bảo. Hắn hiện tại là thể tu, thích hợp nhất chính mình đương nhiên hẳn là pháp lực tấn mãnh, bạo lực lưỡi đao, mà không phải phi kiếm. Kiếm là binh khí vương giả không giả, nhưng tu luyện, độ khó cũng là cao nhất. Trên người mình mặc dù có kiếm thuật tạo cực, thổ tính, đối kiếm thuật cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng đối với càng thêm đơn giản thô bạo đại đao, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Được rồi, mua trước đao đi, dưới mắt vẫn là đao càng thích hợp ta, về sau đem kiếm thuật tạo cực thuộc tính nhặt lên, ta lại mua phi kiếm chính là. Hàn Diệp nghĩ xong, nhìn về phía trước mắt một thanh trường đao. Huyền Lôi Nhận, chúng đẳng pháp khí Đây là một thanh lôi thuộc tính pháp bảo, thân đao mang theo vậy cá dạy đặc tự sắc điện văn, chôi đao cùng vỏ đao đều là từ kinh lôi một chế tạo, nhưng hấp thu linh khí, dẫn lôi phóng điện, khắc chế tà ma. Hàn Diệp nhìn nhìn lại giá cả, 1500 linh thạch. Tuyệt đối không rẻ, nhưng là nó đáng cái giá này. Mua. Hàn Diệp khó được quả quyết, trực tiếp đem pháp bảo từ lưu ly li trong quầy lấy ra, đặt ở sân khấu. Hắn không có gấp trả tiền, mà là lần nữa tiến về linh chủng khu. Còn dư lại 500 linh thạch, hắn có thể lại mua một chút linh dược giống. hàn giống. Hắn có được, mục thực sở trường, thuộc tính, có thể đưa đến tốc tác dụng, thừa dịp chênh lệch thời gian. Có thể nhiều mua một điểm hàn rỗng. Hàn Diệp mắt sáng như nước, chọn lựa ra xung mãn chất lượng tốt hàn rỗng, trong đó bao quát lên dưỡng thần đừng hồn, tầm bộ tinh thần công hiệu rồng ngủ cỏ, nấu luyện ngân cốt tí dương quả, chữa thương đan dùng trưởng xuân đằng diệp ba loại loại hình hàn rỗng. Cuối cùng mua nữa hai bình dưỡng khí đan, tổng cộng tốn hao 400 linh thạch. Trên người hắn chỉ còn lại 100 linh thạch. Giáo phó linh thạch thời điểm, Đa Bảo Phong Sơn cấu lão giả kiểm kê linh thạch, gặp hắn mua nhiều đồ như vậy, lại là pháp bảo, lại là linh trùng, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Ngươi là Tân Tấn ngoại môn đệ tử đi, thế mà có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, đúng là không dễ. Hắn gặp qua nhiều đi ngoại môn đệ tử, cái nào không phải nghèo ba ba sinh hoạt, giống Hàn Diệp dạng này có tiền ra hỏa, thật đúng là không nhiều. Hoặc là trong tông môn có quan hệ, hoặc là chính là, nhặt được bảo. Hàn Diệp sợ hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp giải thích, ra cái tương đối khó giải quyết nhiệm vụ, cùng những người khác cùng một chỗ kiếm, ta còn phải cùng cái khác phân đâu. Lão giả lại là ngáp một cái, khoát khoát tay, ra hiệu hắn cầm đồ vật đi nhanh lên. Hàn Diệp đem còn lại đồ vật đều để vào trong nhận chứa đồ, tay cầm tâm niệm huyền lôi nhận, gọi đến Bạch Hạc, trở lại thuần dương phong. Hắn đem pháp bảo Huyền Lôi nhận yêu thích không buông tay nâng trong tay thưởng thức tưởng tận xem xét, không bỏ được bỏ vào trong giới chỉ, giống như là vừa tới tay đồ chơi, càng xem càng hài lòng, trong lòng mừng khcác khởi, trở về nhất định phải thử một chút uy lực như thế nào. Nhưng mà, hắn vừa mới đáp xuống sơn phong ở giữa, liền có một thanh âm đến tìm hắn. "Hàn sư đệ, những ngày này không thấy, đi cái nào chơi nha?" Nghe được bầu trời truyền âm, Hàn Diệp trong lòng một lượm bộ, biết đây là Thẩm sư tỷ thanh âm. Hắn vừa đi chính là 2 ngày, sư tôn lời nhắn nhủ hám sơn ngũ hành cương còn không có lời đâu. Sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành sao? liền hướng bên ngoài chạy. Thẩm Ngô Hương hư không mà đứng, một bộ màu trắng hạt váy, vòng cánh tay ôm ngực, xuất hiện tại Hàn Diệp đỉnh đấu, một mặt lạnh nhạt. Hàn Diệp gặp nàng áo xanh không thấy, mà là đổi lại áo trắng, liền biết tông môn phê duyệt đã kết thúc, Thẩm sư tỷ Tấn Thăng làm đệ tử thân truyền. Thẩm Ngô Hương thấy được Hàn Diệp trong tay Huyền Lô nhận, ôm ngực, lông mày nhíu lại, hỏi: "Lấy tiền ở đâu?" Tấu chương xong, chương 53. Mộng linh điện. Chương 53. Mộng linh điện. Hồi sư tỷ, làm nhiệm vụ kiếm. Hàn Diệp cung kính ôn quy nói: "Dưới mắt sư tỷ Tấn Thăng làm thân truyền đệ tử, chính thức trở thành cái trưởng lão tả hữu phụ tá." Nói rõ thực lực cũng khẳng định là trên Kim Đan, là tuyệt đối không thể đắc tội người. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, làm nhiệm vụ kiếm linh thạch có thể mua một kiện pháp bảo." Thẩm sư tỷ một mặt không tin. "Sư đệ, ở trước mặt ta, không cần thiết nói lão." Hàn Diệp không khỏi cười khổ, đành phải đem nhiệm vụ trải qua, cùng trưởng lão gia tăng chuyện thù lao cùng nhau tân trang tìm tự, sau đó bản giao một phen. Ngươi gặp ma tu." Thẩm sư tỷ biết Hàn Diệp chuyến này hung hiểm, sắc mặt rất nhanh nhu hòa xuống tới. "Đúng vậy, còn tốt có sợ tiên ngữ tại, may mắn thoát khỏi xấu nhất tình huống phát sinh." Hàn Diệp đem mạng che mặt mật tân lực qua không nói, trực tiếp chính là sợ Tiên Ngự xuất thủ, đem ma tu chém giết. Thẩm Ngưu hương như có điều suy nghĩ nói, sợ Tiên Ngự không hổ là kiếm đạo trạng nguyên về sau, lấy luyện khí trạng trúc cơ, còn như thế nhẹ nhõm, xem ra năm nay tông môn thi đấu ta thuần dương phong xếp hạng vẫn còn có chút nguy hiểm, tử vi phong khó đối phó phá nhà. Nàng sau đó ngẩng đầu lên, đối Hàn Diệp ngữ trọng tâm chừng nói, hiểm la hiểm một chút, nhưng lần nên luyện đồ vật cũng không thể kéo xuống, sư tôn đem các ngươi giao phó cho ta, là nghị các ngươi dưới tay ta đạt được thủy biến, đằng sau mấy ngày, ngươi liền thành thành thật thật đợi tại phòng bên trong tu luyện, cũng là đừng đi. Đang luyện sẽ hám sơn ngũ hành cường quyền thuật trước đó, đều là như thế. Lời của sư tỷ tràn đầy không thể nghi ngờ, Hàn Diệp không nghĩ cùng với nàng đuối nghịch, mà là gật đầu đồng ý, dù cho sư tỷ không nói, ta cũng sẽ không xẻ ra đi, tông môn bên ngoài vẫn là hung hiểm một chút chờ ta đột phá đến chốc cơ cảnh thời điểm rồi nói sau, nếu như chỉ là quyền thuật, không có quyền ý, kia dễ nói, ngày khác sư tôn biểu hiện ra thời điểm, ta liền đã học được năm thành quyền thuật. Sư tôn chỉ là đánh một lần, ngươi liền học được năm thành. Thẩm Ngưu Hương sắc mặt hồng nghi, cũng không trách nàng hoài nghi, nàng những ngày này điều giáo Lâm Thế Hoàng cùng cái khác mấy cái ưu dị ngoại môn đệ tử, dạy hai ngày hai đêm mới khiến cho bọn hắn đem quyền thuật tập được ba thành. Ma Hàn Diệp vẹn vẹn nhìn một lần, liền nắm giữ năm thành. Hàn Diệp điểm nhẹ đầu nói, "Đúng vậy, nếu như sư tỷ không tin, ta có thể biểu hiện ra cho sư tỷ nhìn." Thẩm Vũ Hương lùi ra phía sau mấy bước, đưa ra không gian tới. Hàn Diệp giây hiểu, hít sâu một hơi, vận chuyển năng điện, bắt đầu thi triển Hám Sơn Ngũ Hành Cường Không Pháp Lực, không chọn vẹn thành xuân bản. Hô! Oanh! Thẩm Vũ Hương nhìn chằm chằm Hàn Diệp, thi triển trôi chảy quyền pháp, không khỏi liên tục gật đầu. Một chiêu một thức lực kinh mười phần. Xem xét chính là đối quyền pháp vô cùng có tạo nghệ, rõ ràng là quyền pháp, lại nhìn xem cảnh đẹp ý vui, cùng cần chiêu liền thành một khối. Quyền pháp như ảnh, mang theo kinh kỳ, quyền pháp đúng là từ chậm đến nhanh, chân khí hóa thành khí lưu, hướng bốn phía khuế động, đã có mấy phần quyền ý lưu vị, nhưng có thể nhìn ra non nớt chỗ, còn cần dạy bảo. Quyền thuật là biểu tượng, mà quyền ý là ý tưởng. Muốn chân chính biết luyện Hám Sơn Ngũ Hành Cương nhất định phải nắm giữ quyền ý, phối hợp pháp lực mạnh mẽ mới có thể thi triển ra không tầm thường ý lực, Khai Sơn đều là dễ như trở bàn tay. Hàn Diệp sát thực không có nói láo, có một cái rất tốt nội tình. Thẩm Ngưu Hương gặp không sai biệt lắm. Tiêu dừng nói: "Được rồi, quyển pháp của ngươi Thiên Phú Sắc Thức rất không tệ, đúng là ta ngoài ý liệu, cho dù là sư tôn cũng xem thường ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng phần này tư chất, đưa nó triệt để học được. Ngoại môn đại đệ tử vị trí, ta nhìn ngươi vẫn là rất có hy vọng, đại đệ tử là có thể tại đột phá chốc cơ thời điểm, đạt được một viên chốc cơ đan nha." Thẩm Vũ Hương trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nữ khí dụ dỗ nói: "Sư tỷ, ngươi có phải hay không đối mỗi người đều là nói như vậy?" Hàn Diệp mười phần nói nghiêm túc. Thẩm Vũ Hương sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: "Làm sao có thể, ngươi coi ta là người nào?" Ngươi xác thực so những người khác có tư cách tranh đoạt đại đệ tử vị trí, bọn hắn luyện 2 ngày cũng không bằng ngươi nhìn một chút học nhanh. Thì ra là như vậy, là ta lòng tiểu nhân đó bụng có tử. Hàn Diệp có chút nói xin lỗi đồng thời cũng cảm giác sâu sắc, quyền ý siêu tuyệt, lợi hại, để hắn lĩnh ngộ quyền loại thần thông thời điểm, so phần lớn người đều muốn nhanh. Suy nghĩ, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Hàn Diệp nhìn thoáng qua rộng lớn linh điền, giọng nói vô cùng vì thành thản nói. Chuyện gì? Ta có thể muốn vài mẫu ruộng lấy ra loại đồ và sao? Ngươi muốn trồng linh dược. Đúng vậy, muốn học một học. Thẩm Vũ Hương khoát tay một cái nói, đương nhiên có thể. Tuần Dương phong khai khẩn linh điền cũng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không có mấy người sẽ loại, chỉ có thể lãng phí nhận thầu ra ngoài, hoặc là loại một chút vô dụng linh hoa chống đỡ giữa thể diện, đừng nói vài mẫu, ngươi muốn 50 mẫu cũng không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi đem công pháp học được. Biết, ngoài ra còn có một chuyện. Còn có chuyện gì? Thẩm Ngô hương nhíu mày, Hàn Diệp đi ra ngoài một chuyến, bản sự không chút giải, phiền phức người bản lĩnh ngược lại là tiến triển. Hàn Diệp kiên trì nói hết lời, ngài ta thu dưỡng một con linh sủng, nhưng sợ hãi tông môn coi nó là làm gì loại yêu tộc xử lý, có thể hay không thỉnh cầu tông môn vì nó mời phong. Nghe vậy, Thẩm sư Tỷ Long mày nhò sâu hơn. Chuyện này cũng không nhỏ, ta không làm chủ được, cần trưởng lão đồng ý. Ngươi phải biết, trong tông môn linh cầm mãnh thú, hoặc là từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, hoặc là bị trưởng lão dùng tinh thần lực in dấu xuống linh ký, đều là sẽ không đối tông môn tạo thành uy hiếp. Tình huống của ngươi, hai loại đều không thuộc về, muốn sắc phong tự nhiên có thể, nhưng quá trình thật lâu. Có cơ hội là được. Hàn Diệp ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng. Thẩm Ngưu Hương tức giận nói, lấy ngươi trước mắt bản sự, sư tôn đoán chừng sẽ không đáp ứng chờ ngươi học được h ám sơn ngũ hành cương, hoặc là vì thuần dương phong tông môn thi đấu tu hoạch một cái thứ tự tốt thời điểm, có lẽ khả năng liền lớn. Hàn Diệp cũng cung đốc, rất nhanh liền nghe hiểu. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, đều là tại để hắn đề cao mình phất lượng. Mời phong phiền toái, như vậy sự tình, trưởng lão sao lại tùy tiện vì một cái ngoại môn đệ tử chân chạy? Nói cách khác, hắn nhất định phải xuất ra giá trị của mình tới. Ta đã hiểu, sư tỷ." Hàn Diệp trọng trọng gật đầu, đã hiểu tốt nhất. Thẩm Ngô Hương khẽ thở dài, tranh thủ thời gian tu luyện đi, chờ ngươi thực lực cường đại một ngày, những chuyện này cũng không tính là cái gì. Đêm nay tập hợp, khẩn cấp thêm luyện, đừng quên." Nói xong, nàng lưu lại câu nói sau cùng, liền rời đi. Hàn Diệp nhìn qua đối phương bóng lưng, trong lòng nói thầm, nhất định phải cố gắng, trước đó, hắn trước tiên cần phải đem trước mắt linh điền mở một fen đi vào phỉ nhiêu linh thổ bên trong. Vận chuyển chân khí, thi triển chói thủ thuật, ngưng kết cùng một chỗ miếng đất, tản hết ra, vừa vặn làm ra sới đất hiệu quả. Vốn là dùng bùn đất chói buộc địch nhân tiểu pháp thuật, hiện tại có thể đem ra sới đất. Từ trong giới chỉ lấy ra một túi một túi hạt giống, đem hạt giống ném vào. Lần nữa thi triển linh vũ thuật vì những này hạt giống tưới nước tưới nhuận. Xuất ra một bản sớ mượn đọc linh dược trong bách khoa toàn thư hiện học hiệu dụng, râm ngủ cỡ 6 tháng 19, thí dương quả 10 tháng 19, trưởng xuân đặng dịp 3 tháng. Ở dưới tay ta bổ dưỡng linh thực, có thể biên độ nhỏ tăng tốc sinh trưởng, cũng không biết có thể nhanh bao nhiêu. Hàn Diệp Nghị non một tiếng, không khỏi nghĩ nói, những vật này đều là hắn phát tài tiền vốn. Cảm tạ thư HUU2019083000203332965 khen thưởng. Tấu chương xong, chương 54, phá cảnh, Nhạc Linh căn. Chương 54, phá cảnh, Nhạc Linh căn. Hàn Diệp Thu xếp tốt linh điền về sau, về tới trong phòng của mình. Thuần Dương phòng bên trong, ngoại môn đệ tử chiếm cứ hơn phân nữa, lúc này đều tại núi Non Sơn Thủy bên trong tu hành, giúp khí luyện thể giả không phải số ít. Nhìn xem tất cả mọi người như lúc này khổ, Hàn Diệp cũng có một chút áp lực. Thật giống như tất cả mọi người tại học tập tu tập, chỉ một mình ngươi đang chơi, sẽ có một loại hoảng hốt ấy nấy tâm thái đồng dạng. Ăn vào bình này dưỡng khí đan, ta hẳn là có thể đột phá đến chỉ cảnh đi. Hàn Diệp từ trong tay bình sứ đổ ra một viên mục mạc không có gì lạ, toàn thân bạch bên trong mang hoàng, tản ra mùi thuốc viên năng lượng, trên mặt hắn lộ ra tiêu dung. Một bình 10 hạt, mỗi một quả có thể chống đỡ một tháng khổ tu. Ăn vào liền biết. Hàn Diệp mang chờ mong, đem đan dược nuốt vào trong bụng, bắt đầu vận chuyển chân khí, hóa giải dược lực. Hồ tí quyển, thái thượng vô cực công. Hàm Sơn ngũ hành cường, Long hổ chi khí, Huyền lô nhận, đều là chỉ là thủ đoạn của hắn, nhưng nếu muốn chân chính cường đại, vẫn là phải xem tu vi. Phổ thông đệ tử bình thường đột phá đến chúc cơ, cần 10 năm thời gian 20 năm, mà mình tuyệt không thể tốn thời gian lâu như vậy. Tại căn cơ vững chắc điều kiện tiên quyết, cũng muốn bảo trì tiến tiến. Dưỡng khí đan hàn diệp nửa canh giờ ăn một hạt, lặng lặng chuyển hóa làm chân khí chờ đợi thiên địa linh khí phát sinh, dưỡng khí đan đối với hắn dạng này vừa bước vào luyện khí không bao lâu tu sĩ, hiệu quả cũng không tệ lắm. 2 canh giờ thời gian, hắn phục dụng 4 hạt dưỡng khí đan, tiếp xúc đến bình cảnh Nhưng quần quần không giữ chân, khí chạy xuôi đến đan điền, lắng đọng đủ nhiều chân khí xoáy lưu, khiến cho nguyên bản ổn định ngọn hình chân khí chạy xuôi, giống như mặt hồ hiện lên một tầng gợn sóng, bắt đầu xung kích bình cảnh. Soạt. Sau một hồi lâu, chân khí lưu động thanh âm truyền đến, một ngụm từ chân khí hội tụ hồ nước thành linh linh hội tụ mà thành, động thì không nhăn. Hàn Diệp đột nhiên mở mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn bỏ ra một tháng thời gian, dùng một bình rưỡi dưỡng khí đan, rốt cục đột phá đến chỉ cảnh. Thế nhưng lạ rất nhanh Hàn Diệp trong lòng vui vẻ vừa trầm yên tĩnh trở lại. Lấy hắn cái này tam linh căn tứ chất, càng đi về phía sau tu luyện càng phi sức, nhược điểm cũng càng rõ hiện. Sư tỷ nói, non cảnh cùng chỉ cảnh thuộc về luyện khí giai đoạn trước, tương đối đơn giản, một khi đến xuyên cảnh cùng hải cảnh, độ khó thẳng tắp lên cao, càng thêm dựa vào linh căn lực lượng. Linh căn tại luyện khí trúc cơ giai đoạn đối với tu sĩ ảnh hưởng lớn nhất, rất có thể quyết định một người tu luyện hạn mức cao nhất, tam linh căn hạn mức cao nhất chính là tại trúc cơ, lợi hại có thể tốn hao hơn 10 năm đột phá trúc cơ, tư chất kém một chút, khả năng cũng chỉ có thể tại luyện khí cảnh vượt qua cả đời đây không thể nghi ngờ là Hàn Diệp rất không nguyện ý nhìn thấy. Tính danh, Hàn Diệp. Tu vi Giương khí kỳ, chỉ cảnh. Có được thu tính, nghe sách minh trí, Lam, Ngụy Võ Di phòng, Lục, Đại phú đại quý, Lục, Long hổ thân thể, Lam, Quyền ý siêu tuyệt, Lam, Đạo tâm như bản, Lam, Thiên sát cô tinh, Tử, Trời ban phúc duyên, Tử, Kiếm thuật tạo cực, Tử, Hồ đồng thông ngu, Tử, Quỷ thủy linh căn, Tử. Hắn nhìn chằm chằm, Quỷ thủy linh căn, bốn chữ lớn xuất thần, lập tức ánh mắt kiên định nói: "Không được, ta phải nhiễu nhặt nhặt linh căn." Hàn Diệp ngồi không yên, đẩy cửa phòng ra, chính diện vừa vặn gặp được một đạo gầy gò thân ảnh. "Ai, Hàn huynh, ngươi trường nào thì trở về?" Lâm Thế Hoàng tử trong phòng đi tới, vừa lúc gặp Hàn Diệp. "Hôm nay, Hàn huynh có chuyện gì muốn làm sao?" Hàn Diệp bước chân rất nhanh, Lâm Thế Hoàng thoáng ra tốc mới đợi kịp. "Ta đều 2 ngày không có tu luyện, vừa mới bị sư tỷ mắng cho một trận, dự định đi tìm một chỗ vị trí tốt." Sắc trời đại ám trầm, Chuân Dương Phong bốn phía đều có đệ tử ra ra vào vào, Hàn Diệp chọn mục tiêu của mình. Tâm hắn nghĩ khẽ nhúc nhích, hắn hiện tại cần nhất linh căn là Hỏa thổ kỳ ba loại, chỉ có đem bên trong một cái thuộc tính nhặt đủ nhiều, mới có thể để cho tư chất của Hàn Thụy biến. Nhưng lại rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề, hắn căn bản không biết người khác là cái gì linh căn, chẳng lẽ lại muốn từng cái đến hỏi? Hắn nhặt thủy linh căn cùng mộc linh căn không có ý nghĩa gì, ngược lại tư chất sẽ còn trở nên kém, biến thành tạp linh căn. Hàn Diệp phát hiện Lâm Thế Hoàng còn đi theo phía sau của mình, lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này là song linh căn, liền hỏi: "Lâm huynh, ngươi là cái gì linh căn?" Lâm Thế Hoàng nghe vậy sửng sốt một chút, hồi tưởng nói: "Ta à, thủy mộc song linh căn, làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Hàn Diệp nghe hắn là thủy mộc linh căn, lập tức trong lòng có chút thất vọng. Hàn Diệp qua loa tắt trách một câu, "Không có gì." Chính là tùy tiện hỏi một chút, sư tôn không phải nói tông môn thi đấu rất trọng yếu sao, cho nên ta đang nghiên cứu linh căn ở giữa khắc chế quan hệ, hy vọng đạt được cái tốt hơn thứ tự, ngươi nếu như biết có ai là hỏa thổ linh căn, làm ơn tất nói cho ta. Dạng này a hỏa thổ linh căn, ta còn giống như thật nhận biết một cái. Ai? Đản Nưu a, ngươi quên sao, Đản Nưu là hỏa thổ song linh căn." Lâm Thế Hoàng cười nói. "Đúng a, Đản Nưu." Hàn Diệp lập tức một trận giật mình, mình kém chút đều quên Đản Nưu tư chất thế nhưng là rất không tệ, so với mình còn tốt hơn. "Tốt, đã như vậy, ta đi tìm Đản Nưu." Hàn Diệp quay đầu liền định đi tìm Vương Đại Nưu. Lâm Thế Hoàng gặp hắn đi gấp, liền vội hỏi một câu, "Đợi lát nữa ban đêm sư tỷ dạy cho chúng ta luật quyển, ngươi sẽ đến không?" "Sẽ." Hàn Diệp chỉ cấp hắn lưu lại một cái bóng lưng. Tiên tính giữa núi rừng, chim hót hoa nở, suối nước róc rách không thôi. Hào ngạo. Một tòa màu bạc thác nước xô dòng thẳng xuống dưới, không ngừng cọ rửa lòng chảo sông, hơi nước bao phủ trong rừng rậm, linh khí dạt dạo. Thác nước cùng dòng suối giao tiếp thủy ảnh bên trong, một vị đại hán khôi ngô sừng sững sừng sững, tiếp nhận đến từ thác nước cọ rửa. "Đại Nưu, Đại Nưu!" Hàn Diệp thanh âm trong rừng vang lên đến gần liền thấy dưới thác nước bóng người, thế là bước chân nhanh một phần, hét lên: "Đan Nhu, ngươi thế nào ở chỗ này tu luyện?" Vương đại Nhu nghe được có người gọi mình, nhô đầu ra, lộ ra điêu luyện nửa người trên, tràn đầy rắn chắc khối cơ thịt, hoàn toàn chính là một tôn mãnh nam. "Hàn huynh đệ, ngươi tìm ta?" Thẩm sư tỷ nói Hám Sơn Ngũ Hành Cương muốn chân chính biết luyện nhất định phải hiểu được quyền pháp bên trong ý tưởng, lĩnh ngộ quyền ý, nghĩ lĩnh ngộ quyền ý chỉ có thể cảm thụ đến từ bên người hết thảy, ta nghĩ trước luyện thủy cương, cho nên sư tỷ liền đề nghị ta đến thác nước dưới đáy cảm thụ cảm giác. Thì ra là thế. Hàn Diệp không nghĩ tới Thẩm sư tỷ thế mà còn cho mọi người ra như thế một ý kiến, nghe cũng không tệ. Rất nhanh hắn lại phát hiện vương đại nưu khí tức trên thân ngưng thật một phần, ngoài ý muốn nói, "Đại Nưu, liền 2 ngày không thấy, ngươi cũng ngoan cảnh." "Đúng vậy à? Sư tỷ nói ta phục dụng dưỡng khí đan hiệu quả sẽ tốt, ngày đó ta liền đi theo ngươi mua một bình, sau khi trở về mới ăn một hạt, liền thuận lợi đột phá." Vương đại nưu gãi gãi tóc có lớp, cười ngây ngô nói. Nghe vậy, Hàn Diệp có chút cảm khái nói ra, "Đại Nưu, ngươi làm sao như thế nghe quen a? Sư tỷ để hắn mua dưỡng khí đan, hắn đi mua ngay, sư tỷ để hắn đi thác nước dưới đáy luyện công, hắn liền đi." Cho nên, thật sự có dạng này nghe quên người sao?" Vương Đại Nưu chăm chú vuốt cằm nói, "Thẩm sư tỷ là bọn ta tiền bối, lời nàng nói khẳng định đều là kinh nghiệm, là người từng trải, nghe khẳng định không sai." Hàn Diệp chợt nghe xong, cảm thấy 10 phần có lý. Ngược lại là hắn, sư tỷ để hắn hảo hảo luyện quyền, hắn lại chạy tới làm nhiệm vụ kiếm linh thạch đi. Tiếp tiếp, sư tỷ để hắn hảo hảo đợi tại phòng bên trong tu luyện, tranh thủ đại sư huynh vị trí, lần này sát thực đến e. Ngay cả Đại Nưu đều hiểu đạo lý, hắn kém chút sơ sót, xem ra một số thời khắc, người hay là nghe quên tốt. "Đại Nưu ngươi là họa thủ song linh căn đi." Vương Đại Nưu gật gật đầu. Đúng vậy a, thế nào? Không có gì, liền hỏi một chút, muốn chân chính học được h ám sơn ngũ hành cương, chỉ dựa vào lĩnh ngộ ý tưởng còn chưa đủ, điều kiện tiên quyết là đem thuật pháp trước luyện vững chắc, ngươi ngũ hành cương quyền thuật nắm giữ mới thành. Vương Đại Nưu ngượng ngùng mồm cười, không có mới thành, một thành vẫn là hai thành. Kia vừa vặn, ta nắm giữ năm thành, ta đến dạy dỗ ngươi như thế nào, ngươi chỉ cần toàn lực hướng ta ra chiêu. Được a. Vương Đại Nưu không chút suy nghĩ đáp ứng. Mà Hàn Diệp trên thực tế cũng không phải là chạy dạy quần đi, mà là nhặt thuộc tính đi. Chính hắn đều là nửa vời, làm sao có thể thật có thể giáo hội người khác. Tặc tặc tặc. Vương Đại Nưu hoạt động gần cốt, đánh ra một chiêu một thức h ám sơn ngũ hành cương, phát ra có chút chiến minh thanh âm, trên cánh tay nổi bật từng đầu rõ ràng kinh lạc, Đại Nưu khí huyết cường độ cũng không yếu, tại Liêu phủ thời điểm dùng qua không ít tích khí bổ hết chi vận, một thân căn cơ cũng là vững chắc. Thế tới hai quyền, vu vu xé gió, toàn diện bị Hàn Diệp hời hợt đón lấy. Nhạc Tô Tĩnh, lực to như châu một. Nhạc Tô Tĩnh, lực to như châu một. Hàn Diệp nhìn xem thuộc tính rơi xuống, trên mặt nhưng không có vui mừng, bởi vì hắn phát hiện không có linh căn rơi xuống. Đại Nưu vận dụng linh căn cùng chân khí, không phải không có hiệu quả. Thế nhưng là, ta sợ Không có việc gì, ta đã đột phá đến luyện khí chi cảnh, ngươi có thể yên tâm. Tốt. Hãm Sơn Ngũ Hoành Cương. Vương Đại Nưu cánh tay phải khí huyết tràn đầy, một cỗ cường hãn chân khí hội tụ ở tay phải, dòng lượng trong lòng bàn tay tản ra một cỗ nóng rực nhiệt độ không khí. Oanh! Hung hồn hữu lực một quyền đánh ra, chân khí cùng không khí ma sát sinh ra hoa mỹ lưu quang, đánh tới hướng Hàn Diệp. Hàn Diệp không chút hoang mang, chân khí cũng ngưng tụ tại đầu quyền, đồng dạng vung ra một quyền. Ầm! Song quyền đụng nhau sắta, giống như là hai viên nặng nghề cự thạch chạm vào nhau, điếc hai tiếng nổ tung quét sạch toàn bộ dòng suối, vẫy lên mảng lớn mảng lớn sóng nước có có thể tưởng tượng, thứ này lại có thể là huyết nhục chi khu bạo phát đi ra độc tính. Vương Đại Nưu liên tục rời khỏi mấy bước, bàn chân giẫm bất ổn đáy sông gặp gềnh đá cuội, hắn cảm một đầu cánh tay đều tê dại thấy đau để hắn không khỏi kinh ngạc, Hàn huynh đệ khí lực nguyên lai như thế lớn. Hắn làm sao nhừ kỹ? Ban đầu ở khách sạn hai người xoay cổ tay thời điểm, đối phương khí lực còn không bằng mình, chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới đột phá? Kỳ thật Hàn Diệp cũng vẫn là có chút ngoài ý muốn, mình một quyền này, không nói toàn lực ứng phó, nhưng tối thiểu cũng có bậy thành lực lượng, tùy tiện một cái ngọn cảnh đều là một quyền đánh bại, Đại Nưu lại chỉ là lui về phía sau mấy bước, xoạt. Nhạc Tô Tĩnh Hỏa thổ linh căn 1. Như Hàn Diệp mong muốn, vương đại Nưu trên thân quả nhiên rơi xuống thổ tính, nằm tại đây sông, hắn thuận tay hấp thu xem xét. Hỏa thổ linh căn, lam, sông linh căn, tư chất tốt đẹp, yêu người nhưng sông tính đan, kém người có thể bảo đảm trúc cơ. Lại đến. Vương đại Nưu còn có chút khâm phục, nghĩ lại tỉ thí một chút, Hàn Diệp tự nhiên vui lòng. Ầm. Ầm. Ầm. Nhạc thổ tính, hỏa thổ linh căn 1. Nhạc thổ tính, hỏa thổ linh căn 1. Thời gian dần trôi qua, Hàn Diệp cảm giác được đan điền của mình xuất hiện một cô nóng bỏng cảm giác đối linh khí bốn phía càng phát ra mãnh cảm, phản phất bọn chúng sẽ tự mình lại gần đồng dạng. Thật có hiệu quả." Hàn Diệp lập tức mừng rỡ, tấu chương xong, chương 55, Hoàng triều trẻ mồ côi. Chương 55, Hoàng triều trẻ mồ côi. Hàn Diệp một chút xíu nhặt thuộc tính, nhìn xem thanh tiến độ chậm rãi tăng lên. Tiếp tục như vậy, không ra 1 tháng, hắn rất nhanh liền có thể lộ sắc thành xong linh căn. Nếu như hắn có thể đi theo sở tiền ngữ nhặt thuộc tính liên tục, đây chính là trăm năm không già thiên linh căn. Nghĩ suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn có chút khó thực hiện. Ngoại trừ chủ tu luyện đan, thể lượng lớn nhất Dương thân phòng, những ngọn núi chính khác người nghĩ thông cửa, đến Tuần Dương Phong đều không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không cần nói hắn tiến về Tử Vi phòng. Mị thông cửa đi từ vi phòng, thăng lấy một chút thủ đoạn đạt thủ, trước mắt mà nói, còn rất khó khăn, huống hồ hắn còn nghe nói Tử Vi phòng cùng Thuần Dương phong tương hô không hợp nhau, đây không thể nghi ngờ là cái không ổn tin tức. Vương Đại Nưu cùng Hàn Diệp tương hỗ nhận triều, thời gian dần trôi qua cũng là cảm thấy mỏi mệt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời nói: "Hàn huynh đệ, giống như nhanh đến sư tỷ thời gian nước định, nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút chờ một chút còn muốn luyện công." "Được thôi." Hàn Diệp gật đầu, xoa xoa trán mồ hôi, cười nói: "Đại Nưu, ngươi tiến bộ rất rõ ràng a, chiêu thức thuần thủ không yếu." Vương Đại Nưu tiến bộ đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn căn bản không có trông cậy vào đối phương có thể hợp được, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Đại Nưu thật đúng là từ trên người hắn học được đồ vật. Hắn chỉ nắm giữ Hỏa cương, Thủy cương, Mục cương triêu thức, mà Đại Nưu lúc đầu cũng chỉ là sẽ trong đó một cái, hiện tại cũng thay đổi thành hai cương, đều là hàn huynh đệ dạy tốt. Vương Đại Nưu nết miệng cười nói. Hàn Diệp nhìn xem nắm đấm của mình, hồi ức vừa mới cùng Đại Nưu thần thiết đối bính chẳng cảnh. Theo lý mà nói, trên người mình có Thiên sát cô tinh, thổ tính, Đại Nưu hẳn là sẽ tao ngộ cái gì ngoài ý muốn mới lạ, kết quả lại một chút việc cũng không có. Chẳng lẽ nói, Thiên sát cô tinh Không phải nhất định phát động, mà là nhìn xác suất. Liên cung Đồ Sơn thanh ly trên người mình, cũng là một đoạn thời gian đều vô sự. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp nhẹ nhàng thở ra. Con tốt chỉ có một điểm tổ tính, không có rõ ràng như vậy. Giờ đi Sa Lâm, Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu rất mau tới đến thuần dương phong cửa đại điện. Hơn 10 tên đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ Hàn Diệp lần trước nhìn thấy đệ tử, lại tăng lên không ít người đều là tân tân ngoại môn đệ tử, bao quát mới chúng tuyển đại Nưu ở bên trong, đều là gần đây biểu hiện tương đối ưu dị, có thể tập được h ám sơn ngũ hương. Thẩm Ngũ Hương một bộ thân truyền bảo bảo, hai con đầu ngón tay thả lỏng phía sau. Nhìn xem lần lượt chạy đến đệ tử, nhất là Hàn Diệp đối tới, nhíu lên lông mày giãn ra một chút, truyền âm rất cao giọng nói: "Hai ngày trước dạy các ngươi Hỏa Cương cùng Thủy Cương, hôm nay thì là Kim Cương, cần phải đêm nay tập thành, nắm giữ cơ bản thuật pháp." "Vâng, sư tỷ." Rất nhiều đệ tử đều là ôn quyền ứng thanh, rất là cung kính. Thẩm sư tỷ mặc dù nhìn hòa ái rất gần, nhưng vốn người là có một tay, không hề mà nuối, thực lực rất mạnh. Ta trước biểu hiện ra một lần, Quả Kim Cương khí. Thẩm Ngô Hương nhẹ hít khẩu khí, con người bỗng nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sư tỷ trường bào màu trắng không gió mà bay. Trong không khí đều có xé rách thanh âm, phản phất tiếp cận trong phạm vi 1 trượng, liền sẽ đổ một nơi thân mù nẻo. Tất cả mọi người bao quát Hàn Diệp đều là chăm chú nhìn chăm chú một màn này, hai mắt không hề nháy. Hãng Sơn ngũ hành cương làm thuần dương phong đỉnh cấp truyền thừa một trong, tự nhiên là huyền ảo vô cùng. Thần ngũ hương rất là chậm rãi ra quyền, nhưng mỗi một quyền ra vô cùng có phân lượng cảm giác, toàn thân đều có sắc bén tri ý khuấy động, khí tức trực tiếp kéo lên, linh khí trung quanh thu nạp mà đến, phóng thích vi pháp lực, hóa thành từng chuôi màu bạc dao nhọn, giống như vừa mới ra khỏi vỏ, chỉ vì mở ra phong mang, z lạnh lưu quang bùng lên, tại mở tối trong đêm tối lộ ra vô cùng chói mắt. Hàn Diệp con người co rụt lại, hắn cảm thấy qua kim cương khí chói đáng sợ, có một cô vô hình khí cơ đem hắn khóa chặt, khó mà né tránh, khó mà chống cự, chỉ có vươn cổ chịu chết, đầu một nơi thân một nẹo phận. Trung quanh phảng phất hiện đầy thành trên ngàn trăm đạo sáng như tuyết rơi đao, để cho người ta không thể động đậy. Càng làm cho hắn chú ý chính là, Thẩm sư tỷ vận dụng pháp lực tối điểm, đang điền vị trí hiện hiện kim sắc hư ảnh. Chẳng lẽ đây chính là kim đan? Thẩm Ngô Hương hai tay vừa thu lại, trên thân pháp lực lập tức tán loạn, trung quanh cảm giác áp bách rất nhanh biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Đây chính là qua kim cương khí, tinh yếu là tinh khí thần cùng ngũ hành chi kim lưng độ. Bộ phát ra chém rách hết thể uy năng, kim chi tốc qua, mọi việc đều thuận lợi, có thể lấy yếu thắng mạnh. Nam như thế phân tích nói đám người sau khi nghe xong, đôi mắt đều lả tỏ sáng. Kim chi tốc qua. Học được, học được. Hàn Diệp chỉ cần nhắm mắt, vừa mới những cái kia quyển chiêu toàn bộ tại não hải chiếu lại, sư tỷ đối với quyền ý lý giải, xác thực có chỗ đột đáo. Hắn cảm thấy mình đã nắm giữ kim cương. Tiếp xuống, luyện tập một cách giờ, xem trước một chút hiệu quả, chỗ nào không hiểu nhớ kỹ đặt câu hỏi. Sau đó thời gian, lưu cho đám người luyện tập. Bất quá thời gian đốt một nén hương. Hàn Diệp cũng đã đem vừa mới biểu thị quyền pháp dung hội hoàn thông, hắn tự biết còn kém một muôn không có ta được, thế là tìm được Thẩm Ngô Hương, thỉnh cầu quy pháp. "Ngươi liền học được rồi?" Thẩm Ngô Hương nhìn thoáng qua đại điện bên trong thiêu đốt một loạt đố hương, chỉ dịện một trụ. "Học xong, tiếp xuống mời sư tỷ trước dạy ta thổ cương đi. Nghĩ không ra ngươi quyền pháp bên trên thiên phú như thế ưu dị, lượt tôi, đi theo ta, ta trước dạy ngươi thổ cương." Hầu thổ cương khí, theo thường lệ biểu hiện ra, nhìn kỹ. Hàn Diệp chăm chú tưởng tận xem xét sư tỷ anh kính dáng người cơ quyền pháp, mang theo cổ pháp nặng nề ổn bị, giống như là một tôn nặng nề núi cao. Đây không phải lịch sử nặng nghề cảm giác, lại có đại đạo sơ hiện ý tượng phong thái. Cổ có mỹ nhân mua kiếm, đánh cược quân vương cười. Hiện có sư tỷ uy quyền, mở ra cân quát tư. Nhìn cái gì đấy? Thẩm Ngô Hương thi triển xong một lần, phát hiện Hàn Diệp Thế mà đang ngẩn người, lông lông mày chất vấn, đưa tay lung lay. Hàn Diệp vội vàng giải thích, ngạch ta đang suy nghĩ quyền pháp này có phải hay không tu luyện tới sư tỷ cảnh giới, mới có thể phát huy được tác dụng, dù sao sư tỷ đã là kim đan kỳ tu sĩ, có thể đem quyền pháp đánh xuất thần nhập hóa, mà chúng ta chỉ có luật hí. Thẩm Ngô Hương lắc đầu, Đỉnh cấp thần thông sở dĩ là đỉnh cấp thần thông, ở chỗ hắn có thể biến hóa ngàn vạn, trong lòng mỗi người ngũ hành khác biệt, đánh ra tới quyền ý cũng khác biệt, mà cảm nội ý cảnh là mỗi người cũng có thể làm đến, đây mới là ngũ hành cương lại chân lý chỗ. Thu giáo, Hàn Diệp kính trọng ố quyền. Thẩm sư tỉ khoát khoát tay, đi thôi, hôm nay ngươi có thể đem ngũ hành cương nắm giữ, một cái tia nguyệt chi bên trong, liền có khả năng sơ bộ lĩnh ngộ gần ý. Biết, sư tỉ. Hàn Diệp thở phào, đi vào đại điện bên ngoài, ngồi tại thang đá trên đời, dự định nghỉ ngơi một hồi. Nhìn xem phía dưới cổng kênh luyện tập quyền pháp đáng người, lòng có may mắn. Nếu là mình không có, quyền ý siêu tuyệt, thủ tính, có lẽ hiện tại cũng là không hiểu ra sao đi. Hàn huynh, tốt thế nhàn, xem ra là có chỗ đột phá. Sau lưng truyền đến Lâm Thế Hoàng tiếng cười, Hàn Diệp nghiêng đầu thấy là hắn, khẽ gật đầu. Chỉ là ngũ hành cương sơ bộ nam dữ, coi như không được cái gì. Lâm Thế Hoàng một mặt hâm mộ, kia đã rất mạnh, ta hiện tại mới nắm giữ trong đó 3 cái. Hàn Diệp chợt nhớ tới cái gì, từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra giấy vàng, hỏi: "Chương này trong lệnh truy nã mặt ngươi, phải ngươi hay không?" Lâm Thế Hoàng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười, "Đúng là ta." Rõ ràng là đại chu trung ương lệnh truy nã cũng đã truyền đến Thanh Vân Châu tới, xem ra Lâm huynh không tu thành Kim Đan trước đó là không tốt xuống núi." Hàn Diệp Trêu chậm nói, "Thanh Vân Châu tại Đại Chu biên giới, xem như cách Đại Chu kinh tế trung tâm chính trị rất xa, nhưng mà đạo này lệnh truy ná có thể truyền đến biên cảnh đến, rất có thể nói rõ đương kim Đại Chu người thống trị cao nhất coi trọng." "Đúng vậy a, đợi cái vài chục năm cũng tốt, liền để bọn hắn quên ta đi đi." Lâm Thế Hoàng ngồi tại trên thềm đá, nhìn qua đỉnh đầu đêm tối lờ sao, ý hư nói, "Trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, ta còn là rất hiếu kỳ." Nhan thoại thời khắc, Hàn Diệp Hiếu Kỳ hỏi nhiều đầy miệng. Lâm Thế Hoàng nhướng môi, thở dài nói, Nói cũng không sao, phụ hoàng ta chết bệnh sắp đến, huynh trưởng ta vốn chính là đăng cơ ngợi, 3 năm ở giữa cũng là cần cũ chăm chỉ, thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày lại chúng kỳ động, ngoại ý muốn băng hà, toàn bộ triều đình hỗn loạn tương mừng, huynh trưởng ta phụ chính sủng ái hoàng hậu thỉnh lỉnh cơ vị, cùng cầm đầu ngoại thích nhất tộc, cấu kết cùng một chỗ, phát sinh cung biến, hoàng tộc đại bộ phận bị tàn sát trống không. Mà ta lúc ấy không ở kinh thành, vừa vặn trốn qua một kiếp. Phụ nhân kia ngược lại là hảo thủ đoạn. Hàn Diệp nghe xong, như thế bình luận: "Đúng vậy à, ta hoài nghi nàng là ma đạo phái tới dân thế, hại chết phụ hoàng ta cùng huynh trưởng, thế nhưng là không, có cái gì chứng cứ?" kia ác độc phụ nhân đằng sau mình đang ngâm cơ làm đế, bằng vào tiên môn ủng hộ, đổi một chiều thần, tuyên bố phải lớn trị. Thiên môn thế mà còn ủng hộ. Ta đây cũng không rõ ràng, ta đại chu tuy có tiên môn chỗ dựa, nhưng càng nhiều thời điểm, đều chỉ là phái tu sĩ trấn thủ mà thôi, cũng không can thiệp quá nhiều chiều chính sự tình, dù sao nhân gian sự tình chỉ là việc nhỏ, cung biến đều chưa hẳn truyền đến kia tiên môn chi chủ trong hay. Lâm Thế Hoàng một mặt u buồn. Ngươi muốn báo thù sao? Đương nhiên muốn. Lâm Thế Hoàng một mặt kiên quyết nói, ta thân là hoàng triều trẻ mồ côi, có ánh sáng phục sứ mệnh, nhưng làm sao bây giờ thực lực thấp, bất lực, ngày khác nếu là tu vi cường đại, Tất nhiên muốn tìm phụ nhân kia tính sổ sách. Hàn Diệp An đuổi một tiếng, Lâm Minh nghẹo lại ý kiến, không ngạo ý chí thanh tao, đúng là khó được. Ngay khác nếu là Phúc Quốc, cho ta cái quốc sư vị trí đương đương như thế nào? Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi lựa gạt lựa gạt tụt hạng. Gặp hắn sắc thực phiền muộn, lòng có bí khuất, thế là Hàn Diệp mở cái trò đùa. Lâm Thế Hoàng nghe vậy, không khỏi mỉm cười, gật đầu đồng ý, "Được à." Kia nói xong, đến lúc đó lên như diều gặp gió, Hàn huynh đã đạo, "Ta định đem Hàn huynh phụng làm quốc sư." Lên khung thời gian đã đã định, là tại ngày mùng ngày 1 tháng 9, cùng mọi người nói một tiếng, tấu chương xong, chương 56. Vô song bá thể, lĩnh ngộ quyền ý. Chương 56, vô song bá thể, lĩnh ngộ quyền ý bất tri bất giác lại là 1 tháng trôi qua. Những ngày này Hàn Diệp cái nào đều không có đi, liên đới tại thuần dương phong tu luyện, không có việc gì liền chăm sóc chăm sóc linh điền, bọn bọn phân, Tỷ Vương đại nưu nhặt nhặt tu tính, tu vi cùng linh căn độ tinh khiết xe nước lên cao, rất nhanh liền mò tới xuyên cảnh bình cảnh, tam linh căn thì một mực tại hướng song linh căn thủy biến, thể nội hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính độ tinh khiết dần dần biến cao, đằng sau dù cho không cần dưỡng khí đan, xuyên cảnh cũng biến thành gần. Trong gang tắc ảo nào chính là, linh căn thuộc tính rơi xuống cực kỳ khó khăn. Cần vận chuyển linh căn mới có xác suất nhận được, một ngày chỉ có thể nhận như vậy 10 cái. Ngược lại là, lực to như trâu, một mực tại rơi, chỉ cần cùng vương đại nhu luật bản, cái này phát động tần suất cực cao, một tháng thời gian hắn tối thiểu nhận được trên trăm điểm, để long hổ thân thể, thuộc tính cũng làm lên đón lần nữa thối biến, tuấn thăng làm tồn tử thuộc tính. Vô song bá thể, tử, lực bạn sân hà, khí đóng đương thời, hoàn mỹ căn cơ, nhục thân kim cương bất hoại, đao kiếm bất xâm, da thịt gân cốt sức hồi phục hết sức kinh người, khí huyết như dương, yêu ma lui tán. Ngay từ đầu hắn đối với cái gọi là sức hồi phục kinh người hết sức tò mò, kinh người có thể tới cái tình trạng gì? Càng đến chính hắn thử một chút, mới phát hiện nghịch thiên chỗ. Bình thường làm bằng sắt tinh kiếm đã không có biện pháp làm bị thương hắn một cây lông tơ, hắn hoàn toàn có thể tay không tiếp giao sắc, thế là hắn chỉ có thể dùng pháp khí Huyền Lôi nhận tại làn da mặt ngoài vạch ra một đạo nhỏ nhỏ vết thương, tử xác điện mang 10 phần năng ngược, làn da mặt ngoài rất nhanh liền trở nên cháy đen không thôi, không, có máu tươi chảy ra, bởi vì bất quá một hơi công vụ, vết thương liền khép lại. Tự lành lực cực mạnh. Về phần lực lượng của thân thể, càng là kinh khủng, Hàn Diệp bây giờ lông hổ viên mãn, nhưng bọn hắn cũng không có biến mất, mà là tổn tại ở hai đầu cánh tay bên trong. Trái rồng phải hộ Đương theo Hán vận dụng chân khí, hội tụ nơi cánh tay, hồ khiếu tiếng long ngâm liền sẽ vang lên. Lúc trước hắn dùng nhục thân phổ thông một quyền cũng chính là ngàn cân chi lực, hiện tại không sử dụng chân khí tình huống dưới, một quyền sớm đã vượt qua mấy vạn cân, hắn cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh bại cùng cảnh luyện khí tu sĩ, thậm chí là luyện khí xuyên cảnh đệ tử cũng không phải là đối thủ của hắn, sở tiên ngự loại thiên tài này ngoại trừ. Thực lực đạt được để cao mạnh, có chính phản quỷ, kia Hàn Diệp tu luyện thì càng gia sức cùng phần chấn. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Hàn Diệp liền đã ngồi ở thuần dương phong đỉnh cao nhất, quan sát vân khởi mây rơi ánh bình minh vừa ló dạng đã tất cả mọi người quyền, đêm khuya đều không ngủ được, thích tu luyện, vậy ta liền so với các ngươi cảnh quyền. Ta trực tiếp cảm giác đều không ngủ. Các ngươi thấy qua thuần dương phong thần hy luồng thứ nhất mặt trời mới mọc sao? Ta nhìn thấy qua. Trước mặt Hàn Diệp, dãy núi ở giữa, Đông Hải mặt trời mọc, sương mù tím mờ mịt, kim hà phiêu dãng, hàng thiên hảo quang tại huyền khung biến đổi đón đán ánh bình minh, hắn vận chuyển long tức dương khí quyết tầng thứ hai, nhìn núi không phải núi. Chân trời mây đỏ lên rất dài rất lớn một vòng, núi non nhan sắc tại thần hy bên trong so sánh, bộc phát sáng rực. Trước mắt Kim Vân đột nhiên phát sinh biến hóa, hoặc hồi báo che trời. Hạc Loan hạc bay múa, nhan sắc tiên diễm, xem qua đổi mới, chớp mắt viên hóa. Đây chính là ý tưởng, không mượn phí ta sớm như vậy sang đây xem mặt trời mới mọc, cảm nội ý tưởng. Ngắn ngùi lửa nén hương, Hàn Diệp liền cảm nhận được sư tỷ trong miệng vạn vật chi linh, vạn vật chi tượng là vì vật gì. Náo Hải Lăng không hư định, đứng cao nhìn xa, tầm mắt vừa mở khoác, tâm thần liền buông lỏng, mệt nhọc cũng liền hóa giải, có trợ giúp để cao lực linh nộ. Trong sông đông đến biển, khi nào phục Tây về. Hàn Diệp nhìn xem phi thăng mặt trời mới mọc, không hiểu cảm khái, đến tông môn cũng có 2 tháng rơi thời gian càng thêm cảm giác lãng lãng thôn cách mình càng ngày càng xa, lúc trước mình quá nhỏ bé. Không thể lãng phí thời gian quý giá này. Hiện tại Hàn Diệp nắm giữ định thần thuật, dù cho không ngủ được, nguyên địa ngồi xuống một hồi, liền có thể có thể so với 3 4 canh giờ rất ngủ, tinh lực rồi dạo. Hắn đối mặt trời mới mọc, thi triển lên Hãm Sơn Ngũ Hành Cương hắn một tháng này sớm đã đối cái này năm bộ quyến pháp nhớ kỹ trong lòng. Thiếu quyết chỉ là đối quyền ý chân chính lý giải. Chỉ cần quyến ý một trận, Ngũ Hành Cương liền có thể chính thức nhập môn. Thế là đón mặt trời mọc đỉnh núi ở giữa, nhiều một vị vung vẩy quần chiêu áo lam thanh niên áo bào theo sơn lâm gió lớn thổi trống, phát ra ban bình tiếng vang. Quyền pháp độ, tình hữu lực, bước chân vút vẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại là một bức đẹp như vẽ chẳng cảnh. Hàn Diệp nhắm mắt cảm thụ, mặt trời mới mọc bên trong ngẩn chứa ẩn bị, quyến ý tinh diệu, không tại thể nội, mà tại bên ngoài cơ thể, tại trong vận vận, chỉ cần đem mặt trời mới mọc ý tưởng cùng quyền pháp kết hợp, liền có thể lĩnh ngộ Hỏa Cương. Tại Hàn Ngũ giác bên trong, kia trong núi thổi ra nhẹ nhàng khoanh khoé gió sớm, lá cây rỉ rạo đều trở nên trầm chậm, giống như thời gian tạm dừng. Đương nhiên, một cỗ vô hình khí lưu tử thiên địa ở giữa, trong nháy mắt xông vào Hàn Diệp đan điền. Giống như mới lên lục mầm, một sợi bóng ánh ánh lửa tại đan điền hiện hiện có thể bị hàn diệp cảm giác được. Đây chính là liệt hỏa cương khí. Hàn Diệp trong giọng nói mang theo kích động cùng hưng phấn ý vị này, thần thông đại môn đã hướng hắn mở ra. Cái này một sợi yếu ớt liệt hỏa cương khí hiệu quả còn tại tiếp tục, từ từng kia từng sợi hình đường thẳng biến thành nước chảy xiết không thôi dòng sông, thiên địa linh khí như là mở cống hung thủy, rót vào toàn thân, để toàn thân hắn trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Hàn Diệp nhìn chăm chú nắm đấm nhảy vọt liệt hỏa cương khí, ánh mắt sáng ngời. Hắn mặc dù không cách nào giống sư tỷ, làm được bằng vào liệt hỏa cương khí ngự không phi hành, hư không ngự hỏa, diện sát địch nhân, nhưng tốt xấu là nhập môn. Chẳng lẽ vừa mới lĩnh ngộ quá trình chính là quân ý. Hàn Diệp nhìn xem đã dâng lên mặt trời, cười vui vẻ. Xem ra đại sư này huynh vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người đã luyện thành Hỏa Cương. Linh khí dạt dào trong núi trong động phủ, Thẩm Ngô Hương chưa trang điểm, một bộ thanh lịch váy sa, mái tóc đơn giản tản mát ở sau gót, tại cửa ra vào nghe được Hàn Diệp báo cáo, hơi có chút ngoài ý muốn. "Đúng vậy, sư tỷ ngươi nhìn." Hàn Diệp phô bày một phen liệt hỏa cương khí, sáng loáng xích diễm chiếu sáng trong rừng sáng choáy. Thẩm sư tỷ gặp một màn này, hai lòng bất đầu, không sai không sai, chính là liệt hỏa cương khí. "Chờ ta một hồi, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp sư tôn." Thẩm Vũ Hương quay người lại trở về đạo phủ. Hàn Diệp đợi đại khái một nén nhang, Thẩm sư tỷ lúc này mới ra, thay đổi thân truyền bạch bào, thái dương mái tóc sơ chỉnh tề, trang dung mười phần làm yên ổn. Trên đường đi, đông đảo đệ tử mới nhao nhao rời giường tu luyện. Như thế sớm thời gian bên trong, nhìn xem sư tỷ mang người hướng thuần dương đại điện chạy, đều ghé mắt nhìn lại. Một cái khắc thân truyền bạch bào cách hắn mặc, hướng rất nhiều đệ tử dáng giải nam tử cao lớn quay đầu, hướng bọn họ chào hỏi một tiếng, "Thẩm Vũ Hương, hôm nay dậy sớm như thế." Thẩm sư tỷ trên mặt ý cười, đáp ý nói, "Hứa Thanh Sơn, sư tôn năm nay thiết trí ban thưởng ta muốn lấy đi." Ta dưới đáy thế, nhưng là gia nắm giữ Hám Sơn ngũ hành cường đệ tử. Cái gì? Tiên kia được xưng là Hứa Thanh Sơn thân truyền sư huynh, lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút không cam lòng nói, vừa mới qua đi một tháng đi, làm sao có thể? Để luyện khí đệ tử lĩnh ngộ thần thông sự ảo diệu, vốn chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, đang còn muốn mấy tháng trước đó năm dữ, càng là khó như lên trời. Ngươi đừng quản, dù sao ta giáo ra một cái, không đổi ngươi Hàn Nguyên. Thẩm sư tỷ mang theo đặc ý, hướng đại điện đi đến. Vị sư huynh này là? Hàn Diệp đuổi theo, hiếu kỳ hỏi. Thẩm sư tỷ nhanh chóng trả lời, Hứa Thanh Sơn, cũng là thân truyền đệ tử trừ ta ra, còn có cái khắc thân truyền phụ trách giáo sư thần thông phép thuật, thuần dương phong ngoại môn nội môn cộng lại vượt qua hơn 1000 người, dù sao vẫn cần người quản giáo, đây là thân truyền đệ tử trước mặc cho một trong. Không sợ nói cho ngươi, vì giáo hội các ngươi, sư tôn thế nhưng là thả ra không ít hậu đãi tài nguyên, liền ngay cả năm nay tiến vào bí cảnh tư cách đều phong ra. Hàn Diệp Thế mới biết, thân truyền đệ tử ở giữa cũng có cạnh tranh. Thẩm sư tỷ phụ trách dẫn đội mấy người bọn hắn tu luyện, cũng không phải là uổng phí sức lực, vị cổ vũ bọn hắn, sư tôn thiết trí tiền tượng, danh nghịch loại hình thức lệ. Chính là hôm nay lên có chút sớm, có chút huấn Thẩm Ngưu Hương lười biếng ngáp một cái. Sư tỷ chẳng lẽ còn cần đi ngủ sao? Hàn Diệp cảm thấy đây là một chuyện rất không hợp lý sư tình. Tu sĩ tu luyện tới đằng sau cũng không cần giấc ngủ mới lạ. Nghe vậy, Thẩm Ngưu Hương cười, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi ngược lại hắn một câu, chẳng lẽ đi ngủ chỉ là vì đi ngủ sao? Cái này, Hàn Diệp có chút không thể lý giải. Chờ ngươi đến Kim Đan kỳ liền đã hiểu, một vị cố gắng tu luyện đã không thể rút ngắn giữa các tu sĩ chính lệnh, có chút chênh lệch tại hàng bắt đầu bên trên liền đã chú định, bởi vì chúng ta đã qua cố gắng tu luyện giai đoạn, đối đại đạo đón ngộ ngược lại càng trọng yếu hơn. Nghe vậy, Hàn Diệp rơi vào trầm tư. Tu tiên không phải là vì tiêu giao khoái hoạt, ngươi có thể hiểu thành, giai đoạn này tùy tâm sở dụng, có trợ giúp tu hành. Về sau ngươi liền đã hiểu. Tấu chương xong, chương 57. Ngoại môn đại đệ tử Hàn Diệp. Chương 57, ngoại môn đại đệ tử Hàn Diệp. Bẩm sư tôn, Hàn Diệp đã tập được Hám Sơn ngũ hành cương chi chân lý. Đại điện trong hậu viện dựng cây phía dưới, lô hương lượn lờ, thanh tĩnh tự nhiên, một vị mặt như mềm giai sát, râu quai nón cứng rắn trung niên nam nhân, tại trên ghế bài nghỉ ngơi. Ồ, cái gì tiên ngồi dậy, mà là khẽ cười một tiếng, thế mà thực sự có người có thể tại thời gian ngắn tốc thành Xem ra ta Thuần Dương Phong vẫn là có ưu dị đệ tử." Thẩm Ngưu Hương gật đầu, "Đúng vậy, Hàn Diệp tại quyển pháp bên trên tư chất rất cao, lúc trước chỉ là nhìn sư tôn phô bày một lần, liền nắm giữ năm thành quy thuận, bây giờ càng là một tháng nắm giữ hòa cương, thiên tư tuyệt đối không thấp. Trước đó ngược lại là xem nhẹ ngươi tiểu tử này." Cái trưởng lão cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Hàn Diệp ánh mắt mười phần thâm thúy. Chỉ là cười lên khẽ miệng ba tấc vết rách kéo rất lớn, nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng, hắn nhìn chằm chằm một bên lặng chờ Hàn Diệp, "Con ngươi tinh nhấp nhảy nói, lời ta từng nói tự nhiên giữ lời. Hàn Diệp, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngoại môn đại đệ tử. Hàn Diệp nghe nói như thế, ngẩng đầu, hỏi: "Hồi sư tôn, là mới ngoại môn, vẫn là người nước ngoài cửa?" Cái trưởng lão híp mắt nói: "Ngoại môn chính là ngoại môn, nào có cái gì mới cũ phân chia, có thể đợi liền đợi, không thể đợi liền đi, cũng sẽ không bởi vì ngươi là đệ tử mới, tiến tông môn chẽ một chút liền chiều theo ngươi." Đệ tử minh bạch. Hàn Diệp gật đầu. Thẩm Ngô Hương Tử nhẫn chữ vật lấy ra một bình đan dược, đưa cho hắn, cười nói: "Bây giờ ngươi thăng làm đại đệ tử, không chỉ có mỗi tháng lương từ 100 linh thạch thăng làm 500 khoản, mà lại mỗi tháng còn có, có thể được một bình tụ khí đan, sau đó ngươi đem thân phận ngọc bội cho ta." Hàn Diệp tiếp nhận tụ khí đan, thu nhập nhận chữ vật, đem ngọc bài trò sư tỷ. Chỉ gặp Thẩm Ngô Hương lòng bàn tay pháp lực phát ra qua mang, ngọc bài có chút lấp loé. "Tốt, trả lại cho ngươi." Rất nhanh Hàn Diệp liền phát hiện thân phận của mình ngọc bài hiện hiện văn tự cũng phát sinh biến hóa. "Nghe nói ngươi thu một con linh sủng, muốn vị mời phong." Cái trưởng lão hỏi như thế nói. Hàn Diệp nghe nói như thế, sửng sốt một chút, vội vàng nhìn thoáng qua sư tỷ, biết là sư tỷ đã thay hắn nói qua, điểm nhẹ đầu. "Đúng thế." Cái trưởng lão cau mày nói, "Mời phong sự tình, cực kỳ phiền phức, muốn thông qua tầng tầng xét duyệt, vì sao không trực tiếp khắc xuống linh hồn là gần?" Hàn Diệp cung kính trả lời chắc chắn: "Hồi sư tôn, cái này linh sủng không giống bình thường, không thể dùng này biện pháp." "Ồ, là cái gì linh sủng?" "Một con Bạch hổ." "Bạch hổ?" Cái trưởng lão có chút trầm ngâm, nhớ lại, hổ yêu nhất tộc chủng loại phong phú, Bạch hổ một mạnh, ta nhớ không lầm, là thuộc về thượng cổ yêu tộc Hàn Ngủ, với cảnh tưởng thường thường rất lớn, sát thực không tốt trực tiếp dùng linh hồn là gỡn, ngươi thế mà có thể tìm tới một con linh hồ vi sủng, hiển nhiên là không nhỏ cơ duyên. Nhưng vị sư lại là cái người sợ phiền toái. "Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tại tông môn thi đấu bên trên đoạt được một cái thứ tự tốt, ta liền thay ngươi báo cáo đi lên." Như thế nào? Cái trưởng lão đã định chú ý, hướng Hàn Diệp hỏi: "Đệ tử không hiểu, thứ tự tốt là cái gì trình độ?" Hàn Diệp 10 phần hoang mang. Cái trưởng lão mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Mu Hương, ngươi nói với hắn đi. Thẩm sư tỷ gật đầu, giải thích nói: "Thông môn thi đấu hàng năm đều sẽ tổ chức, chỉ tại khảo hạch đệ tử tu vi cùng thực lực, nội môn cùng ngoại môn tách ra cử hành, thập đại chủ phong ngoại trừ tiền cơ phòng, theo thứ tự tranh đấu, sắp xếp thứ tự, ưu dị đệ tử thu hoạch được khảo hạch điểm số, thứ tự tốt có ý tứ là ngươi ở ngoại môn bên trong, tối thiểu muốn cầm tới 10 vị trí đầu thứ tự." Đa thuần dương phong điểm số mới có khả năng rất lớn xếp tới tất cả đỉnh núi trước ba. Sau khi nghe xong, Hàn Diệp xem như sơ bộ biết làm sao so. Vì sao tiên cơ phong không cần so? Bởi vì tiên cơ phong không có đệ tử. Thẩm Ngưu Hương thản nhiên nói. "Tôi a. Sư tôn sư tỷ, đệ tử sẽ cố gắng." Hàn Diệp tại sư tỷ cùng trước mặt trưởng lão trịnh trọng cam đoan, thuần dương phong nếu là tông môn thi đấu có thể trổ hết tài năng, vậy hắn lấy được tài nguyên cũng sẽ đi theo để cao, giữa hai bên là tương hỗ cùng có lợi. "Tốt. Đi xuống đi, vì sư coi trọng ngươi." Cái trưởng lão nhìn xem tuổi trẻ dương cương Hàn Diệp, Phản phất thấy được mới vừa tiến vào tông môn mình, cũng là Lăng Đầu Thành, đầy ngập nhiệt huyết, nhịn không được khích lệ một câu. Sau đó nhìn về phía Thẩm Ngô Hương, dặn dò: "Tiếp xuống thời gian, ta đem công tại tông môn, từ thuần dương phong chân truyền đệ tử, đối liệt không tạm quản vi sư sự vụ, ngươi cùng Hứa Thanh Sơn chờ một đám thân truyền đệ tử, cần nghe hắn chỉ huy." Sư tôn, Hàn Diệp sớm như vậy liền lấy đến năm nay ngoại môn đại đệ tử danh sách, có thể hay không gây nên cái khác ngoại môn đệ tử bất mãn?" Tại Hàn Diệp không nghe được truyền âm bên trong, Thẩm Ngô Hương như thế đặt câu hỏi một câu. Cái gì tiên cười không nói, con ngươi nghiền ngẫm. Có không phải rất bình thường sao?" Bất mãn không thể bình thường hơn được, nếu như hắn ngay cả điểm ấy phiền phức đều vượt qua không được, lại như thế nào làm đại đệ đệ tử? Nghe Đở Sư Tôn trả lời, Thẩm Vũ Hương cảm thấy có lý. "Cư vị, thì trong khi trách, ủng kỳ lực đại đệ đệ tử vị trí bọn hắn cho Hàn Diệp, về phần có thể hay không ngồi xuống vị trí này, thì phải dựa vào chính Hàn Diệp." Thẩm Vũ Hương dẫn Hàn Diệp một đường lại ra Thuần Dương đại điện. Hàn Diệp vuốt ngón tay, do dự xuất ra một viên nhẫn chữ vật, hướng đối phương hỏi: "Sư tỷ, cái này nhẫn chữ vật cấm chế ngươi có thể giúp ta phá vỡ sao?" Cái này nhẫn chữ vật chính là trước đó xuống núi vị kia ma tu thiếp thân chi vật, trước đó hắn sở dĩ không có trực tiếp để sư tỷ hỗ trợ giải khai, là bởi vì hắn không có ý tứ lại phiền phức, bây giờ ngũ hành cương sơ thành, nói chuyện cũng có lực lượng, ngược lại là không có vấn đề gì. Đương nhiên có thể, đây là ở đâu ra? Thẩm Ngưu Hương tiếp nhận chiếc nhẫn, hỏi một tiếng. Trước đó kia ma tu từng. Thẩm Ngưu Hương hơi ngoài ý muốn, ngược lại là không có kinh ngạc, trong tông môn ngược lại là không có yêu cầu đệ tử ra ngoài tìm được chi vật muốn lên giao nộp yêu cầu, không phải rất quý giá bảo vật cơ duyên, đệ tử có thể tự hành giữ lại, bởi vì tông môn cũng chứng mắt. Nàng chỉ là lau lau chiếc nhẫn mặt ngoài, quang mang lập lóe một lát, liền mở miệng nói: "Tốt, ngươi vận khí không tệ, bên trong ngược lại là có hơn ngàn mai linh thạch, mấy bình ma tu nuốt ma đan, cùng một cái lễ bài." Tú Hồn Tông đệ tử lễ bài. Thẩm Ngưu Hương lấy ra hắc mục chế thành lễ bài, phía trên hình linh viết Ú Hồn Tông, lông mày nhíu lên. "Sư tỷ, Ú Hồn Tông là cái gì tông môn?" Thẩm Ngưu Hương ngưng tiếng nói, "Ú Hồn Tông lệ thuộc ma đạo tất môn một trong, lại được xưng là ma môn bảy hại, mười phần tà ác, yêu thích tinh luyện nhân chi tinh hồn làm chất dinh dưỡng, nuôi nó ngắt quỷ, thúc đẩy chiến đấu." 3 năm trước đây, có một tông Ú Hồn Tông ma đầu đem toàn bộ thành bách tính luyện chế vì oan hồn, chỉ vì Tân Tân khổ khổ luyện chế một con quỷ vương, số danh tiêu. Cái này Mai lệnh bài nhất định phải lên báo tông môn. Sư tỷ cầm đi chính là, dù sao lệnh bài này cũng không có tác dụng gì. Đi. Thẩm Ngô Hương nhận lấy lệnh bài, mang theo Hàn Diệp đi vào Mai cây cầu hình gọn, xen vào nhau sơn phong trước mặt, nhìn về phía thuần dương phong bận rộn chư vị ngoại môn đệ tử, tuyên bố một tin tức. Từ hôm nay trở đi, Hàn Diệp chính là ngoại môn đại đệ tử, lên ngoại môn làm cứng mẫu, có sư tôn ấn tín làm chứng, ngày sau có khẩn cấp công việc, ta sẽ dặn dò đại đệ tử, các ngươi làm theo là được. Lời vừa nói ra, Rất nhiều đệ tử đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Cái gì? Đại đệ tử nhanh như vậy liền xác lập. Cái này Hàn Diệp mới đến bao lâu, liền trở thành đại đệ tử rồi. Hàn Diệp là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Đám người nghị luận ầm ĩ, có người biết Hàn Diệp danh tự, có người nhưng xưa nay chưa từng nghe qua, bởi vì mỗi tòa chủ phong đệ tử quá nhiều, thậm chí có người ở chỗ này sinh hoạt mấy năm, lẫn nhau ở giữa còn không có chạm qua mặt. Vương Đại Nưu cùng Lâm Thế Hoàng hai người còn tại giữa núi rừng riêng phần mình tu hành, nghe được tin tức này tất cả giật mình. Hàn huynh trở thành đại đệ tử rồi. Ha ha ha, ta liền nói đi. Lúc trước quyền thuật đều là Hàn huynh đệ dạy ta, hắn học nhưng nhanh, tuyệt đối là sư tôn vừa mới sắp phong. Đương nhiên, có người vui, tự nhiên là có người bận. Hàn Diệp cáo biệt sư tỷ về sau, liền đã cảm nhận được nơi xa quanh tới mấy bộ không hữu hảo ánh mắt. Hắn làm đệ tử mới, đến lại đệ tử chi vị, khẳng định có rất nhiều lão ngoại môn đệ tử không phục. Bất quá Hàn Diệp thật đúng là không có gì có thể lo lắng, thổ khí đan nơi tay, không tới bao lâu, liền có thể đột phá đến chuyến cảnh. Tăng thêm, vô song bá thể, vừa mới thuệ biến, Hãng Sơn ngũ hành cương thần thông sơ quy môn kính. Hắn hôm nay nhập thân mạnh vô địch, hắn đang muốn tìm người thử một lần phong mang đâu, liền sợ không ai nhảy ra gây chuyện á thế, nhưng lại hắn bèn bèn hướng kia vừa đứng, khôi ngô thân hình, phối hợp nồng hậu dạy đặc trầm ổn, khí huyết chi lực phát tán ra, không hữu hảo ánh mắt lập tức lại thu về. Hắn gãi đầu một cái, cảm thấy bọn hắn đủ khó hiểu, tấu chương xong, chương 59. Linh thực thành thuộc, giết gà dọa khỉ. Chương 59, linh thực thành thuộc, giết gà dọa khỉ, cầu thủ đã trước. Chuẩn Dương Phong, trong linh điện. Từ khi buổi sáng tuyên bố ngoại môn đại đệ tử tin tức về sau, người khác đều tại tu luyện. Chỉ có Hàn Diệp đi tới trong ruộng linh thảo ở giữa, bước chân nhẹ nhàng, thần sắc mang theo vui sướng. Rốt cục có linh thực thành thụ. Trải qua hơn 1 tháng thời gian, Hàn Diệp tỉ mỉ chăm sóc, hôm nay đến thu hoạch thời điểm, lúc trước hắn gieo xuống 4 loại linh dược, Tố linh thảo, Rồng ngủ cỏ, Sĩ dương quả cùng Trường xuân đằng diệp, bây giờ tụ linh thảo cùng Trường xuân đằng diệp trước hết nhất thành thụ, bởi vì bọn chúng đều là ngắn hạn linh thực, có thể làm được 2 tháng, 3 tháng mới chín. Có, một thực sở trưởng, gia chỉ, thành thụ thời gian rút ngắn gần một nửa, cái khác 2 trồng linh dược thì là không có nhanh như vậy, sinh trưởng phá lệ khỏe mạnh, Sĩ dương quả còn chưa kết quả. Rồng ngủ của mới phun ra lục mầm không bao lâu. Trường Xuân Đẳng Diệp là luyện chế trường xuân đan thiết yếu thuốc chữa thương tài, nhu cầu lượng rất lớn, tú linh thảo cũng là như thế, luyện khí nhiều nhất, luyện chế dưỡng khi đang nhu cầu cũng không ít, tu sĩ bên trong cùng không đủ cầu, cho nên Hàn Diệp mới lựa chọn bọn chúng làm bồi dưỡng đối tượng. Hàn Diệp xe nhẹ đường quen ngồi xổm ở một gốc răng cơ đồng dạng bốn mảnh lá cây trước mặt, nhìn chằm chằm mặt lá tản ra ngân sắc lưu quang, theo gió lắc lư, sinh cơ bừng bừng. Nhìn xem mình ngồi dưỡng hạt giống xinh trưởng, trong lòng vẫn là có một cố cảm giác thành tựu. 50 gốc Trường Xuân đang diệp, lúc trước bỏ ra 100 linh thạch mua, bây giờ nếu là bán cho Dưỡng Thân phòng, không biết có thể bán bao nhiêu tiền, dù là mình lưu vài quặng, thêm ra tới bán cho người khác khẳng định dư lãi. Ta phải tìm thời gian đi tông môn luyện đan chi địa Dưỡng Thân phòng đi một vòng, nói không chừng có thể bán ra không ít linh dược. Hắn chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, nhìn xem bốn phía mộc tràn đầy linh thực, đã bắt đầu tính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mỗi một loại linh dược toàn bộ bán đi, là 2300000 linh thạch, tất cả đều bán đi, liền có thể kiếm được tiền vạn linh thạch. Ngay sau có tiền, tiếp tục mở rộng sản xuất, mua càng nhiều hạt giống, bán càng nhiều linh dược. Tại tông môn bên trong mặt đất là không đáng giá tiền nhất đồ vật, tại Thuần Dương Phong thậm chí có không ít khai khẩn linh điền đều mang phế, bởi vì có thể tinh thông đạo này căn bản không nhiều, dù cho có cũng là mua một chút trang trí tính phát sáng linh thực, xung làm bề ngoài. San sạn. Bước chân dẫm tại trên bùn đất thanh âm vang lên, Hàn Diệp Lộ hai khẽ động, liền biết có người đến đây. Mà lại không chỉ một người, là một đám người. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện là một đám người mặc áo lam, mặt lộ vẻ bất thiện ngoại môn đệ tử, một người cầm đầu thân hình khỏe mạnh đầu đỉnh thanh niên, trên trán rất là không vui, khí tức so với hắn hơi cao một chút, hẳn là xuyên cảnh ngoại môn đệ tử. Người là Hàn Diệp mới nhất thượng vị ngoại môn đại sư huynh. Là ta." Hàn Diệp nhàn nhạt đáp lại. Trong lòng của hắn sớm đã làm xong hướng chiến chuẩn bị. Lấy chính mình cái này tư lịch, muốn ngồi ổn đại sư huynh vị trí, chỉ sợ đến đánh mấy trận đỡ chứng minh chứng minh mới được. Tại thuần dương phong, cường giả vi tôn, ngươi nếu là không đủ mạnh, người khác liền sẽ không phục ngươi. Buổi sáng hôm nay sư tỷ trước khi đi liền thông báo qua hắn, không gặp được không giải quyết được đệ tử, nói cho nàng. Nhưng Hàn Diệp cảm thấy, không đáng sư tỷ xuất thủ đầu đinh thanh niên ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Hàn Diệp sóng linh khí bất quá chi cảnh, ngữ khí lạnh như băng nói, "Ta gọi Trần Hổ, là 3 năm trước đây tiến vào thuần dương phong đệ tử." Luật khí xuyên cảnh, sắp bước vào hải cảnh, luận tứ lực cùng Tu Vi, ta đều tại ngươi phía trên. Sau đó lời nói xoay chuyển, Thành Âm rót vào chân khí lớn tiếng chất vấn, "Mà ngươi một cái mới tiến tông môn mấy tháng đệ tử, cũng dám thượng vị tiếp nhận đại sư huynh vị trí? Ngươi cần phải minh bạch, vị trí này cũng không phải ai cũng có thể lên." Tân Hổ Thành Âm vận dụng đồng hậu dày đặc chân khí, chữ chữ như sấm, cơ hồ có thể chèn phá màn nhĩ, mục đích rất hiển nhiên, là muốn dùng Tu Vi ép Hàn Diệp một đầu, cướp lời nói ngự quyền. Hàn Diệp nghe vậy, nhướng mày nói, "Thưa vị, chưa nói tới đi, ta cùng chư vị cũng là ngoại môn đệ tử." Tân Hồ thấy đối phương lời nói bình thản, cho là hắn sợ, cười lạnh nói, "Cái này sợ rồi. Có dám hay không cùng ta bên trên Trạm Đạo Đài chiến một trận?" Trạm Đạo Đài là Long Tức Tông đệ tử lôi đại tỷ võ, đệ tử ở giữa tất cả mâu thuẫn xung đột đều có thể giải quyết riêng, lên đại quyết đấu, coi như đánh chết cũng có thể không cần phụ trách. Hàn Diệp tay nhỏ một đám, buồn cười nói, "Đệ với ngươi, ta có chỗ tốt gì? Chỉ riêng đánh nhau không được a, đến lấy chút thực tế chỗ tốt ra. Không phải không phải liền là uổng phí sức lực a. Ngươi còn muốn chỗ tốt." Tân Hồ giận quá mà cười, "Ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" Hàn Diệp suy nghĩ một chút nói, "Ngươi thua Đem trên người linh thạch toàn bộ giao ra như thế nào? Nếu như ngươi thua thì sao?" Hàn Diệp mỉm cười nói, "Ta thua, ta tự nguyện từ đi đại đệ tử vị trí, linh thạch cũng cho ngươi." "Tốt." Tần Hộ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, la lớn, "Theo ta đi một chuyến trạm đạo đài." Hàn Diệp lại là lắc đầu, "Đối phó ngươi, không cần trạm đạo đài, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian ra tay đi, chúng ta chờ còn muốn cho chúng nó tới nước đâu?" Hắn chỉ chỉ một bên linh thực, phảng phất cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Côn vọng. Tần Hộ híp mắt, thái độ đối với Hàn Diệp rất là bất mãn. "Đông!" Lột ngạc phát thanh ra. Mặt đất lập tức bị giẫm ra một cái hố, một giây sau, tần hổ liền vọt tới Hàn Diệp trước mặt, tốc độ cực nhanh, đối Hàn Diệp ngực chính là một quyền, tần chứa đồng hậu dày đặc chân khí, ẩn ẩn có lam sắc quang mang lóe lóe, người bình thường chịu một chút tất nhiên là bỏ mình hạ chẳng, cho dù là ngọn cảnh trì cảnh tu sĩ, cũng phải xương cốt đứt gãy, thậm chí là nội tạng bạo liệt, trọng thương ngã xuống đất. Hắn không có quá nhiều nói nhảm cùng lễ phép, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ, muốn đánh Hàn Diệp một trở tay không kịp. Ầm. Nhưng mà một quyền này rơi đập tại Hàn Diệp chiến lực, chỉ là phát ra buồn bực trầm tiếng vang, tần hổ cảm giác mình một quyền này lại giống như là rơi vào tường đồng vách sắt phía trên. Hàn Diệp cho dù là thân thể cũng không có động một chút, liền trực tiếp đem một quyền này lực lượng sinh sinh chịu đựng được, nửa bước đã lui. Cái gì? Tần Hổ trong lòng hiển nhiên, sắc mặt đại biến, mình một quyền này dùng hết toàn lực, không có lưu niệm gì chuẩn bị ở sau, đối phương thế mà lấy ngực cứng rắn chịu quyền này. Mà Hàn Diệp mặt không biểu tình, một tay năm ngón tay khép lại, lấy sét đánh chi thế đánh ra một bàn tay. Ầm. Bàn tay nện ở Tần Hổ trên mặt, hắn chỉ cảm thấy trên đầu có một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, thân thể nhịn không được hướng về sau bay rất ra ngoài. Oeng, một tiếng. Khảm nhập một bên trên vách núi đá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hàn Diệp xoay xoay cổ, hoạt động một chút cổ tay, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là vô song bản thể, quả nhiên bất phàm a không chỉ có sức chịu đòn cực mạnh, có thể tiếp nhận ngàn cân vạn cân trọng kích, bất động như núi, cũng có thể lực bạt sơn hà, bộc phát ra kinh người nhục thân lực lượng. Hàn Diệp tứ chi thân thể đều là ở vào bản thể, trạng thái cơ hồ không có một chút nửa điểm. Một cái tu sĩ, không nói có cái gì chí mạng ác chủ bài, sát chiêu, tối thiểu nhất không thể có nhược điểm cùng nhược điểm đối với Hàn Diệp tới nói, mình trước mắt không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Trung quanh đệ tử nhìn thấy Tần Hộ bị một chiêu đánh bay, đều là trợn mắt hốt hoồm, khiếp sợ không thôi. Không đúng! Tần Hồ Sư Minh không phải còn cao hơn một cảnh giới sao, vì cái gì trong nháy mắt liền bị đánh ngã? Cái này Hàn Diệp che giấu tu vi hay sao? Hàn Diệp có chút tiến lên, đứng lại Tần Hồ nửa quỳ thổ hết tư thế trước mặt, cười mỉm hỏi: "Còn đi trạm đạo đài đánh sao, còn có tất yếu đi trạm đạo đài đánh sao?" Tần Hồ khí tức lập tức trở nên lẻo bại, sắc mặt trắng bệch, chấn bệ bờ môi run rẩy nói: "Sư đệ, sắp thực lợi hại." Sau đó hắn nhìn xem Hàn Diệp vươn một cái tay, bỗng nhiên sửng sốt một chút. "Đây là linh thạch." Hàn Diệp không quên mỉm cười nhắc nhở. "Rất nhanh, nhìn xem rất nhiều đệ tử giơ lên Tần Hồ nắm ra linh điền." Hàn Diệp túi đầu đếm trong nhận chứa đồ linh thạch đại khái sửa sang trên người linh thạch số lượng. Nhiệm vụ thừa 100, ma tu đoạt bảo 1500 khoả, đánh nhau thắng 500. Trên thân lại có 2100 khoả linh thạch, có thể lần nữa mua một kiện pháp khí. Tiền này tới thật nhanh. Hàn Diệp cảm khái một tiếng, sau đó nhìn lướt qua chúng quanh lặng yên tối lui rất nhiều ánh mắt, trong lòng cười thầm. Một chiêu này rét gà dọa khí dùng cũng không tệ lắm. Trong thời gian ngắn, hẳn là không có chút thực lực ngoại môn đệ tử, hẳn là sẽ không tới đi. Bất quá trong lòng cũng có chút đáng tiếc, nhiều một chút người tới khiêu chiến liền tốt. Hắn lo gì không có linh thạch hoa đây. Tấu chương xong, chương 60. Luyện khí xuyên cảnh, linh căn biến dị. Chương 60, luyện khí xuyên cảnh, linh căn biến dị, cầu thủ đắc trước. Hàn huynh, Hàn huynh, chúng ta tới. Linh Điền ở giữa, Vương Đại Nhu cùng Lâm Thế Hoàng cầm trong tay tinh tạo đạo sát, vọt thẳng đến Hàn Diệp trước mặt, nhìn lướt qua xung quanh, lại phát hiện không có người bóng dáng, mặt lộ vẻ kỳ quái. Vương Đại Nhu một mặt quan tâm nghĩ, Hàn huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới nghe nói nơi này có người tìm ngươi phiền phức, bọn ta lập tức liền chạy tới. Ta không sao. Nghe vậy, Hàn Diệp trong lòng có chút cảm động, ký ức lắc đầu. Bọn hắn không làm gì được ta, trực tiếp chạy. Hàn Huynh Tân là ngoại môn đại đệ tử, dưới đáy tự nhiên sẽ có rất nhiều người khinh phục, nhất là đây là thuần Dương Phong, đều là thiết huyết nam nhi, trên cường hào thắng chi địa, có ma sát không thể bình thường hơn được, Hàn Huynh về sau chú ý là được. Lâm Thế Hoàng nhắc nhở qua về sau, nhìn thoáng qua Hàn Diệp cánh tay kia cơ bắp hình dáng rõ ràng, tựa như đổ bê tông lưu ly li trên trên, nuốt một miếng nước bọn, sợ hãi thán nói, chỉ là Hàn Huynh Tân thể này rèn luyện tối luyện, căn cơ quá mức hàm mỹ, ta cảm giác khí huyết hùng hậu trình độ so 1 tháng trước mạnh hơn nhiều lắm, phảng phất toàn thân bao phủ một khối khí trạng. Chết không được bọn gia hỏa này không phải là đối thủ của ngươi. Vương Đại Nưu một mặt khâm phục, sau đó thở dài nói: "Hàn huynh đệ, ngươi biết Luyện Hám Sơn Ngũ Hoành Cương, hiện tại là ngoại môn đại đệ tử, có thể hay không dạy một chút bọn ta a? Sư tỷ quá bận rộn, bây giờ không có không." Hàn Diệp khẽ cười nói: "Đương nhiên có thể. Bất quá các ngươi phải nhẫn ở, ta dạy bảo thế nhưng là rất nghiêm. Nhiều nghiêm còn không sợ, chỉ cần có thể học được thần thông. Không sai, chỉ cần Hàn huynh chịu dạy, khổ tuyệt không tính là gì." "Được." Hàn Diệp đáp ứng xuống, thời gian kế tiếp bắt đầu dạy bảo hai người. Thác nước ở giữa, dòng suối chảy xiết. Ầm. Hàn Huy động tráng kiện vậy gỗ, quất vào hai người trần trụi trên lưng. Phát ra tiếng vang trầm đọng. Dung sức, nhấc chân, Liễm Thần cẩn thận cảm thụ dòng nước cỏ rữa, chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được quyến ý. Hàn Diệp Quát giống như huấn luyện viên, đứng tại hai người trước mặt, nhìn xem bọn hắn chịu đựng thác nước tẩy lễ. Phanh phanh. Hai người chỉ cần có một chút tư dãn, liền sẽ bị Hàn Diệp dùng côn bồng gõ, mà lại không thể dùng chân khí ngăn cản. Chậm rãi, đau đớn dần dần chết lặng, Vương Đại Nưu dần vào giai cảnh, đan điền chậm rãi vật chuyện, chân khí chạy xuôi tại lộc cục lộc cục bong bóng bên trong, nghe Hàn Diệp, cẩn thận cảm thụ nước chảy chi ý nước sẽ nói cho ngươi biết quyến pháp đúng đi. Như thế nào uy quyền Như thế nào vận chuyển nội tức? Hàn Diệp nhìn thoáng qua sắc trời, mấy cái canh giờ trôi qua, sau đó nhìn chằm chằm trên thân hai người xương đỏ nhuộm thân, xem một miếng, tự một khối, cũng có chút khâm phục hai người nghị lực, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt, Trang Nghiêm mở miệng nói: "Nếu không, hôm nay chỉ tới đây thôi, lần sau lui thêm, nói không chừng liền có thể." Hắn vẫn chưa nói xong, ngay sau đó cảm nhận được lòng trảo sông truyền đến một cú cường lực lưu động. Toàn bộ dòng suối nhỏ dòng nước bắt đầu trở nên chậm chạp. Đây là Hàn Diệp gặp một màn này, hơi sững sờ. Vương Đại Nhu nhắm mắt, tại thác nước bên trong, vung dậy lên quyền pháp Trùng quanh chân khí theo động tác của hắn chậm chậm lưu động, mang theo dòng suối bạc nước, hội tụ thành từng đạo thủy long quyền. Hàn Diệp cười nói, "Là thủy cương, bích thủy cương khí. Đại Nưu, ngươi xong rồi." Vương Đại Nưu mở mắt, chậm rãi thu lực, dòng nước lần nữa khôi phục bình thường, hắn nhìn xem hai tay của mình, cũng là không dám tin. Ta thế mà xong rồi. Nhạc Tô Tính, Hỏa Thổ Linh căn 3. Hàn Diệp tiếu dung càng thêm sáng lạ, "Chúc mừng, chúc mừng." Đại Nưu mặc dù tiên thiên không đủ, nhưng là trải qua hậu thiên khắc khổ cố gắng, hết ngày dài lại đêm thâu tại thác nước bên trong cảm ngộ thủy cương, rốt cục cùng quyền ý kết hợp ở cùng nhau. Đại Nưu Ngươi thật lợi hại a." Lâm Thế Hoàng một mặt hâm mộ, thân sắc cáo não, phản phất là tại tiếp núi mình không có nắm giữ quyền ý chân lý. Không nắm này, ngũ hành cương không nghĩ khó như vậy, chỉ cần chịu ngộ chịu học, sớm muộn có thể hội. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hàn Diệp bận rộn một ngày, cuối cùng có thời gian trở lại mình ổ nhỏ, một mình ở một lúc. Lấy ra Thẩm sư tỷ phái phát tụ khí đan. Cái đồ chơi này hiệu quả so dưỡng khí đan tốt hơn mấy lần, một hạt đỉnh năm hạt, nhưng hấp thu chậm chạp cũng là thật. Hắn lấy ra một viên xanh vàng sắc đan dược phục dụng, vào miệng tan đi, hải lượng dược lực tại đan điền tăng ra, hắn vận chuyển chu thiên, chậm rãi tiêu hóa. Bây giờ khoảng cách tông môn thi đấu chỉ có thời gian 5 tháng. Sau đó thời gian, hắn cái nào đều không đi, muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu tông môn tỉ thí. Tu luyện thường ngày luôn luôn qua rất nhanh, lập tức chính là 5 tháng quá khứ. Hàn Diệp rốt cục có thể hiểu thành ở đâu tu sĩ trong mắt, thời gian trôi qua nhanh như vậy, bởi vì đắm chìm trong tu hành bên trong, đối với bên người hết thảy đều sẽ coi nhẹ rơi, hoàn toàn tiến vào thế giới tinh thần của mình. Nương theo kinh mạch chân khí toàn bộ bị đả thông, đang điền hồ nước tản mát thành chảy xiết dòng sông, lao nhanh không thôi, thời gian 5 tháng, Hàn Diệp rốt cục đến luyện khí xuyên cảnh. Chân khí tích lũy vô cùng sung túc, Toàn thân cao thấp đều có chân khí chảy xuôi, có thể tùy ý vận dụng chân khí, không cần lo lắng không đủ tình huống. Từ một người bình thường đến trở thành luyện khí xuyên cảnh tu sĩ, hắn chỉ dùng 1 năm rưỡi, cũng phải nhờ vào hắn linh căn bên trên đột phá. Nửa năm này đến nay, hắn một mực nhặt đại nhưu thuộc tính, hỏa thổ hai cái thuộc tính độ tinh khiết càng thêm tăng vọt, hắn hiện tại đã là song linh căn tu sĩ. Tại trong lúc này, cũng có người nghĩ gây sự với Hàn Diệp, nhưng lại đều vô công mà trở lại, bị Hàn Diệp đánh đập một trận. Từ khi hắn đột phá xuyên cảnh về sau, ngoại môn bên trong, hắn xem như không có đối thủ. Dù cho giao đấu luyện khí hải cảnh tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Nếu như gặp phải luyện khí viên mãn, có lẽ sẽ có áp lực rất lớn, bất quá cho đến tận này, Hàn Diệp đều không có trong ngoại môn đệ tử xuất hiện qua dù là một vị luyện khí viên mãn đệ tử đối với cái này, hắn cũng hỏi qua sư tỷ. Sư tỷ nguyên thoại là, luyện khí viên mãn, nếu như không phải là vì truy cầu hoàn mỹ căn cơ, liền không có tất yếu đợi tại luyện khí cảnh quá lâu, bởi vì quá khó khăn, thời gian hao phí không bằng trực tiếp bước vào trúc cơ. Hắn hỏi, nếu như bước vào luyện khí viên mãn, sẽ trở nên như thế nào? Sư tỷ nói trúc cơ kỳ tốc độ tu luyện sát thực sẽ nhanh hơn, đồng thời căn cơ sẽ hoàn mỹ vô khuyết, không có tí vết. Hàn Diệp hôm nay theo thường lệ Đi tìm Đại Nưu luyện tập, nhặt nhặt linh căn, tăng lên tu tính. Hỏa thổ linh căn, 480 năm trồng, song linh căn, tư chất tốt đẹp, yêu người nhưng sông kim đan, kém người có thể bảo đảm trúc cơ. Lập tức song linh căn cũng có thể nhặt được viên mãn, đến lúc đó lại có thể phát sinh thay biến. Trời còn vừa mới sáng, Hàn Diệp liền gõ gõ đại nưu cửa. "Đại Nưu, hôm nay tiếp tục đi." "Hàn huynh đệ, ngươi thế nhưng là thật sự là khắc khổ a." Vương Đại Nưu mở cửa về sau, cười khổ nói, "Mấy tháng này đến nay, Hàn Diệp cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sáng sớm gọi hắn cùng một chỗ tu luyện, hai người tương hỗ lẫn bàn." Cho dù là hắn dạng này gian khổ cố gắng người, đối mặt Hàn Diệp nhiệt tình, cũng có chút kính nể. Hắn không cần đi ngủ dưỡng thần sao? Hàn Diệp cười nói, tốt như vậy thời tiết, ngươi làm sao ngủ được? Ta đem định thần thuật truyền thụ cho ngươi đi, cái này do so đi ngủ có tác dụng nhiều. Hai người sáng sớm Hàn Nguyên, theo thường lệ luật bản, nhặt tu tính, hỏa thổ linh căn 1. Nhặt tu tính, hỏa thổ linh căn 1. Hàn Diệp nhìn xem mình tiến độ từng giờ từng phút tăng, tháng đến một cái buổi sáng quá khứ, tiến độ rốt cục đi tới 500. Tức động lòng người thời điểm đến, Hàn Diệp trước mắt miêu tả phát ra một trận tự quang. Hoàn toàn mới thuế biến thuộc tính hiện ra ở trước mặt. Lôi mệnh linh căn, tử, chân quý biến dị linh căn, nhưng so sánh tiên linh căn thì hữu 10 phần, tốc độ tu luyện cũng nhanh, kim đan chưa đó, có thể không bình đẳng. Lại là biến dị linh căn. Hàn Diệp thấy thế, rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói là độ tinh khiết đạt đến một cái cực hạn, hai chủng linh dễ dung hợp, biến thành lôi linh căn. Hắn lật xem qua địa tịch, ngược lại là từng có miêu tả. Bi dị biến cùng thăng hoa linh căn, có lôi, văng, ngầm, gió chờ thu tính, tốc độ tu luyện không thua tiên linh căn, không nghi tới, hắn lại thành một trong số đó. Hàn Diệp ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Bây giờ có lôi linh căn Tháng này tông môn thi đấu, hắn có năm chắc hơn đây là dạ sáng, ba ngày còn có hai trường, tông môn thi đấu chính thức bắt đầu, thập đại chủ phong hóa trang lên sân khấu. Tấu chương xong, chương 61. Tông môn thi đấu. Chương 61, tông môn thi đấu, cầu thủ đặc trước. Gặp qua đại sư huynh. Gặp qua đại sư huynh. Kết thúc buổi sáng tu hành, Hàn Diệp hành tẩu ở thuần dương phong, chúng quanh thỉnh thoảng truyền đến ngoại môn đệ tử cung kính thanh em chào hỏi, hắn chỉ la mỉm cười hữu hảo gật đầu, tựa hồ đã thành thói quen. Trải qua thời gian năm tháng, những cái kia không có cam lòng gia hỏa khiêu chiến, bây giờ hắn đại sư huynh thân phận cũng là càng ngày càng ổn, chỉ trích âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên, tại tu tiên giới, thực lực mới là hết thảy. Chỉ có ngươi đủ mạnh, người khác mới sẽ tôn kính ngươi, nhỏ yếu chỉ có thể bị người ức hiếp. Rất nhanh liền là tông môn thi đấu, hắn thân là ngoại môn đại đệ tử, thẩm sư tỷ có việc bàn giao với hắn, tự nhiên không thể lãnh đạm. Hàn Diệp chỉ là đi trên đường, trung quanh thiên địa linh khí liền tự phát hướng hắn mà tới, chân hỏa độ rất cao. Cảm độ đan điền chuyển hóa chân khí mang theo từng tia từng sợi ngang ngược điện mang phi tức. Lôi linh căn hiệu quả vượt quá Hàn Diệp dự kiến, đây là vừa mới thuế biến lôi linh căn, hấp dẫn linh khí, chuyển hóa chân khí năng lực giống như này mạnh. Biến dị linh căn quả nhiên danh bất hư truyền. So với quỷ thủy linh căn, rõ ràng có thể cảm giác được biến dị lôi linh căn muốn càng thích hợp chính mình. Trước đó có quỷ thủy linh căn tọa điểm, ba loại khác linh căn tồn tại cảm đều trở nên rất thấp, thậm chí có chút bài xích nhau cảm giác, bởi vì linh căn là nhìn độ tinh khiết, càng tinh khiết hơn, tư chất càng cao, tồn tại cảm cũng càng mạnh. Lôi linh căn là từ hai loại tinh thuần linh căn dung hợp mà thành, không chỉ có càng thêm phù hợp hắn, mà lại có thể để hắn phát huy ra thực lực mạnh hơn. Từ Tam Linh căn thành công nhảy vọt đến đơn linh căn, Hàn Diệp đấy lòng vẫn là rất phấn chấn. Chúc Cơ Kỳ nhìn chính là linh căn tứ chất, bây giờ thân phụ lỗi linh căn, kim đan trước đó, bình cảnh đều như giẫm trên đất bằng, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. "Sư tỷ, ta tới." Hàn Diệp gõ gõ động phủ cửa, nhìn về phía cảnh lá tươi tốt, linh khí dạt dào đỉnh núi, không nói ra được hâm mộ. Mỗi một vị thân truyền đệ tử, có thể đều phân phối đến một tòa động phủ đọng phụ từ phúc địa thiên nhiên tạo ra, bên trong linh khí dồi dào, cùng tự mang tụ linh trận, bế quan tại bên trong tu sĩ tu hành tốc độ so với bình thường đệ tử đều muốn nhanh, đây là nội ngoại môn không hưởng thụ được đãi ngộ. Thẩm Ngưu Hương rất nhanh liền mở cửa, thấy là Hàn Diệp, không nhiều dư khách sáo, trực tiếp nói ra, mấy ngày nữa chính là tông môn thi đấu, lần này thi đấu, chưa làm nội ngoại môn, mà ngoại môn đệ tử từ ngươi đến mang đội, đến lúc đó ngươi muốn thông tri bọn hắn, dẫn bọn hắn tiến về đăng tiên đại tham gia thi đấu. Ta đến mang đội. Cái kia sư tỷ đâu? Hàn Diệp nghi ngờ nói. Thẩm Ngưu Hương đem một lọn tóc lướt đến sau tai, nói khẽ, ta có việc muốn ra tông môn mấy ngày, lần này thi đấu, ta không ở tại chỗ, nội môn bên kia cũng giống vậy, cũng tìm người phụ trách. Kỳ thật không chỉ là ta, toàn đại bộ phận thân truyền đệ tử đều muốn ra ngoài. Cho nên ngươi muốn mình hảo hảo cố lên, sư tỷ không thể tại hiện trường nhìn xem ngươi. Hàn Diệp mặt người, liền không có người tọa trấn Tuần Dương Phong rồi. "Sẽ không, Bùi Liệt không sẽ tạm trưởng Tuần Dương Phong sự vụ, đến lúc đó hắn sẽ đi tọa trấn hiện trường, chỉ bất quá người này không tốt ở chung, ngươi nhiều chú ý, gần đây chuẩn bị cẩn thận thi đấu là được." "Bùi Liệt không?" Hàn Diệp nhíu mày, đối da hỏa này không phải rất quen thuộc. Thẩm sư tỷ giải thích nói, "Bùi Liệt không, 10 năm trước từ Tuần Dương Phong lan truyền ra chân truyền đệ tử." là một vị nguyên anh tu vi sư huynh, bây giờ ở trong liệt không phòng, ngươi chưa từng gặp qua hắn cũng rất bình thường. Đùi liệt không tạm trưởng thuần dương phong sự vụ đã có một thời gian, năng lực phương diện không cần phải nói, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm. Hàn Diệp đã nhận ra không thích hợp, tông môn bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện gì. Không phải sư tôn không có khả năng gần mấy tháng đều không tại thuần dương phong, hiện tại bao quát sư tỷ cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Biết, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi tham gia thi đấu. Hàn Diệp gật đầu đem sự tình đáp ứng xuống. Thẩm Ngưu Hương lộ ra yên nhiên tiểu dung, khích lệ nói, Hàn sư đệ, cố lên a, vì ta thuần dương phong tranh một hơi. Ngươi nếu là đoạt được một cái thứ tự tốt, sư tỷ ta cùng sư tôn đều sẽ thật cao hứng. Như vậy đi, ngươi nếu là cầm chấp ba, sư tỷ trở về đưa ngươi một kiện bảo bối. Tốt, một lời đã định. Hàn Diệp dùng sức chút đầu. Rất nhanh mấy ngày qua khứ, rốt cục nên đón tông môn thi đấu cùng ngày. Mấy trăm ngoại môn đệ tử cùng một chỗ, nhìn qua trên đài cao lớn thanh niên, mặt lộ vẻ to tính. Hàn Diệp đứng tại cửa đại điện, quan sát mấy trăm ngoại môn đệ tử, ánh mắt sáng ngời. Hôm nay chính là tông môn thi đấu, ta Hàn Diệp phụng sư tôn chi mệnh, nhất định phải dương ta thuần dương phong uy danh đoạt được một cái thứ tự tốt, việc quan hệ mọi người hàng năm tại Nguyên Tu luyện tranh đoạt, hy vọng trừ vị toàn lực ứng phó. Dưới đáy ngoại môn đệ tử từng cái đấu trí mười phần, vung tay hô to, "Thuần Dương Phong!" "Thuần Dương Phong!" "Thuần Dương Phong!" Hàn Diệp nhìn lướt qua đám người, tuyên bố, "Xuất phát!" Dưới đáy đệ tử đều là xuất ra ngọc bài, gọi đến tiên hạ, tiến về đăng tiên đại đồng thời thuần dương phong khác một bên, cũng có một mạng lớn tiên hạ bay lên, người đầu lĩnh là một vị thanh yi nam tử, đối phương hiển nhiên chính là nội môn dẫn đội đệ tử. Một thất bay hạ từ bên cạnh chạy tới, ở vào Hàn Diệp phía bên phải, nguyên lai like là Lâm Thế Hoàng, hắn một mặt ý cười hỏi, Hàn huynh, ngươi thi đấu chuẩn bị như thế nào? Vẫn tốt chứ? Hàn Diệp Khiêm tốn nói, hắn hiện tại thái thượng vô cực công cùng Hãm Sơn ngũ hành cương 2 môn công pháp, một môn tâm pháp, một môn thần thông, không dám mười phần tinh thông, nhưng sơ bộ nắm giữ khẳng định là có. Ngũ hành cương khí toàn bộ năm giữ, trong đó hỏa cương năm giữ nhất là vững chắc. Hắn còn đặc địa đi trong tàng thư các học được một môn gọi là Tử Vũ Lôi Đao công pháp, bởi vì thi đấu bên trong là có thể vận dụng pháp bảo cùng phụ lục. Dù sao tông môn bên trong là có luyện khí cùng chế phù đệ tử, nếu như không cần vận dụng pháp bảo, bọn hắn chẳng phải phế đi à thắng hay thua, toàn bằng bản lĩnh của mình. Chỉ là kỳ quái lạ, hắn cái này mấy lần tiến về tạng thư các đều không nhìn thấy Sở Tiên Ngự thân ảnh. Không biết mấy tháng này nàng đang làm cái gì. Một bên Vương Đại Nưu cũng là xuống tới, thở dài nói, Hàn huynh đệ khẳng định không có vấn đề gì, đã đột phá đến xuyên cảnh rất lâu, ta lại không được, hiện tại mới chỉ cảnh, mà lại trên thân còn không có pháp bảo, tay không tấc sắt, ta khẳng định không phải cầm trong tay pháp bảo đệ tử đối thủ. Lâm Thế Hoàng gật đầu tán đồng, pháp bảo đúng là cái vấn đề, ta mặc dù đột phá đến xuyên cảnh, nhưng là không có pháp bảo, đoán chừng chiến lực sẽ không bằng những cái kia có pháp bảo đệ tử, bình thường ngoại môn đệ tử căn bản mua không nổi pháp bảo. Phần lớn người hẳn là giống như chúng ta." Hàn Diệp An đuổi một câu, "Không có việc gì, ta có, đến lúc đó cho các ngươi mượn chính là, nếu như không thích hợp các ngươi cũng có thể đi Thiên Hỏa Phong thuê một kiện, Thiên Hỏa Phong chủ tu lợi khí, pháp bảo rất nhiều, chỉ là linh thạch không rẻ." Lâm Thế Hoàng trần chờ một chút, dưới mắt thời gian này, dù cho pháp bảo lại nhiều, cũng bị mượn xong đi. Tới gần tông môn thi đấu, không biết nhiều ít đệ tử sẽ tham gia, cho nên cách cho thuê bảo sử dụng thành không ít đệ tử lựa chọn tốt nhất. "Đến." Hàn Diệp nhìn thoáng qua phía trước triển lộ to lớn đá xanh ngải, nhẹ nói, "Tấu chương xong, chương 62. Một ngày nhập vai, thanh danh lên cao." Chương 62: Một ngày nhập vai, thanh danh lên cao, cầu thủ đắc trước. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vậy vào rộng lớn trên quảng trường, chiếu sáng toàn bộ đàng tiên đài. To lớn đàng tiên đài dựng tại trong sân động, các tu sĩ sớm liền tụ tập tại sân đấu võ trung quanh, bọn hắn người mặc từng cái trụ phong mang tính tiêu chí áo lam áo xanh phục sức, và áo tung bay, phát ra yếu tố sóng linh khí, hiện lộ rõ ràng tu sĩ thân phận. Trên đài cao, 10 cái ghế đá thành liệt, các tông môn trưởng lão thân mang tinh xảo hoa lệ trượng bảo, thần thái trang trọng lại uy nghiêm, bọn hắn phân biệt ngồi ở trung ương ghế đá, lộ ra uy phong lẫm liệt. Phía trên tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đàng tiên đài tráng cảnh. Dần dần, trong tông môn các đệ tử nhao nhao tuân hướng đăng thiên đài, hình thành lít nha lít nhít đám người, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Có đệ tử mang theo tự hào, hy vọng có thể tại sân đấu võ bên trên hiện ra mình thành quả tu luyện cùng tiên phú, có thì mang theo chờ mong, hy vọng có thể từ người khác chiến đấu bên trong hấp thu kinh nghiệm. Các đệ tử từng cái thần sắc trang nghiêm, khí tức cố động, thần sắc kích động một cỗ chiến ý hàn diệp dẫn đầu thuần dương phong đệ tử cùng nhau rơi xuống, ánh mắt của hắn trên đăng thiên đài xuyên thẳng qua, ánh mắt sáng rực địa tìm kiếm lấy đối thủ của mình. Hắn đã trước thời hạn giải quy tắc. Tông môn thi đấu quy củ rất đơn giản, thắng càng nhiều, đạt được điểm số liền càng cao. Mà đối thủ của ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu sẽ chọn lựa cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực đệ tử đối chiến, theo ngươi thắng càng nhiều, sẽ an bài tỷ số thắng cao hơn, thực lực mạnh hơn đệ tử quyết đấu, thẳng đến nhìn thấy ngươi hạn mức cao nhất mới thôi. Nếu như ngươi một một thua, thì sẽ an bài yếu một điểm đệ tử cùng ngươi đối chiến. Cho mỗi một vị đệ tử tổng hợp khảo hạch điểm số, cho ra sau cùng cho điểm, xếp đất bính đến cấp, mỗi người chiến thượng, trùng, hạ trở. Nếu là một mực thắng liên tiếp, vậy liền có thể từ trong ngoại môn bên trong trổ hết tài năng, tranh đấu năm nay ngoại môn thứ nhất cùng nội môn thứ nhất, bạch. Thiên cung hiển hiện các loại lưu quang. Mấy vị thân mang bạch bào, áo khoác ngắn tay mỏng tử loan bảo sa chân truyền đệ tử, đạp không đi tới, trên người quang mang vô cùng lấp lánh. Trong đó một vị nam tử cao lớn, ăn nói có ý tứ, một kiện áo trắng bên trên khắc rõ màu đỏ hỏa văn, rõ ràng là kim ô đồ án, ánh mắt như điện, đảo qua thuần dương phong rất nhiều đệ tử, phía sau có năm đoàn nhảy vọt căn diễm, tử diễm, lục diễm các loại lóa mắt diễm mang sen lẫn xoay tròn. Trong con ngươi lanh y để cho người không dám nhìn thẳng. Hàn Diệp nhìn thoáng qua, liền đem đối phương sử dụng thần thông phép thuật nhận ra được, lại la liệt họa cương khí, vị này chân truyền đệ tử là thuần dương phong người. Đối phương Hám Sơn ngũ hành cương tinh thông trình độ xa xa cao hơn hắn nhiều lắm, thậm chí so sư tỷ nam tử cao thâm hơn, năm đoàn hỏa cương biến hóa khó lường, phản phất một sợi liền có thể đem người đốt thành tro bụi. Thuần Dương Phong bụi liếc không. Hắn bao lâu không có lộ diện, bây giờ thế mà hiện thân. Bởi vì cái trưởng lão có việc bên ngoài, bây giờ Thuần Dương Phong là từ bụi liếc không nói tính. Trung quanh có một ít lão nội môn đệ tử, một chút liền đem nam tử cao lớn nhận ra được. Hàn Diệp Thế mới biết, trước mắt vị này Kim Ô Bạch bảo thanh niên chính là bụi liếc không. Nhìn xem hết sức trẻ tuổi, đều nói tu tiên giả am hiểu thanh xuân mãi mãi. Nhưng hắn cảm giác đối phương chân thực niên kỷ cũng sẽ không rất lớn. Bùi Liệt không thể, nhưng là 10 năm trước thuần dương phong đắc ý nhất đệ tử thiên tài, đằng sau lại là điệu thấp rất nhiều. Nghe nói đều đã tu luyện tới nguyên anh kỳ, tại rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong, cũng là số một số 2 đỉnh tiêm tồn tại. Hàn Diệp đối trung penh đệ tử nói nhỏ với mặt làm ngơ, nhìn tận mắt Bùi Liệt không hướng thuần dương phong đệ tử bên này bay tới, hắn nhìn phảng qua ngoại môn đệ tử, lông mi nhíu lên, tựa hồ đối với năm nay đệ tử chất lượng không hài lòng. Hắn thần sắc lạnh lùng, dùng thanh âm truyền âm nói: "Mọi người cố gắng, đừng cho sư tôn thất vọng." Giản Diếu sau khi nói xong, bay hướng chỗ cao ghế đá chậm rãi ngồi xuống. Cái trưởng lão không tại, hắn chính là thuần dương phong người đứng đầu, thế sư cửa tòa trấn, đương nhiên là có tư cách ngồi xuống. Hàn Diệp đến Long Tức Tông cũng có gần thời gian 1 năm. Hắn biết, loại này từ chủ phong tấn thăng chân truyền đệ tử, nhưng so sánh hắn vừa mới nhập môn lúc gặp phải chủ trì nhập tông khảo hạch những cái kia nội vụ trưởng lão, ngoại vụ trưởng lão địa vị cao hơn. Những năm kia bước trưởng lão, bất quá là địa vị thấp nhất các loại trưởng lão mà thôi, tại tông môn thời gian thật sự dài, là không so được chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử bình thường đều là các đại chủ phong trưởng lão hậu bị dịch, thậm chí trọng yếu thái thượng điện tham dự tông môn chính vụ chủ sự trưởng lão chuẩn bị được người, cùng quản hậu cần trưởng lão không phải một chuyện. Giống như mùi liệt không dạng này chân truyền đệ tử, mỗi một cái đều là long tức tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, đối kháng ngoại lai nguy cơ chủ yếu hạch tâm lực lượng, thần thông tu luyện tới cực hạn, pháp lực hùng hậu. Hàn huynh, ngươi lập tức liền muốn lên trận. Lâm Thế Hoàng tử OF một chút trong đám người đi ra, chỉ vào nơi xa sắp xếp danh sách nói: "Ta vừa mới nhìn, ngươi hôm nay bội diễn rất nhiều, mà hai chúng ta tương đối ít." "Thật sao? Vậy liền đánh chữ sao?" Hàn Diệp hoạt động một phen quân cốt, lập tức chuẩn bị ra sân. Hắn nhìn lướt qua ngoại môn đệ tử đám người, có tay nâng làm bằng đồng lò luyện đan đệ tử, xem xét chính là dưỡng thân phòng, cùng con to lớn quyển trụ, lau từng kiện pháp bảo luyện khí đệ tử, còn có hiện trường dùng văn bút vẽ phức tạp phù lục tu thần phong đệ tử. Trong đó là dễ thấy nhất, là kia một mảnh thao túng to lớn khôi lỗi thiên hiện phong đệ tử, khôi lỗi bộ dáng tiên kỳ bạch quái, có hình người, có thú tính, vật liệu màu ô kim, nhìn không ra ra sao chế tạo. Cấy linh sủng mà đến đệ tử không phải số ít, có vạn thú phong đệ tử địa phương, trực tiếp biến thành vườn mã thú, linh thú phát ra các loại thanh âm trầm thấp. Hàn Diệp lực chú ý thì là đặt ở Tử Vi phong đệ tử phương hướng. Hắn đang tìm kiếm Sở Tiên Ngữ, cũng tìm một hồi, đều là đeo kiếm mà đi Tử Vi phong đệ tử, nhưng cũng không có nhìn thấy Sở Tiên Ngữ thân ảnh. Thuần Dương phong Hàn Diệp nhanh chóng ra sân. Xung làm trọng tài trưởng lão thanh âm từ hư không vang lên. "Lên ra sân." Hàn Diệp nhẹ hít một hơi, hai chân giẫm mạnh, nhảy ra cao 10 mấy mét, đi tới đàng tiên đài phía trên. Mặt đất trận pháp Minh Văn chậm rãi sáng lên, nương theo trời đất quay cuồng. Chớp mắt hắn đi tới một chỗ cắt bay đá chạy đất hoang. Cái này đàng tiên đài là một chỗ bên trong dấu càn khôn chi địa, nơi đây không gian cùng địa phương khác cũng không giống nhau có thể dung nạp trên trăm đệ tử đối chiến, đồng thời cung cấp đối chiến sân bãi. Mà phía ngoài rất nhiều đệ tử có thể thông qua hình chiếu, nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Soạt, trước mắt một trận quang mang lấp lóe mà lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Hàn Diệp, đối phương chính là mình phải đối mặt đối thủ thứ nhất. Một bộ áo lam cách tân mặc, cầm trong tay phi kiếm thanh tú nam tử, hẳn là Tử Vi phong ngoại môn đệ tử. Hàn Diệp nhìn lướt qua, đại khái cùng hắn cùng cảnh, cũng là luyện khí xuyên cảnh đệ tử đối phương cũng rất cẩn thận, không có vừa lên đến liền tùy tiện động thủ. "Xin chỉ giáo." Đối phương giao phó xong, cũng không cùng Hàn Diệp nói nhảm, đem chân khí rót vào trường kiếm trong tay. Một đạo xanh biếc quang mang tại thân kiếm hiện hiện, hắn lại có một thanh hạ đẳng pháp khí. Hắn một tay cầm kiếm, xoan cái kiếm hoa, thân thể lấy sét đánh chi thế hướng Hàn Diệp kích xạ mà đi. Kiếm thuật thanhạo, hiển nhiên xuống công phu, vừa ra tay, trên người chân khí khí tức rất là kịch liệt, xem như một thực lực không tệ đối thủ. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật sở trường 1. Kiếm thuật sở trường, lục, am hiểu kiếm pháp, tu kiếm hiệu suất biên độ nhỏ gia tăng. Một đoàn điều đất lục sắc quang đoàn rơi xuống, rõ ràng là trên người đối phương Tô Tính. Bất quá Hàn Diệp vẫn còn có chút thất vọng. Sở tiên nữ, kiếm thuật tạo cực, cũng đã là tự sát Tô Tính, cơ bản có thể nghiền ép bọn hắn. Không, tiếng kiếm gieo phá không mà đến, đã xuất hiện ở Hàn Diệp trước người, mà hắn vẫn như cũ không chút hoang mang. Lưỡi kiếm rốt cục đi vào trước mặt, chân khí xé rách không khí, phong mang lạnh lẽo. Lúc này, Hàn Diệp giơ ra hai ngón tay, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mà cái này hai ngón tay vừa lúc tiếp nhận đối phương một kiếm này. Vô luận tên này dùng lực như thế nào, đều không có cách nào đem kiếm từ đầu ngón tay bên trong rút ra. Nương theo Hàn Diệp dùng sức hất lên, loạng choạng, trường kiếm rơi xuống đất. Vị này Tử Vi Phong đệ tử kêu thảm một tiếng, đột nhiên bay ra xa 10 mấy mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hắn bị đau đứng người lên, muốn rút kiếm tái chiến, lại phát hiện Hàn Diệp đã quay lưng đi, không muốn lại nhìn hắn, mà mình xương sườn gãy mất mấy khúc, kích một hơi linh khí, đau đớn vô cùng. Hắn sắc mặt ngạc nhiên, lúc này mới ý tứ được, mình đã thua. Thua rất triệt để, đối phương dễ như trở bàn tay liền đem kiếm thuật của hắn ngăn lại, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Người kia là ai, khí huyết cường đại như thế, chẳng lẽ là Tuần Dương Phong đệ tử sao? Một trận quang mang lóe lóe, hắn rất nhanh bị truyền tống ra ngoài. Hàn Diệp tại nguyên chỗ đợi đã lâu, trận pháp lần nữa vận chuyển, quang mang lóe lóe, trước mắt lần nữa truyền tống vào đến một vị đệ tử. Hàn Diệp nhìn thấy đến đây vị thứ hai đệ tử, là một sử dụng trưởng tiên pháp bảo nóng bỏng nữ đệ tử. "An ta mù roi." Nóng bỏng nữ đệ tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quát lạnh một tiếng, trực tiếp đi lên liền một roi ra. Hàn Diệp mặt không biểu tình, bàn tay xuề ra, nắm chặt cuốn tới trường tiên, nắm chặt về sau dùng sức kéo một cái. "Hô." Nóng bỏng nữ tử chỉ cảm thấy một đầu roi khác có một cô đáng sợ quái lực, tính cả nàng cả người đều bị Hàn Diệp một cái tay nhấc lên. Hàn Diệp vung lên roi, tại tiên không xoay quanh vòng, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, không, có một chút thương hương tiên ngọc. Đối phương bất đắc dĩ, chỉ có thể vung tay ra bên trong trường tiên, chật vật rơi xuống đất. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Diệp cầm trong tay Trường Tiên, lắc tại nóng bỏng nữ tử trên thân. A! Nàng ngã tránh không kịp, trực tiếp bị rút một roi ra, hét thảm một tiếng, tuyết trắng trên cánh tay lưu lại một đạo vết đỏ. Hàn Diệp dùng Trường Tiên trực tiếp đem đối phương choi thành một cái tiêu tống, nhẹ nhõm kết thúc trận đấu. Kế tiếp đi. Hàn Diệp cảm giác chính mình cũng không có bắt đầu chăm chú, bởi vì những đệ tử này có chút không chịu nổi một kích. Hắn hiện tại cùng cảnh cơ hồ là vô địch, có vô song bá thể, tại, không người nào dám gần hắn thân, chỉ cần tới gần, đối phương liền xong rồi đàng tiên đại bên trên. Phía ngoài mảng lớn đệ tử hội tụ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đều vây quanh ở một cái tên là Hàn Diệp đệ tử mạn sáng trước mặt, bởi vì bọn hắn phát hiện, gia hỏa này rất không thích hợp. Trận đầu, thắng lợi. Trận thứ 2, thắng lợi. Trận thứ 3, thắng lợi. Sau đó, các đệ tử khiếp sợ một màn phát sinh. Trận thứ 8, vẫn là thắng lợi. Trận thứ 9, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay thắng lợi. Sau đó 9 trận, Hàn Diệp liên tục thủ thắng, mà hắn chỉ là đứng tại đăng tiên đài trung ương, chưa từng có xê dịch qua một bước. Phạm La lên đài ứng chiến ngoại môn đệ tử, không có người nào là đối thủ của hắn, vô luận tư lịch, vô luận không, có cách nào bảo? Ở trước mặt hắn, đối xử như nhau. Cùng cảnh tu sĩ, toàn bộ đều là một chiêu miêu sát. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chủ trì trưởng lão phát hiện có một vị biểu hiện chói sáng đệ tử, cười nói tuyên bố, "Chúc mừng Hàn Diệp, trực tiếp nhập Vây, thu hoạch được 100 khảo hạch điểm số, ngày mai có thể trực tiếp khiêu chiến tu vi cao hơn ngoại môn đệ tử, tiến hành vượt biên chiến đấu." Hàn Diệp từ đăng tiên đài lúc đi ra, biết được tin tức này. Hắn giờ mới hiểu được, mình đây là nhảy đoạn, tấu chương xong, chương 63. Điên cuồng nhạc tụ tính, các hiện thần thông. Chương 63, điên cuồng nhạc tụ tính, các hiện thần thông, 5000 đại chương. Hàn Diệp tại trước mắt bao người, rời đi đăng tiên đài Không nhìn người chung quanh sùng tính ánh mắt, xem xét lên vừa mới lấy được thuộc tính. Hắn tổng cộng chiến 9 trận, trong đó rơi xuống thuộc tính như sau: Luyện đan cùng nhân, Lam, Nhất tâm nhị dụng, nhưng luyện chế nhiều lô đan dược, ngươi luyện chế đan dược tốc độ để cao mạnh. Đao giả tự thông, Lục, Đao pháp tinh xảo, khoái ý ân cửu, luyện đạo tốc độ để cao mạnh. Tự tại đạo tâm, Lục, tự do thoải mái, thuận gió khoái tràng, tâm cảnh trong suốt, chiến đấu thời điểm không bị cảm xúc bối rối. Luyện đan cùng đao pháp đúng lúc là hắn không thể thiếu, mà tự tại đạo tâm, bởi vì có, đạo tâm như bản, tại, chỉ có thể cho bổ sung bổ sung thuộc tính. Vì nhặt được những này thuộc tính, thế nhưng lại phí hết hắn không ít thời gian. Trận đấu mặc dù nhẹ nhõm, nhưng hắn đến một mực nhịn xuống không xuất thủ, làm cho đối phương trước khi triển thi chiến diện phần mình bản sự. Nếu như là hắn xuất thủ trước, lập tức liền đem chiến đấu kết thúc, cái kia còn nhặt cái gì thuộc tính? Hắn phải đi dẫn đạo, đi quan sát đối phương có thể sẽ rơi xuống cái gì thuộc tính. Nhưng không thể diễn quá rõ ràng, để đối thủ cho là mình khinh thị hắn đều là việc nhỏ, nếu để cho chủ trì trưởng lão nhìn ra, đó chính là tiêu cực ứng đối khảo hạch, bị chụp một đỉnh trái với tông môn điều lệ mũ. Cho nên hữu dụng thuộc tính hắn có thể sẽ bút tích một chút. Thời gian chiến đấu lâu một chút, gặp được vô dụng thủ tính, hắn một chiêu giải quyết, thay đổi một vị. Giạng này mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng, ngày mai cũng dựa theo kế sách như thế tới. Hôm nay chẳng qua là thử nghiệm mà thôi. Hắn kết thúc về sau, Vương Đại Nhu cùng Lâm Thế Hoàng hai người cũng là trên mặt ý cười xuống tới, nhao nhao chúc mừng nói. Hàn huynh không hổ là ngoại môn đại sư huynh, thực lực quả thật bất phàm, thắng liên tiếp 9 trận, nhất định có thể từ mấy ngàn tên đệ tử bên trong chổ hết tài năng. Nguyên lai ta cùng Hàn huynh đệ ở giữa trên lệch đã có lớn như vậy a. Vương Đại Nhu cười ngây ngô một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nội tâm vẫn là thực vì Hàn Diệp cao hứng. Bọn hắn đều là một cái trong làng ra, vẫn là đều là Tuần Dương Phong đệ tử, Hàn Diệp biểu hiện càng tốt, Tuần Dương Phong xếp hạng cũng liền càng cao. Bây giờ Tuần Dương Phong tại tham dự thi đấu chín đại chủ phong bên trong tạm thời bài danh thứ 3, đều là Hàn huynh công lao a. Lâm Thế Hoàng nhìn về phía đăng tiên đài trên không, xuất hiện một hàng tính toán bảng xếp hạng hình chiếu. Cái bài danh này là thời gian thực biến hóa, chẳng qua trước mắt đến xem, Tuần Dương Phong biểu hiện cũng không tệ lắm, xếp thứ 3 tên. Hàn Diệp nhìn lướt qua, phát hiện hạng nhất lại là Tử Vi Phong. Hắn vừa mới đánh bại không ít Tử Vi Phong đệ tử, chẳng lẽ còn không đủ để cải biến chiến của sao? Thư Vi Phong đệ tử coi là thật lợi hại như thế, chẳng lẽ lại là Sở Tiên Ngữ công lao? Hàn Diệp Não Hải xuất hiện cái kia đạo ngũ rộng vành lượn trắng nữ tử thân ảnh, nếu như là nàng, liền rất hợp lý, không ai có thể đánh thắng được nàng, bao quát chính mình. Dù cho hiện tại đã đột phá đến xuyên cảnh, nắm giữ thần thông phép thuật, thân phụ, vô song bá thể, hắn cảm thấy mình còn không phải là đối thủ của Sở Tiên Ngữ đối phương thế, nhưng là có thể trực tiếp lấy luyện khí chạm chước cơ. Vậy mình đằng sau có thể hay không cùng Sở Tiên Ngữ giao thủ đâu? Hàn Diệp nghĩ tới đây, hướng Lâm Thế Hoàng hỏi, các ngươi một mực tại bên ngoài nhìn xem, thuần dương phong đệ tử khác biểu hiện như thế nào? Trung quy trung củ, kém xa hàn huynh, nếu như không có hàn huynh, tuyệt đối sắp xếp không đến hạng 3, bây giờ ngươi mỗi lần đánh bại một vị đệ tử, là thu hoạch được 10 cái điểm tích lũy, từng cái chủ phong ở giữa giai đoạn trước chiến lệch đều tương đối nhỏ, bất quá nhập vây về sau, hàn huynh ngày mai đối mặt đệ tử, có thể tăng tới 50 cái điểm tích lũy. Lâm Thế Hoàng đem hỏi thăm quy tắc đại khái nói ra. Như còn muốn tiếp tục chướng xếp hạng, ngày mai cũng phải làm đến toàn thắng mới được. Hàn Diệp như thế suy nghĩ nói. Thuần Dương Phong Vương đại lưu, Thuần Dương Phong Lâm Thế Hoàng. Nghe được danh tự, bên cạnh thân hai người đều là ngẩng đầu. Gọi ta, ta cũng nên ra sân bọn ta cũng phải cổ lên. Hàn Diệp nhìn xem hai người leo lên đăng thiên Đài, suy nghĩ một lát, đi hướng Tử Vi phòng khu vực, tìm được một vị ngoại môn đệ tử, trực tiếp hỏi: "Ta nghe nói các ngươi phòng có một vị thực lực mạnh mẽ nữ kiếm tu, người có chút cao lãnh, độc lai like, độc vãng, gọi là Sở Tiên Ngữ, nàng không có tới sao?" Tên kia ngoại môn đệ tử gặp vừa mới vị kia thắng liên tiếp 9 trận ngoan nhân cùng hắn nói chuyện, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời: "Vị sư huynh này, Sở Tiên Ngữ à, nàng đã sớm không phải ngoại môn đệ tử, ngươi không biết sao?" "Cái gì?" Hàn Diệp chiếm được tin tức này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. "Không phải ngoại môn đệ tử?" Ít quả ngươi là nàng Tần Thăng rồi. Tiên Thiên ngoại môn đệ tử các đầu, đứng vậy à? Sớm tại 3 tháng trước, nàng liền đã đột phá trúc cơ kỳ, Tần Thăng làm nội môn đệ tử, cho nên đương nhiên sẽ không đến ngoại môn đệ tử đối chiến địa phương, nội ngoại môn là tách ra quyết đấu, nội môn đệ tử ở vào đăng tiên đài sơn phòng khác một bên, ngươi muốn tìm nàng, chỉ có thể đi kia thử thời vấn. Đột phá trúc cơ, Thần Thăng nội môn. Cái này cái này cái này. Hàn Diệp trong lúc nhất thời có chút hốc mục, Sở Tiên Ngự Tần Thăng tốc độ so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Thời gian mấy tháng liền thành nội môn đệ tử. Hàn Diệp, ngươi qua đây. Đột nhiên một đạo mợ mị uy nghiêm thanh âm nam tử tại Hàn Diệp náo hải vang lên. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tại đài cao ghế đá phía trên, có một vị kim ô bạch bảo thanh niên đứng cùng một chỗ, nhìn chăm chú hắn. "Bùi Lệ Không, là hắn tại nói chuyện với mình. Hắn tìm tự mình làm cái gì?" Hàn Diệp mặc dù không hiểu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến về, hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, mà đối phương không chỉ có là chân truyền, hơn nữa còn tạm quản thuần dương phong sự vụ. Cùng lúc đó, đăng tiên đài đỉnh phòng, Long Tước tông tông chủ, Vân hư tử cùng mấy vị trưởng lão khác đang tập trung tinh thần nhìn xem sơn núi đăng tiên đài. Bọn hắn sợ rĩ ở chỗ này nhìn lén, mà không phải tại ghế đá là bởi vì bọn hắn sợ hai bại lộ. Chỉ là một trận tông môn thi đấu, tông môn trưởng giáo đích thân tới, cùng thái thượng điện các đại chủ sự trưởng lao tới đến, cái này không khỏi quá mức khoa trương. Cho dù là tranh đấu chân truyền đệ tử danh ngạch thời điểm, cũng chưa từng đãi ngộ này. Cho nên bọn hắn không tốt trực tiếp hiện thân, chỉ có thể ở nơi này vụng trộm quan sát. Mới nhập môn đệ tử ở giữa chiến đấu bọn hắn là không có hứng thú, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trên đăng tiên đài lan truyền ra tất cả đỉnh núi thiên kiêu. Bởi vì trong những người này rất có thể liền có ứng kiếp người xuất hiện. Trải qua dài đến nửa năm quan sát, bọn hắn không ngừng tu nhỏ phạm vi, mỗi cái chủ phong đều xác định không ít người tuyển, phân biệt bồi dưỡng. Cái này Hàn Diệp thắng liên tiếp chín trận, ngược lại là chúng quy chúng cũ, có chút chói sáng, nhưng so với vạn thú phong hoa vũ thiên vẫn là có không ít chiến lệ, dù sao nẳng ngựa thú thần nguyên quyết đã tu luyện đến tầng thứ 4, có thể đồng thời thúc đẩy 4 cái linh thú chiến đấu, trong đó một con linh thú thực lực đạt tới chút cơ kỳ. Một vị chủ sự trưởng lão như thế bình luận. Một vị áo bào tím trưởng lão cười nói, không cần Hoa Vũ Thiên xuất thủ, tự vi phong nhân tài mới nổi liễu linh khí, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ. Từ Hoàng Kinh Hồng kiếm, khí phong mang vẫn là quá mạnh. Một vị tóc hoa râm, đầu dựng thẳng bắt quái quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi những này lao thất phù, mỗi năm đều xem thưởng ta dưỡng thân phòng, nói luyện đan người không có chí lực, ngày mai sẽ là lao phu đại đệ tử ra trận, giao đấu Hàn Diệp, để các ngươi biết liệt diễm chân hỏa lợi hại." "Ngươi vậy đệ tử thế mà nắm giữ liệt diễm chân hỏa? Lấy liệt diễm chân hỏa làm đan hỏa, có thể luyện chế ra phẩm chất cao hơn đan dược, xem ra năm nay ngươi cũng thu cái đệ tử giỏi a." Tông chủ Vân hư tử cười nhạt nói, "Năm nay tuyển nhận đệ tử so bao năm qua đều nhiều, cũng càng thêm nghiêm khắc, đệ tử chất lượng tự nhiên so những năm qua cũng cao hơn." có thể nói là các hiện thông, dưỡng thân cùng, Giếng Thân phòng, Cựu cung phòng, Thiên điển phòng, Vạn tụ phòng, Tử vi phòng đều xuất hiện thực lực mạnh mẽ đệ tử, so sánh dưới, thuần dương phong hàn diệp, sắc thực không có sáng như vậy mắt. Gặp các đại trưởng lão đem Hàn diệp coi là tính toán đơn vị, một bên một mực trầm mặc không nói lời nào tiên cơ phong đại trưởng lão, Khương Thái Hư nhàn nhạt mở miệng, các ngươi có phải hay không quá coi thường Hàn diệp? Ồ. Khương trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Khương Thái Hư ngắm nhìn dưới đáy cùng đùi liệt không đối thoại Hàn diệp, chân thành nói, lão phu phát hiện, trên mặt hắn khí số so với nửa năm lại thị vượng một phần, điểm này rất là kỳ quái. Một vị trung niên trưởng lão mở miệng nói, người đều có vận, khí vận lên cao không thể bình thường hơn được, hắn khí vận lên, cao lại nhiều, có Sở Tiên Ngự lên, cao nhiều không. Khương Thái Hư lắc đầu, kia sắc thực không có, Sở Tiên Ngự trên người khí vận là ta gặp qua nhiều nhất. Đúng vậy à, thời gian nửa năm liền thăng làm nội môn đệ tử, ví dụ như vậy, phóng nhãn mấy chục năm đến nay, đều cực ít xuất hiện. Vân Hư Tử phát giác được Khương Thái Hư đối Hàn Diệp rất là chú ý, lơ đãng hỏi, "Khương trưởng lão cảm thấy, Hàn Diệp là ứng với người?" Khương Thái Hư phủ nhận nói, "Không hoàn toàn là" gia chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc biệt, rõ ràng tiên phu không hiện, giống như là một cái đệ tử bình thường, lại có thể ngoài dữ liệu, từ leo lên Vân Đạo Sơn đến tông môn thi đấu, đều là như thế. Ước tiếp người thiên tư không nhất định tối cao, nhưng khẳng định là đặc thú nhất người, không phải không có khả năng tiếp nhận đại kiếp, giống như hắn đệ tử, sở tiên ngựa tính một cái. Đám người nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ. Có người trưởng lão phát hiện Ngọc trưởng lão không nói gì, hiếu kỳ hỏi, Ngọc Linh Lung, bình thường ngươi không phải không phải ghét nhất tuần dương phong đệ tử sao? Trong khoảng thời gian này cái trưởng lão không tại tông môn, không nhiều lắm bận thịu vài câu. Trong đám người một vị cầm trong tay quyền trượng mỹ phụ, thấy mọi người đều nhìn mình chăm chăm, môi son khẽ mở nói, "Ta cảm thấy cái này Hàn Diệp không có chán ghét như vậy, cho nên liền cũng nói." Các đại trưởng lão nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác mặt trời mọc từ hướng tây. Một bên khác, Hàn Diệp đi tới một khối dĩa vắt núi, Bùi Liệt không đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía nơi xà dãy núi núi non. "Sư minh tìm ta có việc?" Hàn Diệp cung kính ôm quyền. Bùi Liệt không hai tay phụ về sau, lạnh mặt nói, "Ta vốn cho rằng thuần dương phong năm nay không có cái gì biểu hiện chói sáng đệ tử, biểu hiện của ngươi coi như chói sáng một điểm." Hàn Diệp nghe được đối phương căn mình, vừa định khiêm tốn hai câu, liền bị đối phương đánh gãy. Nhưng là so với những cái kia chân chính đỉnh tiêm ngoại môn đệ tử còn xa xa không đủ, cho nên có nhiều thứ không thể không trước nói cho ngươi. Bùi Liệt không lập tức cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Sư huynh tỉnh dạng. Hàn Diệp nghe sư tỷ nói cái này Bùi Liệt không không tốt ở chung, bây giờ xem ra sắc thực như thế. Từ đầu đến cuối đều là bày ra cao cao tại thượng tư thái, không có một chút sắc mặt tốt cho hắn. Bùi Liệt không đạm mạc nói, ngươi ngày mai không chỉ có sẽ nên chiến cảnh giới cao hơn đệ tử, sẽ còn đụng phải những ngọn núi chính kia đứng đầu nhất ngoại môn đệ tử. Vì sao? Hàn Diệp thần sắc cực kỳ không hiểu, lấy hắn hiện tại thắng trận, còn chưa tới vòng chung kết a. Trưởng lão an bài, không cần hỏi nhiều. Bùi Liệt không chỉ cấp dạng này một lời giải thích. Hàn Diệp lúc này mới ý thức được, trận này thi đấu tựa như cũng không có đơn giản như vậy, phía sau còn có trưởng lão tại thao túng hay sao? Tốt xấu ta cũng là thuần dương phong bên trong ra, không hi vọng nhìn thấy thuần dương phong là bại, phía dưới những lời này ngươi nhớ cho kỹ. Dương thân phong ngoại môn đại đệ tử, tu luyện chính là thượng cổ đan kinh, nắm giữ liệt diễm trấn hỏa, nhiễm một điểm, ngươi liền đợi đến bị đạo thải đi, hắn nam hiểu lãnh xa, cho nên muốn tìm cơ hội cẩn thận, đem hắn lọt luyện đàn cấp đi. Vạn thú phong đại đệ tử, Hoa Vũ Điền, tu luyện Ngự thú thần nguyện quyết, tay cầm tiên khí vạn thú độ lục phòng chế pháp bảo, cũng có linh bảo cấp độ, có thể thu lấy linh thú, nàng này rất nguy hiểm, có thể đồng thời khống chế 4 cái linh thú, có một con đạt tới chốc cơ kỳ, 10 phần nguy hiểm, đánh xa đánh gần đều rất khó khăn, bất quá nhục thể của nàng rất yếu đuối, nếu có cơ hội, một chiêu có thể phá. Thiên Hỏa phong lục khí thiên mang quyết. Cửu cung phong cửu cùng thái vi trận. Sau đó công phu, đôi liệt không đem các đại chủ phong nhược điểm cùng sở trưởng toàn bộ nói cho hắn. Hàn Diệp giờ mới hiểu được Vị sư huynh này là đem mỗi người như thế nào đối phó đều nói cho mình a tương đương với mở công lược đồng dạng. Hắn chỉ cần đối công lược xuất thủ là được, có thể để phòng rất nhiều thủ đoạn. Cảm ơn sư huynh." Hàn Diệp phát ra từ nội nội tâm nói cảm tạ. Hắn vốn cho rằng đối phương là tới đếm rơi chèn ép mình, không nghĩ tới là đến giúp mình. Có những này công lược, hắn ngày mai chiến thắng tỷ lệ lớn hơn. Đây đều là ta dĩ vãng tại tông môn thi đấu phía trên kinh nghiệm, ngươi nếu có thể hấp thu năm thành, bằng vào hôm nay hiện ra năng lực, có thể thắng một nửa cũng không phải là không thể được. Húm hổ, pháp bảo cũng không có động tới, ngươi hẳn là còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực đi. Bùi Liệt không ánh mắt nhìn về phía Hàn Diệp, mười phần tâm thú, một chút nhìn ra Hàn Diệp tâm tư. Sư minh mắt sáng như đuốc, Bùi Liệt không một lần nữa nhìn về vách núi, liếc hắn một cái nói, "Thôi, ngươi ý nghĩ ta đều có thể lý giải, nhưng tuần dương phong thứ tự liên quan đến tương lai 1 năm tài nguyên phân phối, tiếp xuống, ta hy vọng ngươi cần phải toàn lực ứng phó." Hàn Diệp chỉnh trọng gật đầu, "Minh bạch." Ngày thứ 2, Hàn Diệp lần nữa đi vào đàng tiên đại. Lần này, tu tập người càng nhiều. Hiển nhiên hôm qua đều kiến thức Hàn Diệp bạn sự, cho nên nhao nhao đến đầy quan chiến. Soạt, Hàn Diệp bước vào trong trận pháp, quang mang đúng hẹn lấp lóe. Lần này Hắn tiến vào một mảnh ngũ lâm rừng cây đất trống bên trong. Trước mắt xuất hiện một vị côn quần trụ võ trang đầy đủ thiên hỏa phong đệ tử, tu vi cao hơn hắn, tối thiểu là luyện khí hải cảnh ngoại môn. Vì cái gì nói hắn võ trang đầy đủ đâu? Bởi vì đối phương không chỉ có trên tay ma pháp bảo quyển xáo, trên cổ treo chẳng hạng, mang trên mặt mặt nạ, khoác trên người chiếu lấp lánh bảo giáp. Liên hỏa cương khí. Hàn Diệp không chút do dự, trong lòng mặc niệm, xích hồng sắc sóng lửa tại hai tay hiện hiện. Mặt đất trầm xuống, cả người chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tàn ảnh từ trong rừng cây nhanh chóng lướt qua. Một quyền mang theo không tầm thường ý thế, trực kích đối phương. Thiên Hỏa Phong đệ tử tay mắt lênh lếch, chàng hạt lập lòe, trước mắt ngưng tụ ra một mặt to lớn lừng ánh sáng đem một quyền này ngăn cản. Hàn Diệp cảm giác một quyền đánh vào mai rùa bên trên, một cô đến từ chân khí lực phản chấn dâng lên, muốn đem hắn hất ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bị hắn cưỡng ép ép xuống. Hứng, đã một quyền không được, liền hai quyền. Hàn Diệp lần nữa thu quyền, vánh sát ra ngoài. Khí sâu, Long hổ. Lần này, hắn dùng tới hai tay Long hổ chi khí. Ầm. Toàn bộ vòng bảo hộ đều bị rung chuyển, tiên tia Thiên Hỏa Phong đệ tử cũng là kinh ngạc và phẫn. Không nghĩ tới dùng pháp bảo thế mà ngăn không được đối phương một quyền. Soạt. Vỏ bảo hộ mặt ngoài rất nhanh trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng trực tiếp phá vỡ. Hàn Diệp một quyền đánh vào đối phương bảo giáp bên trên. Thái thượng vô cực công, đồng nhiên phát động. Lấy nhu thắng cương, cách sơn đảng ưu, hải lượng chân khí phản chấn ở tên này đệ tử trên thân đối phương cũng không có ngồi chờ chết, mà là hai tay quyền sáo quán chú chân khí hướng Hàn Diệp đầu đập tới, xoạt. Một đoàn màu lam thuộc tính quang đoàn rơi xuống, nhưng là Hàn Diệp tạm thời còn không có công phu đi nhặt. Ầm. Pháp bảo phát ra tiếng vang trầm đọng, Hàn Diệp trực tiếp dùng cánh tay chặn lại, cảm giác cánh tay gặp pháp bảo cự lực, khó mà tiếp nhận, bởi vì chân khí hộ kình rất lớn, đang không ngừng tàn phá hắn gân cốt. Thể nội khí hết lần nữa cuộn cuộn, vẫn như trước bị hắn dốc hết sức đó lấy, về sau dùng sức hất lên, đem đối phương ném ra ngoài. Đây là cái gì đấu pháp? Thiên Hỏa Phong đệ tử, trên ngực, một mặt kinh hãi. Hắn cách bảo giáp, ngăn cản Hàn Diệp một cái này, ngũ tạng đã rịn ra máu tươi. Lấy thương đổi thương. Tay không khiêng pháp bảo chi uy, người này cũng quá hung ác đi. Dù cho đả thương hắn, vậy hắn cánh tay không phải cũng phế đi. Nhưng là, Hàn Diệp cánh tay một trận hoạt động, con mắt cũng không có nháy, đứt gãy xương cánh tay lập tức lại phục hồi như cũ. Bị loại đi. Hắn không có khách khí, trực tiếp đưa đối phương rời đi nơi này nhặt lên vừa mới thu tính. Nhặt thu tính, vũ khí đại sư 3. Vũ khí đại sư, lam, ngươi có thể đồng thời nắm giữ rất nhiều pháp bảo binh khí, thuận buồm xuôi gió. Hàn Diệp nhìn xem thu tính, nghĩ nó nói, buổi sư huynh nói qua, đối phó chủ tu luyện khí đệ tử, động tác phải nhanh, không thể để cho bọn hắn phát động pháp bảo, không thể cùng chi của nhau. Rất nhanh, trước mắt lần nữa hiện ra truyền tống qu ma mang. Hàn Diệp một lần nữa tỉnh lại. Tới đi tới đi, các ngươi tới càng nhiều, ta càng cường đại. Tấu chương xong, chương 64. Xin lỗi, đại tiểu thư. Chương 64, xin lỗi, đại tiểu thư. Phát hiện thuộc tính, Kim mệnh linh căn 1. Phát hiện thuộc tính, Thủy thổ linh căn 1. Phát hiện thuộc tính, Thủy kim linh căn 1. Phát hiện thuộc tính, Thủy mệnh linh căn 1. Phải chăng nhặt? Trải qua tốt mười mấy trận chiến đấu tích lũy, Hàn Diệp xuất hiện trước mặt một chỗ đủ mọi màu sắc thuộc tính. Cũng không phải là tất cả thuộc tính hắn đều nhận được, mà là lựa chọn mình vốn là có kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Không chiếm thuộc tính thì là tự động tiêu tán. Tại cái này tu tiên giới, mặc kệ là thiên kiêu hay là phàm nhân, sinh ra tới chính là có được năm cái. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Khác nhau ở chỗ, phàm nhân năm cái đều là tạm nhặt, lộn xộn không thích hợp tu hành. Ma Thiên Kiêu sợ dĩ tư chất yếu dị, ở chỗ có được trong đó một cây cực kỳ tinh thuần, viễn siêu cái khác bốn cái, dạng này người được xưng là đơn linh căn. Năm loại linh căn đại biểu năm loại thuộc tính tư chất, số lượng càng ít thì càng tinh khiết hơn, tốc độ tu luyện càng nhanh, linh khí thân hòa càng cao, chuyển hóa suất càng cao. Hàn Diệp trước đó nhặt thuộc tính đem lửa, thu hai loại thuộc tính tích lũy cực kỳ tinh thuần, lô sắc thành song linh căn, đến cuối cùng dung hợp thành lôi linh căn, bây giờ nguyên bản trên người kim linh căn cũng không có biến mất, thuộc tính độ tinh khiết cũng đang không ngừng tăng lên. Cho nên hắn không khỏi nghĩ đến đợi đến Kim Linh căn chết xuất đến cực hạn thời điểm có phải hay không cũng có thể lần nữa dung hợp thể biến. Hàn Diệp cảm thấy khả năng như vậy tính rất lớn. Nói cách khác, Lôi Linh căn không phải hắn hạn mức cao nhất, ở phía trên còn có mạnh hơn Linh căn. Một lát sau, quang mang lần nữa lấp lóe. Trước mắt xuất hiện một vị phía sau đeo kiếm màu xanh đậm võ bào nữ tử, đuôi lông mày dài nhỏ, trong mắt khí khái hào hùng để Hàn Diệp vô cùng nhìn quấn mắt, ngũ quan vẫn có chút tính xảo, nhưng lông mi khí khái hào hùng lớn hơn cả sợi phân khí. Đại tiểu thư. Nhìn thấy người này, Hàn Diệp giật mình. Hắn không nghĩ tới gặp được Liễu phụ đại tiểu thư. Bởi vì người trước mắt chính là Tử Vi Phong Liễu Linh Khỉ. Hàn Diệp, lại là ngươi. Liễu Linh Khỉ thấy rõ người trước mắt về sau, cũng rất kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng liền sắc mặt như thường. Bất kể là ai đều như thế, nàng đều nhất định phải đánh bại đối phương. Chỉ có cầm tới cao thứ tự, dạng này về sau mới có thể có đến sư tôn cuối năm nội môn đệ tử danh sách để cử. Thập đại chủ phong ngoại môn đệ tử mấy vạn, có thể đưa tân nội môn nhân số, hàng năm đều là cố định. Đại tiểu thư, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Hàn Diệp đối Liễu Linh Khỉ trong giọng nói, còn duy trì ngày xưa khách khí. Tuy nói tại Liễu phủ đã từng là một cái tá điền, nhưng lại đưa cho hắn tiến về lòng tức tông cơ hội, mới có hôm nay hắn. Những vật này hắn đều phân rất rõ ràng. Liễu Linh Khỉ thanh lãnh thanh âm vang lên, không cần nhiều lời, nếu là tại tông môn thi đấu bên trên, chỉ có chăm chú một trận chiến, mới là đối với song phương lớn nhất tôn trọng. Tuyết Hàn Diệp đối lời nói này cũng rất tán đồng. Hắn cũng không có khả năng nói nhượng, bây giờ mình đại biểu không phải Liễu phủ, mà là thuần dương phong, hắn là vì thuần dương phong mà chiến. Liễu Linh Khỉ thực lực tăng lên cũng rất nhanh, tu vi còn tại mới nhiều tên đệ tử phía trên, luyện khí hải cảnh khẳng định là có. Nếu như hắn nhơ không lẫm, đối phương thế nhưng là đơn linh căn, một mệnh linh căn tư chất rất là không tệ, tốc độ tu luyện từ nhập tông bắt đầu liền nhanh hơn hắn. Xem ra đây là an bài cho hắn một cái cường địch. Liễu Linh Khỉ không so với trước những cái kia luyện khí hải cảnh đệ tử, nội tình cùng tư chất đều muốn cao hơn, cũng không có dễ đối phó như vậy. Kết quả là, Hàn Diệp càng thêm nghiêm túc, nhẫn chữ vật một vòng, móc ra cái kia uy vũ bất phàm trung đẳng pháp khí Huyền Lôi Nhận đây là hắn lần thứ nhất đối địch sử dụng pháp bảo. Cũng nên vì Huyền Lôi Nhận mở một chút lưới lao. Kiếm khí lực sát thương là tất cả trong binh khí cao nhất, có thể xâm nhập kinh mạch, không thể tùy tiện dùng nhục thân ngăn cản. Hung chi Liễu Linh Khỉ sau lưng thanh phi kiếm kia phẩm giai không thấp, là một thanh thượng đẳng pháp khí. Siêu. Liễu Linh Khỉ nhảy lên thật cao, kiếm chỉ hoành chỉ, một thanh phi kiếm màu bạc từ phía sau lưng rút ra, lăng không mà lên, hai con ngươi theo kiếm thế lưu chuyển, rút kiếm mà đến, tử sắc lấp lánh kiếm khí bám vào tại trên mũi kiếm, xen lẫn thành một đầu tử xạ. Màu xanh đậm và táo phất phới, trường bào bay lên, con ngươi mười phần sắc bén. Hàn Diệp không cam lòng yếu thế, cầm chôi đao, rót vào liệt hỏa cương khí, vậy cá tử sắc điện văn một hô cách sáng lên, tản mắt ra, tứ tự, điện mang, mười phần chứng mắt. Lôi hỏa tương dung, có thể bộc phát ra không tầm thường ý lực. Đinh, thân ảnh của hai người cấp tốc tương giao, đao quang kiếm ảnh ở giữa, phát ra kịch liệt tiếng va chạm, cùng nhất hai chói hai kiếm minh cùng hồ quang điện nhảy vọt tâm thành. Chúng quanh rừng cây đều là bị một tầng vô hình khí lãng đội ngã. Hai người dưới chân nham thạch từng khúc vỡ tan, lan tràn ra giống như mạng nện vết rách, chìm xuống một đoạn. Một sợi tử quang thuộc tính nhiễm thanh rơi xuống, sau lưng Liễu Linh Khỉ, Hàn Diệp ánh mắt ngưng tụ, nhưng không có công phu đi nhặt. Thật là lớn hơn lực lượng. Mà Liễu Linh Khỉ mặt lộ vẻ khó xử, chỉ cảm thấy hồ khẩu chấn động, tê dại vô cùng, một cú cự lực thuận lưỡi đao bỏ lên trên mũi kiếm, để nàng một trận khí huyết cuộn cuộn. Nàng không nghĩ tới Hàn Diệp bây giờ lực lượng sẽ như vậy lớn, kiếm Phật ở chỗ trùng sảo, tìm cơ hội nhất kích tất sát, mà không phải hợp lực khí, tiếp tục sẽ chỉ không được lại, thế là nhanh chóng lui ra phía sau, bộ pháp mạnh mẽ, trốn vào hắc cá bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Diệp không nhanh không chậm, tiến lên một bước, đem thuộc tính trước nhập được. Nhạc tu tính, kiếm tâm thông minh một. Kiếm tâm thông minh, tử, kiếm đạo thiên phú gia thân, huy kiếm điều khiển như cánh tay, kiếm tùy tâm động, nhân kiếm hợp nhất. Tốt một cái kiếm tâm thông minh. Hàn Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, cái này thuộc tính cùng kiếm thuật tạo cực, 10 phần phù hợp, một cái chủ công kiếm thuật, một cái chủ tu kiếm ý, công Đột nhiên, trên trời hạ xuống một đạo tử sắc sáng chói kiếm mang, ẩn ẩn có dị thú kiếm đạo dị tượng cái bóng. Tử Hoàng Kinh Hùng, một đạo khế tiêu theo mũi kiếm chém xuống, từ Hàn Diệp đỉnh đầu cắt xuống. Hàn Diệp cảm giác trước mắt kiếm quang bị thả chậm, hắn nhiều một chút cảm giác, tựa như biết đối phương sẽ từ nơi nào đâm tới. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm tâm thông minh? Cho dù hắn không sử dụng kiếm, nhưng đối kiếm ý lý giải tại dần dần lên cao, cho nên hắn cũng có thể dần dần thấy rõ Liêu Linh Khỉ kiếm chiêu. Nếu là như vậy, đinh. Trưởng đao Trạng Huyền Lôi nhận từ thân đao kích xạ ra bảy đạo chói mắt lam cung điện mang, đối diện đối đầu Tử Hoàng Kinh Hùng kiếm khí. Cương khí kim mộc bạc quấn quanh lư đao, hội tụ thành một thanh đao nhọn hình dạng, bắn ra kích thứ hai. Thứ U Lôi đao tầng thứ nhất, Thiên Lôi Huy Hoàng. Đinh! Bang! Đinh! Hai người tại một hơi ở giữa, giao thủ mấy chiêu. Liễu Linh Lung sử chính là Tử Vi kiếm quyết cùng Tử Hoàng Kinh Hồng kiếm khí, nhẹ nhàng linh hoạt kinh hồng, siêu giật phiêu nhiên, sát ý mười phần. Hàn Diệp dùng chính là Tử U Lôi đao, cùng Hám Sơn ngũ hành cương bên trong qua kim cương cương khí, đại khai đại hợp, lực lượng tận mãnh, đao giả tự thông, mang cho hắn ra chỉ cũng không ít. Chỉ là hắn cảm giác Liễu Linh khí tốc độ cực nhanh, cấp tốc đâm ra một kiếm sau lại rút đi không cho hắn đối bính lực lượng thời gian. Hàn Diệp siết chặt chuôi đao, thực sự có như vậy một tia bực bội. Tay trái chân khí ngưng tụ, bóp chuyển vân dẫn, thi triển ra một đạo pháp quyết, Thủy Bộ Thuật. Chân khí giống như như nước chảy quét sạch ra ngoài, trong không khí hơi nước toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, hình thành quần quần rải thác nước. Thủy cương. Lần nữa thi triển h ám sơn ngũ hành cương bên trong bích thủy cương khí. Cương khí cùng thác nước kết hợp với nhau, uy thế kinh người. Phương này khu vực toàn bộ bị chạy xiết thác nước vây, chung quanh 10 bước bên trong đều là bích thủy cương khí, chỉ cần liễu linh khí xuất thủ hiệt thân, liền sẽ bị thủy cương bao khỏa, không thoát thân nổi. Hàm Sơn Vũ Huyễn Cương. Liêu Linh Khỉ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Hàn Diệp thế mà học xong Tuần Dương Phong Võ Thượng thần thông, dù cho chỉ là sơ bộ nhất hình thái, cũng đã có thể sinh ra không nhỏ uy lực. Xẹt. Hàn Diệp cầm trong tay Huyền Lôi nhận, mũi lao chỉ lên trời, chân khí hùng hậu rót vào lưỡi đao, vang vọng lôi minh phát ra, một sợi cường đại lôi quang đem trước mặt cây cối tiêu hủy, làm cho đối phương không chỗ có thể ẩn nấp. Hoàng bét. Liêu Linh Khỉ thấy tình thế không ổn, chỉ có thể lộ ra thân hình, bị Bích Thủy Cương khí phát ra được, thật dày nước bích đưa nàng vây lại, vào bên trong túi nhỏ. Xin lỗi, đại tiểu thư Hàn Diệp bắt được Liễu Linh Khỉ thân ảnh, không còn lưu thủ, lại giọng hô: "Một cương, Thủ cương!" Hư không chân khí ngự lao, hắn tả hữu quyền hội tụ ra hai cỗ màu sắc khác nhau mạnh mẽ tư khí, một sợi phát ra sinh mệnh xanh biếc chi quang, một cái khác sợi nặng nề huyền hoàng chi quang. Thân hình tránh dây lát, xuất hiện tại Liễu Linh Khỉ trước mặt, song quyền giọt vào hai trực kích mặt. Liễu Linh Khỉ hoảng hốt rút kiếm ngăn cản, kiếm khí quang mang đang ngưng tụ. Nhưng mà, Hàn Diệp giả toán một chiêu. Hóa quyền vị trưởng, song trưởng đập vang. Oanh! Long hổ chi lực ra chỉ dưới, bá thể mang theo lực lượng kinh khủng hình thành một đạo bạo liệt cương phong. Từ lòng bàn tay khe hở bên trong kích xạ ra, đem Liễu Linh Khỉ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phi kiếm tự tay, vô lực cắm vào trên mặt đất. Hàn Diệp rút ra phi kiếm, nhẹ nhõm nuột nhịch cái kiếm hoa, kiếm phong gào thét, sau đó túi người đưa cho nàng, chân thành nói: "Ngươi thua, đại tiểu thư." Hàn Diệp, ngươi rất lợi hại." Liễu Linh Khỉ khẽ miệng đổ máu, khí khái hào hùng đôi lông mày ở giữa hiển thị rõ cô đơn, lưu lại một câu nói kia, hóa thành một đoạn quan mang. Biến mất ở đây phương không gian bên trong, một câu cuối cùng hồi âm vang vọng: "Về sau đừng gọi ta đại tiểu thư." Trận đấu kết thúc về sau, Hàn Diệp cũng bị truyền tống ra ngoài tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn. Nếu như thụ thương, không thể lập tức chiến quá nhiều trận, cho nên nhân tính hóa cho nhất định thời gian nghỉ ngơi, khôi phục chân khí cùng cắn thuốc chữa thương. Nhưng mà, đang tiên đài phía dưới, các đại chủ phong vây xem ngoại môn đệ tử bạo phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Tình huống như thế nào? Liền ngay cả Tử Vi phong kiếm đạo tân tú, Liễu Linh Khỉ đều bại. Ta hỏi qua, người này tên là Hàn Diệp, là thuần dương phong năm nay ngoại môn đại đệ tử, là một cái mạnh mẽ ra hỏa. Các ngươi có thấy hay không? Hắn vừa mới thi triển thuần dương phong h ám sơn ngũ hành cương cùng thái thượng vô cơ công. A Thật sự có người có thể đem hai môn công pháp trong vòng nửa năm tu thành sao? Hàn Diệp chiến đấu có một kết thúc thời khắc, nội môn đệ tử bên kia lại là bạo phát một trận càng thêm đặc sắc quyết đấu. Các người mau đi xem một chút đăng thiên đài một bên khác, nội môn hai đại thiên tài chiến đến cùng nhau. Một vị Tử Vi Phong đệ tử đối mọi người tại đây hô, thần sắc vô cùng phấn chấn. Hàn Diệp gặm tiếp theo hạt dưỡng khí đan, nghe nói như thế, ngưng lông mày hỏi: Hai đại thiên tài, là ai? Tử Vi Phong hai đại kiếm đạo thiên kiêu, người không biết. Liêu Thừa Phong cùng Sở Tiên Nữ, phân biệt đại biểu mới cũng nội môn, nội chiến tại thi đấu. Hàn Diệp nghe vậy sững sờ. Chất vấn, bọn hắn không đều là tử vi phong đệ tử sao? Là như thế này, trong đệ tử nội môn, tất cả mọi người bị Liêu Thừa Phong cùng Sở Tiên Ngự chém xuống dưới ngựa, sau cùng nội môn thứ nhất, chỉ có thể từ hai người bọn họ ở giữa nhất quyết thắng bại. Hàn Diệp nghe được cái này, vô cùng kinh ngạc. Năm nay tử vi phong nội môn mạnh như vậy sao? Đem tất cả thập đại chủ phong nội môn đều làm nằm xuống, đã bắt đầu nội chiến. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp nhịn không được hiếu kỳ, dự định tìm tòi hư thực. Rất nhiều người không hiểu linh căn thiết lập, ta lại tiếp tục giải thích hạ. Tấu chương xong, chương 65. Diệu Cam thổ tính, kiếm tiên hậu duệ. Chương 65 Diệu Cam Thu Tính, Kiếm Tiên Hầu Duệ. Hàn Diệp Mang Hiếu Kỳ đi tới một tòa khác đăng tiên đài phía trên. Trong núi gió lớn hô hô thổi lên, xung quanh đều là mặc áo xanh nội môn đệ tử. Hắn rõ ràng cảm giác nơi này đệ tử tu vi khí tức cũng cao hơn bên trên không ít, chúc cơ kỳ là trở thành nội môn đệ tử cơ bản nhất điều kiện, mặc kệ là tài nguyên, vẫn là đãi ngộ đều lên thăng một cái lớn bậc thang. Toàn bộ tông môn nội môn đệ tử bất quá mấy ngàn người, cho nên khảo hạch thời gian so với ngoại môn nhanh hơn nhiều, chỉ cần 2 ngày, liền có thể nhìn thấy cuối cùng 2 người phân cao thấp. Nơi này đăng tiên đài so với ngoại môn càng rộng lớn hơn, là một chỗ mạnh mẽ lôi đài càng giống là một cái đại võ đài. Bạch Ngọc làm thềm, linh vụ bột phía, đang tiên đài bên trên có hai vị thân ảnh mạnh mẽ dẫn dọi thình lình đối lập, một nam một nữ, dưới đài sớm đã tề tụ đệ tử, chỉ vì chứng kiến nội môn đệ nhất sinh ra. Hàn Diệp thấy được hai người khuôn mặt, Sở Tiên Ngư hoàn toàn như trước đây, đầu đội mũ rộng vành lụa trắng, tĩnh như tự buồn, mà nàng đối phương thì là một vị ôn nhuận như ngọc thanh bảo công tử, tướng mạo Trần Tuấn, khóe miệng treo ở một sợi cười nhạt ý, để cho người ta như một xuân phong. Hắn chính là Liễu Thừa Phong, Liễu phủ đại thiếu gia, Liễu Linh Khỉ anh của nàng. Hàn Diệp rốt cục gặp được vị này, dĩ vãng chỉ tồn tại ở người khác trong lời nói thiên kiêu, nhìn lại là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử hình tượng. "Ta không chịu nổi, đại sư huynh rất đẹp trai. Đại sư huynh tiến tông môn lâu như vậy đều không có đạo lữ, ta còn có cơ hội." "Ô." Oh, oh. Đại sư huynh hắn nhìn ta. Đẹp trai như vậy khí quân man sát thực rất hấp dẫn một chút tuổi nhỏ cô nương, cùng độ hoa chấm nở thiếu nữ thích. Hàn Diệp vòng cánh tay ôm ngực mà đứng, nhìn về phía những này phương tâm đại loạn che mặt nữ đệ tử, khuôn mặt lạnh lùng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy Liêu Thừa Phong không có mình đẹp trai. Hắn không phải tuấn mỹ hình, mà là dương cương hình nhưng lại giống như không có cái nào tiểu cô nương thích hắn cái này. Soạt. Lúc này, một đoàn lục ánh ánh thuộc tính quang đoàn từ Liêu Thừa Phong trên thân rơi xuống, lăn xuống tại Đàng Tiên Đại Biển Giới. Cái gì? Hàn Diệp ánh mắt kinh dị, không nghĩ tới cái này mỗ chốt, còn có thể rơi thuộc tính. Trận đấu còn chưa bắt đầu, liền rơi thuộc tính, chẳng lẽ nói cái này Liêu Thừa Phong thâm tàng bất lậu, là có thể bằng được Sở Tiên Ngự Thiên tại hay sao? Để cho ta nhìn xem là thế nào chuyện gì. Hàn Diệp lặng lẽ tiến lên, xem xét thuộc tính. Nhạc thuộc tính, có số đào hoa 1. Có số đào hoa, lục, bên cạnh ngươi chú định mỹ nữ Như Mây, vây quanh vẩn quanh ta dựa vào. Hàn Diệp nhìn thấy cái này thuộc tính, trong lòng của hắn không phục lắm, á dựa vào cái gì thuộc tính này sẽ từ trên thân liễu thừa phòng đến rơi xuống, cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Thật không công bằng. Hàn Diệp thở dài, sau đó yên lặng đem thuộc tính hấp thu. Thật coi Hàn Diệp buồn bực thời điểm, một bên chủ trì trưởng lão tuyên bố. Từ Vi Phong nội môn đại đệ tử, Liễu Thừa phòng, đối tử Vi Phong nội môn đệ tử Sở Tiên ngữ, trận chiến này chính là nội môn khảo hạch cuối cùng một trận, bên thắng nhưng vị nội môn tư nhất, đạt được tiến về kim tiền bí cảnh tư cách. Lời ấy về sau, dưới đáy nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, cái này Sở Tiên ngữ người thế nào? Nhập môn nửa năm, thành nội môn đệ tử không nói, thế mà bắt đầu khiêu chiến Liêu Thừa Phong. Nàng ngươi cũng không biết, phù giao châu sở ra, cha nàng sở trưởng không cuối cùng cũng biết đi, thiên hạ 10 kiếm đứng đầu, trong kiếm tu nhân giả, tiền nhiệm kiếm cung chi chủ. Chết không được, phù giao sở ra, chuyên xuất kiếm tu chẳng nguyên, tổ tiên chính là kiếm đạo bắt tiên một dòng, đại sư huynh có thể đánh được sao? Hàn Diệp nhìn xem trên đài hai người, lại là có ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy, Liêu Thừa Phong đánh không lại Sở Tiên Ngữ. Kết luận trước bảy ở cái này. Tại mạng che mặt không rơi xuống tình huống dưới, Sở Tiên Ngữ tuyệt không địch thủ, nàng, kiếm thuật tạo cực cũng không phải nói một chút mà thôi, có trời mới biết trên thân còn có cái gì thuộc tính là không có rơi ra ngoài. Sở Tiên Ngữ cùng Liễu Thừa Phong đối lập, hai người đều an tĩnh như là pho tượng. Liễu Thừa Phong nhìn về phía trước mắt cao lạnh vô cùng nữ tử váy trắng, trong mắt mang theo thưởng thức, trên mặt có ý cười, "Sở sư muội, người ta đều là Tử Vi Phong đệ tử, vinh dự đã về ta Tử Vi Phong tất cả, chém giết vốn không ý nghĩa, ngươi không bằng ngoan ngoãn tự bỏ như thế nào, sư huynh sẽ hảo hảo đền bù ngươi." Nước khí có chút nhu hòa, tựa như chỉ cần bình thường nữ tử đều sẽ nhịn không được đáp ứng hắn yêu cầu. Sở Tiên Ngữ lại là lắc đầu, ném đi Vinh Dự, liền chỉ còn cậu thả. Kiếm trong tay của ta không cho phép ta đi cầu thả sự tỉnh. Thấy mình lập tức bị phục quyết, Liễu Thừa Phong thiếu dung thu liễu một phần, vẫn như trước bạo trì mị cười, kiếm tùy tâm động, cuối cùng, vẫn là người thao túng, sư mọi lời ấy sai rồi. Ta bây giờ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, ngươi mới vừa vào trúc cơ, coi là thật phải suy nghĩ cho kỹ, sư huynh ta cũng là vị người tốt. Hai người đều là giẫm lên cái khác nội môn đệ tử đang đỉnh, cho nên đối với mình tu vi đều rất có tự tin. Vượt biên chiến đấu, hắn Liễu Thừa Phong cũng có thể làm được, mà lại là tại vừa trở thành nội môn đệ tử thời điểm. Không phải hắn đại sư huynh này vị trí là làm sao tới? Đối với Liêu Thừa Phong mong muốn đất vương, Sở Tiên Ngữ bất vi sở động, mà là chậm rãi rút ra thanh kiếm mờ hồ phách chưa kiếm, cổ pháp mũi kiếm nói thanh kiếm này kinh lịch hết thảy. Thương Bích, là trung cổ 8 kiếm một trong, chính là nàng từ kiếm trùng bên trong tìm được bản mậy phi kiếm. Giống như vậy cổ kiếm còn có bảy chôi, phân biệt lưu lạc ở trung thổ tiên địa từng cái địa phương, hoặc Đông Hải ngập trời triều cường, phương Tây hoàng xa cổ quốc vạn giặm nước ương, Nam Hoang Kim Âu nguy nga đại sơn. Mỗi một chiếc cổ kiếm đều đến từ không dễ, chủ nhân của bọn hắn trung cổ kiếm tiên, ở trong chứa tiên đạo khí hỗn, chỉ có mạng che mặt trạng thái dưới nàng, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nàng mất đi mạng che mặt, sở dĩ chiến lực sau đó hạng một mạng lớn, là bởi vì nàng không cách nào lại nắm giữ thanh kiếm này. Bản mệnh phi kiếm, là kiếm tu hết thảy. Truy cứu căn bản, hay là bởi vì mình kia chán ghét kiếm linh chọn chúng? Chẳng lẽ nàng thích đeo khăn che mặt sao? Không phải, chỉ có đeo khăn che mặt, thanh kiếm này mới bằng lòng nhận nàng làm chủ. Không phải nàng liền không cách nào vận dụng cổ kiếm lực lượng. Đả sư ngột khăng khăng muốn chiến, vậy liền đánh đi. Nương theo cuối cùng một tiếng thoại âm rơi xuống, đang tiên đài bên trên vang lên trường kiếm ra khỏi vỏ, keng lang, âm thanh. Hai người đồng thời khởi hành. Tại mịt mờ linh vụ bên trong lộ ra hai xóa Hàn Mang. Liễu Thừa vung tay cầm ngân kiếm, hướng phía trước đạp một bước, chớp mắt xuất hiện tại Sở Tiên Ngữ đứng thẳng vị trí, lại phát hiện chém xuống lại là đối phương thân ảnh. Cái gì? Lúc này ý thức được Sở Tiên Ngữ không phải hời hợt hạng người, tốt xấu là sở gia trưởng nữ, lúc này cầm trong tay trường kiếm đối đâm vị quăn ngang, tại không có bất luận cái gì mục tiêu tình huống dưới quay người một tuần. Hướng sau lưng một trạm. Đinh. Hỏa tinh tràn ra, linh khí gợn sóng đang không ngừng rung động. Không biết nơi nào xuất hiện sau lưng hắn Sở Tiên Ngữ ngang nhiên một kiếm bị một kiếm này ngăn cản. Hàn Diệp nhìn đến đây, cũng rất kinh ngạc. Liêu Thừa Phong thế mà dự phán đến Sở Tiên Ngữ công kích, xem ra vẫn còn có chút bản dự, không có bị một chiêu miểu sát. Một kích không thành, hai người thân hình dây lắc tránh, riêng phần mình tách ra. Liêu Thừa Phong sắc mặt đã trở nên ngưng trọng lên. Hắn cầm kiếm tay không khỏi sinh ra mồ hôi. Trước mắt ngũ rộng vành lửa trắng nữ tử tử kiếm vẫn như cũ thẳng tắp, phong khinh vân đạm. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền thấy trong tay đối phương kiếm sinh ra mấy phần bạt mèo, từng đạo màu thiên thanh kiếm khí bao trùm tại bên ngoài thân, hình thành vạn kiếm quy tông, khí tượng đối phương dùng không phải tự hoàng kinh hồng kiếm khí, mà là cái khác kiếm khí. Làm sao có thể chứ? Vừa nghĩ tới đó, Liễu Thừa Phong liền không thể tiếp nhận. Sư tôn không có dạy hắn cái khác kiếm thuật a, kia Sở Tiên Ngữ là thế nào học được? Gió lớn thổi lên màu trắng mạng che mặt một góc, Hàn Diệp đứng tại dưới đài, nhìn xem Sở Tiên Ngữ bên mặt. Mắt hạnh mày ngài, môi như son son, trắng non gương mặt dài năm mang theo mạng che mặt, không phơi nắng, như là dương chi mỹ ngọc, thỏa thỏa đại mỹ nhân, đáng tiếc chỉ có thể vĩnh viễn mang theo mạng che mặt, không vì thế nên thấy. Hàn biết, một trận chiến này, thắng bại đã phân. Liễu Thừa Phong thấy đối phương vận dụng thần thông, sắc mặt hơi trầm xuống, tự diệu kiếm khí từ kiếm phóng sáng lên, khí gia như rộng, đưa tay chính là một kiếm, muốn đột phá cục. Du lịch Long Tiếm khí bán ra, hắn đâm về Sở Tiên Ngữ, lực lượng rất lớn, truy cầu một chiêu chế địch. Sở Tiên Ngữ bất vi sở động, chỉ là cầm kiếm tố thủ càng ngày càng sáng. Bắt đầu, bắt đầu. Hàn Diệp con mắt đều không nháy mắt một cái, mình hiểu quá rõ Sở Tiên Ngữ, chỉ cần nàng bắt đầu tụ lực, đó chính là tại phóng đại chiêu. Một hơi cơn vu, vừa lúc Liêu Thừa Phong kiếm chạm Sở Tiên Ngữ mặt. Lúc này, Sở Tiên Ngữ kiếm trong tay rốt cuộc động. Cong, lăng không kinh vang kiếm minh, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, như rơi vào ngàn năm hàn đạm chi thủy, che đậy tạm tâm thanh, một kiếm này so trước đó tất cả chiêu thức đều muốn đáng sợ. Kiếm khí quét sạch mưa gió, thổi tan linh vụ, trực đảo Hoàng Long, lấy thế tối khô là hủ, phá hủy hết thảy trước mặt. Liêu Thừa Phong mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy hô khẩu ju lên, cả người bị một kiếm này quét ra ngoài. Hết thảy bất quá trong chốc lát. Kiếm quang về sau, đang tiên đài hoàn toàn tĩnh mịch, nữ tử áo trắng vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, cao lãnh mặt đỏ, chỉ còn lại một bộ đạo bảo chủ trì trưởng lão đứng trước mặt Liêu Thừa Phong, hư không một chỉ phía dưới, còn lại kiếm khí lập tức trừ khử. Điểm đến là dừng, không cần thiết đả thương người. Chủ trì trưởng lão thản nhiên nói. Lão phu tuyên bố, nội trong năm nay môn đệ nhất, sở tiên nữ Cử toàn sơn sao, gặp này một kiếm, đều sợ nói không ra lời. Chỉ có Hàn Diệp nhìn chằm chằm Sở Tiên Ngự trên thân ngưng kết lóa mắt màu cam quang đoàn, càng lúc càng sáng, ánh mắt hiện hiện không giáng tin. Thợ như một viên đạn sinh tại thế thèm nhỏ dây trái cây. Màu cam, lại là màu cam. Rất nhanh, Hàn Diệp trước mắt hiện ra diệu cam thuộc tính miêu tả. Kiếm tiên hậu duệ, cam, tiên tiên kiếm thai, phản phát quy chân, tu luyện kiếm pháp không có bình cảnh, vô thượng hạng, kiếm ý hướng tới đại viên mãn. Phải chăng nhặt, tấu chương xong, chương 66. Chủ phong đại đệ tử quyết đấu, ai mới là ngoại môn đệ nhất. Chương 66. Trụ phong đại đệ tử quyết đấu, ai mới là ngoại môn đệ nhất? Kiếm tiên hậu duệ, 11000, tiên tiên kiếm thai, phản pháp quy chân, tu luyện kiếm pháp không có bình cảnh, vô thượng hạn, kiếm ý hướng tới đại viên mãn. Hàn Diệp nhìn trước mắt hấp thu màu cam chí bảo thuộc tính, lâm vào thật lâu trầm mặc. Một vấn điểm, cái này cần thăng cấp điểm thuộc tính cũng quá là nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng rất hợp lý, kiếm tiên hậu duệ, như thế nhu bức thuộc tính, hạn mức cao nhất cực cao, sinh ra chính là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Bây giờ trên người có ba loại cùng kiếm tu có liên quan cường đại thuộc tính, kiếm vật tạo cực, kiếm tâm thông minh, kiếm tiên hậu duệ. Thông môn thi đấu kết thúc về sau, Hắn muốn bắt đầu thu thập kiếm đạo phương diện tu tính, đến trên người Sở Tiên Ngữ hạ điểm công vụ, như thế nào mới có thể hao nhiều một ít, dù sao đại lưu trên thân đã hao không sai biệt lắm đến lúc đó một vị đao kiếm song cầm thể tu, luyện đan linh thực mọi thứ toàn năng hình lục rắc chiến sĩ sắp xuất ra. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Sở Tiên Ngữ trong ánh mắt, toát ra như vậy một tia hâm mộ. Liêu thừa phong bại không oan, thực lực kinh khủng như thế, dù cho cùng cảnh căn bản chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Nội môn thứ nhất, Sở Tiên Ngữ. Ta thế mà chứng kiến một vị kiếm đạo tiên kiêu của thời. Có hay không một loại khả năng, nàng vốn chính là tiên kiêu, sinh ra ở điểm cuối cùng. Nghe được trung quanh nội môn đệ tử tiếng tán phục, Hàn Diệp cảm nhận được áp lực. Có lẽ, hắn không nên cầm sở Tiên Ngư làm sự so sánh, mình bây giờ đưa thân đại đệ tử cũng không bao lâu, nếu là có thể đoạt được ngoại môn trước ba thứ tự, cũng là không tệ kết cục đi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chợt thấy người sống chớ tiến sợ Tiên Ngư đi xuống đăng thiên hải, hướng hắn phất phất tay đi vào trước mặt hắn, ngoan ngoãn xảo xảo đệ trụ, thành âm thanh dính nói: "Ngươi thi đấu, ta cũng sẽ đi xem. Cố lên." Hàn Diệp đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra thoải mái sán lạn tiêu dung. Tốt, lấy ở đâu nhiều như vậy áp lực, hảo hảo cố gắng chính là. Nội môn thi đấu đã kết thúc mà ngoại môn thi đấu mới tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hàn Diệp về tới ngoại môn đang tiến này, trên đường phát giác nhìn mình nữ đệ tử nhiều hơn không ít. Phải biết, trước đó thế nhưng là một chút cũng không có. Chẳng lẽ ta cũng có hoa đạo duyên? Hàn Diệp trong lòng chật chợt, không thể tin được, có số đào hoa, cư nhiên như thế có tác dụng, thật sự là quá thâm đi. Thân thể biến mất tại trong trận pháp, trước mắt xuất hiện một vị một bộ lục sắc tuốc bào nho nhã nam tử, tay nâng lò luyện đan đệ tử. Ùm, là Dương thân phong đệ tử, đúng lúc muốn học một ít luyện đan, cái này không liền đến đưa gối đầu sao? Hàn Diệp rỗi lưng một cái, khẽ mắt nói: Ta là dưỡng thân phong đại đệ tử Tô Triều Nam, xin chỉ giáo." Nho nhã nam tử rất có lễ phép, thế mà lên tiếng chào. "Tuấn Dương phong đại đệ tử, Hàn Diệp. Dưỡng thân phong đại đệ tử, ngươi chính là nắm giữ liệt diễm chân hỏa vị kia." Hàn Diệp con mắt lập tức chăm chú lên, nhớ tới bùi sư huynh giao cho hắn công lực. Tuyệt đối không nên nhiễm chân hỏa, không phải lập tức liền chết bất đắc kỳ tử. Nhất định phải làm rơi đối phương lò luyện đan, đối phương am hiểu lãnh xa, tìm cơ hội cận thân. Chính là tại hạ, gia sư có lệnh, tốc chiến tốc thắng, xin lỗi." Tô Triều Nam lập tức gầm hạ mấy viên đan dược, trên thân chân khí lập tức sôi trào, sau đó nhẹ nhàng ngưng lên mình tay. Một giây sau cam rượu dương viêm liệt hỏa trực tiếp tại lòng bàn tay bay lên. Cái này chân hỏa phản phất có sinh mệnh, tự động chui vào trong lò luyện đan, nuôi thuốc bốn phía. Hàn Diệp trước đó không phải là không có cùng Dương Thần Phong đệ tử giao thủ qua, bọn hắn thường thường đều là căn thuốc, sau đó bỏ vào lò luyện đan đan hỏa lôi kéo đối chiến. Nhưng lại trước mắt Tô Triều Nam giống như cũng không phải là như thế. Tô Triều Nam hai chỉ cùng tồn tại, đầu ngón tay nhẹ vọt chân hỏa, hướng phía Hàn Diệp phương hướng vọt tới, hội tụ thành từng đầu liệt diễm tiểu xà. Chính Hàn Diệp móc ra Huyền Lôi Nhận, chân khí quán chú, một đạo tử sắc lôi điện khúc chết đập nện tại chân hỏa tiểu xà rất nhanh liền bị ngọn lửa ngưng tụ tiểu xà thôn vệ, vẫn rất mạnh. Hàn Diệp hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn trầm xuống, tiến vào chăm chú trạng thái. Vậy liền lựa đối lửa, liên hỏa cương khí hội tụ thành chảy dài, Hàn Diệp đồng thời thi triển pháp thuật, Hỏa Đạn Thuật. Từng viên liệt diễm hỏa cầu mang theo cương khí tiến lên, hướng Tô Chiếu Nam tiểu xà đóng đi. Tô Chiếu Nam thân hình lóe lên, xuất hiện tại hỏa cầu trước đó, lọ luyện đan cái nắp tự động mở ra, trên thân lập tức rơi lạc lam sát thủ tính. Bang. Cái nắp lại đập lên, Hàn Diệp không tốt cẩn thận, đừng để cập nhặt thủ tính. Đã tạ. Tô Chiếu Nam khiêm tốn nói một câu. Sau đó một viên huyết hồng đan được bị hắn cấp tốc lấy ra, một thanh ăn vào, trên thân lập tức khí huyết của quận, chân khí cũng thay đổi thành màu đỏ. Chẳng lẽ là liệt huyết đan? Hàn Diệp thấy thế, một chút nhận ra được. Liệt huyết đan có thể ngắn ngủi cổ vũ khí huyết chi lực, đề cao mạnh chân khí chất lượng. Lúc trước hắn vì hiểu rõ nào linh dược tốt hơn bán, trước đó hắn đặc địa lần xem đại lượng đang dự, là từ nào linh dược loại chế, vâng vào, nghe sách bản trí, toàn bộ ghi xuống. Tu vi của ngươi còn chưa đủ, có lẽ chờ ngươi đột phá đến hải cảnh còn có cơ hội. Tô Triều nam sắc mặt trầm ổn nói, vâng vào liệt huyết đan chi huy. Chân khí càng thịnh, tu vi của hắn lại là cao hơn Hàn Diệp rất nhiều. Vung tay lên, ba đám đốt đốt chân hỏa ngưng kết ở trong hư không, cho lơ lửng giữa không trung quần quật dược chớp đun sôi, lại là rất nhiều đoàn mỏ lam thuộc tính những thanh rơi xuống đất, không chỉ một sợi. Gia hỏa này, có thể đồng thời luyện chế bốn lô ra dược. Hàn Diệp nhíu mày, thân thể vọt lên, né tránh đột kích dương viêm ngưng tụ hỏa xạ, cảm giác 10 phần khó giải quyết. Tô Chiếu nam tốc độ trở nên rất nhanh, lập tức tránh giây lát tại Hàn Diệp đỉnh đầu, dự định một trường phủ xuống, liệt huyết đan chi huy, tay cầm chân hỏa, nghiêm thế đệ xuống. Cơ hội tốt. Hàn Diệp đại hỉ, tự mình biết nhược điểm của hắn cùng sở trường. Nhưng đối phương không biết hắn á lại dám gần hắn thân, đơn giản chính là muốn ăn đòn. Thủy bộ thuật, Bích thủy cư khí. Hàn Diệp sử dụng pháp thuật đem ngưng kết đại lượng dòng nước, bảo vệ hữu quyền, trên thân khí huyết như rồng, hoàn toàn không sợ đối phương. Ầm. Hai người quyền phong lập tức đối bính, tản mát ra từng tầng từng tầng gọn sóng khí lãng. Quá cứng, khí lực thật là lớn. Tô Triều nam nhăn đầu lông mày, thần sắc biến đổi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương thế mà kinh khủng như vậy như vậy. Mình không nên quá tự tin, là mình quá mức sốt ruột. Cho ta ngừng lại. Hàn Diệp hét lớn một tiếng, vỗ sóng bá thể hiển uy, một tay long hổ cùng vang lên. Thần lực ép chi. Oen, Tô Triều Nam trực tiếp bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung ngưng tụ pháp quyết, dẫn dắt Lo Luyện Đan đang lúc Hàn Diệp tiến lên bổ đao thời khắc, hư không ba đám chân hỏa hội tụ một chỗ, Lo Luyện Đan hướng đối phương phương hướng bay đi. Hàn Diệp lại sớm có phòng bị, đại thủ cầm trong tay huyền lôi nhận ném mạnh ra ngoài, một đạo lam cung lưu quang hiện lên. Đinh, Lo Luyện Đan bị trong nháy mắt đánh bại, chân khí lầm dẫn, hoàng lôi lệnh ở vách lò bên trên, trấn áp không thể lộng đậy. Mất đi Lo Luyện Đan luyện đan sư, chiến lực hẳn bị chượt, Hàn Diệp không do dự, đem đối phương trực tiếp đạo thải ra khỏi cục. Còn có chút khó đối phó. Hàn Diệp xoa xoa trên trán mồ hôi, cuối cùng là hữu kinh vô nghiệm. Nếu như đối phương không gần người, hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng, tìm tới cơ hội cũng là rất khó. Chủ yếu là kia liệt diễm chân hỏa quá phiền, rất khó cẩn thận, tăng thêm gia hỏa này trước khi chiến đấu dập đầu quá nhiều thuốc, chân khí số lượng dự trữ, tốc độ các phương diện đều đạt đến cực hạn đi lên trước trước đem rất nhiều đoàn màu lam thuộc tính nạp lên. Nhập tu tính, cực thiện luyện đan 1. Nhập tu tính, cực thiện luyện đan 2. Nhập tu tính, cực thiện luyện đan 1. Cực thiện luyện đan, lam, thuật luyện đan của ngươi rất cao siêu, dễ dàng sinh ra càng nhiều đan dược, phẩm chất lên cao. Không sai, không sai. Hàn Diệp đối cái này thuộc tính rất là hài lòng, nếu là, hắn rất nhanh liền có thể giống như Tô Triều Nam, đồng thời luyện chế bốn lô đan dược, đồng thời tăng thêm luyện đan công nhân, hắn luyện đan thiên phú sẽ tăng mạnh. Nghĩ ngơi một lát, ăn vào bổ sung chân khí đan dược, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như ta biết luyện đan, cũng có thể giống như Tô Triều Nam, tại chiến đấu trước đó đem đủ loại đan dược cho gầm đầy, không phải một bình bình mua cũng quá đắt một chút. Hắn hôm nay chỉ có thể mua một chút lợi lộc đan dược. Giống liệt huyết đan dạng này địa phẩm trung đẳng đan dược, 7800 linh thạch một bình, mua đơn giản bệnh thiếu máu, đắt đến muốn chết. Soạt. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Trước mắt xuất hiện lần nữa truyền tổng quang mang. Tới. Hàn Diệp đứng dậy, khiêng viền lôi nhận, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, còn có cái gì đại đệ tử là hắn không có đánh qua. Quang mang tan đi, trước mắt xuất hiện cũng không phải là một người, mà là một con tinh hồng thú đồng cường tráng báo đen, phía trên ngồi một vị khí chất tuyệt đẹp váy dài thiếu nữ, gò má bên cạnh xuất hiện lún đồng tiền, màu da óng ánh, tôn nhu như ngọc. Một đầu tóc bạc dễ nghe chảy xuống, rất là dễ thấy, nữ tử con người hiện ra xinh đẹp, mười phần hiếm lạ, là Hàn Diệp chưa từng gặp qua loại hình. Thiếu nữ khẽ vút một phen dưới đáy sao động bất an báo đen, khẽ cười nói, tốt tốt rất nhanh liền kết thúc. Lập tức liền có thuộc tính rất xuống. Hàn Diệp mắt sắc, muốn nhìn một chút là vật gì. Phát hiện thuộc tính, tinh thông thú ngữ. Tinh thông thú ngữ, lục, ngươi có cùng những yêu thú khác nói chuyện năng lực, sắp nhập sinh nhất định độ thiệt cảm. Hàn Diệp nhìn đối phương cách thân mặc, lập tức đoán được thân phận của đối phương. Vạn thú phong đại đệ tử, Hoa Vũ Thiền, tấu chương xong, chương 67. Tiên ký vạn thú Lô Lục, Hàn Diệp nghịch cảnh lật bàn kế sách. Chương 67, Tiên ký vạn thú Lô Lục, Hàn Diệp nghịch cảnh lật bàn kế sách. Hoa Vũ Thiền từ báo đen trên thân nhảy xuống, từ trong giới chỉ lấy ra một bản rất dày thư quyển, màu vàng tấm da dê. Giấy Diệp bên trên tán phát lấy xanh biếc chân khí, doanh doanh cười nói: "Tốc chiến tốc thắng đi, nhà ta bảo bối còn đội vã trở về ăn đâu." Hàn Diệp không dám khinh thường, bình tĩnh đứng đối, hắn hồi tưởng lại Bùi sư huynh đã nói với hắn câu lược. Hoa Vũ Thiền có thể đồng thời thao túng 4 cái linh thú, mỗi một cái linh thú tu vi đều có thể xem là nản một bộ phân thân, đều là nàng bổ dưỡng lớn lên linh thú, đánh xa đánh gần đều rất mạnh. Nàng còn có một cái mô phòng vạn thú đồ lục linh khí pháp bảo, không thể coi thường. Lúc này, bên ngoài sân đã tụ tập đại lượng đệ tử, mặc kệ là ngoại môn, vẫn là vừa mới kết thúc thi đấu nội môn. Hiển nhiên đều muốn kiến thức kiến thức Hàn Diệp cùng Hoa Vũ Thiền ở giữa đọ sức. Không đúng, Hàn huynh hiện tại tiến độ, hẳn là còn chưa tới đối phó cái khác ngoại môn đại đệ tử thời điểm đi, hôm nay đây là vị thứ 2 đại đệ tử. Lâm Thế Hoàng 10 phần nghi ngờ nói, chỉ sợ là trưởng lão an bài. Lúc này, trong đám người kinh hiện một vị nữ tử váy trắng lập tức đưa tới đệ tử sợ hãi thán phục reo họ. Sở tiên nữ? Thế mà Sở tiên nữ? Chúng quanh đệ tử lập tức tránh ra 3-4 mét khoảng cách không dám tới gần. Vị này chính là năm nay nội môn đệ nhất. Một bên Vương đại nữu niết miệng cười nói, là Sở cô nương ấy, Hàn huynh đệ từng theo ta nhắc tới nói làm sao làm sao thiên phải tới, không nghĩ tới thế mà ngay tại ta trước mặt. Lâm Thế Hoàng nhìn thấy Sở Tiên Ngư, cũng rất giận mình, không khỏi hỏi, Sở Tiên Ngư cùng Hàn huynh nhận biết, hắn là bằng hữu của ta. Sở Tiên Ngư nhìn xem hình chiếu bên trong Hàn Diệp, mắt lộ ra hồi tưởng, xác định quan hệ của hai người. Vừa mới Sở cô nương nói là trưởng lão gây nên, có gì nói ra lời ấy? Lâm Thế Hoàng chưa quên chuyện mới vừa rồi, truy vấn. Sở Tiên Ngư nhàn nhạt hồi phục, bởi vì không chỉ là ngoại môn, ta tại giao đấu cái khác nội môn thời điểm, cũng cảm giác được cố ý tại ma luyện đệ tử. Nàng tại giao đấu thi đấu thời điểm, cũng không phải là một đường lên cao độ khó mà là trực tiếp đối địch các đại chủ phong nội môn đại đệ tử, vừa lên đến liền độ khó 10 phần. Cái khác hữu dị nội môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải tình huống như vậy, trực tiếp để bọn hắn sớm gặp nhau, không tiếp tục để đối địch đệ tử. Nàng phán đoán, trưởng lão bọn hắn hẳn là có mục đích gì. Vương lại nhíu sờ sờ cái óc, tông môn huấn luyện đệ tử là một kiện chuyện rất bình thường ép, có phải hay không là bọn ta quá lo lắng. Không biết. Lâm Thế Hoàng lắc đầu, lại là không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Hàn Diệp chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn huynh, cố lên a. Hắn nhìn xem trên cùng sắp xếp ba cái thứ tự, không khỏi thầm nghĩ một. Vạn thú phong hai. Thử vi phong ba, thuần dương phong trong rừng rậm, hoa vũ thiền trong tay vạn thú đồ lục có chút tỏa sáng, màu vàng tấm da dê phức tạp giắt rối đường vân lấp lánh mà lên. Anh, hoa. Chân khí hình thành xương mù bao phủ phía dưới, hương gái cùng nít kêu đồng thời vang lên. Một con màu lam lưu quang hướng Hàn Diệp đánh tới. Hàn Diệp tay mắt lênh lế, cầm viền lôi nhận trả lại. Đinh. Không biết thứ gì cùng lưỡi đao cấp tốc phát sinh động nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn lại, mới biết được đó là cái gì, một con dương cánh dài 2m huyền ứng xuất hiện, mắt ứng chuyển động, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Từng đạo hồ quang điện tứ tứ thuận móng đuốt rơi xuống, nam đạo sét hướng Hàn Diệp đánh tới. Hàn Diệp không cam lòng yếu thế, sử xuất Tử Vũ Lôi Đao tầng thứ 2, thiên lôi tiếng hót. Lôi nhận điện văn một ô cách xang lên, mang theo càng cường đại hơn tia lôi dẫn, trực tiếp đem rơi lôi hoàn trạm, hút vào thân đao. Rống. Hoa Vũ Tiền Tọa hạ báo đen phát ra một tiếng chấn rít gào sơn lâm gào thét. Mầu đen cái đuôi hóa thành gai nhọn, hướng Hàn Diệp vung đến, bị hắn cấp tốc né tránh, ngay sau đó báo đen nằm co do biến thành một con hình cầu, nhanh chóng nhấp nô xoay tròn, mặt ngoài mang theo gai nhọn, nghiền ép mà tới. Vẹn vẹn hai con linh thú liền đã để Hàn Diệp đáp ứng không xuể còn có một con lóe ra xanh mơn mởn trong mắt to lớn nước con nít, tại Hoa Vũ Thiền bên người không có nhúc nhích. Hoa Vũ Thiền một mặt thư giãn đi ký, tựa ở trên cây tối nghỉ ngơi. Hiển nhiên đối trận chiến đấu này, 10 phần chắc 9. Bên ngoài sân, không ít tuần dương phong đệ tử cũng là một trận trở dài, Lâm Thế Hoàng cùng Vương Đại Nưu nhìn lo lắng không thôi. Xem ra, Hàn Diệp muốn thua. Hoa Vũ Thiền lang cảnh lôi ưng cùng tinh mục ma báo, đều là cực kỳ ưu tú linh thú, một cái chủ công sét đánh, một cái nhục thân nhanh nhẹn, cơ hội là một xa một gần, đem Hàn Diệp đường phong kín, thủy tiễn cự con nít đều không cần ra sân chủ yếu vẫn là vạn thú đồ lục, có thể thu lấy các loại linh thú, thúc đẩy tác chiến, bồi dưỡng linh tu cùng chủ nhân thần hồn hiệu quả quá mức rõ ràng. Đây là phòng chế vạn thú đồ lục, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 100 chủng linh thú, nếu là kia tiên khí vạn thú đồ lục, bên trong chính là một cái tiểu thế giới, có thể chăn nuôi hàng ngàn hàng vạn yêu thú, đó chính là một chi đại quân yêu thú. Đồ chơi kia không phải vạn thú phong vị thứ nhất phong chủ thánh di chi vật sao, đã sớm thất truyền. Sở Tiên Ngữ nghe vậy thì là nhăn đầu lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Hàn Diệp đối mặt hai con linh thú giáp công, trời có lôi đỉnh, địa có phong hỏa luân đánh 10 phần miễn dưỡng, chỉ có thể bảo trì không bị thua. Sư huynh nói không sai, đơn giản không có cái gì sở hở, muốn một chiêu giải quyết hết Hoa Vũ Tiễn, vẫn là quá khó khăn, dù cho nhục thể của nàng rất yếu đuối, điều kiện tiên quyết là lệch qua những linh thú này. Bang, trường đao trong tay ra sức chấn động, đem báo đen bắn ra, giơ lên lôi nhận, hấp thu lôi ứng tiềm điện. Hắn rất nhanh phát hiện, mỗi một lần báo đen cùng lôi ứng đều không phải là đồng thời xuất thủ, mà là một trước một sau. Giống như là có người phía sau dạy chúng nó đánh như thế nào, cần dừng lại, sẽ có sau dao. Hàn Diệp chú ý tới điểm này về sau, nhìn về phía trong rừng cây Hoa Vũ Tiễn. Phát hiện môi của nàng thỉnh thoảng cánh nhếch, nhìn về phía hai con linh thú trong mắt tràn đầy chăm chú, xem bộ dáng là tại ra lệnh. Hàn Diệp gấp đây, mới chợt hiểu ra, nguyên lai like hai người này là có người ở sau lưng thao túng, chết không được, công kích đều là từ trận. Nếu như hắn nghĩ thắng, nhất định phải nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Muốn nghe hiểu cũng chỉ có thể. Hàn Diệp nhìn về phía nơi xa trên đất lục sắp thuộc tính, nghĩ đến biện pháp. Hắn bắt đầu hướng phía Hoa Vũ Tiền bên kia tới gần, từng chút từng chút xê dịch, đối phương cũng chú ý tới điểm này, coi là Hàn Diệp để mắt tới chính mình. Thế là lập tức giở thân bị để một bên to lớn nước con rét phun ra từng nhánh thủy tiễn. Hoa cương, Hàn Diệp ở trong rừng cấp tốc hiền lên, trong tay hiển hiện xích diễm cương khí, dùng sức vung lên, đem thủy tiễn lập tức bốc hơi, thuận lợi đi vào thuộc tính trước mặt. Mục tiêu của hắn cũng không phải là hoa vũ tiễn, mà là trên đất một đoạn một đoạn thuộc tính. Nhạc tố tính, tinh thông thú ngữ 3. Nhạc tố tính, tinh thông thú ngữ 2. Nhạc tố tính, tinh thông thú ngữ 2. Chủ nhân, trước mắt cái này thị tứ cục, mặc dù thì nhiều, nhưng giống như không tất cảm. Đúng vậy a, trong tay hắn đồ vật, luôn có thể đem ta lôi điện yêu lực hút đi. Không có việc gì, các ngươi chỉ cần đánh bại hắn. Sau này trở về ta thưởng ngươi thiên hoa linh lộc thịt ăn, tiếp xuống từ bên trái công kích. Được rồi chủ nhân, không có vấn đề, ta khẳng định đánh hắn răng rơi lầy đất. Hoa Vũ Thiền trên mặt hiện hiện nhàn nhạt cười một tiếng, phát ra một cục chít chít thanh âm. Mà ở Hàn Diệp hấp thu thuộc tính về sau, phát hiện dần dần nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì, thậm chí biết bọn hắn bức kế tiếp từ bên kia tiên công. Ui ui ui, không nên quá xem nhẹ người a. Hàn Diệp nghe được một người ba thú kia khinh thị lời nói, trước tiên trong lòng có chút hứa bất mãn. Hắn cầm kiếm chô đao, trước hướng phía bên trái tiến công thăm dò, cùng dự liệu, hai con linh thú quả nhiên bỏ ra. Hàn Diệp một quần chốt xuống toàn lực, Thu bào đen trên thân đánh tới. Bệ. Từng đạo u ám ma văn tại trên thân lóe, Hàn Diệp cảm giác một quyền của mình đánh vào đông trên thân. Cái này báo đen trên người ma văn mười phần quỷ dị, mỗi lần mình một kích toàn lực đều sẽ bị hấp thu đi vào. Bất quá hắn còn có chuẩn bị ở sau, giáp bộ tiến công bên trái. Một giây sau, Huyền Lôi nhận lực vòng, lưỡi đao nhất chuyển, hướng bên phải bổ tới. Một bên nước condense xung làm hộ vệ, đầu lưỡi phun ra vũ giải, ngăn cản một kích này. Hoa Vũ Thiền cũng không để ý, chỉ coi là Hàn Diệp vận khí tốt. Thế nhưng là đến đằng sau, mỗi một lần nàng phát hào mệnh lệnh, toàn bộ đều bị Hàn Diệp dự phán, hoàn mỹ tránh đi. Hàn Diệp trực tiếp chạy nàng đến, đao đao chí mạng, bên cạnh thân nước con liệt đều có chút ngăn cản không nổi. Lôi Khát Thủy, thân thể của nó mỗi lần đều muốn gặp cường đại địa điện giật, thật sự là chịu không được. Bạch. Lưỡi đao từ Hoa Vũ Tiễn trên gương mặt sắc qua, hồ quang điện nhảy vọt ở giữa, để sau lưng nàng phát lạnh. Chân khí của nàng không nhiều lắm, nhưng vẫn là không có giải quyết Hàn Diệp. Sở dĩ không có đồng thời để bà con linh thú cùng tiến lên, là bởi vì rằng này, 10 phần tiêu hao chân khí, nàng mặc dù có thể thao túng bốn con cái linh thú, nhưng thời gian duy trì rất ngắn. Hai con linh thú thì là vừa vặn, có thể tiếp tục thời gian rất dài. Chẳng lẽ lại hắn cũng có thể nghe hiểu thú ngữ? Hoa Vũ Thiền ý thức được không thích hợp, như thế suy đoán nói, kết quả là, nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía Hàn Diệp, để cho thủ hạ ba con linh thú đều lui xuống, cất giọng nói: "Không nghĩ tới, ngoại trừ ta, còn có đồng loại có thể tinh thông thú ngữ, ta đối với ngươi bắt đầu sinh ra hứng thú." Hàn Diệp cảm giác Hoa Vũ Thiền ánh mắt rất không thích hợp. Hắn cảm giác Hoa Vũ Thiền không có đem hắn đương người nhìn, mà là coi là một đầu yêu thú. Không sai, chính là đồng loại. Cái này Hoa Vũ Thiền mang đến cho hắn một cảm giác thì không giống người, soạn. Ngay sau đó, một đoàn tử sát tuột tính tại Hàn Diệp xuất hiện trước mặt phát hiện thuộc tính, vạn vật chi linh. Vạn vật chi linh, tử, ngươi cùng yêu thú ở giữa rất dễ dàng sinh ra giằng buộc, thiên nhiên có độ thiện cảm. Hàn Diệp nhìn thấy cái này thuộc tính, trong lòng không còn gì để nói, nàng sẽ không thật đem mình làm đồng loại đi. Tấu chương xong, chương 68. Ngoại môn thứ nhất, lấy được nội môn tư cách, kim tiền bí cảnh. Chương 68, ngoại môn thứ nhất, lấy được nội môn tư cách, kim tiền bí cảnh. Đã ngươi có thể nghe hiểu thú ngữ, vậy ta liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hoa Vũ Thiền Ngọc thủ vung lên, chung quanh ba con linh thú rất nhanh liền đình chỉ hành động, lật ra vạn thú đồ lục trong đó một tờ, nương theo chân khí rót vào. Một trận quang mang từ trang sách không gian thoát ra. Oang oang, mặt đất một trận run dậy để Hàn Diệp giật cả mình. Không biết Hoa Vũ Thiên lại thả ra cái gì manh thú linh cầm? Chẳng lẽ là nàng bồi dưỡng con kia trúc cơ kỳ yêu thú? Hàn Diệp ánh mắt lấp lóe thời khắc, trong mắt nhìn xuống, dưới, ánh mắt chiếu tới nhìn thấy một chút nhỏ vụn cục đá an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Cảm nhận được mặt đất cát đá chấn cảm từ yếu đến mạnh, rõ ràng là hướng hắn đang tới. Dưới mặt đất có cái gì? Hàn Diệp mày nhăn lại, sinh lòng nguy cơ cảm ứng, cố ý niệm này vừa mới hiện lên, ầm ầm, một tiếng, hắn chố mặt đất một con tự vật phá đất mà lên, nham thạch vỡ vụn, cát đá vợi ra. TT, to lớn bóng đen khiến cho chúng quanh bụi mù nổi lên bốn phía. Hàn Diệp bịt lại miệng mũi, phong ngừa bụi mù nhập phổi, thân hình nhảy lên, giở đi nguyên điệu. Xuyên thấu qua đầu ngón tay khẽ hở, thấy được một con 3-4 tầng lầu cao to lớn đỏ lân mãng xà thỉnh linh xuất hiện. Một viên giữ trợn đầu rắn, đỉnh đầu sinh hai đóa kim liên, phun ra lời rắn, mắt rắn băng lãnh, cái đuôi trùng điệp hướng Hàn Diệp quét tới. Sơn lâm một trận đất rung núi chuyển. Hắn giống như nhận ra trước mắt con trăn lớn này, mình lại tảng thư các yêu thú đồ giám bên trong thấy qua, độ dài thật dài, khắc sâu ấn tượng. Cửu sinh vi mãng chính là một loại có thể không ngừng thuế biến tấn thăng cường đại yêu thú chủng tộc, ra không ít đại yêu đỉnh đầu kim liên mỗi mọc ra một đóa, mang ý nghĩa thuế biến một lần, thực lực đề cao một bậc lớn, ba đóa liền có thể hóa thành hình người, năm đóa tấn thăng đương thời đại yêu, chín lần thì có thể sánh vai phương bắc yêu tộc chi hoàng ở trung thổ thiên địa bên dưới, đại chu vương triều biến cảnh, là kéo dài vạn dặm cao lớn dãy núi, nơi đó cơ hồ không có nhân tộc tồn tại, linh khí mỏng, men, tài nguyên thiếu thốn, thế là liền trở thành trăm vạn yêu tộc chiếm cứ chi địa. Bất quá cũng may có các đại tiên môn phái người trấn thủ, hơn vạn tu sĩ hình thành phòng tuyến để đại chu cảnh nội một mực miễn bị tại khó. Song Vương hòa bình trên trăm năm, hàng năm đều có không ít bắt yêu tợ săn bí quái hóa liệu, muốn bắt chút chân quý yêu thú thuần dưỡng thành linh thú, sau đó bán cho tu sĩ, giá cả có thể đặt tới giá trên trời. Giạng này một con cựu sinh viên mãng con non, cũng không tiện nghi a. Cái này Hoa Vũ Tiên Thế mà nuôi dưỡng như thế hung thú, nàng đến cùng là lai lịch gì? Ngoan ngoãn bị đào thải đi. Hoa Vũ Tiên vung tay lên, bốn cái linh thú đồng loạt ra tay, dự định nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Hàn Diệp đối mặt rất nhiều linh thú, thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. T. Dống Cựu sinh viên mãng đỉnh đầu Kim Liên bộ phát sáng dựng, phần lưng lên phía đứng lên, thanh hô miệng lớn phun ra một ngụm nồng đậm viêm tức. Hàn Diệp không dám chính diện mà kháng, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Nhưng mà, từng cái phương hướng đều có linh thú đánh tới, hiện lên hình thoi, đem hắn vây vào giữa, căn bản tránh cũng không thể tránh, tránh đi viêm tức, báo đen động tác tấn mãnh, lại là một cây mỏ đen đuôi gai lấy sét đánh chi thế, hướng bộ ngực hắn đâm đi vào. Phốp thử. Máu tươi lập tức rơi đầy đất. Hàn Diệp thân hình chỉ trệ, bị cựu sinh viên mãng tìm tới cơ hội, một cái đuôi rút được trên mặt đất, tựa như không có động tĩnh. Là ta thắng. Hoa Vũ trên mặt lộ vẻ ý cười chậm rãi đi lên trước. Mặc kệ là cái gì luyện thể ngoại môn tu sĩ, An Viêm mãng lần này đều phải ngã xuống, không tồn tại còn có thể chiến đấu khả năng. Ai, vẫn là kém một chút a, Hàn Diệp đã rất mạnh, nhưng dù sao cảnh giới không đủ, muốn chiến trúc cơ vẫn có chút khó khăn. Xem ra năm nay ngoại môn tiến vào kim tiền bí cảnh tứ cách, phải rơi vào Hoa Vũ Tiền Thiên Thần Thân, các đại tông môn danh nghịch đều mười phần chất quý, mỗi cái tông môn cũng không nhiều a. Đại sư huynh à, đám tiên đại hạ đệ tử không ít đều lộ ra tiếc hận thân sắc, thuần dương phong đệ tử càng là như vậy, phát ra từng đợt tiếng thở dài. Ai không muốn nhìn thấy một vị quật khởi hắc mã giết tới cuối cùng đâu, bọn hắn đều là thường thường không có gì lạ đệ tử, càng hy vọng nhìn thấy một vị cũng như chính bọn hắn cái bóng chiến đến cuối cùng, cái khác ngoại môn đại đệ tử đều là tại tông môn thanh danh hiển hách nhân vật, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ có Hàn Diệp là từ nửa đường giết ra tới, có thể đại biểu bọn hắn những này phổ thông đệ tử. Chỗ cao ghế đá, đôi liệt không tay chống đỡ hằng dưới, tay vỗ tại trên ghế dựa, trong con ngươi có chút lấp loé, bên tai truyền đến Vạn Thú Phong trưởng lao tiếng cười. Xem ra vẫn là ta Vạn Thú Phong càng hơn một bậc. Sở Tiên Ngữ đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng cứng cỏi, thầm nghĩ trong lòng Hàn Diệp, ngươi không nên độ vào nơi này." Nàng nghe Hàn Diệp nói qua, hắn có thể đi đến năm nay, hết thảy tất cả, toàn bộ nhờ tự thân cố gắng. Nàng cho rằng, Hàn Diệp cố gắng không nên bại bởi kia bốn cái linh thú mới lạ. Lúc này, trên đỉnh núi, Vân Hư Tử cùng Trư vị trưởng lão gặp trước mắt hình chiếu bên trong, Hàn Diệp đã không thấy động tĩnh, mà Hoa Vũ Thiền thì là chiến đến cuối cùng, mở miệng nói: "Hoa Vũ Thiền chính là nửa người tộc, thân phụ Đông Hải Long tộc huyết mạch, là thiên nhiên ngự thú sư, cự sinh viêm mãng thuế biến hai lần, có thể so với chút cơ kỳ, Hàn Diệp không phải là đối thủ cũng rất bình thường." Ngọc Linh Lung Ngọc trưởng lão nhìn thấy Hàn Diệp bị viem mãng một cái đuôi nhập vào lòng đất, thần sắc có chút tiếc hận, thản nhiên nói: "Xem ra, ứng tiếp người rất có thể chính là Sở Tiên Ngữ cùng Hoa Vũ Tiễn hai người, sớm ngày bồi dưỡng hai người, vì tông môn tiếp nhận đại kiếp, mới là trọng yếu nhất." Nhưng mà, một bên Khương Thái Hư sắc mặt không thay đổi, trầm ngâm một lát, lão thủ duỗi ra hai ngón tay, không ngừng bấm đốt ngón tay, thi triển võng khí thuật. Trong mắt hắn, Hàn Diệp vị trí dâng lên xuất hiện một mảng lớn kim sắc khí khói, là vì phúc vận, hắn khẽ cười nói: "Chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Ồ, tất cả trưởng lão ánh mắt hỏi thăm lúc. Hình chiếu bên trong vẫn vụt bên trong lòng đất, một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên đứng lên, trên thân bắn ra chói mắt khí huyết kiếm mang, trực tiếp đem đuôi rắn khổng lồ lôi ra. Hàn Diệp thân ảnh nổi lên, ngoại môn đệ tử áo bào trở nên rách tung toé, lại là lộ ra trần trụi điêu luyện nửa người trên, ngực lôn máu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, hắn trầm giọng nói, "Còn chưa kết thúc." Vừa mới vốn là cực kỳ nguy hiểm thời khắc, vô song bá thể bỗng nhiên phát lực, bá thể chỗ sâu lực lượng vì đó thức tỉnh, Hàn Diệp đem nó quy kết làm, "Trời ban phúc duyên, công hiệu." Trời ban phúc duyên có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an, sự giúp đỡ dành cho hắn một phần to lớn. Tất cả trưởng lão gặp một màn này, không khỏi chấn kinh. Thật là tinh thuần bá vương huyết mạch. Cường đại như thế nhục thân, thế mà xuất hiện tại ngoại môn đệ tử trên thân, xem ra là viêm mãng kích phát ra hàn diệp huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ nói, cái này hàn diệp mới là ứng kết người? Có trưởng lão nhìn thấy chói mắt kim sắc khí huyết lấp lóe, không khỏi kinh hô. Vân hư tử rướn khẽ râu bạc trắng, lự khí lo lắng nói, bây giờ xem ra, khả năng lớn hơn. Đang tiên đại phía dưới, rất nhiều tông môn nữ đệ tử, gặp Hàn Diệp hiện trường bằng áo, lộ ra tráng kiện dáng người, đều là mặt đỏ không thôi, nhịp tim không hiểu thấu nhanh. Không biết tại sao, Cảm giác Hàn Diệp Sư huynh tốt có nam nhân vị. Đúng vậy a, so với đại sư huynh, Hàn sư huynh giống như cũng không tệ ấy. Mà lại Hàn sư huynh cực kỳ địa thấp, cũng không có đạo lực. Vậy mà lúc này, Hàn Diệp đối với ngoại giới hết thảy toàn vẹn không biết, trong mắt của hắn, chỉ có rơi đầy đất tử sắc màu lam thổ tính. Cái gì? Thế mà còn không có bị truyền tống ra ngoài, làm sao có thể? Hoa Vũ Tiền gặp Hàn Diệp thế mà còn có thể đứng lên, cảm thấy có chút kinh ngạc. Dựa theo quy tắc tới nói, chỉ cần mất đi năng lực chiến đấu, liền có thể phán định thất bại. Lấy Hàn Diệp trước mắt trạng thái đến xem, hoàn toàn chính là lông tóc không thương. Tiếp tục, lên cho ta Hoa Vũ Thiên một đôi xanh nước biển trong con ngươi bất mãn hết sức, chỉ huy bốn cái linh thú lần nữa động thủ, nhưng mà cao lớn Cựu Sinh Viêm Mãng lại là không có động tĩnh, định tại nguyên chỗ. Thất thần làm gì? Hoa Vũ Thiên vút vút tóc, quay đầu, tóc bạc tản ra, hướng Viêm Mãng chất vấn ứn. "Tệ tệ." Cựu Sinh Viêm Mãng phun ra lời giằn, tựa như tại biểu đạt cái gì. "Thật sự là phiền phức." Hoa Vũ Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tự nhẫn chữ vận xuất ra một bình năng lượng, lấy ra một viên sích luyện năng lượng, ném cho Cựu Sinh Viêm Mãng. Hàn Diệp thừa dịp này, thân thể nhảy lên, nhục thân cực kỳ cường đại, tốc độ đạt đến đỉnh phong cực hạn, hóa thành một sợi tàn ảnh xuất hiện tại từng cái thuộc tính trước mặt. Trong lòng của hắn hò hét nói, thuộc tính, cho ta nhận. Nhận thuộc tính, vạn vật chi linh ngút. Nhận thuộc tính, vạn vật chi linh ngút. Nhận thuộc tính, mục linh căn một. Nhận thuộc tính, mục linh căn một. Hoa Vũ Thiền một trận nhãn hoa hối loạn, không biết Hàn Diệp muốn làm gì, vốn cho rằng đối phương hướng nàng mà đến, nhưng cũng không phải đợi cho tất cả thuộc tính đều bị Hàn Diệp hấp thu, hắn dần dần có thể cảm nhận được xung quanh bốn con cái linh thú lộ ra ánh mắt kỳ quái, tựa hồ tại khó hiểu, trước mắt người này làm sao bỗng nhiên trên thân nhiều một cỗ kỳ quái hư vị, không hiểu thân hòa địch ý rõ ràng so vừa rồi thấp xuống không ít. Hàn Diệp nhìn thấy có hiệu quả, trên mặt cười một tiếng, miệng phun thú ngữ nói: "Các ngươi mấy cái không như nghe ta, đi theo ta ăn ngon uống sướng, cái này bà nương quá móc, mấy khối thịt cũng không chịu cho các ngươi ăn, nếu như theo ta, mỗi ngày cho các ngươi ăn ngon uống sướng hủ hạ, còn có đến không hết thiên địa linh dược." Hoa Vũ Thiền gặp hắn trắng trợn mời chào mình linh thú, sắc mặt khó coi, hướng thủ hạ linh thú ra lệnh. "Nhanh giải quyết hắn." Ma báo, lôi hừng, nước con đế ba con linh thú đều là lập tức phát động thế công, chỉ có Cửu Sinh Viêm mãng do dự, Phảng Phật thật đang suy nghĩ Hàn Diệp. "Rất tốt, bị lừa rồi." Hàn Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, dồn khí đan điền bạo tác lực lượng liên tục không ngừng từ trong máu Tuấn gia, lấy trên thân đồng đậm kim sắc khí huyết phương thức bắn ra đi, để ba con linh thú vì đó kiêng kỵ, chậm lại tiến công bộ pháp. Anh lôi lưng dưới vượt kích xạ mấy đạo sét tiềm điện, toàn bộ bị Hàn Diệp một trường tiếp được. Hắn vốn là lôi linh căn, cũng không e ngại lôi thuộc tính thủ đoạn, bị kim sắc khí huyết loại bỏ về sau, lôi thuộc tính yêu nguyên lực lượng tràn vào thể nội, phảng phất nạp điện, để hắn bên ngoài thân bộ phát sáng rực. Khí dâu lăng hổ. Nương theo, vô song bá thể, gia chỉ, Hàn Diệp vung ra một quyền, hướng phía thủy tiễn tự con lết đập tới. Tự con đết còn muốn bỏ chạy, trực tiếp bị Hoành Minh lôi ầm quả chặt, để lại đầy mặt đất cháy đen nước đỏ. Hoa, hóa thành một đoàn lưu quang về tới Hoa Vũ Thiền trong tay Vạn Thú Độ Lục bên trên. Rống, tinh mục ma báo gào thét một tiếng, lần nữa hóa thành hình cầu, gai nhọn văng khắp nơi, hướng Hàn Diệp nghiền ép mà đi. Thái thượng vô cực công. Lần này Hàn Diệp học thông minh, không cần ma lực, vận chuyển nội tức, tà hữu phân lương nghi, tá lực nghi, tả lực đa lực. Chân khí khuế động, tiếp được trước mắt một đoàn hắc cầu, hai tay đẩy, thái cực chi lực vận chuyển, không ngừng tà lực, đem hắc cầu hướng trên mặt đất bắt tới. Ầm. Ma báo lâm vào hố sâu, bị nện thần chí không rõ. Hàn Diệp đi vào đầu đổ mồ hôi lạnh Hoa Vũ Thiền trước mặt, cười nói: "Ngươi thua, đồng thời thao túng bốn cái linh thú, lúc này chân khí của ngươi hẳn là thấy đáy đi." Hoa Vũ Thiền lạnh lùng nhìn thoáng qua đi theo gỗ sử lấy Cựu Sinh Viêm Mãng, cắn răng lạnh lùng nói: "Trở về đi." Cựu Sinh Viêm Mãng phun lửa giáng, hóa thành một đoàn màu đỏ lưu quang về tới Vạn Thú Đồ Lục. Nhìn đến đây, Hàn Diệp mới hiểu được vì sao đối phương không đồng nhất bắt đầu dùng cái này chúc cơ kỳ cự mãng tác chiến. Hung thú như vậy cho dù ở Hoa Vũ Thiền trước mặt, vẫn như cũ có chút không nghe sai hiến, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hàn Diệp xoa xoa cổ tay, nữ khí khó tránh khỏi trêu tức. Hắn muốn cho rằng đối phương sẽ không khuất phục, dù sao đối phương còn không có sự xuất bản lĩnh thật sự, ngự thú sư ngoại trừ ngự thú bản sự bên ngoài, thực lực của bản thân chính mình cũng hẳn là có. Ai có thể nghĩ Hoa Vũ Thiền ngồi xổm trên mặt đất, tố thủ vòng quanh ngân bạch phát kia, cái trán có hai cái lồi ra đồ vật lóe lên tỏa sáng, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Ngươi thắng." Nói xong, liền tự nguyện rời khỏi, hóa thành bạch quang biến mất. Hàn Diệp vì đó sửng sợ, nếu như hắn vừa mới không nhìn lầm, Hoa Vũ Thiền trên đầu vật kia là sừng rồng a? Chẳng lẽ nói nàng không phải người, mà là một đầu yêu? Không, hoặc là nói là một con rồng? Hàn Diệp một lần nữa trở lại đàng tiên đại thời điểm, phát hiện dưới đài đã vây làm một đoàn, tất cả đều là ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có tham gia náo nhiệt nội môn đệ tử. Thật không nghĩ tới, Hoa Vũ Thiền Thế mà bại. Hàn Diệp mới là ngoại môn đệ nhất. Ha ha ha, ta thuần dương phong rốt cục đứng hàng đệ nhất. Trên không xếp hạng đã lặng yên biến động một. Thuần Dương Phong 2, Vạn Thú Phong 3, Thứ Vi Phong. Hàn Diệp chiến thắng Hoa Vũ Thiền về sau, điểm tích lũy tăng vọt, trực tiếp để Thuần Dương Phong đứng hàng thứ nhất. Lâm Thế Hoàng cùng Vương Đại Ngưu tiến lên chúc mừng, ngay cả Hoa Vũ Thiền đều không phải là Hàn huynh đối thủ. Xem ra cái này ngoại môn vị trí thứ nhất là Vãn đã đóng thuyền. Vẫn khí tốt. Hàn Diệp thấy được Sở Tiên Ngữ bóng lưng rời đi, nàng còn quay đầu hướng Hàn Diệp nhẹ gật đầu, biểu thị đối với hắn khẳng định xem hết Hàn Diệp tranh tài về sau, hai lòng rời đi, tựa hồ là không quen trong đám người, sớm đi. Nếu như không phải, trời ban phúc duyên, ở lúc ngẫu chốt pháp uy tác dụng, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Sau đó hẳn là còn có chiến đấu đi. Lúc này mình mặc dù đã chiến không ít ngoại môn đại đệ tử, nhưng trạng thái hoàn toàn như trước đây tốt, vô song bá thể lực lượng chân chính bị đào móc ra, vừa nghĩ tới Toàn thân liền tràn đầy chiến ý hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất nên đón kế tiếp đối thủ. Hàn Diệp suy nghĩ thời khắc, bên tai truyền đến chủ trì trưởng lão truyền âm. Hàn Diệp, thứ 17 trận, thất bại. Nghe được thanh âm này, Hàn Diệp nao nao. Thế nhưng là vẫn chưa xong. Thứ 18 trận, luôn không. Thứ 19 trận, luôn không. Thứ 20 trận, luôn không. Cái này? Hàn Diệp sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Chủ trì trưởng lão bờ môi bóng núc núc, tựa hồ là với ai đang đối thoại, sau đó gật gật đầu, ánh mắt xê dịch về hướng dưới đáy đám người, tuyên bố: Bởi vì ngoại môn bên trong không có người có thể ứng chiến, cho nên ta tuyên bố, Hàn Diệp chính là lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Ta là đệ nhất. Không biết sao, Hàn Diệp cảm thấy cái này thứ nhất tới quá mức đột nhiên, thần sắc ngạc nhiên. Chủ trì trưởng lão hương phía Hàn Diệp cười nói, đồng thời ngoại môn đệ nhất đệ tử có thể thu hoạch được tất vào bên trong cửa tư cách, ban thưởng một kiện thượng đẳng pháp khí, lần sau Kim Tiền Bí cảnh mở ra, có thể từ trưởng lão dẫn đội tiến về. Kim Tiền Bí cảnh? Hàn Diệp còn là lần đầu tiên nghe nói cái này bí cảnh. Lâm Thế Hoàng ở một bên xu lĩnh nói, "Sớm chúc mừng Hàn huynh, cái này Kim Tiền Bí cảnh thế nhưng là ẩn giấu đến mãi không hết tiên linh địa bảo." Trân quý dị thú, mỗi 10 năm vừa mở, có thể được đến một cái danh ngạch, cũng không dễ dàng. Hàn Diệp nhẹ nhàng gật đầu, xem như đại khái giải. Hắn nhìn thấy trụ trì trưởng lão khẽ mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi vị trí, lập tức nhìn về phía đỉnh núi ở giữa, muốn mắt nhìn mặc, nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn không biết, xa xa tuyết đỉnh, có một đám đang một mực yên lặng nhìn chăm chú lên hắn đã đem hắn quy về ứng tiếp người nhân tuyển. Hôm nay có việc chậm trễ, tấu chương xong, chương 69. Tu hành kiếm vật, Ngọc trưởng lão nhiệt tình, sư tỷ tin giữ. Chương 69, tu hành kiếm thuật, Ngọc trưởng lão nhiệt tình, sư tỷ tin giữ. Tông môn thi đấu truyền bố kết thúc. Hàn Diệp không phụ sự mong đợi của mọi người, không có ném đại đệ tử mặt mũi, thành công đem Thuần Dương Phong đưa lên thứ nhất, không chỉ có có được một lần chọn lựa thượng đẳng pháp khí cơ hội, còn chiếm được sang năm tấn thăng nội môn đệ tử tư cách, cùng tiến vào bí cảnh danh ngạch, đây không thể nghi ngờ là một kiện việc vui. Hắn muốn đem cái này việc vui chia sẻ cho sư tỷ cùng sư tôn. Nhưng lại bây giờ, hai người đều không tại tông môn, liền ngay cả buổi sư huynh đang nhìn xong hắn sau cuộc tranh tài, cũng không biết lúc nào rời đi. Tựa hồ hắn chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hàn Diệp nhìn xem bảng bên trong nằm, kiếm tiên hậu duệ, rơi vào chấm 4. Hắn mặc dù đạt được ngoại môn đệ nhất danh hiệu, nhưng là quá trình lại cực kỳ kỳ quặc, hắn cảm giác có người đang chăm chú bọn hắn thi đấu nhất cử nhất động. Chẳng lẽ lại tựa như Bùi sư huynh nói, hết thảy đều là trưởng lão an bài tốt? Thế nhưng là trưởng lão tại sao muốn an bài đâu? Hắn lúc này còn muốn không thông. Đạn Nưu, Lâm Vinh, các ngươi về trước thuần dương phong đi, ta còn có việc. Làm được. Hàn Diệp cáo biệt hai người, rất ngo đuổi theo bên trên vừa mới rời đi sợ tiếng ngữ, nhìn qua một màn kia váy trắng bóng lưng, thần sắc trước nay chưa từng có thành thận. Sở Cô Lương, Sở Cô Lương, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ luyện kiếm sao? Sở Tiên Ngữ từ người lưu lượng nhiều địa phương rời đi, đang muốn trở về Tử Vi phòng, lại nghe được Hàn Diệp kêu dừng âm thanh, nghi ngờ nói: "Vì cái gì? Ta muốn học kiếm." Sở Tiên Ngữ vẫn là không thể lý giải, ngươi không phải thể tu sao, học cái gì kiếm? Ngươi có thể học được sao? Hai thứ độ này, hoàn toàn cũng không phải là một cái trên đường đua đồ vật, thể tu bằng vào nhục thân, kiếm tu như lợi, thậm chí là hoàn toàn tư phản, nàng không cảm thấy Hàn Diệp có thể học được. Sở cô nương một mực dạy, ta một mực học, mấy tháng thời gian thấy rõ ràng, nhìn ta có thể hay không học được. Hàn Diệp ánh mắt chân thành nói: Sở Tiên Ngữ không lay chuyển được hắn quật cường thái độ, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, "Tốt a, ta? ta có thể tiến về Tử Vi Phong luyện kiếm sao?" Hàn Diệp được một tất lại muốn tiến một bước, tiến một bước đưa ra yêu cầu. "Vì sao?" "Dạng này có không khí, tiến bộ rõ ràng hơn." Sở Tiên Ngữ lắc đầu, đoán chừng không được, Sư Tôn sẽ không đáp ứng, bởi vì nàng ghét nhất thuần dương phong đệ tử, không có khả năng để ngươi tiến Tử Vi Phong tu hành. "Các ngươi trưởng lão kêu cái gì?" "Ngọc Linh Lung, có hay không đạo lực?" "Có đạo lực, thế nào?" Hàn Diệp ngón tay vuốt ve cái cằm, suy nghĩ một lát, làm ra quyết định, có lẽ có thể thử một lần. Sở Tiên Ngữ tựa hồ đầu còn không có quay tới, không biết Hàn Diệp nói lời này ý nghĩa là cái gì. Thử Vi Phong, từng tòa dãy núi rủ xuống lập như kiếm, trùng thiên thẳng tắp, có thể thấy được từng vị đệ tử tại đất trống vung vẩy luyện tập kiếm thuật. Chuẩn Dương Phong đệ tử cấm chỉ đi bảo. Một vị thanh bảo nội môn đệ tử, ngắt ở chủ phong trận pháp bên ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Diệp. Bên cạnh Tân Sở Tiên Ngữ ánh mắt nhìn về phía Hàn Diệp, "Con ngươi ra hiệu, phản phất tại nói, ngươi nhìn chính là như vậy." Hàn Diệp cũng không nghĩ tới, Tử Vi Phong quy củ như vậy nghiêm, hắn thậm chí liền trưởng lão mặt cũng không thấy. Xem ra Sở Tiên Ngữ trên người thuộc tính không tốt nhà ta. Có lẽ muốn thay một chỗ địa phương an tĩnh mới được đi, đang lúc Hàn Diệp coi là không công mà lui thời điểm, trước mắt nội môn sư huynh, thần sắc đột nhiên một trận biến hóa, ánh mắt kinh lịch từ kinh ngạc đến nghi hoặc, lại đến không thể làm gì. Hắn hướng Hàn Diệp không tình nguyện nói, "Tính ngươi vận khí tốt, ngươi đi vào đi." Sở Tiên ngữ khuôn mặt ngượng ngợm, chẳng biết tại sao cái này trấn thủ phong cửa đệ tử đột đổi chủ ý Hàn Diệp nhìn về phía núi non tiên ngoại nơi nào đó, lộ ra một vòng ý cười. Hắn thuận lợi tiến vào Tử Vi Phong, quan sát các đệ tử tu luyện lăng lệ kiếm thuật cùng bộ pháp. Chuẩn Dương Phong tu luyện mặc dù rất khổ, nhưng là tương đối tùy ý, nhưng Tử Vi Phong nhìn liền khác biệt, mười phần có trật tự, liền ngay cả luyện kiếm vị trí đều là cố định, ngay ngắn rõ ràng. Lúc nào, Chuẩn Dương Phong đệ tử cũng có thể tiến vào ta Tử Vi Phong rồi. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một đạo không quá thân mật thanh âm. Hàn Diệp ngẩng đầu, một vị ngự kiếm mà đến thanh bảo công tử, chính là Tử Vi Phong nội môn đại đệ tử, Liêu Thừa Phong. Liêu Thừa Phong không có nhìn Hàn Diệp, mà là nhìn chăm chú về phía Sở Tiên Nữ, cho dù là tình huống như vậy dưới, vẫn như cũ xem thường khẽ nói, bảo trì ôn nhuận như Ngọc Tư Thái, sư muội, đây là sư tôn lệnh cấm, ngươi có thể nào như thế? Hắn gọi là, là Sở Tiên Ngữ tự mình mang Hàn Diệp tiến phòng, vòng qua phòng bên ngoài phòng giữ. Sở Tiên Ngữ gặp hắn như vậy nhìn mình, thanh âm lạnh lùng nói, "Ta mặc dù thường xuyên vắng mặt phòng bên trong tu hành, nhưng xưa nay không trái với tông môn quy củ." Liễu Thừa Phong không khỏi nhíu mày, rốt cục nhìn về phía Hàn Diệp, hỏi, "Vậy là ngươi vào bằng cách nào?" "Là ta để hắn tới." Một đạo uy nghiêm ngữ tỷ phạm 10 phần mật mờ thanh âm từ hư không rơi xuống. Một vị cầm trong tay quần trượng, màu lam váy xòe mỹ phụ đứng tại cách đó không xa, chân đạp một quyển mây trôi, gặp qua sư tôn. Sở Tiên Ngữ cùng Liễu Thừa Phong nhìn thấy mỹ phụ, đều là cung kính hành lễ bao quát chung quanh toàn bộ số đệ tử, đều là mũi kiếm hướng xuống, hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Hàn Diệp gặp bọn họ đều như vậy, tự nhiên là có dạng học dạng, Tôn Quỳ nói, ra mắt trưởng lão. Mỗi một vị trưởng lão tu vi đều tại hóa thần phía trên, gọi đại năng cũng không đủ, những tụ này lễ. Ngọc Linh Lung nhìn qua trước mắt rất nhiều tối đầu đệ tử, đỏ hồng môi son lộ ra băng lãnh thanh âm. Hàn Diệp chính là năm nay Long Tức tông ngoại môn đệ nhất nhân, nhưng vì sao năm nay thứ nhất không phải ta tự vi phòng, mà là thuần Dương Phong. Hôm nay vi sư liền muốn để các ngươi biết cố này sĩ nhục, Hàn Diệp tới thật đúng lúc, để các ngươi cảm thụ cảm giác thất bại tư vị. Lời vừa nói ra, 10 phần hữu hiệu, rất nhiều Tử Vi Phong đệ tử đều sinh lòng xấu hổ, thầm hận mình không đủ cố gắng, không để cho Tử Vi Phong đạt được năm nay ngoại môn thứ nhất. Hàn Diệp nghe xong thì là cảm giác không thích hợp a, hắn làm sao cảm giác mình giống như bị lợi dụng. Liễu Thừa Phong không minh hành lễ đồng thời, không khỏi tán thưởng sư Tôn Trố Ca Minh. Một chiêu này chơi cao a, không chỉ có thể cổ vũ Phong nội đệ tử tu hành, còn có thể gia tăng đối thuần dương Phong cự thị, để Hàn Diệp tiến Tử Vi Phong, quả thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Sư Tôn không hổ là sư Tôn, thủ đoạn tinh diệu. Ngọc Linh Lung vẫn song dưới đáy đệ tử, nhìn về phía Hàn Diệp, thái độ lập tức tới cái 180 độ chuyển biến lớn, cười nhạt một cái nói: "Hàn Diệp, nếu như ta phong đệ tử muốn tìm ngươi loại bản, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi." "Đệ tử sẽ không cự tuyệt." Hàn Diệp liền vội vàng gật đầu, hắn lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu: "Bất quá đệ tử muốn lưu ở Tử Vi Phong tu hành một đoạn thời gian, ta phát hiện Tử Vi Phong tu hành không khí cực cao, có trợ giúp để cao chuyên chú lực." Ngọc Linh Lung vui vẻ đáp ứng, khẽ vỗ cằm: "Có thể a, tự nhiên có thể." Hàn Diệp mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình cơ nhân như thế thuận lợi đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù nói bị Ngọc trưởng lão xem như công cụ người, cầm đi vừa đệ tử, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Hắn là đến nhà Tô Tính, công cụ người liền công cụ người đi. Sư Tôn, tông môn cấp báo. Đột nhiên, hư không một vị thanh nghi đệ tử ngự kiếm mà đến, chỉnh lên một phong mặc lễ. Ngọc Linh Lung mày ngài nhíu lên, đại thủ vừa tiếp xúc với nắm quang ngọc lệnh, cha xét một phen, chân mày nhíu sâu hơn. Hàn Diệp gặp nàng thần sắc, hết sức tỏ bộ hỏi, "Trưởng lão, thế nào?" Ngọc Linh Lung có chút thương tiếc nhìn thoáng qua Hàn Diệp, thở dài nói, "Tông môn mấy vị trưởng lão đều là mất tích tại Hoàng Tiên Cốc, cùng U Hồ Linh, trong đó bao gồm ngươi Sư Tôn." Cái gì thiên cùng rũi đáy một đám thân truyền đệ tử, bắt vô âm tiếng a, đạo này tin tức, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Hàn Diệp nghe được tin dữ này, thần sắc lập tức bị dại ra. Cái gì? Sư tỷ nàng. Tấu chương xong, chương 70. Kiếm thuật đại thành, chọn lựa phi kiếm. Chương 70, kiếm thuật đại thành, chọn lựa phi kiếm, 4000 đại chương. Hàn Sư đệ, những ngày này không thấy, đi cái nào chơi nha? Sư đệ, ở trước mặt ta, không cần tiết nói láo nha. Hàn Sư đệ, cố lên a, vì ta thuần dương phong tranh một hơi, ngươi nếu là đoạt được một cái thứ tự tốt, sư tỷ ta cùng sư tôn đều sẽ thật cao hứng. Ngươi cầm trước ba, sư tỷ đưa ngươi một kiện bà bối. Hàn Diệp trong đầu đều là trước đó thẩm sư tỷ đủ loại căn dặn lời nói, đủ loại hồi ức, giống như thủy triều dâng lên. Biết được sư tỷ mất tích tin dữ về sau, thật lâu không có tỉnh táo lại. Rõ ràng vài ngày trước mới nói tốt, mình thành công mang thuần dương phong đăng định trước ba, liền hảo hảo chúc mừng. Chúng quanh Tử Vi phong đệ tử nghe được tin tức này, cũng là có chút chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, cái trưởng lão thế nhưng là thuần dương phong chủ phong trưởng lão, ngay cả hắn đều mất tích. Giống như thật có việc này, ta một cái huynh đệ tại cái khác chủ phong, cũng không ít tân truyền đệ tử nhận được nhiệm vụ này. Như thế xem ra Ma tu thật sự là chúng ta tu hành hạng người họa lớn trong lòng a. Sở Tiên Ngữ gặp Hàn Diệp trực tiếp lên dạy, không khỏi dùng tay tại trước mặt hắn quơ. "Hàn Diệp, Hàn Diệp, ngươi không có sao chứ?" Hàn Diệp trở lại hiện thực, nhìn về phía Ngọc trưởng lão, mười phần hoang mang mà hỏi. "Xin hỏi trưởng lão, đây là có chuyện gì? Sư tôn cùng sư tỷ ta làm sao lại bỗng nhiên mất tích đâu?" Ngọc Linh lung do dự một hồi, giải thích nói, "Hết thệ còn muốn từ ngươi khi đó tiếp nhiệm vụ kia nói lên, sư tỷ của ngươi nội vũ hồn tông lệnh bài, để chúng ta vững tin." Ma tu tại Thanh Vân Châu tung tích, tất cả đều là U Hồn Tông gây nên, một cái trung đẳng động tiên cấp bậc ma tông, lại dám cảo lòng tức tông châu hùng, thế là tông môn giải quyết diệt trừ lại tông, cái trưởng lão thụ mệnh dẫn đội, điều tra việc này, nửa đường có không ít phát hiện, báo lên tông môn, bộ phận thân truyền đệ tử đều là bị điều động tới. Ai ngờ hiện tại thế mà Miểu không tin tức. Hàn Diệp nghe vậy, ánh mắt có chút kinh dị. Lại là lúc trước tự mình hoàn thành nhiệm vụ kia. Cái kia trấn hồn phiến ma tu, thế mà có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đến, tông môn muốn diệt trừ U Môn Tông. Cho nên lúc ban đầu sư tôn mới có thể rời đi tông môn, để Bùi Liệt không tạm thay Thuần Dương Phong sự vụ đằng sau lại có phát hiện mới, thế là triệu tập tông môn thân truyền đệ tử, xâm nhập điều tra việc này, kết quả rất hiển nhiên là gặp cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này hiệu ứng hồ điệp, thế mà tự mình gây nên. Sở Tiên Ngữ cũng nghĩ đến nửa năm trước chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng không ngờ tới, lúc trước nhiệm vụ lại là ma tông ở sau lưng giở trò. Một bên Liễu Thừa Phong nghe được rất nhiều thân truyền đệ tử mất tích tin tức, có chút cảm khái thở dài, rất nhiều thân truyền đệ tử bên trong, hẳn là còn có Thẩm Ngô Dung đi, năm ngoái tông môn thi đấu, nàng từng bại vào tay ta. Không nghĩ tới hôm nay liền sống chết không rõ, thế sự vô thường a. Ngọc Linh Lung nhìn thấy Hàn Diệp mất hồn rơi bình phách thân sắc, biết hắn rất khó lấy tiếp nhận, trong lòng không đành lòng, mở miệng nói: "Bây giờ thuần dương phong trưởng lão đệ tử đều là số lớn chống chỗ, ngươi lưu tại ta tử vi phong tu luyện, cũng chưa hẳn không thể, bây giờ tông chủ và đại trưởng lão đều là tiếp nhận việc này, kết quả đến cùng như thế nào, qua chút thời gian liền biết." "Ta hiểu được." Hàn Diệp hít sâu một hơi, ép buộc mình tiếp nhận sự thật này. Ngọc trưởng lão nhìn về phía một đám ồ nào đệ tử, truyền âm nghiêm túc nói: "Tốt, đừng làm nhộn, đều tiếp tục luyện kiếm, kết quả cuối cùng từ tông chủ định đoạt." Không tới phiên các ngươi đi quan tâm. Kiếm này, còn luyện sao?" Sở Tiên Ngữ nhìn thấy Hàn Diệp trạng thái không đúng, nhẹ giọng hỏi. Hàn Diệp ngẩng đầu, xuyên thấu qua màu trắng mạng che mặt, đều có thể nhìn thấy Sở Tiên Ngữ kia một đôi lo lắng ánh mắt. Nàng hiển nhiên rất quan tâm trạng thái của mình. "Luyện, vì cái gì không luyện?" Hàn Diệp biết rõ, lấy tu vi của mình, hiện tại cái gì cũng không làm được, không muốn nói cái gì là sư tỷ bá thủ, gia tông môn tìm tòi chân tướng ý nghĩ như vậy, hắn cảm thấy không tự tế. Hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Mình có thể làm, chính là để cho mình tiếp tục mạnh lên. Sở Tiên Ngữ cùng Hàn Diệp đi vào một chỗ đất trống, nàng từ nhận chữ vật ném ra ngoài một thanh phổ thông linh kiếm, nhìn xem phổ thông, chỉ có hạ đẳng pháp bảo. Đây là tự vi phong phát cho phi kiếm của ta, ta cảm thấy quá kém, liền để đó không dùng, ngươi có thể đem ra trước luyện tay một chút. Công. Hàn Diệp một thanh tiếp nhận linh kiếm, mũi kiếm tại vỏ kiếm bên trong chậm rãi phát ra thanh thúy khẽ run, lưu lại Sở Tiên Ngữ kiếm khí. Tay hắn cầm linh kiếm, nhìn chằm chằm mũi kiếm, chậm rãi xuất thần. Minh mặc dù nhặt được không ít kiếm đạo thổ tính, nhưng chỉ có thể được sưng tụng là cái sẽ dùng tiếng người, xa xa không đạt được tinh thông. Trên người hắn tất cả thuộc tính đều là như thế, nhặt đại biểu hắn học xong, năm giữ, có được. Sẽ dùng, nhưng là không tinh, cũng không thông, thường xuyên sẽ không phát huy ra thuộc tính tác dụng chân chính, mà đem kiếm thuật cùng kiếm ý luyện tập đến cực hạn, đúng là hắn đến tự vi phong chân chính mục đích. Ngươi biết chút chút kiếm thuật, vẫn là nói nhất khiếu bất thông. Sở Tiên Ngữ không có xuất kiếm, mà là mười phần có kiên nhẫn hỏi. Biết chút chút, không phải rất nhiều. Xuất kiếm nhìn xem. Sở Tiên Ngữ một đôi thanh lệ con ngươi nhìn về phía hắn ra hiệu, quyết định xem trước một chút Hàn Diệp bản lĩnh. Hàn Diệp cầm trong tay linh kiếm, Sừng sững bất động, cảm giác cơ bắp ký ức dần dần chi phối nhục thân. Không do dự, nhấc lên kiếm, đi vào trung ương đất trống, nắm tay phóng tới trên chuôi kiếm. Hắn được chứng kiến Sở Tiên Ngư kiếm pháp, thường thường đều là nhất kích tất sát, hết sức lợi hại, không có lẻo lẻo, đặc biệt kỳ xảo, căn bản chơi không ra hoa dựng gì, nhìn xem cũng không có gì. Kiếm thuật tạo cực, tử, trời sinh kiếm tu, kiếm thuật không gì không biết, không chỗ không tinh, chỉ vì một kích mất mạng. Từ khi nhặt được cái này thuộc tính đến nay, hắn còn là lần đầu tiên như thế chính thức dùng kiếm. Từ vi phong linh vụ giả rích rơi xuống, mây mù dữa không trùng dập dần tay đệ chuôi kiếm Hàn Diệp đứng tại trung ương, tóc dài theo xương ngủ bay ra. Hắn cố gắng nhớ lại sở tiên ngữ xuất kiếm từng màn, tia sắc bén vô cùng lực xuyên đấu, nói không rõ, không nói rõ kiếm ý, thật xuất hiện tại trước mặt cảm giác. Hàn Diệp quanh thân chân khí hóa thành một cái luồng khí xoáy, hướng cầm kiếm tay phải tụ tập. Xuân xẻ phong cốc, tại thời khắc này gió nổi lên. Bất quá cái này gió không phải hướng Hàn Diệp thổi, mà là hướng trong tay hắn chuôi này vô lại vò kiếm linh kiếm ngưng tụ. Soạt, ngang nhiên rút kiếm. Mênh mông khe núi phong trong cốc, xuất hiện kinh người kiếm khí lôi quang, đè ép đỉnh nhọn phong mang. Kiếm khí, hưu, một tiếng trốn vào bên mông đại sơn, biến mất không thấy gì nữa. Sở Tiên Ngữ thấy thế, cảm thấy kiếm thuật này rất là nhìn quấn mắt, không phải là lúc trước mình tại trong đêm trên sông thuyền bên trên thi triển chiêu kia sao? Hàn Diệp là thế nào học được? Nàng nhìn về phía Hàn Diệp, hỏi: "Ngươi có luyện kiếm nội tình?" "Không đúng, không chỉ nội tình, ngươi sẽ dùng kiếm." Sở Tiên Ngữ có thể rõ ràng nhìn thấy, sâu trong thung lũng bị kiếm khí chém ra cả gỗ, bóng loáng như là mặt kính, nói rõ chân khí xuất thể sau khi ngưng tụ thành hoặc, không, có một tơ một hào phân tán, cho đến cuối cùng kết lực. Có thể làm được tình trạng này, khẳng định không thể nào là một cái đối kiếm thuật nhất khiếu bất thông gia hỏa. Rất nhiều chút cơ tu sĩ, dù cho đã nắm giữ một chút kiếm khí thành cường, kiếm khí hóa hình, pháp thuật thần thông, nhưng xuất thể kiếm khí cũng không có ổn đến loại trình độ này, cuối cùng sẽ sói mòn một chút. Có thể làm được cái này cấp bậc người, sở tiên ngự đã lớn như vậy, còn không có gặp qua mấy người có thể làm được. Phu thân nàng đương nhiên có thể làm được, nàng cái kia tiên phú yêu nghiệt đệ đệ cũng được, cuối cùng còn có một người, đó chính là chính nàng. Hiện tại Hàn Diệp rựa vào cái gì có thể làm được. Ra xong kiếm về sau, Hàn Diệp trên thân chạy xuôi chân khí yên tĩnh lại, tập trung tinh thần hạ chăm chú một kiếm vẫn là để hắn có chút mỏi mệt, hắn sấn cái tiếng hoa, đem linh kiếm thu vào. Đảo mắt nhìn về phía Trẩm Tư không hiểu sợ Tiên Ngư, xán lạnh cười một tiếng. "Sợ cô nương, như thế nào?" Sợ Tiên Ngư ánh mắt để lộ ra thanh lãnh, miệng nhỏ một nốt, rất không cao hứng nói: "Ngươi kiếm thuật đều tu luyện thành trạng này, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi sợ không phải đang tiêu khi ta." "Không có không có, ta thật sự là đến học độ vận." Hàn Diệp liên tục khoát tay, ánh mắt chăm chú giải thích: "Ta chỉ là muốn tu luyện giống như Sợ cô nương mạnh, mặc dù nói ta hiện tại kiếm thuật tương đối chịu đựng, không tính yếu, nhưng gặp gỡ cường đại hơn tu sĩ, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ, cho nên còn có càng lớn tăng lên không gian." Sở Tiên Ngữ có chút không tin, nhưng nhìn Hàn Diệp thần sắc cũng không giống đang giận người, mặc dù không biết Hàn Diệp là như thế nào đem rùng kiếm kỹ xảo tôi luyện đến trình độ này, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra Hàn Diệp sát thực còn có rất nhiều nơi cần học tập. "Tô ta, trình độ của ngươi có cùng ta đối kiếm luyện tập tứ cách, ta sẽ cho ngươi nhận điều, ngươi luyện kiếm vật, từ từ sẽ đến." Sở Tiên Ngữ cuối cùng vẫn không nghe được mềm, đáp ứng Hàn Diệp thỉnh cầu. Hàn Diệp cầu học thái độ, so với nàng thấy qua ngoại môn đệ tử đều tốt hơn, là thật muốn học tập mà đến, mà không phải vì nàng mà tới. Không sai, nàng từ khi tiến vào Tử Vi Phong đến nay, gặp rất nhiều nội môn sư huynh truy cầu. Kết quả không cần nhiều lời, toàn bộ một kiếm quần ngã. Nàng vốn cho rằng Hàn Diệp cũng là ôm tâm tư như vậy học kiếm. Hiện tại xem ra, có thể là nàng quá lo lắng. Mấy ngày qua khứ, không biết lúc nào, một trận dày đặc tiểu tuyết, đột nhiên rơi xuống trong tông môn. Tông môn thi đấu kết thúc, nay đã tiếp cận cuối năm. Phương tây sáng lên hào quang, Tử Vi Phong Sơn ra hiếu tĩnh, nguyên bản ở trong sơn cốc luyện kiếm tử vi phong đệ tử đã trở về, kết thúc một ngày tu hành. Khe nước bên cạnh có một nam một nữ, uy kiếm múa mình, chung quanh đều là bị tàn phá hầu như không còn dư rậm. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực một. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực một. Nhà Tô Tính, kiếm thuật tạo cử ba. Bên dòng suối, Hàn Diệp cầm kiếm, uy thế hùng mãnh, lực lượng mười phần, một chiêu một thức đều mang mười phần kinh khủng cương phong đứng tại hắn đối diện Sở Tiên Ngữ lại có thể thông ra ứng đối, phong khinh vân đạm, gặp chiêu phá chiêu. Đinh, đinh. Lưỡi kiếm đôi bính thanh thủy thanh em thỉnh thoảng vang lên, Hàn Diệp xoa lưỡi đao lau tay áo, một tầng tử làm tương giao chân khí bám vào tại trên mũi kiếm, một đạo tràn đầy lôi thuộc tính kiếm khí kích xạ ra ngoài. Bách. Sở Tiên Ngữ tiện tay huy kiếm chặn lại, liền đem kiếm khí đánh tan. Lần nữa nhẹ lay động mũi kiếm, có chút vạch một cái, liền đem Hàn Diệp đánh bay rất ra ngoài. Hàn Diệp trên ngực, chống đỡ kiếm đứng lên, một mặt bất đắc dĩ. Luyện nhanh một tuần, vẫn là một kiếm bị đánh bại, chỉ cần Sở Tiên Ngữ nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể giết hắn. Sở Cô Nương, có phải hay không là ngươi kiếm quá tốt rồi? Tại sao ta cảm giác mình một điểm tiến bộ đều không có? Cùng lúc trước nhặt, lực to như trâu, thời điểm khác biệt, hắn còn có thể dần dần cảm nhận được mình mạnh lên, nhưng là tại Sở Tiên Ngữ trước mặt, phảng phất đối mặt công dương đại hải, vẫn luôn không có biến hóa. Thế nhưng là Sở Tiên Ngữ lại không nhìn như vậy, chính trọng nói, kỳ thật tiến bộ của ngươi rất rõ ràng, kiếm thuật đều có đại thành trình độ, nếu như ta không chăm chú tình huống, Đánh ngươi có thể muốn một chiêu, nhưng là trước đó ngươi, nửa chiêu là đủ. Hàn Diệp che mặt cười khổ, không mang theo dạng này đã kết người. Ngươi rủ cho kiếm thuật đại thành, nhưng khoảng cách ngưng tụ kiếm ý kiếm cương, kiếm đạo hóa hình, thậm chí viên mãn, đường phải đi còn rất dài, còn muốn tiếp tục luyện tập. Tốt, ta sẽ cố gắng. Ngươi nói phi kiếm nhân, có lẽ có một chút nhân tố tại. Sở Tiên Ngữ nhìn thoáng qua Hàn Diệp trong tay phi kiếm, suy nghĩ nói, mỗi một thanh kiếm đều là kiếm tu sinh mệnh, kiếm trong tay như thế nào cũng quyết định tu sĩ chí lực. Hàn Diệp nhìn chằm chằm Sở Tiên Ngữ trong tay xanh biết hộ phách đồng dạng dương diệu của kiếm, trông mà thèm cũng được. Hoi. Sở Cô Lương, thanh này thô bích, nhìn năm tháng rất xa. Sở Tiên Ngư gật đầu, tối thiểu có gần vạn năm năm tháng, nếu như nó có tuổi thọ, chỉ sợ so long tức tông sinh ra đến nay còn muốn lâu. Lâu như vậy? Hàn Diệp thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới thanh này cổ kiếm có thể truy tố đến trung cổ thời kỳ. Chủ nhân của nó, vốn là thời đại trung cổ kiếm tiên, giống như vậy cổ kiếm còn có bảy chôi, rơi vào trung thổ thiên địa các ngóc ngách, ta chỉ biết là tiên kiếm lạnh tắm nước, bây giờ rơi vào kim ô cốt trưởng công chúa trong tay. Sở Tiên Ngư cầm trong tay xanh biết cổ kiếm Dương Bình, nói như thế, sau đó lại nhìn lướt qua Hàn Diệp. Ngươi không muốn cùng ta so, ngươi có thể nắm giữ một thanh cổ khí, liền đã rất không dễ dàng. Được thôi. Anh. Lúc này, một đạo tiên hạc thanh âm từ từ vi phong trên không vang lên, tại trước mặt hai người dạo qua một vòng, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Hàn Diệp, ngươi thi đấu ban thường đến lệnh bài cất kỹ. Một vị áo xanh truyền tin đệ tử đem một viên chất gỗ lệnh bài bỏ xuống, Hàn Diệp một thanh tiếp nhận xem xét, phát hiện một cái khắc dấu, bảo, chứa thành mục lệnh. Sợ tiên tử, ngươi cũng có. Lại là một viên lệnh bài cấp cho số dưới. Mang vàng này lệnh, có thể đi đa bảo phong phía sau núi chọn lựa một kiện pháp bảo. Chuyện tin đệ tử lời nhắn nhủ thanh âm càng ngày càng xa, trống không hồi âm ở trong núi lở ra. Trong tông môn ban thượng đều lấy cớ nào bảo khiến Phương Thức cấp cho, ngươi không biết sao? Sở Tiên ngữ nhìn Hàn Diệp trên mặt âm mang, không gọi giải thích nói. Hàn Diệp một mặt phiền muộn, ta còn là lần thứ nhất đạt được tông môn ban thượng. Chết không được. Sở cô nương vì sao như thế rõ ràng? Ta thưởng xuyên tu được tông môn ban thượng. Hàn Diệp nghĩ lại, vì sao Sở Tiên ngữ luôn luôn có thể được đến tông môn ban thượng, đây không phải khác biệt đối đãi ả chẳng lẽ bởi vì nàng là thiên tài. Sở Tiên ngữ tướng lệnh bài cất kỹ, cười yếu ớt nói, ngươi không phải phàn nàn phi kiếm không tốt sao? Bây giờ có bao nhiêu bảo lệnh, có thể đi lĩnh lấy một thanh pháp bảo, ngươi không bằng chọn lựa một thanh phù hợp tiện tay phi kiếm, tốt luyện tập kiếm thuật. Có đạo lý. Hàn Diệp thậm chí vi nhiên gật đầu. Luyện kiếm thuật ngươi có thể hay không, có muốn hay không ta dạy ngươi, ta xuất hành thế nhưng là xưa nay không ngồi yên hạt, bởi vì bay quá tr trọng. Sở Tiên Ngữ hai đầu lông mày hiếm thấy lộ ra một vòng nghi ngờ, khóe môi nương theo lấy trêu chọc, những ngày này, nàng mỗi ngày cùng Hàn Diệp đợi cùng một chỗ, tựa như đã thành thói quen loại này tương hỗ bận thịu giao lưu phương thức. Cái này có thể nhanh chóng vào tay sao? Nhìn ngươi lực lĩnh ngộ. Sở Tiên Ngữ đem pháp môn truyền thụ cho Hàn Diệp. Cũng may Hàn Diệp có nghe sách bản trí, gia chỉ, lực lĩnh ngộ phương diện tự nhiên là không cần phải nói, rất nhanh liền học xong. Ngự kiếm thuật, lên. Hàn Diệp cầm trong tay linh kiếm thành thành thật thật để dưới đất, thi triển pháp quyết, linh kiếm lập tức trôi nổi, trở nên lớn mấy tấc, dừng ở ở giữa không trung, hắn cẩn thận từng ly từng tí đạp lên. Đi. Sở Tiên ngứ cười khẽ một chút, thì nhẹ nhõm thoải mái nhiều lắm, khẩu quyết cũng không cần niệm, thương mịch hướng trên trời quăng ra, thân thể nhảy lên, hóa thành thanh sắc lưu quang, trực tiếp bỏ chạy. Bay. Hàn Diệp vụng về bóp lấy kiếm quyết, thi triển pháp lệnh. Siêu. Một giây sau, Cung hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại giữa núi rừng. Ta mặc dù mỗi ngày chương tiết ít, nhưng là số lượng từ là đủ, tấu chương xong, chương 711. Đột phá khí hải, lần đầu luyện đan, ma tu tham dò nhiệm vụ. Chương 711, đột phá khí hải, lần đầu luyện đan, ma tu tham dò nhiệm vụ đa báo cáo, vẫn như cũ náo nhiệt, người đến người đi, tông môn đệ tử ra ra vào vào. Hai đạo lưu quang từ thiên không rơi xuống, sở tiên ngữ dẫn đầu đến, hạ xuống mặt đất, đại thủ vừa thu lại, linh kiếm lập tức thu nhỏ, trở lại trên tay. Hàn Diệp thì phải chậm một chút, vỗ ngực một cái, vẫn là thuận lợi hạ xuống. Lần thứ nhất ngự kiếm phi hành còn không quá thính, bất quá có sao nói vậy, tốc độ xác thực muốn so tiên hạc nhanh hơn nhiều. Hai người vừa đi vào đa bảo các, Hàn Diệp liền bị Tùng Lưu Ly trong ngăn tủ một đỉnh màu đồng cổ lò hấp dẫn lấy. Thế nào? Sở Tiên Ngự gặp hắn đứng đấy bất động, mười phần hoang mang. Đây là lò luyện đan. Hàn Diệp nhìn trước mắt lò luyện đan, chợt nhớ tới, mình giống như đã đạt được, luyện đan công nhân, cực thiện luyện đan, hai cái thu tính, hắn hôm nay trên cơ bản đã tính nửa cái luyện đan sư. Sở dĩ nói là nửa cái, là bởi vì hắn còn không có chân chính bắt đầu luyện đan, khuyết thiếu thứ tiễn. Phải thì như thế nào? Ngươi nghĩ Luyện đan? Ngươi biết Luyện đan à?" Sở Tiên Ngữ không khỏi nhíu mày chất vấn. Hàn Diệp mỉm cười, "Hiểu sơ hiểu sơ." Sau đó hắn nhìn về phía sân khấu Đa Bạo Phong trưởng lão, hỏi, "Cái này lò luyện đan bạn thế nào?" "3000 hạ phẩm linh thạch." Sân khấu trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên trả lời, trong tay bản tính, "33, khai hỏa." "A?" Hàn Diệp trong mắt vô cùng không hiểu, toàn thân hắn trên dưới cộng lại mới hơn 2000 linh thạch. Một cái lò luyện đan muốn đắt như thế? Kia vì sao dưỡng thân phong đệ tử trong tay mỗi người có một cái? Sở Tiên Ngữ gặp hắn bộ dáng, lắc đầu, "Ngươi không biết sao?" Hội Trưởng Dương Thân Phong đệ tử sẽ cấp cho lò luyện đan dùng cho thường ngày luyện đan, những ngọn núi chính khắc cần phải mua lò luyện đan đều là rất đắt, mà lại Dương Thân Phong lò luyện đan đều là tông môn công hữu vật phẩm, không thuộc về đệ tử, chỉ có thể tạm thời sử dụng, cho nên Dương Thân Phong đệ tử thường thường mua kiện thứ nhất không phải pháp bảo, mà là lò luyện đan. Hàn Diệp thở dài, trông mong nhìn về phía Sở Tiên Ngữ, hỏi: "Sở cô nương, ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm?" "Cần bao nhiêu?" "1000 linh thạch." Sở Tiên Ngữ mười phần trượng nghĩa từ trong nhận chứa đồ cầm mười cái khóa to bằng chứng đống linh thạch, tán phát linh khí vô cùng tinh khiết, trung phẩm linh thạch. Hàn Diệp rất là giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch tinh luyện muốn càng thêm tinh thuần, cho nên giá trị cao hơn. Sở Tiên Ngữ đem linh thạch ném cho Hàn Diệp về sau, chậm rãi nói, như thế điểm linh thạch cũng không cần trả. Hàn Diệp lại kiên trì lắc đầu, không được, bằng hữu thì bằng hữu, cho mượn chính là cho mượn chờ ta về sau có tiền trả lại ngươi. Sở Tiên Ngữ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Hàn Diệp cầm linh thạch, đến sân khấu đi mua đơn, thuận lợi cầm xuống cái này đỉnh lò lửa đan, thuận tiện chọn lựa đơn giản một chút dư liệu, cầm đi làm vật thí nghiệm. Có lò lửa đan Hàn Liên có thể bắt đầu chính thức luyện chế đan dược, không chỉ có thể tự sản tự tiêu, hơn nữa còn có thể đem dư thừa đan dược bán đi. Linh thực, luyện đan, tiêu thụ phục vụ dây chuyền. Đi vào đi. Hướng trông coi đại môn trưởng lão lấy ra đa bảo lệnh, hai người chính thức đi vào đa bảo phong phía sau núi bên trong, tiến vào một tòa cự đại linh lung bảo tháp, cùng lớn như vậy tạng bảo các đồng dạng, có thể tự đi chọn lựa một thanh pháp khí. Dẫn đường trưởng lão tử tuốn nói. Hàn Diệp đi vào rất nhiều gió lạnh chanh chanh kiếm đạo pháp bảo bên trong, thấy được một thanh toàn thân xích hồng lưỡi kiếm, xem bộ dáng là họa thuộc tính pháp bảo, phía trên tiêu lấy là: Trúc Diễm, thượng đẳng pháp khí. 2500 hạ phẩm linh thạch. Trôi này chúc Diễm nhìn không tệ. Hàn Diệp cẩn thận chu đáo một phen, rất là hài lòng. Hắn sở dĩ lựa chọn Hỏa thuộc tính, là bởi vì hắn phát hiện tự mình tu luyện Hỏa thuộc tính công pháp, có thể cùng Lôi linh căn kết hợp lại, phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Tại tông môn thi đấu thời điểm, Hỏa Cương cùng Huyền Lôi nhận phối hợp chính là uy lực càng hơn một phần. Mà cái khác thủy cương, mục cương thì là phải kém một chút, cho nên hắn để ý, về sau chọn lựa bản mệnh pháp bảo thời điểm, muốn chọn càng phù hợp Hỏa Lôi thuộc tính. Vừa vận Huyền Lôi nhận là Lôi thuộc tính, chúc Diễm là Hỏa thuộc tính, vừa vận có thể hôn hợp dùng. Hàn Diệp chọn lựa tốt về sau, nhìn về phía thờ ơ Sở Tiên Ngữ, hỏi: "Ngươi không cần chọn sao? Ta cảm thấy nơi này kiếm cũng không quá đi." Sở Tiên Ngữ rất là bình tĩnh bình luận: "Tốt, ta đã hiểu. Được rồi, ta tuyển một đỉnh mạng che mặt." Sở Tiên Ngữ coi trọng một đỉnh bảo xa, trực tiếp cầm xuống. Hàn Diệp nhìn xem nói rõ, chậm rãi thì thầm: "Trắng non bảo xa, 2000 hạ phẩm linh thạch, có thể phòng hộ độc dược đuổi mù gió lớn an ổn." Hắn mỉm cười: "Sát thực rất thích hồ ngươi." Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ chọn lựa xong bạo vật về sau lập tức về phòng, thời gian đi vào ban đêm, ban đêm tử vi phòng cũng không yên tĩnh còn có rất nhiều đệ tử tại trong đêm bằng vào lầu các điện khuyết ánh đèn, tại trong đêm lựa kiếm. Hàn Diệp rõ ràng có thể cảm giác được, thử vi phong đệ tử, muốn so thuần dương phong càng quyền, có lẽ cái này cùng Ngọc trưởng lão có quan hệ. So với sư tônung tay trưởng quỹ, ủy quyền đệ tử, Ngọc trưởng lão thì là chủ lão, quản lý mười phần nghiêm mật. Hắn ở đây làm khách, Ngọc trưởng lão mười phần nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không có cái nào, chỉ có thể ấm ở, ở lại đây hạ. An bài cho hắn một chỗ đơn độc phòng ngủ, coi như rộng rãi, trang phòng một phòng khách, bích họa đồ vật bên trong cổ kính, rất là khí quyển. Hàn Diệp ngồi tại trên giường Chương 4. Bây giờ ta có Lôi Linh căn, không giờ khắc nào không tại tu luyện, tu hành tốc độ so Tam Linh căn thời điểm nhanh quả là nhanh gấp trăm lần không thôi. Bây giờ qua khứ mấy tháng, tu vi đều đã bắt đầu bùng lỏng, quả nhiên, tại Kim Đan trước đó, cơ bản không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói, có thể thuận lợi đột phá đến hai canh. Hàn Diệp vận chuyển nan điện, chân khí hóa thành Giang Hà không ngừng tại kinh mạch quở giữa, giống như trên trăm đầu dòng sông, toàn bộ hội tụ, đưa về biển cả. Bốn phía linh khí nồng nặc toàn bộ không có trở ngại bị hút vào thể nội, Lôi Linh căn tu nạp linh khí tốc độ hết sức nhanh chóng, hấp thu 10 lập phương linh khí. Liên hồn có thể chuyển hóa 90% chân khí, chuyển hóa suất cực cao. Đan điền dần dần tạo thành ngược lại xuối hái, thành lưu chân khí ngưng tụ về sau, đan điền xuất hiện một mảnh rộng lớn đại dương mênh mông. Oan. Đan điền chân khí không ngừng sôi trào, không ngừng phê biến, xung phá trở ngại, cảnh giới thuận lợi đột phá. Hàn Diệp chậm rãi mở mắt, biết mình thành công, tại không có đan dược phụ trợ dưới, hắn thuận lợi ngưng tụ khí hải, chính thức bước vào luyện khí hải cảnh. Bước kế tiếp, hoàn toàn có thể nếm thử đi vào trúc cơ. Nếu như có thể, hắn thậm chí có thể ăn vào một bình tụ khí đan, lại mua một hạt trúc cơ đan, cưỡng ép trúc cơ. Bất quá dạng này sẽ đốt cháy giai đoạn, được không bù mất. Vẫn là từ từ sẽ lên tốt, có lôi linh căn tại, tu hành tốc độ sẽ không kém. Thuộc tính ngũ hành, nếu là toàn bộ tập hợp đủ, không thông báo phát sinh cái gì kỳ dịu phản ứng. Bây giờ hỏa thổ viên mãn, lục sắc thành lôi, mộc linh căn tiến độ chỉ có 1/3, thủy linh căn thì là hơn phân nửa, kim linh căn tiến độ nhanh nhất, hắn kim linh căn vốn là rất tinh khiết, đã tới gần viên mãn. Hàn Diệp an vào một viên tụ khí đan, củng cố một chút tu vi, tùy tiện bắt đầu hắn mong đợi nhất luyện đan đại nghiệp. Một cái lợi hại luyện đan sư tại tu tiên giới không nên quá nổi tiếng, dù sao tu vi thấp tu sĩ là nhiều nhất. Cần thiết đan dược cũng nhiều vô cùng, có bó lớn bó lớn linh thạch trở lấy hắn đi kiếm. Hàn Diệp từ nhận chữ vật xuất ra hôm nay mua lọ luyện đan, mở nắp lọ, để vào một đoàn hôm nay tại đa bạo phong mua dược liệu. Ta từ đơn giản nhất tích cốc đan bắt đầu luyện tập đi. Tích cốc đan là tất cả luyện đan sư nhất nhập môn đan dược, có thể giải quyết tu sĩ đói khát vấn đề. Hắn thận trọng đem chân khí đưa vào lọ luyện đan, dưới đáy tự động hiện lên màu quỷ hỏa diễm, chậm rãi ngậy lên. Rót vào chân khí càng nhiều, hỏa diễm càng mạnh mẽ. Vẫn rất phí chân khí, chết không được dưỡng thân phong tô chiếu nam kia chân hỏa tốt như vậy dùng. Hàn Diệp không khỏi nhả ra một câu Luyện diễm chân hỏa sở di thuận tiện, nguyên lai là có thể không cần lò luyện đan, trực tiếp luyện đan đã như vậy, kia liệt hỏa cương khí có phải hay không cũng có thể làm được đâu. Hàn Diệp ý tưởng đột phá. Hắn mặc dù là lần thứ nhất luyện đan, nhưng nắm giữ hỏa hầu thủ pháp lại là rất lão luyện, tựa như là luyện đan lão thủ lừng danh. Hắn nhìn tận mắt dược liệu bị luộc thành giọt chớp, không ngừng sôi trào lên. Cuối cùng đại hỏa thu nước, cố định thành hình. Chỉ một thoáng, mùi thuốc nồng đậm, hương thơm bốn phía. Hàn Diệp dừng lại truyền vận, dùng chân khí đệm lên tay, mở ra nóng hổi nắp lọ. Ba cái màu sắc màu vàng đất, ba đạo vòng tròn ở trên người viên đan dự xuất hiện tại lọ bên trong. Hàn Diệp vẫn là biết một chút thưởng thức, kia ba đạo vòng tròn, là đan văn, đại biểu luyện chế đang dưỡng, đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ. Mà lại xuất đan xuất cái người, lại có 3 cái. Rất tốt, rất tốt, hoàn mỹ cấp tích cốc đan, lần thứ nhất luyện đan, vẫn là rất thành công a, Hàn Diệp cười tủm tỉm nói. Hắn một thanh ngân vào vừa ra lò đan dược, thử một chút cảm giác, chậm rãi nhấp ngụm. Xét thực so với hắn tại trong tông môn lĩnh tích cốc đan hương vị muốn tốt không biết. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, thử một chút dưỡng khí đan. Hàn Diệp từ trong giới chỉ lấy ra ngắt lấy tốt tụ linh hạo, đều là chính hắn loại linh dược, chuẩn bị thử một chút càng khó khăn dưỡng khí đan. Bất tri bất giác, trời đã sáng. Sáng sớm nội môn đệ tử chuẩn bị gọi mọi người rời giường luyện kiếm, bắt đầu một ngày tập huấn. Lại nghe được một gian trong phòng ngủ, truyền ra một đạo thanh âm mờ nhỡ, như điên như điên. Ha ha ha. Tặn xong rồi. Tiên đệ tử kia đi vào xem xét, lại phát hiện trong phòng rất loạn. Trong phòng ngủ, đan dược mùi thơm phát tán ra, bên trong nhiệt độ đều muốn so bên ngoài cao hơn rất nhiều, bàn bên trên trưng bày một đỉnh lò lửa đan, ngoài ra đặt vào thành chói linh dược cùng màu trắng bình sứ, trong bình đều là luyện chế thành công đan dược. Trên mặt đất chất đống lấy từng chương dùng mực nước viết xong đan phương. Hàn Diệp một đêm không ngủ, một mực tại luyện đan. Trong mắt có chút tơ máu, nhìn xem trong tay thuận lợi dùng liệt hỏa cương, khí luyện chế đang dung dược, mừng rỡ như điên. Hắn hôm nay đã có thể luyện chế trên thị trường đại bộ phận cơ sở đan dược đồng thời hắn có thể dùng liệt hỏa cương khí, làm thôi luyện đan. Chính là phẩm chất kém xa dùng lò luyện đan luyện, nhưng là có thể thành công. Cái này xưa nay chưa từng có luyện đan chi pháp, để Hàn Diệp vô cùng kích động, trực tiếp biến thành danh phụ kỳ thực, luyện đan công nhân. Hàn Diệp sư đệ, nên luyện công. Nội môn đệ tử gõ gõ cửa, ngượng ngùng phải dậy. Mà lại hôm nay giống như có nhiệm vụ phái phát hạ đến, là cùng mấy ngày trước ma tu có quan hệ. Sư tôn để cho ta tới gọi ngươi, nếu không ngươi đi xem một chút. Ma tu. Hàn Diệp nghe được từ mấu chốt, cấp tốc thả ra trong tay sự tỉnh, chạy về phía ngoài cửa. Ra mắt trưởng lão. Ra mắt trưởng lão. Sáng sớm, từng vị nội môn đệ tử hướng phía Ngọc trưởng lão hành lễ vân an. Từng. Ngọc Linh lung khẽ bước cẩm, sau đó mở miệng nói, "Hôm nay tìm các ngươi tới, là bởi vì tông chủ gần đây đối ma tu sự tỉnh có mới nhất tiến triển, mà ta đây, là đến đem cho các ngươi phái phát ma tu tham dò nhiệm vụ tập luyện. Ma môn không ngừng ở thế tục truyền bá ma đạo phương pháp tu hành, gần nhất ma tu nhiều lần, lần ra, cần thanh lý một hai" cấp ngươi phải làm, chính là diệt trừ bọn gia hỏa này, đánh giết hầu như không còn. Ngọc Trưởng lão, có sư tỷ tin tức sao? Lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh núi phụ bên trong xâm nhập, đánh gãy Ngọc Trưởng lão nói chuyện. Chính là khoan thai tới Trẩm Hàn Diệp, một mặt trở mong, hốc mắt phía dưới còn mang theo vết máu, nhìn xem rất là dáng vẻ mệt mỏi đắng người gặp Hàn Diệp lại dám đánh gãy Trưởng lão nói chuyện, trong lòng đều là siết chặt. Nhưng là Ngọc Linh Lung cũng không tức giận, mà là nhìn về phía Hàn Diệp phương hướng, tâm bình khí hòa nói, "Có." Tấu chương xong, chương 712. Sư tỷ tung tích, xuống núi trừ ma, đến cùng ai mới là ma tu? Chương 72, sư tỷ tung tích, xuống núi trừ ma, đến cùng ai mới là ma tu? Khặc khặc nhếch răng cười. Trước mặt mọi người, Ngọc trưởng lão nhìn qua đệ tử chậm rãi nói đến: "Từ ngày đó lên, các đại trưởng lão mất đi liên lạc về sau, ta tông trưởng giáo tự thân xuất mã, tiến về Hoàng Tiên quốc điều tra việc này, một tay trấn áp ngăn trở U Hồn Tông Tam đại trưởng lão, ba người trực tiếp tại chỗ bị 추 sát. U Hồn Tông tông chủ không thấy tam hơi, dẫn đầu đại lượng ma đạo đệ tử trốn đi, trưởng giáo tìm thân phận Ngọc bài chỉ dẫn, phát hiện cái trưởng lão bọn người cùng một đám chân truyền đệ tử vây ở Hoàng Tiên quốc chỗ sâu cấm địa bên trong, trưởng giáo tiếp tục điều tra." Tin tức truyền về tông môn, muốn chúng ta thanh trừ tàn mát nhân gian ma tu đệ tử. Ta long tức tông nhiệm vụ lần này, không chỉ có muốn tiêu diệt tất cả hữu hồn tông ma tu, hơn nữa còn muốn cứu ra cái trưởng lão bọn hắn, vi sư cũng sẽ tùy các ngươi cùng nhau đi tới. Lần này trừ ma nhiệm vụ, tiếp tục 10 ngày, luyện khí xuyên cảnh trở lên tu sĩ, đều muốn đi trước, các ngươi chủ yếu đối phó là những cái kia mới vừa vào ma đạo tu sĩ tầm thường, về phần những cái kia cường đại ma tu, tự có thân chuyển trưởng lão đối phó nhiệm vụ tính toán khảo hạch điểm, nhưng hối đoán ban thượng. Các ngươi, nhưng nghe rõ chưa vậy? Nói xong lời nói này, Ngọc trưởng lão quét nhìn một vòng, nghiêm túc hỏi Minh Bạch, Sư Tôn, đám người trăm miệng một lời, khí thế cao. Dưới mắt có nhiệm vụ, nói rõ liền có khảo hạch điểm số, có thể thu hoạch, là một lần không tệ thí luyện. Ngọc trưởng lão dừng một chút, lại bổ sung một câu, mọi người chia làm từng cái tiểu tổ, tiến về đại chu biên cảnh thành trì sớm ngồi chờ, mỗi vị nội môn đệ tử dẫn đầu 10 tên ngoại môn đệ tử, phụ trách một tòa thành trì. Tổ thứ nhất, phụ trách Vân Hải thành, nhân viên như sau. Một lát sau, Ngọc trưởng lão đem mấy chục tổ tiểu tổ toàn bộ phân tốt, phụ trách thành trì cũng đã minh xác. Cuối cùng của cuối cùng, nàng nhìn chăm chú về phía Hàn Diệp, ánh mắt bình thản nói: Ngươi cứu sư sốt ruột, chống đối còn có thể thông cảm, như có tái phạm, định không dễ tha." Tạ trưởng lão giọng lượng. Hàn Diệp túi người chào thật sâu, chắp tay bái nói. Hắn biết rõ, đây là hai trận tông môn ở giữa quyết đấu, mặc dù nói là miễn ép cục, nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Huấn xong sau, Ngọc trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ý cười, trong lòng nói: Kìa "Cái cái di thiên là cái thô bị người, ngang ngược vô lý, nhưng hắn ngược lại là có một cái đệ tử giỏi." Hàn Diệp chăm chú hỏi: "Trưởng lão khi nào xuất phát, ta lập tức về Tuần Dương Phong, thông tri các đại đệ tử." Sau đó nàng túc túc lư khí, nói: "Truyền sẽ đệ tử Hôm nay liền có thể xuống núi. "Rõ." Hàn Diệp Ngự kiếm phi hành, vội vàng trở lại Thuần Dương Phong, dự định thông tri việc này, lại phát hiện từng dãy người đã chờ xuất phát, Bùi Liệt không một bộ Kim Ô bài bảo, đứng tại nguy nga trước đại điện, cất cao giọng nói: "Các ngươi tất cả hành tung, đều tại tông môn trưởng cung phía dưới, nếu là gặp được nguy hiểm, hướng thân phận ngọc bài truyền âm, tông môn có thể cảm ứng được vị trí của các ngươi, nếu là bất hạnh bị ma tu chém giết, chỉ có thể nói thực lực ngươi không tốt, không ai sẽ đồng tình ngươi." Nếu có rời khỏi lễ tự, hiện tại lui ra phía sau một bước. Hiện trường không có người nào xê dịch bước chân, Bùi Liệt không khẽ bước cẩm, truyền âm nói: chuẩn bị xuất phát. Từng cái bạch hạc chỉ hướng về bầu trời, đạp không mà đi, các đệ tử nhao nhao xuống núi, tiếp nhận trừ ma nhiệm vụ. Bùi Liệt không nhìn thấy Quan Thai tới chậm Hàn Diệp, không có cái gì tâm tình chập chững mà hỏi. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng mới trở về, ngươi là thuần dương phong đệ tử, vẫn là tử vi phong đệ tử. Đương tưởng rằng cầm cái ngoại môn tứ nhất, cũng đã rất ghê gớm, bím tóc liền miết lên tới. Hàn Diệp một mặt xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu như không phải sư huynh đối phó từng cái chủ phong công lực, hắn chỉ sợ sớm đã bại. Nhưng hắn cũng không thể nói mình là đi nhặt thổ tính đi. Sư huynh ta. Bùi Liệt không trực tiếp đánh gãy, không kiên nhẫn nói. Được rồi, ta không muốn nghe giải thích, lần này trừ ma thí luyện rất trọng yếu, việc quan hệ ta Long Tức Tông bên ngoài, lại có ma tu dám khiêu khích, xâm nhập Thanh Vân Châu, đơn giản không biết sống chết, tranh thủ thời gian lên đường đi." Hắn nói xong, sau lưng lục đạo thánh diễm ngược lại xoáy hóa thành một đoàn cho tàn, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Diệp gặp đây, có chút suy nghĩ. Lần này trừ ma nhiệm vụ, bọn hắn chủ yếu là diệt trừ một chút thực lực nhỏ yếu ma tu, mà lợi hại ma tu đệ tử, từ mạnh hơn thân truyền đối phó. Nhưng là, như thế nào phân biệt ra ma tu đâu? Hàn huynh, ngươi trở về. Lâm Thế Hoàng cùng Vương Đại Nhu còn không có đi. Dưới trướng mấy tên ngoại môn đệ tử đều là theo tới, hiển nhiên đều là một cái đội. Sư huynh nói ngươi một người mang một chi đội ngũ, thế là chúng ta thỉnh cầu cùng ngươi phân đến một đội, nhưng là ngươi lại không nhìn thấy người, cho nên có chút tức giận, hiện tại cùng đi đi. Vương Đại Nưu xuất ra một tôn bình ngọc, đưa cho Hàn Diệp. Đây là cái gì? Hàn Diệp hỏi. Đây là chữ ma bình, có thể chứa chở không ít ma khí, làm chúng ta chém giết ma tu chứng minh, mỗi diệt trừ một cái ma tu, liền có thể trang bị một sợi ma tu hồn phách, đồng thời nó cảm ứng được chúng quanh ba động ma khí. Thì ra là thế. Hàn Diệp Minh Bạch, có thứ này, liền không sợ hận tàn ma tu. Hàn Diệp không nghĩ tới tông môn thế mà như vậy cẩn thận, tiếp tục hỏi: "Chúng ta tiến về cái nào toàn thành?" Lại Chu trì hạ Hồng Châu phủ, nghe nói nhân khẩu vượt qua trăm vạn, độ khó không nhỏ. Sư huynh nói: "Hàng năm Ma tu cũng sẽ ở nhân gian đi lại, đản sinh ra mới Ma tu, lần này xuất động, chỉ là thuận tiện diệt trừ hữu hồn tông căn cơ thôi." Đã như vậy, đi thôi." Hàn Diệp đại khái rõ ràng, dự định khởi hành xuất phát. "Hàn huynh đệ, ngươi không cần ngồi tiên hạ xuống núi." Vương Đại Như gặp lấy ra một thanh xích hồng sắc vào kiếm, nghi ngờ nói. Hàn Diệp lắc đầu, nhếch miệng lên nói: "Không cần, bây giờ ta đã học được ngự kiếm phi hành." Đại Nưu cùng Lâm Thế Hoàng hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Một canh giờ sau, Hàn Diệp dẫn đầu 10 vị ngoại môn đệ tử, một đường ra thành Vân Châu, tại Thiên Không đi ngang qua Ố Uyên Hà, đi vào đại chu biên cảnh một cái trong huyện thành, tìm một nhà tiệm chợ may, mua 10 cái quần áo. Sau đó phân cho rất nhiều đệ tử. Vương Đại Nưu nghi ngờ nói, "Hàn huynh đệ vì sao không trực tiếp đi Hồng Châu phủ, mà là trực tiếp muốn tới nơi này mua quần áo?" Lâm Thế Hoàng thành thành thật thật đem trường sam thay đổi, cười giải thích nói, "Hàn huynh đây là tại sợ chúng ta bại lộ thân phận a, nếu như mặc long tức tông đệ tử quần áo, Cố nhiên làm việc thuận tiện, nhưng muốn tới gần những cái kia tàn mát ở nhân gian ma tu, cũng cực kỳ khó khăn, tốt nhất chính là ngụy trang thành phàm nhân, thần không biết, quỷ không hay. Vương Đại Nhu nghe xong, mới chợt hiểu ra, nguyên lai like là dạng này, biện pháp này tốt. Hàn Diệp mỉm cười, không có giải thích. Lâm Thế Hoàng nghiêm nhiên thành miệng của hắn thay, hắn cũng liền không cần nhiều lời giải thích. Đổi xong liền xuất phát, nơi này cách Hồng Châu phủ rất gần, ta phát hiện phía trước có một hàng tương đội, có thể lẫn vào trong đó, vừa vặn đi ngang qua Hồng Châu phủ. Hàn Diệp dẫn đầu đám người một đường bốn ba. Giữa trưa ngày thứ hai, nơi xa một tòa cự thành hình dáng xuất hiện ở trước mắt, cao lớn tường thành đứng vững, bảy chim đứng tại cổ lão pha tạp thành thung lũng bên trên, nhìn xem tiến vào thương đội chậm rãi vào thành. Đây chính là Hồng Châu phủ. Hàn Diệp rốt cục đến mình trấn thủ địa phương, nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng đám người truyền âm nói, liệm khí thuật hẳn là đều học được đi, đem mình tu vi, sóng linh khí ẩn tàng tốt, đừng cho cái khác ma tu phát hiện. Liệm khí thuật làm cơ bản nhất pháp thuật, ở đây đệ tử đều là tu luyện tới luyện khí xuyên cảnh đệ tử, tự nhiên tập được, đều nghe lời làm theo đi theo thương đội vào thành về sau, Hàn Diệp liền thấy thành nội gián tiếp ban bố báo cáo. Phủ cận một chút bạch tính vây tại một chỗ, thấp giọng thảo luận. Gần nhất ra vào thành trì hào hào nghiêm mặt, xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn a, báo cáo bên trên viết, gần nhất không ít địa phương đều xuất hiện mất tích bản án, đoán chừng lại là ma đầu già quái phá, bắt đầu hung hăng nan ngược. Nhưng ban đêm là không thể đi ra ngoài, quá mức nguy hiểm. Đang lúc Hàn Diệp nghe ngóng những dân chúng này thường ngày vụn vật ngựa điệu thời điểm, bên người có mấy sợi mịt mờ khí tức vội vàng đi qua, đưa tới chú ý của hắn. Nếu là nguy trang, kia, yeah, Hồ Đồng Thông Vũ, nhất định có thể nhìn ra một hai. Hàn Diệp chậm rãi thầm nghĩ, thế là phát động, Hồ Đồng Thông Vũ, bản lĩnh Con người biến thành dựng thẳng hình, liếc nhìn này trước mắt đường phố phồn hoa tới. Các loại cửa hàng cái gì cần có điều có, biển người phu trào. Nhưng mà, Hàn Diệp chỉ là dùng hồ đồng nhìn như vậy một chút, hắn con người liền không nhịn được co rúm lại. Nhiều như vậy, chỉ cái nhìn này đảo qua đi, liền thấy chọn vẹn mấy chục người trà trộn trong đám người, trên thân mang theo từng kia từng sợi hắc khí, hình thành một mạng lưới hắc vụ, ba phủ tại đường đi trên không đều là người bình thường cách mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía bên người bất tính, tựa hồ đang tìm kiếm có thể lựa rối đối tượng. Làm sao vậy, Hàn huynh? Lâm Thế Hoàng nhìn thấy sắc mặt không thích hợp Hàn Diệp, không khỏi hỏi. Hàn Diệp không có đánh cờ động dẫn, vì không đi hở âm thành, truyền âm nói, Hồng Châu phủ Ma Tu, vượt quá tưởng tượng của ta, đây là một lối đi tình huống, không dám nghĩ toàn bộ Hồng Châu phủ có bao nhiêu Ma Tu tiềm phục tại trong đó. Hàn huynh đã toàn bộ phát hiện, chỉ là trên con đường này, đại khái rõ ràng, nhất định phải tìm cơ hội tận diệt mới được. Hàn Diệp có chút trầm tư, đang suy nghĩ biện pháp khả thi. Chỉ có thể thuận tung tích của bọn hắn, tìm tới căn cứ của bọn hắn địa lại nói, lại một mẻ hốt gọn. May mà ta lần này xuống núi, đến có chuẩn bị. Nói xong, Hàn Diệp từ trong giới chỉ lấy ra một bình bình đan dược, phân cho ở đây chư vị. Đây là cái gì? Lâm Thế Hoàng Cầm đắc lược, rất là hoang mang. Hàn Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, "Cổ hoa đoạn dục đàn, ta tối hôm qua luyện chế cổ hoa thuốc mê, từ nhiều loại phấn hoa dung luyện, vô sắc vô vị, chỉ cần tán trong bọn hắn ở giữa, thậm chí thời điểm đối địch, nghiền nát một vậy, địch nhân liền sẽ toàn thân đỏ lên, giống như phát tình heo mẹ, không kiểm chế được, các ngươi một người một viên, dùng cho tự vệ." Lâm Thế Hoàng cùng Đại Nữu liếc nhau, không nghĩ tới Hàn Diệp trên thân lại có vật như vậy. Đấu chương xong, chương 73. Ma môn chi bảo mã nói, "Đao kiếm song tu nhuục thân mạnh vô địch." Chương 73. Ma môn chi bảo mã nói, "Đao kiếm song tu nhuục thân mạnh vô địch." Lai phục khách sạn, ba đầu đòn khiêng rượu cờ chiếu bài không ngừng múa. Khách uống rượu say khướt buồn bực ngán ngẩm tại trước bàn tụ châu, thỉnh thoảng đùa giỡn một phen khách sạn sân khấu trưởng quý phu nhân, chêu đến vài tiếng yêu kiều. Mấy vị mời, tiểu nhị cười tủm tỉm kêu gọi cùng bước vào đám người. Cầm đầu một tướng mạo tuấn mỹ âm nhu nam tử một bộ trường bào màu xám, dẫn đầu cả đám tiến vào khách sạn, chậm rãi ngồi xuống, đi theo phía sau mấy tên dáng người gầy gò thanh niên nam tử, còn có dáng điệu không tệ nữ tử, tiến vào trên lầu một gian đơn độc bao sương. Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu dẫn đầu bước vào trong khách sạn, nhìn về phía tiến vào trên lầu bao sương âm nhu nam tử, vang lên bên tai tiểu nhị tiếng chào hỏi. Hai vị lang nghi nhà ở vẫn là uống rượu. Hắn đem tiểu nhị chiêu đi qua. "Uống rượu, cho ta tìm một chỗ tại bọn hắn sắt vách bao sương, chúng ta một hồi này còn có người sẽ đến." "Được rồi." Hai vị mời vào bên trong. Tiểu nhị ứng thanh đáp, dẫn hai người lên lầu. Một lát sau, khách sạn lần nữa tiến vào hai người, Từ Lâm Thế Hoàng dẫn đầu, tìm được tiểu nhị. "Trước đó có dự định ở đâu?" "Mời lên lầu." Phía sau mấy vị long tức tông đệ tử lục tục náo nghẽo, đều là như vậy tiến vào khách sạn có không có tiến vào bao sương, mà là ngồi tại tầng thứ nhất, tùy tiện tìm một chỗ cái bàn ngồi xuống. Trong dạng âm nu nam tử chậm rãi ngồi xuống, nụ cười trên mặt dần dần trở nên nồng nặng nề lên, đôi các ánh mắt quét mắt ở đây mấy người, nhất là kia mấy tên dáng điệu không tệ nữ tử đứng dậy, hai tay vướt ve trong đó một vị nữ tử vai, không ngừng tưởng thức, tay rất không sạch sẽ từ giữa đó dò xét đi vào, ý vị thâm trầm nói: "Nếu là muốn gia nhập ta tông, phải nắm chặt thời gian, không phải mấy ngày nữa cái này Hồng Châu phủ liền muốn phong thành, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này." Dưới đáy nữ tử kia một mặt chờ mong, núp liệu nói: "Công tử, ngươi thật là tu sĩ" có thể mang bọn ta bước vào tu hành đại đạo. Đó còn cần phải nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng làm người của ta thôi, cái này lại tính là cái gì? Cái gì là nhân thôi? Chính là ta thủ hạ, đại biểu các ngươi sau này sẽ là người của ta." Nam tử Tuấn Mỹ tự nhiên nói ra. "Tất cả nô gia đều theo ngươi." "Công tử, nếu như muốn bước vào con đường tu hành, cần bao nhiêu đầu sinh hồn mới được?" Có một gầy gò nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Năm đầu nhân mạng là đủ, đến lúc đó các ngươi tập hợp đủ sinh hồn, bước vào con đường trưởng sinh, cùng ta tiêu giao khoái hoạt, cái này nhỏ nhỏ chiều đỉnh lại tính toán cái gì?" Nam tử Tuấn Mỹ mười phần thần khí nói. Tút tút, bọn hắn nghe được lời nói này, đều là lộ ra thần sắc khắc hào. Nhưng mà, tại bao sương một bên khác, Hàn Diệp dán tại trên vách tường, đem sát vách nghe thật sự rõ ràng. Mệnh hoặc nhân tâm bản sự ngược lại là lợi hại. Hàn Diệp chậc chậc một tiếng, sau đó phong nghỉ thời gian đám người bàn giao nói: "Ta vừa mới nhìn qua, cầm đầu nam tử tu vi, đại khái là tại luyện khí chuyến cảnh, những người khác trên thân mặc dù đều là có ma khí mang theo, nhưng chỉ là người bình thường, hẳn là vừa tu luyện công pháp ma đạo không lâu, cho nên không đủ gây sợ. Mấu chốt nhất là tìm tới cái khác đồng bọn." Sau đó một mẹ hốt gọn, dưới mắt vẫn là không thể đánh cọ động rắn. Một đệ tử hỏi, "Đại sư Minh, vậy chúng ta khi nào hành động?" Ban đêm là hiếu động nhất tay thời điểm. Hàn Diệp trầm giọng nói, "Một nén nhang quá khứ, sát vách đỗng nhiên vang lên dị dạng thanh âm, để mọi người tại đây một trận mặt đỏ tới mang hai, nhao nhao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chân tay luống cuống, không biết là cái gì tình huống." Loá. Hàn Diệp giận mắng một tiếng, thời gian qua đi 1 năm rưỡi, lại gặp được tình huống tương tự. Khí tố thanh âm càng lúc càng lớn. Ta ra ngoài hít thở không khí. Hàn Diệp sát thực chịu không được, tông cửa xong ra, tại ngoài phòng chờ. Nửa canh giờ trôi qua, rốt cục xong việc. Sắc vẻ bao sương ma tu rốt cục ra, một mặt xuân phong đắc ý, đi xuống lầu dưới, Hàn Diệp mặt hướng dưới đầu, quan sát khách uống rượu nói chuyện phiếm phá trò, đương nhiên như không có việc gì bộ dáng. Kia ma tu hướng tiểu nhị hô một tiếng, "Bạc trà tiền rồi." "Được rồi." Tiểu nhị lau cái bàn, không có nhìn kỹ. Soạt. Lúc này, một đoàn lục lục đồ vật tòm ma tu trên thân rơi xuống, Hàn Diệp lỗ tai khẽ động, không có quay đầu, thẳng đến ma tu một đường ra cửa, mới quay đầu nhặt. Nhặt to tính, yêu ngôn hoặc chúng một. Yêu ngôn hoặc chúng, lục, ngươi Hoang luôn có tin phục lực, những người khác rất dễ dàng tin tưởng. Hoang luôn, chẳng lẽ nói Hàn Diệp giống như ý thức được cái gì. Trong bao sương bỗng nhiên vang lên tiểu nhi tiếng kinh hô, "Khách quan, tiền của ngươi còn không có cho." Hàn Diệp ám đạo quả nhiên. Cái này ma tu ngay cả tiểu nhi đều lựa gạn, thật không phải thứ gì. Màn đêm thời gian, Trạch Nha đại viện, trên trong tiên thân mang hắc bảo ma tu ngồi vây quanh một đoàn, tụ tập cùng một chỗ. Những ngày gần đây, các nơi xuất hiện không ít Long Tức tông đệ tử, bọn hắn có tìm kiếm chúng ta thủ đoạn, đến lúc đó Hồng Châu phủ sẽ phối hợp phong thành, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Đáng chết, vì sao Long Tức tông đối để mắt tới ta U hồn tông? Ngay cả tam đại trưởng lão đều đã đạo tiêu bỏ mình. Hoàn truyền cốc đã bị Long Tức tông đệ tử công phá, chúng ta lại đem đi con đường nào? Tông chủ thân phụ Ma môn chí bảo, 10 phần trọng yếu, không thể qua loa, liền có thể tiến về cực Tây chi địa, ở đâu là phế khí chi địa, người ở thưa thớt, có thể tránh né tiên môn truy sát. Một năm này nếu như không phải là vì tìm kiếm cái này Ma môn chí bảo, chúng ta sao lại rơi vào kết quả như vậy? Rất nhiều ma tu nghe vậy, đều là phát ra bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn muốn bình an vô sự, cũng chỉ có thể một đường đảo vòng, hiện tại ma tu giống như chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Chỉ có thể thu nhiều mấy người khôi luyện tông, không phải đến lúc đó tiến về hoàn sa liền không có nhiều ít người có thể sai xử. Đúng vậy à, tại Hồng Châu phủ mấy ngày, thủ hạ ta chỉ có 5 6 cái thôi, đều là thể chất độ trên lệch hạ người. Đột nhiên ở ngoài viện, truyền đến thanh âm huyên náo, đưa tới chú ý của bọn hắn. Ai? Ho ho. Gió lớn thổi lên, một mạng lớn mê vụ thổi vào toàn bộ dinh thự, bao phủ giữa không trung bên trong. Hiện trường ma tu thấy thế, vội vàng bịt lại miệng mũi, để phòng đuổi mù nhập phổi, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng, cái này mê vụ trực tiếp thẩm thấu tiến vào da của bọn hắn bên trong. Chỉ chốc lát sau, mặt ngoài thân thể liền bắt đầu phếu hồng. Mọi người đều là quá sợ hãi. Hoàn sợ nhìn bốn phía, một đạo chính nghĩa lâm nhiên thanh âm trong sân vang lên. "Từ bỏ chống lại đi, các ngươi đã bị ta Long Tức Tông đệ tử vây quanh, chỉ là trăm người, các ngươi chắp cánh khó thoát." Vừa dứt lời, linh kiếm rút kiếm thanh âm không ngừng tại ngoài viện tiếng vọng, một mảng lớn bóng người từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều ma tu gặp một màn này, thần sắc lại biến. "Chẳng lẽ căn cứ của bọn hắn địa bị phát hiện rồi? Tại sao có thể có nhiều như vậy Long Tức Tông đệ tử đến vây quét bọn hắn? Ta liều mạng với các ngươi." "Long Tức Tông, ta nhịn ngươi nhóm rất lâu." Mấy vị ma tu gầm khét một tiếng, xông ra viện tử. Vùng đầy dây chết, ăn vào giải độc đan. Đứng tại cửa đại viện Hàn Diệp cười lạnh một tiếng, tay phải linh kiếm chục diễm, tay trái huyền lôi nhận, đồng thời tế ra, chân khí hùng hậu, lôi hỏa tương giao đao pháp cùng kiếm pháp thế xuất, vụ vụ, một tiếng. Chạy đến hai tên ma tu trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, còn muốn phản kháng sao? Đem thi thể ném vào trong đại viện, đống máu hiện trường chấn nhiếp rồi trong đại viện rất nhiều ma tu. Đầu của ta tốt chóng, ta cũng vậy, cảm giác thân thể khô nóng có nhịn. Không được, ta không chịu nổi. Rất nhiều người phát hiện ý thức bắt đầu bắt đầu mơ hồ, toàn thân đau đớn khó nhịn, ánh mắt không thích hợp hướng đồng bạn bên cạnh nhìn lại. Rất tốt, dường như bắt đầu phát tác. Hàn Diệp nghe được thanh âm, âm thầm cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này, yêu ngôn hoặc chúng, vẫn rất dùng tốt. Không sai biệt lắm, một mẹ hốt gọn đi. Hàn Diệp dẫn đầu 10 vị Long Tức tông đệ tử ngang nhiên dễ dàng, cầm trong tay pháp bảo, hướng Ma Tu vào đầu bộ tới đợi đến Ma Tu nhìn thấy Hàn Diệp sau lưng 10 người, bọn hắn mới ý thức tới mình chúng kế bị lừa. Muốn giắt tay, lại phát hiện không làm gì được. Hàn Diệp lục thân tản mát ra đạo đạo kim quang, đao kiếm song cầm, giống như chém dưa thái rau, như vào chỗ không người. Nhanh chóng thu hoạch hiện trường Ma Tu tính mệnh. Ma Tông trưởng lão hắn không phải là đối thủ, nhưng Ma Tông đệ tử hắn còn không đánh lại a. Sư tỉ thủ, bọn hắn nhất định phải để mạng lại còn. Tấu chương xong, chương 74. Không muốn người biết mặt tần, Tha Hương gặp quen biết cũ, gặp lại Lương chi phủ. Chương 74, không muốn người biết mặt tần, Tha Hương gặp quen biết cũ, gặp lại Lương chi phủ. Hàn Diệp cùng Vương Đại Nữu bọn người, nhìn xem tĩnh mịch tím ngắng, thấy nàng khắp đồng vết tử, đem lần lôi nhận cùng linh kiếm chúc diễm bên trên ngưng kết vết máu toàn bộ đánh sơ xác. Trong tay liệt hỏa cương khí hất lên, lửa lớn rừng rực giấy lên, đem nơi đây thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Hắn đại khái đến một phen nhân số, tổng cộng là 113 người. Hiện trường ma tu bên trong, đại bộ phận đều là vừa mới bước vào ma đạo đệ tử, tu vi tương đối cao, chỉ chiếm trong đó 1 phần 3. Tại sao ta cảm giác mình mới là ma tu?" Hàn Diệp nói thầm một tiếng, yên lặng đem tất cả nhẫn trữ vật đều thu nạp đến cùng một chỗ. Lấy tu vi của hắn, phá vỡ những này cấm kỵ coi như dễ dàng. Từ trong giới chỉ lấy ra một viên một viên trong suất hạt châu màu đỏ ngòm. Hàn Diệp tường tận xem xét vừa này, lập tức nhận ra được, đây là Nạp hồn châu. Nạp hồn châu là chuyên môn dùng để trang bị sinh hồn ma đạo đồ vật. Cần biết, ma đạo cũng chia chủng loại, có ma tu rựao vào luyện hồn để cao tu vi có thể là dựa vào huyết tế. Ma đạo tu hành tóm lại cùng người không thể rời đi quan hệ. Tại những ma đầu này trong mắt, người chỉ là tiêu hao phần thôi. Xuất ra bạch ngọc bà bình, đem ở đây ma tu trên thân còn sót lại ma khí hồn phách hút vào trong bình, đại biểu cho bọn hắn khảo hạch điểm số. Tình cảnh này, Hàn Diệp hơi xúc động, kỳ thật tu sĩ chính đạo chưa chắc không phải làm lấy ma tu công việc. Chỉ bất quá song phương lập trường khác biệt tôi, chém giết ma tu, một mặt là công tích biểu tượng, một phương diện khác là danh vọng tồn tại. Nói là giữ gìn chính nghĩa à, kỳ thật không phải, hắn cảm thấy lợi ích mới là hết thệ căn bản. Không có khảo hạch điểm số cùng bản thượng căn bản sẽ không có nhiều như vậy đệ tử gia tông xuống núi trừ ma. Nếu như không phải trưởng lão bọn hắn mất tích, xâm hại đến Long Tức Tông lợi ích, những này dấu ở nhân gian ma tu cũng sẽ không bị bắt tới. Nói cho cùng, hay là bởi vì U Hồn Tông đắc tội không nên đắc tội người, chết đáng đời. Nhớ tới ở đây, Hàn Diệp không khỏi nghĩ nói, nếu như tương lai có một ngày, Long Tức Tông có thể hay không giống như U Hồn Tông, đắc tội cái nào đó thế lực lớn, sau đó trực tiếp bị diệt cả nhà. Hôm nay U Hồn Tông chính là ngày mai Long Tức Tông. Thế giới này lớn vượt qua tưởng tượng của hắn, dạng gì tồn tại có thể trực tiếp đem toàn bộ Long Tức Tông san bằng đâu? Hàn không có đi, dù nói thế nào, Long Tước Tông cũng là thượng đẳng phúc địa, đứng hàng đầu, tiếp qua cái ngàn năm, nói không chừng có thể trở thành một đời mới tiên môn. Hai cái tông môn quyết đấu, đoán chừng sẽ lấy Long Tước Tông toàn thắng kết thúc. Hàn huynh đệ, Hàn huynh đệ, thế nào? Hàn Diệp nhìn về phía một bên kêu hắn Đại Nưu. Vương Đại Nưu chỉ vào ngục bài, dò hỏi. Ngục bài bên trong phát ra cầu cứu truyền âm, nói là phụ cận châu phủ gặp một tôn cường đại ma tu, một đội đệ tử không phải là đối thủ, đã có mấy tên đệ tử chết trận. Tạm thời không người tiến về, nơi này cách chúng ta thật gần, bọn ta muốn hay không tiến về? Đi sao? Hàn huynh Lâm Thế Hoàng nhìn về phía Hàn Diệp, như vậy hỏi: "Dù sao bọn hắn cái này một đội là từ Hàn Diệp dẫn đầu, hết thảy tất cả đều phải nghe hắn." "Không đi." Hàn Diệp không hề nghi ngại, một điểm do dự đều không có, liền cự tuyệt. "Các ngươi nhớ kỹ a, tuyệt đối không nên đi làm chuyện nguy hiểm, liền ngay cả nội môn đệ tử dẫn đội đều không an toàn, nói rõ rất nguy hiểm, chúng ta đi tranh đoạt vũng nước độc này làm gì?" Dưới mắt 113 tên ma tu, lợi khí cảnh là 50 điểm mỗi vị, yếu 1 điểm là 10 điểm, tổng cộng là 2500 điểm khảo hạch điểm, chúng ta cầm còn chưa đủ nhiều không? Lâm Thế Hoàng khẽ hướm cảm, cảm thấy Hàn Diệp nói rất có lý. Hàn Nghi ngờ nói: "Chỉ là kỳ vậy à, Bùi sư minh nói với chúng ta, tán mát ở nhân gian ma tu phần lớn đều là luyện khí chúc cơ phổ thông ma tu thôi, nhưng cái kia chân chính ma tông trưởng lão, ma tông tinh anh, bị ta tông Thiên Cơ Phong Khương trưởng lão dùng la bàn thuật bói toàn khóa chặt thiên cơ, có tất cả trưởng lão chân truyền cùng nhau truy sát, không có khả năng để chúng ta gặp ra." Nói không chừng cái này một đội ma tu không tầm thường. Hàn Diệp có chút trầm ngâm nói: "Cớ gì nói ra lời ấy?" Hàn Diệp phân tích nói: "Các ngươi không có chú ý sao? Vừa mới bọn này ma tu đang đảm luận thời điểm, nâng lên một kiện gọi là Ma môn chí bảo đồ vật. Ma môn chí bảo Ngược lại là có ấn tượng, Hàn huynh có ý tứ là, U hồn tông sợ dĩ buộc lên lớn sơ xuất cùng thiên đại phong hiểm, đi vào thành Vân Châu, là vì cái này mà môn chí bảo." Lâm Thế Hoàng hỏi dò. "Không sai." Hàn Diệp nhẹ nhàng gật đầu. "Hẳn là còn có chúng ta không biết tin tức, một đám trưởng lão không có nói cho chúng ta biết, làm dầu diễm. Đi thôi, tới trước trên đường nhìn xem, còn có hay không ma đạo cá lũy." Hàn Diệp nói xong, dẫn đám người hướng trên đường phố đi đến. Mấy người trên đường quanh đi trở lại, xem xét người khả nghi. Hàn Diệp xuyên thấu qua, hồ đồng trầm ngụ, trong tầm mắt sắc thực, chưa từng xuất hiện cái khác ma tu tung tích. Hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết sự tỉ thế nào. Hàn Diệp hồi tưởng lại Ngọc Trường lão, sư tỷ bị vây ở Hoàng Tiền Cốc chỗ sâu, cần tất cả trưởng lão tiến về giải cứu, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện đi. Đỡ. Lúc này, một khung khí phái lưu ly xe ngựa vội vàng chỉ đi vào thành, màn che bên trên treo một cái, tướng nam phủ, cờ hiệu, tuấn mã phảng phất trấn kinh, kém chút đụng vào Hàn Diệp, còn tốt hắn thân thủ mạnh mẽ, thả người nhảy lên tránh đi, cái này ngựa một đường hướng phía phủ thành chủ đi. Lâm Thế Hoàng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem xe ngựa lai lịch nhận ra được. Đây là chi phủ nghi trượng xe ngựa ân lý tới nói bình thường là sẽ không dễ dàng vào dụng, vì sao Tương Nam phủ quan cở sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Thế Hoàng là Đại Chu hoàng tử, đối với Đại Chu nội bộ đủ loại chế độ có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, Hàn Diệp không nghi ngờ, chỉ là nói thầm một câu: "Tương Nam phủ." Hắn nghe được cái này tên quen thuộc, nhìn về phía Vương Đại Nưu, liền vội vàng hỏi: "Đại Nưu, nơi này khoảng cách Lãng Lãng thôn có xa?" Vương Đại Nưu thành thành thật thật xuất ra một bộ tỉ mỉ địa đồ, tìm hồi, sắp định nói: "Ta đến một chút, không đến ngàn dặm, nơi này khoảng cách Tương Nam phủ ngược lại là rất gần, Lãng Lãng thôn muốn càng xa một điểm." "Con tốt, con tốt." Hàn Diệp thở phào, sau đó nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, "Ngươi đầu kia cầu cứu truyền âm, là bao lâu trước đó nhận được?" Vương Đại Nưu cầm ra chỉ tính một cái, tựa như là nửa canh giờ trước. Hàn Diệp nghĩ đến cái này, trong lòng có dự cảm bất tường, kêu lên, "Đi, theo ta đi phủ thành chủ nhìn xem." Lúc này, phủ thành chủ bên ngoài, xe ngựa chậm rãi dừng lại, một vị sư gia viện một vị thân mang phi bảo quan bảo nam tử trung niên, bước xuống xe đưa cho Củng binh sĩ Văn Thứ ấn tín. "Các ngươi lại ở chỗ này chờ, ta nhanh chóng truyền báo chi phủ đại nhân." Binh sĩ dặn dò một tiếng, chạy chậm trong triều phủ mà đi. Quan bảo nam tử nhìn xem Tưởng Hoa Hồng Châu phủ, có chút cảm khái nói, còn tốt Hồng Châu phủ còn không có luân hãm. Sư gia thì không có lạc quan như vậy, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, lương đại nhân, Ma Tu hung hăng ngang ngược, dù cho tới này, cũng không làm nên chuyện gì a, ngay cả Long Tức Tông đệ tử đều bất lực, huống chi là Hồng Châu phủ. Nam tử trung niên tự giải nói, bản quan làm sao không biết, Ma Tu quái phá, ta thân là một phủ đứng đầu, nhưng không, có một chút biện pháp, chỉ là kia Long Tức Tông đệ tử Lâm Trung trước đó, đem vật này giao phó tại ta. Hắn lấy ra một quyển nguy nga trắng lệ thủy mật bảo đồ, bức tranh một góc hắc long thủy mật không ngừng lưu động, phảng phất sẽ hô hấp, còn sống động dạ. Kia ma tu hiển nhiên là vì vật này mà đến, đại nhân sao không đem vật này vứt bỏ? Thế nhưng là vậy đệ tử nói. Nam tử trung niên muốn nói lại thôi, đáy mắt tràn đầy do dự đúng lúc này, bên hai truyền đến một đạo ngạc nhiên gào to âm thanh. Lương đại nhân. Lương Liêm nhìn về phía sau lưng, phát hiện một đạo có chút nhìn quen mắt cao lớn thanh niên xuất hiện ở trước mặt mình. Một năm trước não hải ký ức hiện lên, có chút không dám xác định, hắn hỏi dò. Ngươi là? Hàn Diệp. Là ta. Hàn Diệp mỉm cười, đi lên trước chào hỏi, bên người Vương đại nữu các đệ tử cũng là xuống tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn hắn là Lương đại nhân hiển nhiên cũng rất là cao hứng, có thể ở cái địa phương này nhìn thấy Hàn Diệp, nhân sinh có ba kiện chuyện may mắn đêm động phòng hoa chúc, tên đầy bảng vàng lúc, tha hương gặp quen biết cũ. Chỉ là hắn giống như cảm giác, bây giờ Hàn Diệp thân phận địa vị đều như trước kia khác biệt. Cái này nói rất dài dòng a. Hàn Diệp ngự khí có chút cảm khái. Hắn hơn 1 năm nay kinh lịch, nhưng có nói, tấu chương xong, chương 75, Thiên Ma Minh Long Đồ, Ma đạo đệ tử quét sạch vào thành. Chương 75, Thiên Ma Minh Long Đồ, Ma đạo đệ tử quét sạch vào thành, muôn một, một chút còn có. Hàn Diệp từ một năm trước đối phương cho hắn tấm kia chuột thân tấu khiến bắt đầu nói về, đem mình bãi nhập Long Tức tông đại khái trải qua giảng cho Lương Chi Phú nghe. Trong lời nói, Lương Liêm tinh tế lắng nghe, Thỉnh Phàm nghe được điểm đặc sắc, trước mắt không khỏi sáng lên, mà khi hắn biết Hàn Diệp bây giờ là Long Tức tông ngoại môn đệ tử thời điểm, trên mặt lộ ra 10 phần ngoài ý muốn thần sắc, sau đó khóe miệng cười khẽ, lấy có chút cảm khái ngữ khí nói ra. Lúc qua tình rời, bất quá một năm nửa năm, không nghĩ tới lúc trước bạn quan một lời miễn chi, lại thành hiện thực. Người có thể bước vào tiền đồ, tự nhiên là tiền đồ vô lượng, ta đại chu người tu hành tuy nhiều, nhưng có thể người nổi bật, ít càng thêm ít. Liên kia, bắt ta cái kia bất thành khí nhi tự nêu ví dụ, Si Tâm Phương pháp tu hành, mấy năm nhưng thủy chung không vào tông môn tự phụ. Nói đến một nửa, Lương Chi phủ nhịn không được lắc đầu. Hàn Diệp mỉm cười nói, bây giờ Lương đại nhân vì một phủ chi trưởng, bất quá trung niên, trưởng tương Nam phủ lớn nhỏ công việc, không phải cũng là lên như diều gặp gió. Chỉ là vì sao, Lương đại nhân sẽ đến đến Hồng Châu phủ? Hắn đến đây bản ý, chính là muốn biết cái này, Cố Hữu Vân vấn đề này. Cái này liền nói đến nói lớn. Nói về trên đường không ngừng phong ba, Lương Liêm thật sâu thở dài. Một bên sư gia nghe xong Hàn Diệp cùng Lương Chi phủ Viên Hàn Diệp là Long Tức Tông đệ tử về sau, có chút an tâm, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Hàn Diệp, mở miệng nói: "Lương đại nhân đường sá mệt nhọc, vẫn là từ tiểu nhân ta đến cùng ngươi nói đi." Sư gia liếc nhìn Hàn Diệp sau lưng rất nhiều Long Tức Tông đệ tử, hỏi một câu: "Chư vị tiên trưởng, trong tông môn thế nhưng là phái phát diệt trừ ma đạo ủy thác nhiệm vụ?" "Ừm, có, chúng ta tiếp tông môn chi lệnh, xuống núi trừ ma về đạo." "Vậy nhưng nhận biết cái này mai ngọc bài." Sư gia từ ống tay áo cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một viên máu me đầm địa bạch ngọc lệnh bài, phía trên máu đều đã ngưng kết, nhìn vẫn như cũ có thể nhìn ra, đây là Long Tức Tông thân phận ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài này, Hàn Diệp một nháy mắt tựa như minh bạch cái gì. Hắn tiếp nhận ngón ngáu ngọc bài, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, gật đầu xác nhận nói: "Đích thật là ta Long Tức Tông thân phận ngọc bài. Các ngươi từ nơi nào cầm tới nó?" Hắn mặc dù mơ hồ đoán được kết quả, nhưng vẫn như cũ hỏi tới một câu. Lương đại nhân lúc này, đôi mắt hiện hiện bi thông, nói: "Chết tại Tương Nam phủ Long Tức Tông đệ tử trên thân." Lâm Thế Hoàng tử Hàn Diệp cầm trong tay quang ngọc bài, đưa vào chân khí, đọc đến trong đó thân phận tin tức, phát hiện lại là một vị nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, một nháy mắt trong lòng cũng là hiểu rõ. Cái này chẳng lẽ nói, sư gia thở dài nói: "Không sai." Bây giờ bọn hắn đã toàn bộ chết tử, không một may mắn thoát khỏi, khối ngọc bài này chủ nhân vì hiểm hộ chúng ta rút lui, cũng là hy sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Diệp đột nhiên cảm giác được, mình không có tùy tiện tiến về cầu cứu chi địa, là một cái chính xác lựa chọn. Thân phận ngọc bài là cực kỳ trọng yếu chi vật, nó tựa như một cái thiết bị truy tìm, tông môn có thể dễ như trở bàn tay bằng vào ngọc bài tìm tới mỗi một người đệ tử. Ném đi ngọc bài, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, cầu cứu cũng không có cách nào làm được. Vị này nội môn đệ tử, đến cùng vì cái gì, có thể hy sinh chính mình, đem thân phận ngọc bài giao cho lương đại nhân, để bọn hắn rút đi? Cử động như vậy, là muốn cho tông môn khóa chặt lương đại nhân, sau đó đem nó bảo vệ sao? Chẳng lẽ nói có đồ vật gì so vị kia nội môn đệ tử tính mệnh quan trọng yếu hơn? Lương đại nhân trầm giọng nói, "Sớm tại 2 ngày trước đó, ta liền nhận được long tức tông truyền lệnh, nói là gần nhất ma đạo hung hăng năng ngược, làm tốt chuẩn bị ứng đối, sáng sớm hôm nay, liền có hơn 10 tên long tức tông đệ tử đến đây, trấn thủ Tương Nam phủ, nói sẽ bắt được dấu ở chỗ tối ma tu, cùng bọn ta đồng dạng liệt." Vương đại nhưu nghe xong, nhịn không được nói, "Sự tình vốn không so thuận lợi, vị kia được xưng sư huynh đệ tử, bản sự cao minh, có thể khống chế phi kiếm, cách 000m lấy ma tu thủ cấp." Thần thông phép thuật cũng là chờ ta chờ tăng một phen kinh thức. Thế nhưng là, vị này đệ tử lại tại một vị nhìn như phổ thông ma tu trên thân lục ra được một vật. Thứ này chính là hết thẻ dây dẫn nổ, nếu như không phải nó, chúng ta cũng sẽ không tới đến Hồng Châu phủ. Vật này xuất hiện cũng không lâu lắm, hư không liền có một đóa ma vân che trời mà đến, kích xạ ra rất nhiều trong suốt dài nhỏ tương máu, chém giết rất nhiều long tức tông đệ tử, cướp đoạt vật này. Vị sư huynh kia vị thủ hộ vật này, đem một tấm đùa chú dán tại trên xe ngựa, để cho chúng ta cần phải lấy được thân phận mà bài, mang lên vật này đi trước, hắn một thân một mình đoạn hậu, sống chết không rõ. Ngay vậy Hàn Diệp đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lương đại nhân, liền vội vàng hỏi: "Vật kia hiện tại ở đâu?" "Hiện tại, trong tay ta." Lương đại nhân nghĩ nghĩ, từ quan bảo bên trong lấy ra một trương tranh thủy ma quyển. Hàn Diệp nhìn trước mắt chi vật, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt, thế là liền muốn triển khai bức tranh xem xét, lại phát hiện bức tranh này, vô luận như thế nào, cũng mở không ra. Từ vừa mới rất nhiều ma tu trong lời nói, có thể biết được, U Hồn Tông một mực tại tìm kiếm một kiện ma môn chí bảo, vì thế không tiếc đắc tội Thành Vân Châu Long Tật Tông. Toàn bộ tông môn bị Long Tật Tông diệt môn trước đó, Còn tại bảo hộ vật này đủ để chứng minh tầm quan trọng. Tiên điên nội môn đệ tử cùng lương chi phủ sở dĩ sẽ bị ma tu truy sát, cũng là bởi vì cái này ma môn chí bảo liền trên tay bọn họ. U hồn tông vì đem vật này mang ra tông môn, thậm chí rời đi trung thổ, thế là dấu ở một phổ thông ma tu đệ tử trên tay, 10 phần không đáng chú ý, bởi vì ma tông cao tầng minh bạch, long tước tông trưởng giáo cùng các đại trưởng lão nhất định sẽ gắt gao chằm chằm chết bọn hắn, mà sơ sẩy những cái kia tu vi dưới đáy ma tu đệ tử. Vật trước mắt chính là những cái kia ma tu che giấu ma môn chí bảo. Siu Toàn đen như mực chi vật đang vẽ quyện một góc cấp tốc lưu động, bức tranh bỗng nhiên chấn động một cái, đem Hàn Diệp giật nảy mình. Đây là cái gì? Thự như là một cái bóng rồng. Lâm Thế Hoàng con mắt rất tinh, nhìn thấy bức tranh này biến hóa về sau, đáy mắt từ nghi hoặc đến kiên định, sau đó càng thêm xác định, ngựa khí có chút nặng nề. Chẳng lẽ nói đây là Thiên Ma Minh Long Đồ? Thiên Ma Minh Long Đồ, đó là cái gì? Hàn Diệp cau mày nói, ta từng tại Đại Chu Điện Sử trong quán gặp qua vật này tự thuật truyền thuyết. Lâm Thế Hoàng nhớ lại, sắc mặt nghiêm túc. Thiên Ma Minh Long Đồ, thời đại trung cổ bái Thiên Ma giáo bạo vật trấn giáo. Trung tổ Thiên Điệu thập đại tiên gi cổ khí một trong, sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ Thông Thiên Ma chủ, trước khi phi thăng đón lộ, lấy tinh huyết vẽ xuống vật này, có Thông Thiên Ma chủ một thân thần thông bản lĩnh. Trung cổ ma giáo chi tôn, Bái Thiên giáo chủ chỉ bằng nhờ vào đó vật, sáng lập Bái Thiên Ma giáo, thành tựu vô thượng bá nghiệp, thực hiện thống nhất ma đạo sự nghiệp to lớn. Chỉ tiếc, theo trung cổ những năm cuối tiên ma đại chiến kết thúc, Bái Thiên giáo chủ vẫn lạc, vật này sớm đã không biết tung tích. Lâm Thế Hoàng dừng một chút, nhăn đầu lông mày, bây giờ xem ra, vật này lại lại thấy ánh mặt trời. Ngươi vì sao có thể minh xác phán đoán, bức họa này chính là Thiên Ma Minh Long đồ. Hàn Diệp Nghi ngờ nói, Lâm Thế Hoàng giải thích, bởi vì sách sử ghi chép, năm đó ma chủ vì cam đoan này đổ có thể một mực lưu truyền xuống dưới, từng đến hôi tấn long cốc chém giết một đầu chân long, đem này long hồn phách làm bức tranh khí linh, dần dà, long hồn tại toán hận bên trong biến thành một đầu tội ác tẩy trời ác long, hung danh hiển hách. Vừa mới Hàn huynh nhìn thấy con rồng kia, chính là ma long chi hồn. Hàn Diệp nhìn về phía vật trong tay, không nghĩ tới cái đồ chơi này lai lịch khủng bố như vậy như vậy. Nhưng trước mắt chi vật, sát thực không giống Lâm Thế Hoàng thổi lợi hại như vậy. Vị tiên trưởng này hiểu rõ ngược lại là tương tận, chỉ là nhìn xem khuôn mặt có chút với mắt Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lương Chi phủ nhìn xem Lâm Thế Hoàng khuôn mặt, híp mắt nói. Hàn Diệp nói thầm một tiếng khô ổn, hắn mới nhớ tới Lâm Thế Hoàng tựa như là quan phụ tội phạm chí ná. Ầm ầm. Không đầy một lát, Hồng Châu phủ bầu trời bị một tầng đen tới mây đen bao phủ, phản phất đặt ở trong lòng mọi người bên trên, để cho người ta không thở nổi. Ầm ầm. To lớn tiếng trầm truyền đến, phá vỡ yên tĩnh, truyền khắp cả toàn thành, để dân chúng trong thành hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếng trầm cũng không phải là lôi minh, mà là bắt nguồn từ thành trì phía trên. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem mây đen không bình thường lúc đích. Hình như có người ở trong đó, cấp tốc mà tới. Trong lòng của hắn lập tức hiện lên không ổn, tấu chương xong, chương 76, chém giết trúc cơ, kiếm tu quá cảnh, trưởng lão đích thân đến. Chương 76, chém giết trúc cơ, kiếm tu quá cảnh, trưởng lão đích thân đến. Người là Tam hoàng tử. Lương Chi phủ nghĩ một hồi, trong đầu một lần nữa đối ứng lên Lâm Thế Hoàng khuôn mặt, trang nghiêm nói: "Hắn cũng không có quên, Tam hoàng tử Lâm Thế Hoàng. Phạm phải mưu phạm chi tội, đồng lõa đồng phạm, tội thêm một bậc, đều là tích tu tài sản giết kẻ phạm tội trọng tội. Thánh thượng muốn bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là gia nhập Long Túc tông." Nhìn thấy đối phương tư thế, liền biết bây giờ Lâm Thế Hoàng căn bản không phải hắn có thể cầm người. Chẳng lẽ nói, Lương đại nhân muốn bắt ta sao? Lâm Thế Hoàng đối trên long ỷ vị kia tiện nhân một đám quan viên, không có cái gì sắc mặt tốt, mà là đạm mạc hỏi ngược lại. Lương tri phủ lắc đầu, "Thôi, ngươi muốn cứu một thanh bạch tính, mà ta muốn câu ngươi, há có đạo lý như vậy? Ta tuy là quan, nhưng cũng không phải một cái loại người cồ hủ." Hai vị nói những lời thời điểm, không ngại nhìn xem trên trời. Hàn Diệp chỉ vào huyền khung dâng lên tới mảng lớn ma vân, thần sắc có chút ngưng trọng nói, "Ma vân quần quận đánh tới, hướng phía vị trí của bọn hắn kích xạ." Từng đạo huyết sắc dây nhỏ giắt rối phức tạp đan vào một chỗ. Hiện tại đi, còn kịp sao? Lâm Thế Hoàng không khỏi hỏi. Đoán chừng là không còn kịp rồi. Hàn Diệp lắc đầu. Sa sa sa. Từng đội từng đội mang giáp sĩ binh tử trong thành chủ phủ cấp tốc bừng lên, hộ vệ phủ đệ. Nhanh! Thông tri thành chủ lão nhân, có ma tu tập thành. Cầm đầu thống lĩnh như thế hô. Một giây sau, một đạo huyết sắc sợi tơ chui vào thống lĩnh lông lực, phốc xì. Một tiếng, đại lượng máu tươi dâng trào ra. Thống lĩnh mắt hồ lộ ra khó có thể tin, chầm rãi nga xuống. Trung quanh binh sĩ gặp một màn này, đều là kinh hồn táng đảm. Rất nhiều ma tu tử không trung rơi xuống, Hàn Diệp phía sau đệ tử nhao nhao lên đích. "Đại nhân, lui ra phía sau." Sư gia bảo vệ lương chi phủ hướng trong phủ chạy tới, Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu các đệ tử đều là xuất gia trên người pháp bảo, chuẩn bị nên đích. "Siêu." Một vị ma tu tử ma vân bên trong bay ra, ghé vào thống linh trên thi thể, bắt đầu hấp thu máu tươi của hắn đến để thằng tu vi của mình, thi thể lập tức liền khô cạn xuống dưới. Khí tức rất là cường đại, ai cũng qua là chút cơ cảnh ma tu. "Huyền Lôi Nhận." Hàn Diệp hít sâu một hơi, đại đao xuất hiện trong tay, chân khí quán chú tại trên hai chân, hóa thành một đạo tàn ảnh đoạn phía tên này nút Ma Tu kích xạ mà đi. Ma Tu nghe được sau lưng Kình Phong lôi mình, sớm có phong bị, dống nhiên trở lại ngăn trở một đao kia, bọn hắn chuyến này có chuẩn bị mà đến, không thể chủ quan, trước mắt cái này mấy tên tông môn đệ tử, hoàn toàn không đủ gây sợ. Khen. Một tiếng chấn minh thanh âm vang lên, Ma Tu dùng sắc bén thiết trảo đánh ra lôi đao, dống nhiên từ trên cánh tay truyền đến một cỗ cự lực, ngay sau đó màu lam hổ quang điện đối diện bắn ra, lôi điện trực tiếp đánh vào trên người hắn ậm. Một tiếng vang trầm, Ma Tu cả người trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay ngược ra ngoài. Thân thể đạp nát qua đường phong độ. Giống mạng nhện lan tràn vỡ vụn mặt đất, khảm nạm tại một bức tường đá bên trong. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hàn Diệp liền đã dẫn theo Huyền Lôi nhận đi tới trước người hắn. Không có chút gì do dự, một đao chém xuống, ma tu trên cổ bên cạnh xuất hiện một đạo màu đỏ giấy nhỏ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chỉ tốn một hơi thời gian. Cái này trúc cơ cảnh ma tu nhìn xem cái này rất là xa lạ cường tráng thanh niên, trong đầu có chút mê mang nghi hoặc, đều chưa kịp giải khai, ý thức liền đã trầm luân xuống dưới. Hàn Diệp hết sức quen thuộc móc móc trên người hắn, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, thu vào. Hắn cảm giác, cái này ma tu lệ tử Không có một năm trước gặp phải trúc cơ ma tu lợi hại, có lẽ là bởi vì tu vi của hắn đề cao nguy nhân. Hắn hôm nay sớm đã ngưng tụ khí hải, không lâu liền có thể bước vào trúc cơ, đối mặt phổ thông trúc cơ tu sĩ, thật đúng là không có cái gì áp lực. Chỉ là hắn phát hiện cái này ma tu đệ tử, tựa như không phải U hồn tông đệ tử. Đối phương là một luyện máu làm chủ ma tu, hiển nhiên cùng U hồn tông không hợp nhau. Không chỉ U hồn tông. Chuyện gì xảy ra? Hàn Diệp nghi ngờ thời điểm, hư không ma khí cuồn cuộn, đen nhánh trong vòng trời còn có từng đạo lưu động huyết hà, không ngừng cuồn cuộn. Hồng Châu phủ Bạch tính phần lớn đều đóng chặt đại môn trốn ở trong phòng giun lề 7, nguyên bản náo nhiệt hẹp trong nhỏ nhỏ, nổi lên lượn từng cái lệ quỷ hữu hồn, dương nhanh múa bước. Khuôn mặt xấu xí hành thi sếp đầy đường đi, giơ lên một tòa màu đen cổ kiểu, chấm dãi tiến lên. Nghiễm nhiên là Bách quỷ dạ hành, thi nhân nhấc quan tài chàng cảnh ấm trầm, thảng hề hề thanh âm tiêu thảm, không ít yêu ma quỷ quái ở phía trước mở đường, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng đây đều là ma tu luân chế, liền cùng nô lệ tôi tớ đồng dạng. Không ít tâm tư thuật bất chính tu sĩ cũng xác thực sẽ thuần phục một chút yêu ma, lệ quỷ cung cấp mình thúc đẩy, đem bọn hắn coi như giết người công cụ. Loại hành vi này hữu thương tiến hóa, vì chính đạo chỗ chớ chẽn loạt vào tiên môn phỉ nhổ cùng truy sát. Trong khoảnh khắc, Hàn Diệp trước mặt xuất hiện tám tòa cao lớn hành thi, giơ lên một tòa màu đen cốt kiệu, từ đường đi trung ương bay tới, giẫm lên không người mái hiên, đạp không vô tẩu. Những này hành thi khuôn mặt bầm đen, thân thể giống như tháp tinh, trên thân còn có pháp lực ba động. Màu đen trong tiểu, ngồi một vị ô sắc đạo bảo lão đạo, hai tóc mai râu đen, cầm trong tay pháp trận, thần sắc vô cùng băng lãnh. Hàn Diệp rõ ràng, cái này cốt kiệu chủ nhân, khẳng định là một vị rất cường đại ma tu, chính là đem tên kia nội môn đệ tử giết chết kẻ cầm đầu. Đại sư huynh, rút lui trước đi. Thuần Dương phong mấy vị đệ tử Chém giết trước mắt lệ quỷ, hướng Hàn Diệp hô. Hàn Diệp không cho rằng mình là đối phương đối thủ. Hắn cảm giác lão đạo này tu sĩ, khả năng tại trên kim đan. Nhưng dưới mắt nếu là trực tiếp chạy trốn, tất nhiên lọt vào truy kích của đối phương, đến nhiễu loạn một phen nghe nhìn. "Hừ hừ, ta Long Tước tông trưởng lão đệ tử lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi đều là cá trong chậu, hai kiếp khó thoát." Hàn Diệp đối mặt rất nhiều hành thi lệ quỷ, không có chút nào e ngại, mà là cười ha ha một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, hướng phía Cố Kiệu Phương hướng truyền âm. "Giạo gia ma đồ." Nhưng là đối phương bất vi sở động, lão đạo thanh âm hẳn hẳn vùng khẽ phát trận, mấy chục đạo lưu quang xuất hiện trên đường phố, 10 tồn cường tráng hành thi xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức đều tại luyện khí hải cảnh tả hưu đã từng đều là sống sờ sợ tu sĩ, chỉ bất quá sau khi chết được luyện chế thành hành thi, dùng để chiến đấu. Vì cái gì ta hoàng luôn không có có tác dụng, vẫn là nói căn bản không dọa được hắn. Hàn Diệp 10 phần nghi hoặc. Mình, yêu ngôn hoặc chúng, thuộc tính cũng không có đưa đến hiệu quả trong dự định. Thế nào không tin đâu. Hắn lập tức quay đầu liền chạy, sau lưng hơn 10 đạo lưu quang đuổi theo, hành thi nhao nhao hướng Hàn đang tới. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên sẽ rõ trên bầu trời băng lên. Từng tiếng kiếm minh từ thiên không vang lên, Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn lại, vô số đạo lưu quang phi toa tại thiên không sẽ qua, hình thành rất nhiều cô lưu quang. Nhìn kỹ lại, là từng cái khống chế lấy phi kiếm bóng người. Hạo đang kiếm khí của tới, như là ôf một chút mây đen. Cho dù là phụ thành chủ lương chi phủ, ở vào chiến đấu bên trong vương đại lưu, Lâm Thế Hoàng mấy người cũng bị một màn này kinh sợ, Lâm Thế Hoàng hướng kiếm ảnh đầy trời nhìn lại, kinh ngạc nói, là trưởng lão bọn hắn. Không nghĩ tới, thế mà thật đến rồi. Chỉ gặp hư không rơi xuống một đạo bạch bảo chân truyền. Sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt không có chút rung động nào, một kiếm giơ xuống, hướng một kim đan ma tu chém tới, nhẹ tránh không kịp, trực tiếp thịt nát xương tan, tính cả kim đan cùng nhau bị vỡ nát, tại mặt đất bổ ra một cái lớn vết rách. Nơi xa, đại lượng trốn ở trong nhà bạch tính cùng qua đường tán tu thấy được hư không khắp thiên nhân ảnh đều là mười phần kinh ngạc. Thật nhiều tiên nhân, thật nhiều tiên nhân. Những dân chúng kia, làm sao biết tu sĩ bên trong các biệt, nhìn thấy biết bay, miệng bên trong chỉ hiểu hùng hăng hô hào tiên nhân. Cái này OF một chút một mạnh, không nói hơn vạn, cũng có hơn ngàn đi. Có thể nói Rất nhiều người cả một đời đều chưa từng gặp qua dạng này bao la hùng vĩ tràn diện. Nhìn thấy đỉnh đầu lại có hàng trăm hàng ngàn ngự kiếm tiên nhân, như thông đàn châu chấu quá cảnh, đạp không mà tới. Hàn Diệp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta không có nói láo, trưởng lão bọn hắn là thật tới. Tấu chương xong, chương 707. Ma độ dung hợp, nghịch chuyển hòa phúc, sư tử được cứu vớt. Chương 707, ma độ dung hợp, nghịch chuyển hòa phúc, sư tử được cứu vớt, tối nay còn có, ra tay trước. Nghĩ bằng vào ma sắt độn tiên phù che lớp thiên cơ. Si tâm vọng tượng, hư không bên trên. Kiếm tu như hoàng qua cảnh, Thiên Cơ Phong đại trưởng Lao Khương Thái Hư cỡi một đầu song giác thiên ưu, sừng sững đám mây, tay nâng một kiện phát sáng mai rùa la bàn. Cái này mai rùa sinh cực kỳ đặc biệt, trên lưng đường vân thiên nhiên hình thành cựu cũng bắc quái, tinh xảo huyền ảo, duy trì có ba đạo vết rách để la bàn nhiều một tia thì vết. Hạo nhiên pháp lực từ đầu ngón tay rót vào mai rùa, nhấc ra khí tức thình lình chỉ hướng mặt đất. Khương Thái Hư lại lấy ra ba chi đàn hương nhóm lửa, bày tại mai rùa phía trên. Thiêu đốt khói trắng không gió mà bay, mười phần cụ thể hướng phía một vị cao lớn thanh niên trên thân lướt tới, theo sát phía sau, mai rùa rung động nhẹ nhẹ, phần lưng lại nhiều một vết nứt hắn bản không có chút rung động nào trong đôi mắt dàn mùa, nhừ một vòng kinh dị, sau đó nheo lại. Cướp tại nhị nhị, khảm quẻ, đại họa. Đi. Khương trưởng lão vô vô cái mông dưới đáy thanh lưu, trong trơ mắt, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng khói trắng phương hướng bỏ chạy. Lúc này trên mặt đất, đại lượng ma tu, yêu ma lệ quỷ, gặp long tức tông đệ tử đổ sát. "Tiểu tử, chết đi." Âu Bảo lão đạo xuyên thấu qua cấu kiệu màn cửa nhìn thấy ma tu đệ tử liên tục bại lui, lúc này cũng là không lo được phong phạm, thẹn quá hóa giận, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng Hàn Diệp Lao đi. "Siêu, siêu." Mười vị nội môn đệ tử mỗi ngày không cùng nhau đột tới, lập kiếm bảy trận, xử suất kiếm trận. Muốn đem hồ bảo lão đạo vây nhốt vào bên trong, mặt đất lấp lánh kiếm mang vô cùng chói mắt, thế nhưng là lão đạo chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhẹ thu phất trần, miệng bên trong niệm một đạo pháp chú, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một con huyết hồng sắc con mắt. Hơn 10 đạo huyết sắc lưu quang từ trong mắt chui ra, trong nháy mắt liền đem kiếm trận trấn ngửa. Chớ có cản trở. Một vị thân mang bạch bảo chân truyền đệ tử đột tới, tế ra lớn chừng bàn tay ngọc đỉnh, mặt ngoài lưu quang sáng chói, hướng lão đạo trấn áp tới. Hừ. Vô số đạo màu trắng xúc tu từ đằng xa đánh tới. Xuyên qua lưu quang, trực tiếp đem hắn chói lại, dù hắn cũng một lát không động được. Xem xét nơi phát ra, lại là ô bảo lão đạo trong tay phất chân hóa thành từng chiếc to lớn xúc tu, cứng cỏi vô cùng, thủy hóa bất xâm. Giải quyết chung quanh trở ngại, hắn hô lão gẩy còm đại thủ rũ ra, không gian xuất hiện vận sóng. Hàn Diệp một bên chạy, chính né hành thi đuổi theo, một bên sử xuất ma khí vệ hồn đinh, đem bên người đánh tới ma tu đệ tử, đóng đinh trên mặt đất. Sóng linh khí đột nhiên truyền đến, uy áp chớp mắt là tới đầu hắn cũng không trở về chạy trước, hắn tế ra trấn hồn viên, lo lắng hô: "Thanh Ly, Thanh Ly, tỉnh." Ngô Ngô, công tử Ngươi làm sao tại bị thi thể truy sát? Ngủ say đã lâu Đồ Sơn Thanh Ly ung dung tỉnh lại, phát hiện Hàn Diệp tỉnh cảnh rất là hỗn ổn, lực khí rất là trừng kinh. Ngươi đánh thắng được phía sau lão đầu này sao? Đồ Sơn Thanh Ly khói xanh đi vào Hàn Diệp đầu vai, nhìn thoáng qua sau lưng, Chu Mộ nói, giống như đánh không lại, ta chỉ có 300 năm đả hạnh, tương đương với các ngươi nhân tộc tu sĩ kim đan, lão đạo này tu vi còn tại trên kim đan. Cẩn thận. Đồ Sơn Thanh Ly phát hiện, ô bảo lão đạo phóng xuất ra hơn 10 đạo huyết sắc lưu quang, hướng Hàn Diệp giam cầm mà đến, lập tức hóa thành bạch hồ chân thân, nhe răng trợn mắt, nhào tới. Ba đầu đồi cáo đem bên trong lấy đạo huyết quang đập nát. Lan đi. Tô Bảo lao đạo 10 phần không kiên nhẫn, đại thủ nhấn một cái, liền đem chiếc mắt bạch hồ đánh vào lòng đất, không có nhìn nhiều. Hắn giây lát đến Hàn Diệp trước người, trên thân uy áp thả ra ngoài, đem Hàn Diệp trấn áp trên mặt đất, hư không lượn vật, lấy ra trên người hắn nhận chữ vật, đem Hàn Diệp đá một cái bay ra ngoài, cười lạnh nói: "Ta thi hải đạo nhân mới là tương lai ma môn chi tôn." Hắn không thể ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, một thanh vỏ nát nhận chữ vật, tất cả trong giới chỉ đồ vật đều xuất hiện giữa không trung, đang định mang lên thiên ma minh long độ rời đi, lại phát hiện chỉ có đan dược và linh thạch. Cái gì? Một bên khác, nam dưới đất Hàn Diệp sợ lên trong tay trong lượt mười mấy mai nhận chữ vật, thoáng giải sầu. Xem ra không đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong rọ sẽ cách làm là đúng. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Thi Hải đạo nhân phát ra gầm ghét, hướng Hàn Diệp đánh tới. "Ngươi nghĩ như vậy muốn, đều cho ngươi." Hàn Diệp liền tranh thủ trong lượt tất cả nhận chữ vật, một thanh vẩy ra. Tất cả nhận chữ vật đều ném đi, Thi Hải chân nhân không có xen vào nữa Hàn Diệp, mà là nhìn về phía những này nhận chữ vật, đại thủ hư không một nắm. Những này nhận chữ vật toàn bộ nội tung, đồ vật rơi đầy đất. Thi Hải chân nhân rót cục khóa chặt tại một bức mực nước trên bức họa. Ma Đồ, hắn một phát bắt được Thiên Ma Minh Long Đồ, rót vào ma khí, xem xét thật giả, bước chân lập tức rung động, nhưng cho dù là hắn, nhưng đánh không ra này đồ, xoạt. Trong chốc lát, một dây sau trung quanh mặt đất ma tu trong thi thể tinh phách huyết khí đều trôi nổi mà lên, hóa thành một sợi một sợi khí lưu, bị Minh Long Đồ hút vào. Thiên Ma Minh Long Đồ thật giống như bị kích hoạt lên đồng dạng. Bước chân rốt cục mở ra, triển lộ trong đó một góc, một con to lớn long nhãn đột nhiên xuất hiện đang vẽ cuốn lên, màu đỏ dựng thẳng đồng cự vật cảm giác mười phần, phát ra kinh khủng ngang ngược khí tức. Rống. Long hống vang lên, phát ra đinh thái nhức óc, chèn phá màng nhĩ sóng âm. Ma đồ kinh khủng uy năng hội tụ thành một đạo huyết sắc của sáng, bắn thẳng đến hư không. Thì ra là thế. Hàn Diệp nhìn xem vị khởi động thiên ma minh long đột như có điều suy nghĩ. Siêu. Lúc này, một sợi thanh quang tử trên trời giáng xuống, đem huyết sắc của sáng chặn ngang chặt đứt, đem thi hài chân nhân trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài, trong tay ma đồ vì đó bay rất ra ngoài. Nhưng ma đồ giống như sống, vẫn tại bốn phía lưu động, tìm kiếm mình tộc chủ, một con đường quá khứ, chỗ đi qua, đầy đất thi thể cấp tốc khô héo, chỉ còn lại Hàn Diệp một người sống. Thế là ma đồ hướng phía Hàn Diệp bỏ chạy. Ngoá. Hàn Diệp thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, Sau đó quay người chạy ra. Cái đồ chơi này quá tà môn. Hắn cũng không muốn bị thứ này nhiễm lên a thế nhưng lại rất nhanh liền bị ma đồ đổ đổi kịp, bước tranh hội tụ thành một đạo tinh mắt hắc long hư ảnh, nhanh chóng chui vào Hàn Diệp thể nội. Trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Diệp sờ lên ngực của mình cơ, trái đập phải đập, lại không nhìn thấy ma đồ đi nơi nào, sẽ không theo mình lục thân dung hợp đi. Bập. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn kim quang bắt quái, âm dương ngư chậm rãi chuyển động, rất nhanh lan tràn ra ngoài, đem toàn bộ Hồng Châu phủ đều bao phủ, thành nội tất cả ma tu đều cũng trốn không thoát. Người thi Hải tông ngược lại là trăm phương ngàn kế ẩn nấp, nhọc lòng. Không thấy người, kiến thức cấm thanh. Hàn Diệp ngẩng đầu, xa xa nhìn lại, một tôn cỡi thanh lưu, lão giả tóc hoa dâm tử không trung rơi xuống, chính là đại trưởng lão, Khương Thái Hư. Vừa mới còn không ai bị nổi thi Hải chân nhân tựa ở bên tường, miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu đen, lại giống như điên cuồng cười, ma độ xuất thế, đại thế sắp tới, các ngươi lòng tức tổng tất vong. Khương Thái Hư từ trên thanh lưu đứng lên, thản nhiên nói, "Phúc hỏa tương ý điệ, hỏa này phúc chỗ dựa, phúc hề hỏa chỗ nằm, đâu có tất bại đạo lý." Nói xong, bấm ngón tay tính toán Nhìn về phía Hàn Diệp Phương hướng đạo nhãn luân chuyển, xuyên thấu qua vọng khí thuật, trông thấy trên mặt trói mắt kim sắc khí khói thình lình dâng lên. Thiên cơ phù hộ, phúc duyên lại đến, chẳng lẽ kẻ này thật là ứng kết người? Kỳ thật, trải qua 1 năm khảo sát, hắn càng muốn tin tưởng Sở Tiên Ngữ mới thật sự là ứng kết người, vô luận từ biểu hiện, vẫn là thực lực, đều thích hợp nhất, nhưng Hàn Diệp mỗi một lần đột ngột cảm vào, thật to ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Đi chết! Thư Hải chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tự bạo khí hải, muốn hủy diệt thành này, nhưng Khương Trưởng lão mười phần bình tĩnh, liên tục gảy 10 ngón tay, một đạo linh quang rơi ở trên người hắn, hóa thành phong cấm linh văn. Thì Hải Chân nhân thân thể cứng đờ, lại không bất luận cái gì âm thanh, phản phất hồn mất phải tán. Soạt. Tại Hàn Diệp thị giác bên trong, một đoàn chói mắt bức người màu cam thuộc tính từ Khương trưởng lão trên thân rơi xuống. Phát hiện thuộc tính, Lịch chuyển Họa Phúc. Lịch chuyển Họa Phúc, cam, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, mỗi một ngày bên trong nhưng chuyển di bên người mang tới họa phúc ảnh hưởng, nhân quả nghiệp chướng tự phụ. Hàn Diệp nhìn thấy thuộc tính này, trong mắt bộ phát kinh người quan mang. Thật là lợi hại thuộc tính. Chuyển họa vì phúc, từ phúc chuyển họa. Người bên cạnh Họa Phúc đều do mình khống chế. Hàn Diệp không khỏi nghĩ đến trên người mình, Thiên sát cô tinh. Tu Tính, nếu là có thể khống chế Hóa Phúc, hắn chẳng phải là không cần lo lắng người bên cạnh gặp vấn rủi, bởi vì hắn có thể chuyển di thành phúc duyên. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão, hắn chậm rãi đi lên trước, hướng phía Khương trưởng lão bái, thuận tiện đem thuộc tính nhặt. Nhặt Tu Tính, lĩnh chuyển Hóa Phúc 1. Khương Thái Hư trong tay la bàn đàn hương đã nhíu tận, hắn nhìn về phía Hàn Diệp, cười nhặt một cái nói, "Thiên Ma Minh Long Đồ, hẳn là ở trên thân thể ngươi đi." Tựa như là một bức họa trưởng lão, chỉ là đệ tử cũng không biết vì sao, nó liền trực tiếp trốn vào trong cơ thể của ta, mời trưởng lão minh giám. Hàn Diệp không giam dầu giếm, như thực tướng báo. Cương Thái Hư thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Trúng Rống, tàn phá không chịu nổi ngói nhỏ đường đi, nhìn thoáng qua la bàn trong tay, trong tay bấm đốt ngón tay, nhìn thấy kết quả, thanh âm ung dung. Ma đạo cùng thân thể ngươi dung hợp sự tình, không cần thiết cùng bất luận kẻ nào nói về, bao quát thân nhân của ngươi bằng hữu, tình cảm chân thành thân bằng, sư huynh sư tỷ sư tôn, ngươi nhưng nhớ kỹ. Trưởng lão, người tông chủ kia đâu? Hàn Diệp không khỏi hỏi. Một dạng không thể. Khương Thái Hư ánh mắt thâm thúy nói, vật này tên là Thiên Ma Minh Long Đồ, lai lịch bất phàm, vì nó, ma đạo thất môn dãy đầu rơi máu chảy. Không tiếc thiết lập vãn cục lựa giết đồng môn, vì điều tra cái này mà môn chỉ bảo, ta Long Tức Tông cũng đã chết không ít đệ tử, sư tỷ của ngươi cùng sư tôn, kém chút hãm sâu ma quật, nếu là bại lộ, ai cũng cứu không được ngươi. Rõ. Hàn Diệp nghe vậy, hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Sư tỷ ta, nàng thế nào? Hắn nghe được sư tỷ sự tình, liền không nhịn được hỏi. Khương Thái Hư thản nhiên nói, Hoàng Tuyển Cốc làm ma tu hành hành chi địa, hiện đã bị ta tông công phá, ngươi ngày mai tự nhiên là có thể nhìn thấy nàng. Chuyện hôm nay, như người khác hỏi, ngươi liền nói, tất cả đều giao cho ta xử lý là được. Đệ tử minh bạch. Tốt, về tông đi. Trưởng lão giao phó xong, Hàn Diệp Đàng hoàng nhặt lên Minh Huyền Lỗ Nhận, hướng phía rất nhiều đệ tử tiến đến. Hắn rời đi về sau, Thương Thái Hư đối Hàn Diệp bỗng lưng, trong lòng tự nói: Đến cùng là hai người bọn họ bên trong ai đây? Tấu chương xong, chương 78. Lại một lần nữa du lịch Lãng Lãng thôn, cảnh còn người mất, này an tâm chỗ là ta hương. Chương 78, lại một lần nữa du lịch Lãng Lãng thôn, cảnh còn người mất, này an tâm chỗ là ta hương. Thương trưởng lão đem toàn bộ Hồng Châu phủ đều phong tỏa, tất cả ma tu rất nhanh liền bị Long Tức tông đệ tử chém giết hầu như không còn, dù nói thế nào Long Tước Tông cũng là thành văn châu thứ nhất tiên tông đối kháng ma đạo vốn liếng vẫn là rất hùng hậu. Hàn huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vương đại Nưu máu me đẫy mặt nước động, nhìn thấy Hàn Diệp trở về, một mặt quan tâm nói: "Không có việc gì, ngươi đây. Trên mặt ta những này máu đều là ma tu, không quan trọng." Vương đại Nưu nếm miệng cười một tiếng, phối hợp máu trên mặt, còn có chút làm người ta sợ hãi. "Đại Nưu, ngươi có bao nhiêu chữ vật giới chỉ sao, cho ta một viên." "Có." Vương đại Nưu đi theo Hàn Diệp giết không ít ma tu, cũng nhặt được không ít, đều là một chút tu vi không quá cao ma tu, cấm chế có thể rất dễ dàng bị bọn Hàn phá vỡ. Hàn Diệp tiếp nhận những chữ vật, đem mặt đất linh thạch cùng bình bình lọ lọ toàn bộ nhặt. Những này ma tu là thật vậy nghèo rất ngổng trời a, toàn thân cao thấp cộng lại, đều không có bao nhiêu khoả linh thạch. Hàn huynh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâm Thế Hoàng rút ra trên thi thể chen vào trường kiếm, cùng hai người hội hợp, nhìn thấy Hàn Diệp không bị thương chút nào trở về, cũng có chút ngoài ý muốn cùng giận mình. Hắn vừa mới cách thật xa thế nhưng là thấy được, tòa kia màu đen cốt kiệu, như là tiến vào chỗ không ngơi, đánh đâu thằng đó, căn bản không có đệ tử có thể cản hắn. Hàn Diệp cười nói, còn tốt có đại trưởng lão xuất thủ, đã cứu ta một mạng, không phải ta liền muốn nuốt hận Tây Bắc. Lâm Thế Hoàng gặp Hàn Diệp hai tay chống trơn, không khỏi hiếu kỳ nói: "Hàn huynh, Thiên Ma Minh Long đồ đâu, còn ở trên thân thể ngươi sao?" Hàn Diệp ánh mắt lấp loé, hồi tưởng lại vừa mới trưởng lão lời nói, lắc lắc đầu nói: "Vừa mới kia cường đại ma tu muốn tới đồ đồ, may mà ta nhẫn chứa vật nhiều, toàn bộ ném ra ngoài trì hoãn một hồi thời gian, trưởng lão rủ cho đồ tới, đem ma tu chém giết, về phần ma đồ, ta đã giao cho trưởng lão, đồng thời người khác nhà bảng dặn, tuyệt đối không thể đem ma đồ tin tức nói ra." "Yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình." Vương Đại Nưu vỗ ngực một cái, rất là chăm chú cam đoan. Lâm Thế Hoàng thì là ngưng trọng nói, vật này thân phụ vô thượng huyền bí, truyền thuyết có quan hệ với Thông Thiên Ma chủ phi thăng chi bí, cũng tại đồ bên trong, bao quát kia một thân kinh người bản sự cùng thần thông, tự nhiên không thể nói ra đi, không phải sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân, Hàn huynh đem vật này nộp lên tông môn, đúng là nhất minh xác quyết. Định. Hàn Diệp khẽ hước cằm, không sai, thất phu hoại ích, hoặc đến táng thân, chính là đạo lý này, nhưng cái kia ma đạo tông môn, chết không ít người, cũng là vì cái này ma môn chí bảo, lại rơi cái không. Lâm Thế Hoàng thở dài nói, lòng người tham lam, 89 phần 10, nếu như là ta, thân phụ vật này, khẳng định sẽ bằng vào ma đồ cấp tốc mạch lên, tùy thời tìm cơ hội, giết trở lại kinh thành. Nghe vậy, Hàn Diệp nháy mắt mấy cái, hắn từ đối phương trên mặt thấy được một tia tức hận, mà không phải may mắn. Nếu là Thiên Ma Minh Long Đồ ở trên người hắn, chỉ sợ hắn thật sẽ làm như vậy đi. Thiên Sát Cô Tinh chính là Thiên Sát Cô Tinh, đi tới chỗ nào đều làm máu chảy thành sông. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, hoàng tộc dòng chính đều bị thanh toán, chỉ có Lâm Thế Hoàn một người sống tiết được, dạng này biển máu ngập trời cửu hận, ai có thể tiêu tan? Có chỉ hồ yêu nằm tại trong hố, mọi người mau tới. Bỗng nhiên, ngoại môn đệ tử bên kia truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Hàn Diệp chợt nhớ tới, Đồ Sơn thanh ly trạng thái hiện tại thật không tốt, vừa mới vì bảo hộ hắn, An Ma tu lao đả một chưởng. Không nghĩ tới còn có bỏ sót yêu nghiệt, chết đi cho ta. Một luyện khí cảnh đệ tử rút ra trường kiếm, liền muốn đem trong hố hư nhược Bạch Hổ cho chết giết. Dương tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Diệp đột tới, ngăn tại Bạch Hổ trước mặt, tay phải tiếp nhận lưỡi kiếm. Phát ra đinh thanh âm. Hàn Diệp chỉ giượi vào một chút sức lực, liền đỡ được một kích này, ở đây đệ tử đều mắt lộ ra kinh dị, âm thầm cảm khái Hàn Diệp nhục thân cứng rắn vô cùng. Các ngươi chơi cái gì? Nó là của ta linh thú, các ngươi cũng dám động? Đối mặt Hàn Diệp to lu lu âm, mang theo lựa giận ngư khí, rất nhiều ngoại môn đệ tử nhao nhao túi đầu, không dám phản bác, Hàn Diệp chính là năm nay ngoại môn đệ nhất nhân, ở ngoại môn bên trong, vẫn chưa có người nào dám chống đối hắn. Là chúng ta không có biết rõ rạng, mợ sư huynh thứ tội. Hàn Diệp không để ý đến bọn hắn, mà là đem Bạch hồ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lấy, văng lẫnh lạnh nhìn về phía bọn hắn, nói: Ai nói Bạch hồ liền nhất định là yêu nghiệt, ai bảo các ngươi? Đối mặt Hàn Diệp chất vấn, các đệ tử cũng không dám cãi lại. Còn la một vị những ngọn núi chính khắc thân truyền sư huynh đứng dậy, trấn an một câu. Bọn hắn cũng không rõ, không biết cái này Bạch hồ là ngươi linh thú. Sư đệ bất giận, sau đó nhìn về phía những đệ tử này, quát lớn: "Lùi ra đi đều." "Vâng." Hàn Diệp lúc này mới không tiếp tục cùng bọn hắn so đo, ống đổ sơn thanh li quay người rời đi. Mấy cái này đệ tử đều giết đỏ cả mắt, nhìn thấy yêu ma liền hướng xông lên, dạng này liền có thể thu hoạch được khảo hạch điểm số, nào có cái gì thiện ác chi phân. "Hàn huynh đệ, ngươi lúc nào thu một con bạch hổ làm linh sủng?" Vương Đại Nưu hết sức tò mò mà hỏi. "Được một khoảng thời gian rồi." Hàn Diệp không có nói tỉ mỉ, mà là qua loa tới. Trong lòng của hắn nói thầm: "Về tông môn về sau, phải tất yếu đem mượi phong sự tình chứng từ tốt." trừ ma nhiệm vụ kết thúc, Hoàng Châu phủ bình yên vô sự, long tước tông các đệ tử cũng là lần lượt quay trở về tông môn. Trước khi chuẩn bị đi, bầu trời tái hiện Ngự kiếm tiên nhân quá cảnh cảnh tượng, đưa tới rất nhiều bách tính sợ hai thánh phủ. Hàn Diệp đứng tại phủ thành chủ trước, cáo biệt Lương đại nhân, nhìn về phía kiếm khí chảy dài, trở lại nói: "Lương đại nhân, xin từ biệt, tiểu tử cần phải đi. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, và nguyện sẽ chỉ đả sổ." Lương Liên một mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Diệp rất là đồng ý nói: "Đứng vậy à, chớ lo con đường phía trước không chi kỳ, thiên hạ ai không biết quần, là đạo lý này, bài thơ này đưa cho đại nhân ngươi, cũng đưa cho ta chính mình." Lương Chi phủ tán dương một tiếng, nhìn qua Hàn Diệp ngự kiếm mà đi, đưa về khắp thiên kiếm tu bên trong, không khỏi cảm khái. Bây giờ Hàn Diệp xưa đâu bằng này, không chút khách khí nói, đối phương đã thành hắn đều muốn vì đó tôn kính người. Một vị sắp đưa thân nội môn tiên tông đệ tử, nhưng so sánh một cái chi phủ có phân lượng hơn nhiều, mà lại hắn cảm thấy, trong tương lai, Hàn Diệp sớm muộn sẽ trở thành hắn đều muốn ngưỡng mộ người. Một đường buồn ba, Hàn Diệp cùng rất nhiều đệ tử đồng hành, trở về tông môn. Vương Đại Nưu hết sức kích động nhìn phía dưới vô cùng quen thuộc núi, hô, Hàn huynh đệ, lập tức liền muốn tới Lãng Lãng thôn, chúng ta không quay về nhìn xem sao? Đại Nưu ánh mắt rất lạ chờ mong, khẩn cầu nói: "Ta nghĩ hùng liễu, Lãng Lãng thôn a." Hàn Diệp nỉ non một tiếng, cười gật đầu: "Được thôi, vừa vận tiện đường, trở về nhìn xem cũng tốt, Đại Nưu ngươi cũng có hơn 1 năm chưa có trở về nhà. Vậy các ngươi đi, ta về trước tông môn." Lâm Thế Hoàng nói một tiếng, cỡi pháp bảo hướng phía trước tiến đến. Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu thì là thoát ly đội ngũ, phân ra hai đạo lưu quang, từ không trung rơi xuống, đi tới Lãng Lãng thôn. Bây giờ cửa thôn so với trước kia nhiều hơn một khối to lớn lại khí phái bia đá, phía trên khắc lấy: "Thanh Vân Châu Long Tức Tông Tiên Phủ Hộ Chi Điệp." Nhìn thấy hàng chữ này, Hàn Diệp trong lòng đối Long Tức Tông cách làm nhiều hơn một phần ấm áp. Lãng Lãng thôn gia không ít tú sĩ, tấm địa đán này xứng đáng hàng chữ này. Nhìn nhìn lại trong thôn, Hàn Diệp bước vào thôn, đáy lòng có chút cẩn hương tĩnh phiệp, phần lớn gương mặt quen đều tại, chỉ là tại bên dòng suối hoán dật quần áo tuổi trẻ nữ tử đổi một nhóm đại khái là gà đi đi, hắn hồi tưởng lại, lúc trước tiến vào Liêu phủ về sau, nhiều ít bà mối đến nhà mình thảo luận thân, Hàn Diệp không khỏi mỉm cười. Hắn không có trắng trợn bại lộ tại thôn dân trước mặt, mà là dùng liễm khí thuật, ẩn dấu đi thân hình. Hắn không muốn quấy nhiễu mọi người. "Hàn huynh đệ, ta muốn đi hồng liễu trong nhà nhìn xem." Vương Đại Nưu ngượng ngùng nói. Đi thôi." Hàn Diệp đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, theo hắn đi. Hắn đi ngang qua ngải xưa luyện công về sau, thanh tẩy thân thể tiểu hạ, giẫm lên đá của đường, mình mỗi ngày sau khi ăn cơm nhàn trán, đều sẽ ra tản tản bộ. Nửa đường trông thấy lưu quả phủ phòng, đã cũ nát không chịu nổi, tựa hồ đã không có người. "Hắn, Ngụy Võ Di Phong, thổ tính, ban đầu chính là chỗ này nhặt, hồi tưởng lại khi đó chợt vận, Hàn Diệp không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn tìm một vị đi ngang qua thôn dân, hỏi: "Vị nhân huynh này, ta hỏi thăm một việc sao, lưu quả phủ làm sao không có ở đây?" Thôn dân kia kiêng đoàn đánh, chân châu trở về, gặp Hàn Diệp hỏi cảm thấy có chút quen mắt, trả lời, nàng à, đã sớm dọn đi rồi, rời hơn nửa năm đều, đi theo có tiền lão cha đi trong huyện Lạn Lộn, nghe nói bao nuôi một cái tuổi trẻ thư sinh, giúp đỡ đọc sách, năm nay thu khuê đâu. Chờ một chút, ta nhìn ngươi làm sao như thế nào nhìn quen mắt đâu. Ngươi ngươi là Hàn Diệp. Thôn dân kia rốt cục đem Hàn Diệp nhận ra được, mười phần cả kinh nói. Xuyệt. Hàn Diệp khẽ cười một tiếng, làm cái hưa thanh động tác. Thôn dân lúc này mới nhỏ giọng một điểm, che miệng nói. Hàn Diệp, ngươi là không biết, từ khi ngươi đi về sau, cái này lưu quả phụ cùng biến thành người khác, cũng không thông đồng thảo tử, bắt đầu chủ trì việc nhà biến thành một cái hiến phụ, quả nhiên là gặp quỷ. A, phải không, kia rất tốt. Liêu phủ hiện tại như thế nào? Liêu phủ? Giống như muốn dọn đi rồi, muốn đem đến kinh thành đi, độ vật trở đi một nhóm lại một nhóm, hôm nay tựa như là ngày cuối cùng. Thôn dân hồi ức nói. Hàn Diệp, ngươi bây giờ là tiên nhân sao? Vị kia thôn dân trên dưới dò xét Hàn Diệp, có chút khẩn trương mà hỏi. Còn không có, sớm đâu. Hàn Diệp dở khóc dở cười. Nếu như ngươi muốn tìm Liêu phủ, đoán chừng phải nắm chặt, tòa nhà đã bán đi, phòng rất nhanh liền rỗng. Được. Hàn Diệp đi vào khí phái Liêu phủ cửa chính thấy được từng cái xe ngựa, vận chuyển lấy hàng hóa, lái xe người, chính là từng cái khuôn mặt mới ra đinh hộ vệ, hộ tống đồ vật đi xa. Lúc trước mình cũng là một thành viên trong đó. "Lão gia bọn hắn đâu, vẫn còn chứ?" Hàn Diệp tiến lên hỏi thăm. Những gia đinh kia đều là mới tới, không biết Hàn Diệp chỉ coi hắn là lão gia bà cũ, trả lời. "Người tới chậm, lão gia sớm tại mấy ngày một tháng trước liền dọn đi rồi, chúng ta là tới thu thập cuối cùng một nhóm đồ vật, vận chuyển đi đến kinh thành, hiện tại lão gia về đến gia tộc, kế thừa gia nghiệp đi, nơi này tòa nhà để đó không dùng bắn mất." "Giạng ngày a?" Hàn Diệp nghe vậy, thần sắc có chút tiếng ngớ. Hắn vốn còn muốn tạ ơn Liễu phu nhân, là nàng giúp mình giải trừ thư khế, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không có cái gì cơ hội. Nhìn xem xe ngựa phóng đi, Hàn Diệp một thân một mình đứng tại Liễu phủ vắng vẻ cổng đại môn đã khóa, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong sân. Phát hiện khắp nơi đều là tro bụi, toàn bộ tòa nhà đúng là không có một ai. Hàn Diệp đi vào mình đã từng luyện quyền địa phương, những cái kia sừng sững cột gỗ đều còn tại, giả sơn cỏ dại rậm rạp, hậu viện chuột chó còn không có bộ khuyết bên trên. Hắn vuốt ve trên mặt cột gỗ lưu lại quân hố, tối người nhìn xem bộ phận bàn đá xanh thật sâu lắm dưới, góc tường trưng bày nặng nghề tại đá. Đây đều là mình đã từng dấu vết lưu lại. Hết thảy đã là cảnh còn người mất. Hàn Diệp rời đi Liếu phủ lại viện, đi tìm Đại Nưu, ngự kiếm mà đi. Hắn nhớ Ký Hồng Liếu ở tại thôn về phía tây, khoảng cách Đại Nưu nhà rất gần, chỉ là hắn đi vào thôn tây về sau. Phát hiện Đại Nưu trong nhà, giống tuyết, cái gì cũng không có. Còn không có hạ xuống, chỉ nghe thấy xa xa mặt hàng rào bên trong truyền ra cái lộn thanh âm. Ngươi là ai, dám đụng đến ta lão bà? Ta chỉ là nghĩ Hồng Liếu trò chuyện. Hàn Diệp đi vào hàng rào vườn rau trên cùng, nhìn thấy một vị đại hán che chở một vị ôm hài tử tiểu gia bích ngọc nữ tử, hùng hùng hô hô. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mặt Vương Đại Nưu. Vương Đại Nưu thần sắc tê dợi, dường như có chút khổ sở. Ngươi nói liền nói, động thủ cái gì? Ta đã hiểu, thần xin lỗi. Đối mặt Ma Tu, chém dưa thái rau Vương Đại Nưu, tại người bình thường trước mặt, lại đàng hoàng như cái hài tử. Đại Nưu, ngươi còn tới làm gì? Ta không phải nói không cần tạm biệt ta. Hung Liêu đó cũng không phải rất đệ cho người ta kinh diễm, nhưng lại để cho người ta dịu dàng an tâm một mặt khuôn mặt, nhìn xem Vương Đại Nưu, con mắt cũng là đỏ lên. Tựa hồ rất không muốn đối mặt hắn. Ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi chính thức nói lời tạm biệt, thuận tiện cùng ngươi chia sẻ tin tốt. Vương Đại Nưu xoa xoa khóe mắt nước mắt. Mặc cú, nam nhân kia rất không kiên nhẫn, không muốn nhìn thấy gia hỏa này cùng lão bà của mình nhân nhứt nhéo mó, trực tiếp bắt đầu phất tay bắt đầu đổi người. Lại bị trên trời một đạo chớp mắt là tới bóng người tát được. Hàn Diệp ngự kiếm giơ xuống, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, tràn ngập cảnh cáo. Thiên nhân. Nam nhân kia bị bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Hàn Diệp từ trên trời bay xuống, thất kinh. Hồng Liễu nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh, một chút nhận ra được, nàng nhìn về phía Vương Đại Nưu, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói: "Đại Nưu, ta nói, chúng ta không phải người của một thế giới, ngươi đi con đường của ngươi." ra qua cuộc sống của ta, không cần tiễn tạm biệt. Hàn Diệp phát hiện, Hồng Liễu hai đầu lông mày có như vậy một tia thư quỳ khí, xem ra là đọc qua một chút sách nữ tử, giọng nói rất là quả quyết, nghĩ cũng rất rõ ràng. Ta đã hiểu. Vương Đại Nưu thất hồn lạc phách hướng Hồng Liễu nói tạm biệt, nhìn thoáng qua trong ngực nàng hài tử, thở dài, vẫn là rời đi hàng rào vườn. Hắn đi theo Hàn Diệp rời đi về sau, hai người một đường không nói gì, Đại Nưu nhanh chóng xoa xoa nước mắt, cố nén nói: "Hàn huynh đệ, mẹ ta vẫn là bị chết, thuốc cũng không thể cứu trở về. Cha ta cùng lão gia đi kinh thành, không biết tình huống thế nào. Hiện tại Hồng Liễu vậy" Vương Đại Nưu cuối cùng vẫn là băng không ở, như cái hài tử đụng dạng khóc giống ra. Hàn Diệp nghe vậy, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, an ủi, "Đại Nưu, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này, không có người nào là không thể rời đi ai, ngươi thích người khác, người khác nhất định phải thích ngươi, không có đạo lý như vậy, có thể gặp nhau chính là chuyện may mắn, có thể trùng phùng chính là tốt nhất, ngươi so rất nhiều người đều chiếm tiện nghi, không cần quá độ lưu luyến nhân gian sự tình, nhập tông thời điểm, trưởng lão đã nói, tiên độ vốn là một con đường không có lối về, chú định một thân một mình, không cách nào quay đầu." Hắn nói cũng không sai, tiên độ sao mà sa rời? Sao mà dài dòng đặc, nếu như ngay cả những vật này cũng không thể tiếp nhận, còn nói gì truy cầu trưởng sinh đại đạo. Lãng Lãng thôn phía Tây Đại Sơn, phong thủy rất tốt, rất nhiều thôn dân sau khi chết đều sẽ mai táng ở chỗ này. Hàn Diệp tựa ở đại thụ một bên, lặng lặng nhìn xem Đại Nhu tại trước mộ viếng mộ mà. Vương Đại Nhu đi vào trước mắt trước mộ, an phần quỳ, con mắt nước mắt chưa khô, cười ngây ngô nói: "Nương, ta đã bái nhập Long Tứ tông, đồng thời đã luyện khí xuyên cảnh, rất nhanh liền có thể đột phá trúc cơ, ta nghe nói trúc cơ chính là chân chính người tu tiên, cách ngươi tưởng tượng nhắc tới tiên nhân lại tới gần một bước. Ngươi nhìn, đây là hỏa cầu thuật." có thể chống giống nhóm lửa, có nó, ta cha cũng không cần lên núi trẻ tuổi. Ta cha đi kinh thành, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn. Đây là Tích Cốc đan, có nó, 3 ngày 3 đêm đều không cần đổi bụng lạc. Đáng tiếc, không thể mang cho ngài nếm thử. Ta tại tông môn quen biết rất thật tốt linh đệ, bọn hắn đều rất chiếu cố ta, nguyên căn bản không cần lo lắng cho ta bị người lựa gạt. Trong rừng rậm, tiên đình y mắng, một bữa cứ như vậy lặng lặng đứng lặng nơi đó đã qua nửa canh giờ, vương đại nưu cuối cùng dâng một nén nhang, nói: "Nương, ta nhất định có thể trở thành trong miệng ngươi không tầm thường người, cái gì cũng biết làm được tốt nhất." Hàn Diệp đứng tại Đại Nưu sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tiên tâm, Đại Nưu, tại ta Hàn Diệp tại một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đứng tại tu tiên giới đỉnh cao nhất." Sau một hồi lâu, hai người rời đi nơi đây, chỉ để lại đốt hết hương nến. Tấu chương xong, chương 79. Độc thân sư tỷ, thế cục quỷ quệ, lĩnh vực thương nghiệp cũng ứng. Chương 79, độc thân sư tỷ, thế cục quỷ quệ, lĩnh vực thương nghiệp cũng ứng. Thanh Vân Tiên Sơn, mây mù lở lở, từng đội từng đội đệ tử về tông, cười cười nói nói, nói về kiệm kê chuyến này thu hoạch, thu hoạch nhiều ít khảo hạch điểm số có thể hối đoán nhiều ít ban thượng loại hình v. V. vân vân. Vân Nhiên đại điện, đại trưởng lão Khương Thái Hư thì là vượt qua cánh cửa, tới gặp tông chủ Vân Hư Tử. Xử lý tốt. Đại điện về sau, lại là một tòa lâm nước hồ tạ, một viên đại thụ che trời, cảnh cây to đầu kết đầy trĩu nặng trái cây, trước cây có một mảnh hồ nước, bảy cá dập dờn, Vân Hư Tử đứng yên rảo chẳng trước, hướng hồ nước ném lấy mồi câu, gần trăm đầu đỏ lưng đỏ lý chen chúc chung một chỗ, đỏ sóng cuộn cuộn, hình tượng mù vĩ. Hắn ngay tại xin đợi Khương Thái Hư. Khương trưởng lão gật gật đầu, đã kết thúc thi hải tông, u hồn tông. Huyết Thần Tông chờ Ma Đạo Tông môn đều là xuất thủ, đều bị chúng ta một mẹ hút gọn, về phần Tiên Ma Minh Long Đồ thì là bị Hàn Diệp dung hợp. Vân Hư Tử nghe được cái này, quay người lại, cười nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ giúp giùm ta. Khương trưởng lão giải thích nói, tông chủ chỉ cần giả bộ như không biết là được, Hàn Diệp cũng sẽ không hướng ngươi báo cáo, lúc này nhân quả đều do ta đến có phụ. Đại trưởng lão, một mình ngươi có thể làm sao? Vân Hư Tử hỏi. Hắn hiểu được, Khương trưởng lão dạng này nhọc lòng đem Ma Đạo dung hợp sự tình thu nhỏ đến hắn trên người một người, thực tế là đối ứng cấp người một loại bảo hộ. Không được cũng phải đi. Tông chủ so ta trong yếu, việc này nếu là tông chủ gánh chịu, phía sau áp lực sẽ để cho Long Tức tông gia nhiều lọ lớn. Con giống như có hai cái ngoại môn đệ tử biết vật này tồn tại. Không sao, ta đã nhắc nhở Hàn Diệp, đem ma đồ hết thảy chỗ đều chỉ hướng ta, bây giờ biết ma đồ hạ là người, chỉ có ta cùng tông chủ, cùng Hàn Diệp ba người, mà tại ngoại giới xem ra, chỉ có một mình ta biết được, cái này liền đủ. Đây cũng là ngươi xem bói kết quả." Vân Hư Tử hỏi. "Hữu kinh vô hiểm, mới có thể phá đại họa chi cục." Khương trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Vân Hư Tử thở dài nói, "Tiếp nạn này so với tông môn đại kiếp, như thế nào?" Đối phương chỉnh trọng hồi phục, giống như sông ngòi tương đối nguy nga biển cả, không phải một cái cấp bậc. Vân Hư Tử nhíu mày, lần nữa đổ một thanh mùi câu, mở miệng nói, Ma Đồ coi là thật không thể từ trên Tân Hàn Diệp lấy ra. Không thể, Ma Đồ đã sơ bộ thức tỉnh, cùng nhục thân hòa làm một thể, muốn lấy đổ, chỉ có thể đem ứng kiếp người chém giết. Vân Hư Tử ánh mắt nhếch ngáy, chờ đợi hỏi, Hàn Diệp chính là ứng kiếp người. Trước mắt xem ra, Sở Tiên Ngữ cùng Hàn Diệp hai người đều có khả năng này, kết thúc tông môn đại kiếp, huống chi Hàn Diệp được Ma Đồ, có thể nói trời ban phúc duyên, cho nên một lát, còn phán đoán không ra, đại khái là tại trên thân hai người. 201, sát thực rất khó làm lựa chọn. Vân Hư Tử ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác sát thực khó làm. Hàn Diệp cùng Vương Đại Như cáo biệt Lãng Lãng thôn, mấy ngày liền quay trở về tông môn. Tính toán thời gian, Sư tỷ cùng Sư tôn cũng nên về tông môn đi. Hàn Diệp trên đường, không ngừng nghĩ đến đã Sư tỷ bị nhốt hoàng tiền cốc, trưởng lão bọn hắn tiến về giải cứu, Hồng Châu phủ đều giải trừ nguy cơ, những ngày qua quá khứ, lẽ ra đã tới tông môn. Về tông môn về sau, hẳn là có thể nhìn thấy thẩm Sư tỷ. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp ngự kiếm tốc độ phi hành lại nhanh không ít. Hàn huynh đệ, chậm một chút. Phía sau hắn Đại Nưu Kinh hô một tiếng. Đạn Nưu, ngươi bây giờ không sợ độ cao rồi. Thu thốn nhiều, dần dần quen thuộc phi hành. Cắm vào vân tiêu mờ mịt tiên sơn xuất hiện ở trước mắt lúc, Hàn Diệp rốt cục về tới tông môn. Chuẩn Dương Phong rất nhanh liền đến. Còn chưa rơi xuống đất, liền nghe tới trên mặt đất truyền đến thanh âm quen thuộc. Sư tỷ mới đi ra nửa tháng, liền trị không được các ngươi đúng không? Cả đám đều lườm, vẫn là xương cốt lại ngứa. Trước đại điện mặt trên đất trống, Thẩm Ngô Hương thân mang một bộ thân truyền áo trắng, trên đầu đâm một cây tử hoa cúc châm, trên mặt giống nhau ngày xưa, nụ cười hòa ái, nhưng trong lời nói nghiêm khắc, một chút cũng không có đổi. Nàng đang giáo huấn trước mắt bạo phát màu thuần nội môn đệ tử. Dưới chân xuất hiện rơi vào quỷ ấn hố to, cùng nàng tấm kia thanh lệ lẫy lánh giữa mặt vừa so sánh, mười phần không hài hòa. Thẩm sư tỷ độ thân gen luyện cũng vô cùng kinh ngợi, thường xuyên một quyển địa địa, có thể gây nên không nhỏ động tĩnh, mấy chục mét đại địa cũng bắt đầu vỡ ra. Có thể đủ số năm thời gian tu luyện tới kim đan, thiên tư tự nhiên không kém. Không ít nội môn đệ tử, thấy được Hàn Diệp về tới thuần Dương Phong, chỉ chỉ hắn nói: "Sư tỷ, Hàn sư huynh trở về, nếu không ngươi ôn huấn hắn, ngươi không có ở đây thời gian bên trong, hắn nhưng là trực tiếp biến mất vài ngày, nghe nói trực tiếp chạy đến Tử Vi Phong tu luyện đi, hắn mới thật sự là tội ác trời, quên sư môn." Phảng phất dạng này đâm phọc, tựa hồ có thể chia sẻ một chút sư tỷ lựa giận. Có sư tỷ tồn tại, những cái kia nội môn đệ tử, cảm giác đỉnh đầu lại đè ép một tòa núi lớn. Thẩm Ngưu Hương nghe được lời ấy, nhìn thoáng qua Hàn Diệp, khóe miệng không khỏi phủ lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nhưng rất nhanh thần sắc lại là biến đổi, nhìn về phía những đệ tử này, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Ta đều nghe nói, Hàn Diệp vì thuần dương phong chính danh, đoạt được ngoại môn thứ nhất, cống hiến thực chí danh quy, hắn đi ở tự tiện, có thể tại tự vi phong tu luyện cũng là hắn bản sự, các ngươi mỗi một cái đều là thuần dương phong đệ tử cũ, nội trong năm nay cửa thi đấu, ngay cả năm vị trí đầu đều không có đứng vào đi." Mới là thật mất mặt, mà hắn đã sớm ghi vào nội môn, lập tức liền muốn trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó nếu là thành đại sư huynh của các ngươi, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đối mặt Thẩm sư tỷ giáo hắn, không ít nội môn đệ tử đều là lộ ra thần hình tự thẹn thần sắc. Không nghĩ tới, Hàn Diệp tên kia ở ngoại môn bên trong danh thí, đã lớn như vậy, làm không tốt năm nay tấn tuyển về sau, bằng hắn tại tông môn thi đấu bên trên biểu hiện, thật sự có khả năng này. Hàn Diệp gặp Thẩm sư tỷ không có trở ngại, bình an trở về, trong lòng cũng là an định xuống tới. Sư tỉ Miệm vẫn là trước sau như một lợi hại đem những này nội môn đệ tử nói đầu thấp, hẳn không thể tức giận phân đấu, tranh thủ thời gian cố gắng tu hành. "Hàn sư đệ, ta nghe nói ngươi tại Hồng Châu phụ gặp Ma Tu lại quân, ứng không có gì đáng ngại a?" Thẩm Ngưu Hương hướng sóng đám đệ tử này, đi vào Hàn Diệp trước mặt, nhẹ giọng hỏi. "Mẹ, không có gì đáng ngại, trưởng lão tới kịp thời, toàn thân trở ra." Hàn Diệp cảm giác được đập vào mặt nữ tử mùi thơm, nhỏ giọng trả lời. Thẩm Ngưu Hương gặp Hàn Diệp tu vi đã bước vào khí hải, hai lòng giật đầu, nhưng một chút nói, "Ta còn nghe nói ngươi lần này thành tích không tệ, dẫn đầu thuần dương phong cầm thứ nhất, thật to chấn phấn ta thuần dương phong sĩ khí." Đúng vậy, vận khí tương đối tốt, đằng sau thật nhiều luôn không?" Hàn Diệp Khiêm tốn một câu. "Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi có thể được thứ nhất, nói rõ khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Mười phần không tệ, thay ta thuần dương phong lớn không ít màn núi." Thẩm Vũ Hương tán dương về sau, tựa như nhớ tới cái gì, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đóa Thất Diệp Hỏa Liên. "Vật này tên là Nghiệp Hỏa Huyễn Liên, ẩn chứa cực mạnh tiên thiên chi hỏa, có thể rèn luyện thân thể, chiết xuất chân khí trong cơ thể, là sư tỷ vì ngươi chuẩn bị bảo vật. Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ngươi đạt được thứ tự tốt, ta liền đưa ngươi một cái bảo vật, đóa này Hỏa Liên" Ngươi sau khi ăn bảo, nói không chừng có thể đến thử xung kích một phen luyện khí viên mãn chi cảnh. Tuy nói phần lớn người cũng sẽ không xung kích viên mãn chi cảnh, tăng thêm thời gian, nhưng thử một chút cũng không có vấn đề gì. Hàn Diệp nhìn thấy Hỏa Liên một cái mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới sư tỷ chuẩn bị cho hắn chân quý như thế thiên tài địa bảo. Cái này Nghiệp Hỏa Hư Liên, hắn ngược lại là tại trong sách thấy qua, từ hỏa chủng thanh nén, nhất định phải sinh trưởng tại nóng bỏng chi địa, trăm năm mới nở hoa một lần, 300 năm mới thành thụ, đây chính là thực sự thiên tài địa bảo. Hai tay của hắn hết sức chỉnh trọng tiếp nhận Hỏa Liên, bảo đảm nói, sư tỷ Có vận này, ta xung kích viên mãn chi cảnh sẽ có nắm chắc hơn. Hắn vốn là không có ý định trực tiếp chúc cơ, mà là muốn bế quan xung kích một phen cái này viên mãn chi cảnh. Rất nhiều người đều sẽ kẹt tại viên mãn trước đó, thật lâu không thể vào cảnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đột phá chúc cơ, mà đạt tới viên mãn chi cảnh tu sĩ, vô luận là chiến lực, vẫn là tu hành tốc độ, đều sẽ lên cao mấy cấp bậc. Gặp hắn đón lấy bảo vật, thần ngu hương trên mặt cũng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, hỏi: "Sư đệ, ta nghe nói, sư tỷ không có ở đây những ngày này, ngươi thật giống như rất là sốt ruột, rất lo lắng sư tỷ, tin tức đều truyền đến từ vi phòng." Những ngày kia náo loạn không ít trò cười. Hàn Diệp gặp nàng đỗng nhiên nói lên cái này, trên mặt chỉ trệ, mặt không khỏi đỏ lên một chút, có chút xấu hổ nói: "Cái này lúc trước ta vốn muốn đi Tử Vi Phong tu hành một phen kiếm thuật, kết quả nửa đường Ngọc trưởng lão nói cho ta biết sư tôn cùng sư tỷ sẽ ra chuyện tin tức, ta lúc ấy đúng là sốt ruột một chút." Nhìn thấy Hàn Diệp vì chính mình lo lắng, Thẩm Ngô Hương nhìn rất là vui vẻ, ở trong mắt nàng, Hàn Diệp càng thêm vất mắt, tiệm lực vô hạn, thanh danh lên cao, là nàng nhìn xem trưởng thành đệ tử. "Hàn Diệp, ngươi qua đây." Thẩm Ngô Hương đem Hàn Diệp kéo tới gần một chút. Hai người thiếp càng gần, cơ hồ là mặt đối mặt, Hàn Diệp khí quyển không dám thở một chút. Thẩm sư tỷ dùng rất nhỏ thanh âm, lặng lẽ miêu miêu nói, "Ngươi gia nhập Long Tức Tông cũng có hơn 1 năm, liền không có cái nào vừa ý nữa tu, muốn cùng kết làm đạo lữ, ngươi nói cho sư tỷ, ta giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm." Hàn Diệp cũng không nghĩ tới sư tỷ sẽ hỏi vấn đề này. Trong đầu trước tiên hiện hiện thân ảnh, lại làm một vòng ngoan ngoãn xào xạo, mang theo lụa trắng ngũ dụng vành huyền truyền thân ảnh. Sau đó lại lắc đầu. Hắn giống như thật không có suy nghĩ qua đạo lữ vấn đề, thứ nhất là hắn mới vừa vào tông môn thời điểm, cho là mình bình thường cũng có cần kết đạo lữ, thứ hai là trong lòng chỉ có tu tiên đại nghiệp, nữ nhân đều bỏ vào một bên. Hiện tại xem ra, Sư Tỷ đem cái này vấn đề bày tại trước mặt hắn. Người tu tiên thường thường đều sẽ kết một vị đạo lữ, hoặc là mấy vị, tu hành như vậy trên đường cũng sẽ không nhàn chán như vậy bở tệ. Nhưng hắn cảm thấy, giữa các tu sĩ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, càng nhiều vẫn là lợi ích. Ngươi lại yếu gà, không có bối cảnh, không có thực lực, ai cùng ngươi kết đạo lữ a? Cái này, giống như không có chứ. Sư Tỷ, ta còn thực sự không có cân nhắc qua. Hàn Diệp chợt nhớ tới Sư Tỷ giống như cũng là đạo thân, hỏi ngược một câu, Sư Tỷ Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không có đạo lư đi, ta cảm giác ngươi thế nào sở so ta còn gấp đâu. Sư tỷ không ai muốn nha. Thẩm Vũ Hương bất đắc dĩ thở dài. Làm sao có thể? Hàn Diệp chợt nhớ tới sư tỷ tại thuần dương phong trong hàng đệ tử phong bình, trên cơ bản đều là nội ngoại môn không dễ chép trọng, tận lực chính đi, thân truyền chân truyền là nữ tu la đồng dạng bình giá. Hắn nói đến một nửa, không biết làm sao an ủi đi xuống. Không khí lập tức rơi vào trầm mặc trong không khí. Hàn Diệp não hải liên tục chuyển động, nghĩ đến một sự kiện, vội vàng mở miệng, muốn đánh vỡ không khí ngột ngạt phân. Sư tôn bây giờ trở về tới đi, trên tay của ta cái này linh thú Hẳn là có thể mời phong." Thẩm Ngưu Hương hồi ước nói, "Sư tôn trở về về sau, hướng tông chủ báo cáo một phen tình huống về sau, ngay tại bế quan điều dưỡng thương thế, đối phó những cái kia ma đầu, bị thương không nhẹ, ngươi một lát là không gặp được hắn, bất quá mời phong sự tình, ta có thể giúp ngươi xin." Hàn Diệp cuối cùng đem chuyện này chứng thực xuống dưới, nhẹ nhàng tỏ ra, sau đó hiếu kỳ hỏi, "Sư tỷ có thể nói giảng tại Hoàng Tiên cốc bên trong kinh lịch sao? Cái này a liền rất phức tạp, cũng không phải bí mật gì." Một lát sau, Hàn Diệp liền rời đi tuần dương phòng, dự định tiến về dưỡng thân phòng bàn thảo dược liệu. Vừa mới trải qua sư tỷ tự thuật, hắn đại thể biết Long Tước Tông gặp cái gì, hắn cũng thuốt vuốt sự tình lần này phát sinh trải qua. Sư tỷ nói sớm nhất U Hồn Tông xuất hiện tại Thanh Vân Châu thời điểm, Long Tước Tông sớm đã có phát giác, đã phái đệ tử điều tra Ma Tông manh mối. Vừa vặn hắn nhận được cái kia chúc cơ ma tu nhiệm vụ, nộp lên U Hồn Tông, căn bản là thực nện cho việc này. Nhưng trầm dãi, tông môn phát hiện, ngoại trừ U Hồn Tông, còn có cái khác Ma Đạo Tông môn tham dự việc này. Tông chủ cảm thấy rất không đơn giản, coi trọng, điều động cái trưởng lão điều tra, thế là bằng vào Khương trưởng lão là bản chỉ dẫn, lấy U Hồn làm cho manh mối, tại Hoàng Tuyển Cốc phát hiện rất nhiều ma tu nội chiến. Tại tranh đoạt một kiện Vô Thượng Ma Môn Chí Bảo, đem tin tức này truyền về tông môn đằng sau tình thế dần dần thăng cấp, cái trưởng lão đánh tan dú hồn tông số lớn ma tu, đem Ma Môn Chí Bảo đoạt trong tay, gặp đại lượng ma môn truy sát. Thế là hướng tông môn phát ra cầu viện, sư tỷ lúc này mới đi theo tất cả trưởng lão đệ tử trui vào hoàng tuyến cốc, nhưng không ngờ phía sau ngoại trừ Ma Môn, còn có không ít những tông môn khác cải bóng, thậm chí đại chu vương chiều phía sau kia một tôn tiên môn, cũng tại tranh đoạt vật này. Long tướng tông đám người thảm tao người một nhà đâm lưng, Ma Môn Chí Bảo lại lần nữa về tới Ma Môn trong tay, nàng cũng đã mất đi liên lạc. Thằng đến tông chủ tự mình xuất thủ chấm dứt đỉnh tu vi trấn áp, chuyện này mới tính có một kết thúc. Bây giờ Thiên Ma Minh Long Đồ vẫn là không biết tung tích. Tu tiên giới lần nữa trở nên yên lặng. Hàn Diệp sờ lấy ngực, không nghĩ tới, mình tại tông môn bên trong tu hành thời điểm, bên ngoài thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bây giờ này Thiên Ma Minh Long Đồ, tuy nói dung hợp đến trong cơ thể mình, nhưng như thế nào sử dụng, như thế nào khởi động, hắn đều không phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể nhớ ký lúc trước, lấy rất nhiều máu chi tinh khí, hồn chi tinh khí, ma đồ mới chậm rãi thức tỉnh. Cái này ma đồ ở trong cơ thể mình, ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Một fan suy tư xuống tới, dưỡng thân phong gần ngay trước mắt. Hắn linh dược đã sớm toàn bộ thành thục, chỉ bất quá bởi vì tông môn thi đấu cùng trừ ma nhiệm vụ chậm trễ đã thành luyện đan dược, đối linh dược cũng nắm giữ một ít môn đạo. Rõ ràng bây giờ chính là mua bán cơ hội tốt, bởi vì qua tụ khí thảo, long miên thảo thành thục thời gian, đan dược đều là một nhóm một nhóm lựa chế, dưỡng thân phong 10 phần quý hiếm linh dược thường thường sẽ cũng không đủ cầu. Hắn lúc này, bằng vào cực nhanh tốc hiệu suất, mang theo đại lượng linh dược mà đến, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dưỡng thân phong có cái quý củ, thời gian nào đoạn luyện chế đan dược gì, nếu không, có chút linh dược không có quá nhiều tổn kho chỉ có thể chờ đợi thành thục về sau lại luân chế. Hàn Diệp, đã lâu không gặp. Hàn Diệp mới vừa vặn rơi xuống đất, nhìn qua Dưỡng Thân Phong đan mùi thơm khắp nơi rất nhiều địa quyết, bên hai chuyển đến gào to âm thanh. Dưỡng Thân Phong mặc dù không có ngăn cản đệ tử quy củ, tiến đến dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng phải tìm đến một vị thích hợp môi giới, dùng cho bán tháo trong tay để đó không dùng linh dược. "Là ngươi, Cao huynh." Hàn Diệp lúc này mới nhớ tới, một năm trước bởi vì thiên tư không đủ, bái nhập Dưỡng Thân Phong cao kỳ xương. Giờ phút này, hắn đã thay đổi một bộ dáng, không còn đeo kiếm, mà là trên môi dâu xanh vẫn còn dài, thành một luyện đan đệ tử. Long Tước tông khổng lồ như vậy, hai người sớm đã không gặp mặt. Chủ yếu là sự tình quá nhiều, bận quá, không tại một người. Cho dù là thân nhân, gặp mặt số lần ít, quan hệ đều sẽ trở nên xa lãnh, huống chi là hắn. Dưới mắt, Cao Kỷ Xương ngược lại là là để cho mình trở thành lĩnh vực thương nghiệp cung ứng, mở ra thị trường cái thứ nhất thí sinh thích hợp, tấu chương xong, chương 80. Đại phu đại quý, nhiệm vụ kế toán, chọn lựa thần thông. Chương 80, đại phu lại quý, nhiệm vụ kế toán, chọn lựa thần thông. Hàn huynh chi danh đã vang vọng Long Tước tông, nhưng nhưng ta vẫn còn một cái thường thường không có gì lạ luyện đan đệ tử, nói ra thật xấu hổ. Cao Quỷ Xương tự giải nói, "Một năm qua đi, nương theo dâu xanh dài lên, trên mặt góc cạnh đã so với quá khứ san bằng rất nhiều." Trong giọng nói nhiều hơn một phần hâm mộ đối với cái này, Hàn Diệp chỉ có thể đáp lại mỉm cười, hắn có thể làm sao an ủi, chỉ có thể đổi chủ đề, tận lực không trò chuyện lời này hộ. "Cao huynh không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ ngươi tại Dượng Thân Phong luyện đan, nếu là có thể trở thành một ưu tú luyện đan sư, cũng là có ngày nổi danh, nhiều ít tu sĩ bỏ ra nhiều tiền, chỉ vì tìm được một viên chân quý đan dược." Cao Quỷ Xương bật cười, "Đừng nói nữa, nhập tông lâu như vậy đến nay, ta ngay cả mua sắm lò luyện đan linh thạch đều không có góp đủ, sao là ngày nổi danh?" Cái này dưỡng thân phong cạnh tranh, vượt qua Hàn huynh tưởng tượng của ngươi, dưỡng thân phong đệ tử Long Đạo, so với những ngọn núi chính khác cộng lại, nhiều hơn nhiều, luyện đan thuật trọng yếu nhất, hay là luyện đan lô thao túng cùng chân hỏa nắm giữ, nhưng là có thể thuần thục nắm giữ lò luyện đan, liền có thể đi theo trưởng lão học tập thượng cổ đan kinh, chân hỏa thì là cần cơ duyên. Hàn Diệp coi xong, đại khái hiểu rõ, hỏi: "Các ngươi luyện đan đệ tử, tuấn thăng đều là bằng vào luyện chế đan dược à?" Cao Kỳ Sương gật đầu, không sai, luyện chế đan dược càng tốt, càng cao cấp hơn, có thể luyện ra phức tạp hơn năng dược, liền có thể đưa thân nội môn, thậm chí thân chuyển, đạt được trưởng lão một đối một buổi dưỡng. Hiện tại đại bộ phận đều là sư huynh giảng bài, dạy một chút cơ sở nhất luyện đan thuật. Đối với loại người này nhiều tiền ưu bồi dưỡng biện pháp, Hàn Diệp cũng có thể lý giải. Kia các ngươi dưỡng thân phong bình thường cần thiết linh dược nhiều hay không? Rất nhiều, rất nhiều." Cao Kỷ Xương chỉnh trọng nói, "Trên cơ bản là hài lượng, bởi vì luyện hỏng đan dược mỗi ngày đều có rất nhiều, nhập khẩu linh dược mỗi tháng đều là thiên văn số tự, đại bộ phận từ Bắc Hồ Phong mua vào, có chút là đệ tử mình trồng, còn có một số thì tại những tông môn khác mua sắm, có chút đặc thù linh dược chỉ có thể ở đặc biệt chi địa tại có thể mọc ra." Liên lấy ta tới nói, Bởi vì luyện đan thuật tu luyện rất kém cỏi, trên cơ bản mỗi lần đều là để ta tới mua sắm mỗi tháng cần thiết dược liệu. Ồ. Hàn Diệp nghe vậy, Lỡ đã hỏi, "Ta chỗ này ngược lại là có một nhóm linh dược, không biết ngươi có cần hay không?" Nhiều ít. Tu linh thảo, Long miên thảo, Sĩ Dương quả chờ 78 trồng linh dược, trái cây thường gặp cấp 50 quả, có loại linh dược trên trăm chói. Cái gì? Cao Kỳ Sương nghe vậy, ánh mắt trừng lớn nói, "Nhiều như vậy, Hàn huynh ngươi là không biết, bây giờ mới nhất một nhóm Long miên thảo còn tại bồi dưỡng bên trong, mới nhất mua vào Long miên thảo đã sử dụng hết, nó bồi dưỡng chu kỳ là rất dài, nửa năm mới chín." Hết lần này tới lần khác nhu cầu lượng lại rất nhiều lớn, Long Miên thảo trên cơ bản là một cái cho không nên cầu trạng thái, ngươi có trên chăm chói, thật hay dạ. Hắn cũng không biết Hàn Diệp sẽ trùng linh thực chuyện này. Hàn Diệp là trước điều tra thị trường, lại đi bổ dưỡng, cho nên trong tay tự nhiên có dư thừa Long Miên thảo. Tự nhiên là thật. Hắn tử trong nhận chứa đồ xuất ra đã sớm thu hoạch tốt Long Miên thảo, phô bày một phen. Ngươi từ chỗ nào tới? Cao Kỳ Sương gặp hắn thật sự có, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Tự nhiên là mình loại, chỉ bất quá loại có chút nhiều. Hàn Diệp trả lời. Hắn sở dĩ lựa chọn cung cấp linh dược mà không phải trực tiếp cung cấp đan dược, nguyên nhân trọng yếu nhất là cung cấp linh dược sẽ không bị tông môn chế tài, nhưng là đan dược hội. Một cái rất đơn giản đạo lý, linh dược gấp thiếu, ngươi không có ngăn cản bích hồ phong tài lộ. Nhưng là đan dược lại là rất nhiều, ngươi lấy giá thấp bán cho tu sĩ khác, không thể nghi ngờ là tại Đoạt Tông môn tài lộ, đa bảo phong khẳng định rất bất mãn, đây là không thể làm. Ngươi chỉ có thể cung cấp chút ít đan dược, nếu là nhiều lắm, sẽ dẫn đến đan dược hạ giá, nhưng là linh thực lại là không, có cái này hạn chế, càng nhiều càng tốt, mới thật sự là kiếm nhiều tiền địa phương. Nếu là có thể, Hàn huynh trên tay linh dược ta muốn hết. Xem như thế dư cửa sớm mua sắm linh dược, không phải góp không đủ đầy đủ linh dược, ta lại muốn bị trách phạt." Cao Kỳ Xương thở dài nói. "Trách phạt? Góp không đủ linh dược còn muốn bị trách phạt?" Hàn Diệp còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. "Đúng vậy à, vết hổ phong đối với một loại nào đó linh thực bổ dưỡng số lượng là có hạn, liền cần chúng ta mỗi ngày đi đoạt, nếu như số lượng không đủ môn hạ đệ tử luyện đan luyện tập chi dụng, trưởng lão liền sẽ rất không cao hứng, dưỡng thân phong trưởng lão chính là rất nhiều chủ phong bên trong nhiều nhất, có hơn 10 vị, đều là phương diện luyện đan đại sư, đắc tội bọn hắn là nhất không sáng suốt." Hàn Diệp cảm thấy nghe, cùng sáng sớm đoạt rau xanh Hắn trên mặt ý cười nói: "Tiên tâm đi, ngày sau ngươi cần gì linh dược, sớm mấy tháng nói với ta, ta đủ số giao cho ngươi." Hắn nhớ tới thuần dương phong mạng lớn mạng lớn bỏ trống linh điền, cảm thấy mình lại có chuyện làm. Hàn huynh có thể đem linh dược đều lấy ra, ta kiểm kê kiểm kê. Tốt. Hàn Diệp đem trong giới chỉ linh dược toàn bộ lấy ra, giao cho đối phương kiểm kê. Cao Kỳ Sương xem xét, một bó một bó kiểm tra, nhìn một hồi, ánh mắt nghi hoặc, ngữ khí kinh ngạc nói: "Hàn huynh lúc nào học được bồi dưỡng linh thực, mà lại những ngày linh thực giải đều rất tốt, bồi dưỡng rất không tệ a." Hắn một năm nay Mỗi tháng đều sẽ tiến về Bích Hồ Phong chọn lựa linh lực, cũng rèn luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Thật sao, vậy là tốt rồi." Hàn Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này đơn sinh ý làm cũng quá dễ dàng một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì trên người cái này thổ tính, lúc này hắn xem xét lên bảng nội lên hiện lục sắc thổ tính. Đại phú đại quý, lục, tài vận cuồn cuộn, sinh ý thịnh vượng, tài vận quý khí theo tài phú biến hóa, tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Hắn vốn là tự mang tài vận, làm ăn tự mang vận khí tại, kiếm càng nhiều, liền càng có tiền. Trên trăm châu linh dược a, không có vấn đề gì, nơi này là 5000 mai hạ phẩm linh thạch. Hàn huynh có thể xem xét, đây đều là sư môn mua tháng cho ta đảm bảo linh thạch, ta đang lo nơi nào có linh dược có thể mua đâu, Hàn huynh xem như giúp đại ân." Cao Kỷ Sương ném cho Hàn Diệp một túi linh thạch, trong lòng cũng là nhẹ nhõm thở ra. Mua sắm linh dược vốn là một cái khổ hoạt, việc cực, không có bao nhiêu người nguyện ý làm. "Không có việc gì, còn có cẩn, nhớ kỹ tìm ta." Hàn Diệp đem linh thạch cất kỹ, trên mặt tràn đầy nồng đậm thiếu dung đem trên thân dư thừa linh dược bán tháo sau khi rời khỏi đây, trên người hắn linh thạch cũng tới đến một cái rất khủng lồ số lượng. Chém giết không ít ma tu, tăng thêm lần này bán, đã đi tới hơn 9000 khoả linh thạch. Nói nhiều cũng nhiều. Nói ít cú ít, muốn mua một kiện linh khí cần 30 vạn quả linh thạch. Sau đó hắn tiến về nhiệm vụ đại điện, kết toán một phen trừ ma nhiệm vụ khảo hạch điểm số. Trước đó tông môn đem bọn hắn chia làm từng cái tiểu đội, chém giết ma tu, thu hoạch được khảo hạch điểm số, có thể dùng điểm số hối đoán bản thưởng. Bọn hắn đội ngũ là 2500 điểm, có thể hối đoán không ít thứ. Trước kia không có cái gì công phu đi đa báo cát, là bởi vì không có gì tiền, hiện tại có tiền, có thể nhiều mua một điểm thực dụng độ vận. Mua sắm trang bị, đổi mới trên người công pháp, kỳ thật cũng là từng kiện chuyện rất cần thiết. Đầy 2000 điểm khảo hạch điểm số tiểu đội có thể đạt được một lần tiến vào đa bảo các chọn lựa chức cơ cấp thần thông cơ hội. Hàn Diệp nhìn xem đa bảo các cộng gián tiếp mới nhất thông cáo, tâm tư khẽ nhúc nhích. Khảo hạch điểm số không chỉ có thể hồi đối ban thưởng, còn có thể ngoài định mức đạt được tiến vào chọn lựa thần thông cơ hội, tông môn lần này thật sự là ra đại thủ bút. Hắn trên người bây giờ thần thông tương đối tốt dùng, chỉ có hám sơn ngũ hành cương thái thượng vô cực công thì là thượng đẳng tâm pháp, không tính nơi tay đoạn bên trong, vẻn vẹn xem như thủ đoạn bẩm bệnh. Nghĩ tới đây, Hàn Diệp bước vào đa bảo các. Tại đại khí thôn, đầu tiên là mua mấy chương trước kia không dám hạ thủ phù lục. Kim Tiên phủ, địa phẩm phòng ngự hình phù lục. Phân tích bằng được Kim Đan một kích toàn lực thủ đoạn công kích. Cấp tốc phù, huyền phẩm công năng tính phụ lục, di tốc có thể trở nên rất nhanh, bằng được trúc cơ viên mãn tu sĩ, chạy trốn trên ruộng. Kim trung phù, địa phẩm phòng ngự hình phụ lục, có thể ngăn cản tu sĩ Kim Đan phía dưới công kích một lần nhang. Hắc ngọc đan, địa phẩm thượng đẳng phẩm chất, Kim Đan cảnh trở xuống tu sĩ, trọng thương về sau, dù là gãy chi nứt xương, một hơi chẹo, dù là trúng độc gây ảo ảnh, cũng có thể làm cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Những này 10 phần thực dụng bảo mệnh phụ lục cùng đan dược bỏ ra hắn 3000 cái linh thạch, tuy là duy nhất một lần vật dụng, nhưng rất trọng yếu, không thể không có. Hàn Diệp đi ngang qua mua thần thông khu vực thời điểm. Rất nhanh liền bị một môn gọi là Tam Thiên Lôi Truyện thần thông hấp dẫn, tấu chương xong, chương 81. Phục dụng Hỏa Liên, luyện khí viên mãn, ma độ thế giới. Chương 81, phục dụng Hỏa Liên, luyện khí viên mãn, ma độ thế giới. Tam Thiên Lôi Truyện, nghe giống như không tệ. Hàn Diệp bằng vào 2500 khảo hạch điểm đổi một viên đa bảo lệnh, tiến vào chọn lựa thần thông khủng lộ tàng thư các. Nhặt lên kệ hàng bên trên ngọ giản, xem xét về sau, đối môn thần thông này có như vậy một tia hứng thú. Thô sơ giản lược đọc, hắn xem như sơ bộ minh bạch đây là một môn dạng gì thần thông. Nguyên lai like đây là một môn truyền thụ lôi pháp sử dụng sách giáo khoa, sở trường tại lôi đạo, có thể nói bên trong liên quan tới lôi đạo pháp thuật, số lượng rất nhiều, là một cái rất lớn phân loại. Lôi pháp bên trong thí dụ như cơ sở sử dụng âm dương lôi pháp, nhìn trạch tránh hung phòng ngự hình lôi pháp, càn khôn trấn lôi pháp, có thể lớn diện tích tru sát yêu ma loại hình đỉnh cấp lôi quyết, cửu thiên âm lôi pháp, lôi pháp cấu trúc diện sát đại trận, vạn lôi hoàng đế pháp. Nhìn Hàn Diệp hoa mắt. Môn thần thông này chúc cơ kỳ tu sĩ dùng, thuận buồn xuôi gió, phối hợp hắn lôi linh căn tố tính, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có gì thích hợp bằng. Hắn không có quá nhiều do dự, đem này thần thông lấy đi quyết định là nó, đồng thời cầm tới sân khấu trả tiền. Ngoại trừ mua sắm một chút phù lục, đan dược, trò lựa thần thông. Hắn lại tới đa bảo các linh thực khu vực bắt đầu tiến hóa, bây giờ nương theo hắn bổ dưỡng rất nhiều linh điền thành tụ, giữ lại nhặt phần lớn hạt giống, minh nghiệp vụ phạm vi đã sớm nên làm luận ra. Không thể thỏa mãn với một chút luyện khí cấp bậc linh lực, mà là đem ánh mắt phóng tới chút cơ kỳ, chính là đến kim đan kỳ tu sĩ cần linh dược trên thần. Những linh dược này không chỉ có giá cả đắt đỏ, mà lại luyện chế thành đan dược thời điểm, suất đan tỉ lệ rất thấp, tạo thành đều rất cực kỳ khan hiếm tình huống. Càng chân quý linh dược, nó đạn sinh thời cơ càng khó khăn sinh trưởng điều kiện hà khắc. Hàn Diệp đi vào một gốc Tesla, thủy tinh holo, linh thực hạt giống trước mặt, các linh dược khác hạt giống đều là một túi một túi bán, mà nó khác biệt, một hạt một hạt bán, một hạt có thể bán được 200 mai linh thạch, vẹn vẹn 5 hạt hạt giống chính là 1000 linh thạch, đặc biệt quý. Bởi vì nó là một gốc đẳng cấp là nhị giai thượng phẩm linh thực, tương đương với chút cơ hậu kỳ tu sĩ cần dùng đến linh dược. Linh thực đẳng cấp dựa theo tu sĩ cần tới phân chia, từ nhất giai đến tiểu giai, nhất giai chính là luyện khí tu sĩ thường xuyên sẽ dùng đến linh dược, mà cửu giai chính là tồn tại trong truyền thuyết tiên dược, từ thời đại trung cổ kết thúc đến nay, thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Tất cả tiên dược cơ bản đã thuyết tích, chỉ tồn tại ở bộ phận bí cảnh cùng di cổ phế tích bên trong. Hàn Diệp Tường tận xem xét trước mắt 3 cái gián phù lục hộp ngọc màu xanh, những này hộp ngọc mặt ngoài đều bị tỏa linh phù phong ấn, để phòng có người ăn cắp, còn có linh trùng linh khí tản mát ra ngoài, bên trong đựng linh trùng, khẳng định là có thể bồi dưỡng thành cực kỳ trân quý, có giá trị không nhỏ linh dược. Thiên tài địa bảo, tam giai trở lên, liền có được xưng là thiên tài địa bảo tư cách, bọn chúng thường thường có cực lớn công hiệu, đối với tu sĩ rất nhiều chỗ tốt, có thể cải biến phàm nhân tư chất, đề cao tu sĩ các mặt. Sư tỷ đưa cho hắn kia một gốc nghiệp hỏa hưu liên, thuộc về tam giai thượng phẩm thiên tài địa bảo, dù cho đối với tu sĩ Kim Đan đều là rất không tệ bảo vật. Nếu như Hàn Diệp phải lấy được tay, tối thiểu phải tốn 30 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên giá cả, cũng có khả năng mua không được. Mỗi một gốc thành thuộc thiên tài địa bảo đều là độc nhất vô nhị, số lượng tuyệt đối không nhiều, một khi phóng xuất, liền sẽ bị cướp mua trống không. Hàn Diệp cho rằng, lấy mình trước mắt linh thực, bồi dưỡng tam giai linh thực vẫn có chút miễn cưỡng, nhiều nhất chọn lựa nhị giai linh thực đến luyện tay một chút. Hắn trước đem thủy tinh hồ lô hạt giống bắt lại, bỏ ra 2000 quả linh thạch, nước này tinh hồ lô là một cái rất thực dụng linh thực, dụng dụng luyện thành thủy tinh bảo đan. Có thể đề cao tu sĩ thủy linh tăng độ tinh khiết, đề cao thật lớn tu vi, đồng thời nó còn có một cái khác công dụng, chính là tạm bộ pháp bảo. Nhị giai linh thực không giống với nhất giai đơn giản phục dụng luyện dược, bản thân giá trị cũng có rất nhiều. Thủy tinh hồ lô bổ dưỡng đến cực kỳ thành thục về sau, nội bộ có dấu không gian, có thể hấp thu thiên địa linh khí, có thể hái xuống, luyện chế thành dung nạp phi kiếm tái cụ. Chỉ cần pháp bảo chứa ở trong hồ lô, liền có thể chữa trị pháp bảo tổn thương. Sau đó, Hàn Diệp coi trọng trong đó một cái hộp ngọc màu xanh, bởi vì hắn thấy được tụ trước giới thiệu đây là tiên châu nguyệt gạo cây lúa loại. Tiên châu nguyệt gạo là một loại đối tu sĩ tu luyện vô cùng có chỗ tốt linh mễ. Cần biết, phàm nhân ăn tục gạo, mà là tu sĩ ăn chính là linh mễ. Khi tiến vào kim đan kỳ trước đó, tu sĩ còn không thể tiếp cốc, vẫn là phải ăn cái gì. Chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ cũng không có đãi ngộ này cùng thực lực kinh tế, mỗi ngày đều đi mua linh mễ ăn, không bằng trực tiếp phục dụng tiếp cốc đan đơn giản sự tình. Hàn Diệp cẩn thận quan sát qua, chỉ có nội môn đệ tử thỉnh thoảng sẽ mua một chút linh mễ ăn, về phần luyện khí đệ tử, tạp dịch đệ tử, không chết đói là được rồi, nơi nào còn có linh mễ. Thiên Châu Nguyên Đạo chính là rất nhiều linh mễ bên trong thực phẩm. Như vậy một viên cây lúa loại không chỉ có là tam giai linh thạch, mà lại bán rất đắt, tròn vẹn 3000 mai linh thạch. Giá bán nguyên nhân là, người cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra đến, không phải chính là lô vốn. Có san tiên châu nguyệt gạo, tuy tiện một thạch liền muốn lên vạn linh thạch, chỉ có thân truyền đệ tử có thể tiêu phí lên, bọn hắn một tháng linh thạch dựa theo chúng phẩm linh thạch cấp cho, có thể mấy ngày ăn một bữa. Hàn Diệp tâm tư bắt đầu táo động, nếu như lựa chọn tiên châu nguyệt gạo cây lúa loại, vậy hắn phục vụ đối tượng, liền biến thành nội môn đệ tử trở lên tu sĩ đây đều là càng thêm cao đoàn hộ khách, không thể so với luyện khí kỳ, bọn hắn mua sắm năng lực mạnh hơn, kiếm linh thạch cũng nhiều hơn. Thuận bạn linh thạch ở trong mắt ngoại môn đệ tử có lẽ rất nhiều, nhưng đối với thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, tới nói cũng không tính cái gì. Đồng lộc của bọn hắn mỗi tháng đều là ngoại môn đệ tử gấp 10, mười mấy lần, mỗi lần ra một lần nhiệm vụ, đều có thể kiếm mấy ngàn linh thạch, đây chính là xuất động chúc cơ tu sĩ, tu sĩ kim đan, muốn hao phí nhân lực. Hàn Diệp đến nay khó quên, lần đầu tiên tới đa bảo các bên trồng kia một viên 30 vạn linh thạch linh bảo ngọc ẩn. Hắn thề, về sau có tiền, nhất định phải đem cái này ngọc ẩn cầm xuống. Mua. Cùng lắm thì ta suy nghĩ lại một chút, mục thực sở trưởng, thuộc tính như thế nào mới có thể nhận càng nhiều lại đi bích hộ phòng học tập một chút, muốn kiếm tiền liền phải bỏ được dùng tiền. Thủy tinh hồ lô cùng thiên châu dược đạo đều là đối với mình tác dụng không nhỏ linh thực, thành công bổ dưỡng về sau, có thể mang đến gấp 10 trở lên hồi báo. Hàn Diệp lần này tới đến đa bạo phòng, có thể nói là thắng lợi trở về, mang tới 9000 linh thạch, lập tức chỉ thấy đấy. Mang theo lấy lòng đan dược, phù lục, linh chủng, Hàn Diệp rất mau trở lại đến thuần dưỡng phòng. Hắn vốn muốn tìm sư tỷ thương lượng một chút phong bên trong linh điện phân chia như thế nào vấn đề, hắn muốn bắt đầu mở rộng linh thực bổ dưỡng số lượng, dù là phải bỏ tiền mua đất, cũng ở đây không chối từ lắng tiếp. Hắn cũng không nhìn thấy thẩm ngu hương cái bóng, sau đó Hàn Diệp suy đoán nói: "Sư tỷ hẳn là giúp ta đi nộp 10 phong xin." Trước đó trước khi rời đi, liền nói về việc này, sư tỷ xác nhận đi chứng thực. Hắn cũng không đợi, trở lại phòng ngủ của mình bên trong, lấy ra nhẫn chữ vật một vật, chiếu sáng khuôn mặt hồng quang đầy mặt Tất Diệp Hòa Liên, y mắng nở rộ, lặng lặng đứng sừng sững. Hắn hiện tại liền có thể phục dụng cái này gốc nghiệp hòa hưng liên. Sư tỷ nói, lựa này sen có thể rèn luyện chân khí, đề cao cường độ, cường hóa nhục thân, đối tu sĩ rất có ích lợi, nếm thử xung kích viên mãn chi cảnh. Hàn Diệp bây giờ là một luyện đan sư tự nhiên không thể trực tiếp phục dụng, hắn trước đem bảy mảnh nóng bỏng lá cây lấy xuống, đập nát phóng tới trong lò lửa đan, có thể luyện chế thành tôi thể năng lượng. Tiếp theo đem hoa sen hạ sen thu thập, hảo hảo dùng hộp ngọc đảm bảo không thất lạc dược lực, ngày sau đợi cho có thể bồi dưỡng cao hơn linh thực thời điểm, có thể cân nhắc đem hỏa liên một lần nữa trồng ra tới. Làm xong những này, cuối cùng mới đưa hoa sen tinh hoa nhất vị hòa, trực tiếp nuốt. Cửa vào cảm giác đầu tiên vô cùng ấm áp, có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ từ cổ đến trong bụng lưu động, toàn thân bắt đầu khô nóng, nóng bỏng vô cùng lực lượng tràn ngập toàn bộ khí hải. Vẫn truyền khí hải bên trong chân khí, không ngừng tiêu hóa hỏa liên dược lực. Từ khi đan điền lỗ sát thành khí hải về sau, Hàn Diệp khoảng cách chúc cơ khoảng cách đã rất gần, chỉ cần đem chân khí rèn luyện vì pháp lực, tái tạo đạo đại cùng khí hải, toàn thân pháp lực tràn đầy, thoát thai hoa cốt. Nhưng là hiện tại, hắn còn không muốn nhanh như vậy đột phá đến chúc cơ. Thân thể toàn thân tràn ngập chân khí, như hải dương chi thủy, mênh mông rộng lớn, hình thành khí hải thì làm hải cảnh. Cuối cùng đến gần như vô cùng vô tận, mênh mông bằng bạc thì là viên mãn chi cảnh. Hàn Diệp miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, dùng hết toàn lực nắm giữ hồng liên lực lượng. Nó ngữ cảm giác đi về sau, có một cỗ vô cùng đồng đậm linh lực từ đan điền khí hải bên trong tan ra. Linh lực nơi phát ra tự nhiên là nghiệp hỏa hư liên, lực lượng rất là tinh thuần. Hàn Diệp cảm giác được chân khí toàn thân bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, căn bản không cần tự mình động thủ, bốn phía từng vòng từng vòng linh khí tự phát rót vào Chu Thiên khiếu huyết bên trong, Chu Thiên mình vận chuyển. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Thời gian nháy mắt, liền đã đi tới 72 chu thiên. Bình thường tu sĩ, tại lý tưởng trạng thái, toàn thân tổ nạp một chu thiên, cần một buổi sáng, một ngày có thể vận hành ba cái chu thiên, đạt được cựu thiên công lực. Hắn cái này một ngủ nhụy hoa an bảo, mấy tức vận chuyển 72 cái chu thiên, cũng chính là hơn 200 trời, hơn nửa năm công lực. Tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh. Như cùng ở tại khí hải mở một đầu chào lên linh khí giáng hạ, liên miên bất tuyệt hướng thân thể bốn phía vận chuyển lấy tinh thuần năng lượng. Hàn Diệp khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên, dưới mắt cảnh giới của hắn đạt đến hải cảnh, Thần La khí phát ra từng sợi xích hồng sắc đã có pháp lực hình thức ban đầu, chỉ cần tiếp tục tuệ biến, liền có thể đột phá đến chốc cơ. Cái này nghiệp hỏa hưng liên, để hắn đem toàn thân lần nữa rèn luyện một lần, khí hải chân khí đạt đến vô cùng vô tận tình trạng, viễn siêu hải cảnh rộng lớn, vượt qua trước đó gấp 10 khí hải, hấp thu linh khí tốc độ càng thêm cấp tốc, đây chính là viên mãn chi cảnh đi. Hàn Diệp không khỏi nghĩ nói đồng thời Đan Điển có một vật yêu ớt màu đen sen hình hỏa diễm bốc cháy lên, càng ngày càng sáng tỏ. Hàn Diệp phát hiện cái hiện tượng này, cảm thấy đã mới lạ lại ly kỳ. Hắn dùng tâm thần cố định cái này đoàn liên hỏa, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay liền xuất hiện một màn màu đen hỏa diễm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Diệp lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nói hấp thu nghiệp hỏa hư liên, có thể nắm giữ nghiệp liên chân hỏa. Nghiệp hỏa hồng liên không hổ là tam giai linh thực bên trong đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, thế mà còn có năng lực như vậy. Hàn Diệp không có quên Tô Chiếu Nam kia một đoàn liệt diễm chân hỏa đối với luyện đan sư tới nói, có được một đoàn chân hỏa, có thể nói là như hộ thêm cánh tồn tại. Dù cho không có lò luyện đan, cũng có thể luyện đan. Bây giờ hắn có được nghiệp liên chân hỏa, thật to thuận tiện ngày sau luyện đan tốc độ, cũng nhiều một môn ngăn địch thủ đoạn. Hàn Diệp mới được chân hỏa, hai tay triển khai, hai đoàn ngọn lửa màu đen lặng lặng tiêu đốt, so với liệt diễm chân hỏa nhiệt liệt, chính mình cái này muốn an tính hiệu. Lấy ra một viên tụ linh thảo, đầu nhập chân hỏa. Bệ. Diễm mang run run, tụ linh thảo rất nhanh biến thành một đoàn thể lỏng vật thể, biến thành đốt thành dược chấp sôi trào lên, tốc độ so lò luyện đan nhanh hơn rất nhiều. Vốn cho rằng đột phá luyện khí viên mãn cũng đã là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, cái này đoàn nghiệp liên chân hỏa xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chân hỏa sử dụng muốn tiêu hao chân khí, cũng không phải không có chút nào đại rối. Thùng thùng. Chân hỏa ngưng tụ về sau, đột nhiên, Hàn Diệp trái tim một trận kịch liệt nhảy lên, phối hợp một trận tim đập nhanh, để hắn kỳ quái không hiểu. Hắn đưa ra cổ áo của mình, phát hiện ngược xuất hiện một đoàn nhục nhích hắc quang, đồng thời trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, hắc quang không ngừng hướng phía dưới xê dịch, trực tiếp trốn vào Hàn Diệp vô cùng vô tận trong khí hải. Rống. Đột nhiên, một đạo long ngâm tại Hàn Diệp náo hải chấn động, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hắn lần nữa mở mắt thời điểm, xung quanh liền đổi chẳng cảnh. Một mảnh cô đơn đất chết chi địa, tối mờ mịt một mảnh. Dưới chân quần quần không dứt nước sông. Nơi này là nơi nào? Hàn Diệp hết sức tò mò, đối với hết thảy trước mắt rất là mờ mịt. "Rồng?" Đô nhiên, một tiếng kinh thiên giống to truyền đến, toàn bộ mặt sông vì đó rung lên. Soạt, một viên lớn như vậy dữ tợn đen nhánh đầu lâu từ mặt sông bên trong trồi ra, thân ảnh như là nguy nga đại sơn, một đôi mắt như là mắt rắn, là hiện ra hồng quang rực thẳng đống, hai đạo râu dài không ngừng run, run run, phối hợp một thân mực lớn. Hàn Diệp nhìn thấy như thế cử vận, cả người vì thế mà kinh ngạc đây là rồng. Hắn ở trước mặt đối phương, chỉ có mấy khối lẫn phiến lớn nhỏ, đầu rồng cao cao cúi đầu. Băng lánh bệ nghệ ánh mắt phảng phất tại nhìn một con côn trùng. Ma Long cũng thuộc về yêu vật một loại, đập vào mặt Di Áp vô cùng kinh khủng. "Giống?" Hàn Diệp bịt lấy lỗ tai, ngăn cản La Nguy, lại nghe đã hiểu đầu này Ma Long đang nói cái gì. Nhân tộc chính là nhân tộc, đều là nhát như chuột, nhát gan không biết hạ người. Hàn Diệp nhíu mày, đối với dạng này cuồng vọng tự đại ngữ, rất là không vui. "Đem ngươi chân hỏa ngoan ngoãn hiến tế tại bản tọa. Dựa vào cái gì? Ta có chỗ tốt gì?" Hàn Diệp chất vấn. Long đầu màu đỏ dựng thẳng đồng bên trong lộ ra một vòng khinh thượng, một cái luyện khí nho nhỏ nhân tộc, cũng xứng cùng bản tọa bàn điều kiện. Thanh âm trầm thấp vụ vụ tại toàn bộ thế giới quấn quẩn. Ma Long hiển nhiên đối Hàn Diệp chẳng thèm ngó tới, căn bản xem thường hắn. Hàn Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này Ma Long bị nhốt tiên ma đồ, nếu như muốn giết hắn, đã sớm lập thủ, còn có thể chờ tới bây giờ. Đã hắn không có, đã nói lên rất có thể mình bây giờ là hắn tộc chủ, song phương hiện tại là cộng sinh quan hệ. Hắn chết, đối phương cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ say chờ đợi kế tiếp tộc chủ chờ hơn cả năm và năm. Mang ý nghĩ như vậy, Hàn Diệp lực lượng cũng đủ một chút, ta mặc dù tu vi không có ngôi cao, dài cũng không có người lớn chỉ, nhưng là cũng hiểu được một vật đổi một vật đạo lý. Ngươi dạng này tự dương tác thủ, ta sao lại để ý tới ngươi?" Ma Long hừ lạnh một tiếng, nói, "Đừng tưởng rằng cùng Tiên Ma Minh Long Đồ dung hợp, liền có thể không có sợ hãi, không có ta, ngươi mơ tưởng được Tiên Ma Minh Long Đồ bên trong một điểm bí mật cũng truyền thừa." Hàn Diệp không có thèm nói, không có liền không có lạ, ai mà thèm? Không, có Tiên Ma Minh Long Đồ, chẳng lẽ ta liền không thể thành tiên? Ha ha ha. Long ngâm sôi trào, thanh âm vang trời chợt điệu, tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười. "Khẩu khí thật lớn, ngươi rựa vào cái gì cảm thấy, mình có thể phi thăng thành tiên, chỉ cần ngươi chết, bản tọa đổi một cái tốc chủ chính là, mà ngươi một cái nho nhỏ lại khí?" Nhiều nhất chỉ có trên trăm năm phàm nguyên, chớp mắt liền chết đi. Ma Long tiêu căng dựng thẳng đồng trong mang theo thâm ý, tựa hồ tại cường điệu Hàn Diệp nhỏ yếu. Hàn Diệp xem như nghe rõ đối phương nói bóng gió, chính là cảm thấy mình cái số kiếp, một chút liền chết. Cho nên còn không tranh thủ thời gian dâng lên chân hỏa, đi cầu lão tử. Mẹ nó, tại tu tiên giới tu cái tiên chịu lấy khí, ở chỗ này còn muốn bị ngươi chọc tức, cái gì thông thiên ma chủ truyền thừa, ai mà thèm giống như. Hàn Diệp hùng hùng hổ hổ, căn bản cũng không nghĩ chim hắn. Cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Hắn quay đầu liền muốn rời khỏi mảnh này thế giới tinh thần. Ma Long gặp Hàn Diệp không hề để tâm. Rất là thái độ thờ ơ, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, sau đó cũng là tức giận hừ một tiếng. "Tiểu tử, đừng hối hận." "Yên tâm, ta chưa từng hối hận." Tấu chương xong, chương 82. Đưa thân nội môn, thuộc tính thăng cấp, siêu linh căn. Chương 82, đưa thân nội môn, thuộc tính thăng cấp, siêu linh căn. Hàn Diệp từ thế giới tinh thần rời đi về sau, thỉnh thoảng nói thầm. "Cái gì thông thiên ma chủ, rất lợi hại phải không?" Hắn lập ra mượn đọc cổ kim trung thổ thiên địa thống chí 33 tiểu kiếm, rốt cục ở trong đó một tờ tìm được. "Thông thiên ma chủ, thượng cổ thời đại ma đạo chí tôn, dưới trướng thiên ma đạo trận." chấp cứ 3000 đạo châu. Bái Thiên giáo chủ, Thế Bái Thiên Ma chi chủ, thống nhất Ma môn, thành lập trung tổ thứ nhất Ma quốc, hiệu lệnh trăm vạn ma tù, dưới trướng 12 ma sứ, thần thông cường đại, trong tiên môn chưa có đối thủ. Giống như, trước đây mặt tốc chủ, quả thật có chút lợi hại. Hàn Diệp tìm độc về sau, không thể không thừa nhận. Cái này ma đồ lịch đại chủ nhân, đều là tu vi thông thiên triệt địa đại nhân vật. Trước mắt đến xem, hắn muốn dùng Thiên Ma Minh Long đồ lực lượng, vẫn là 10 phần khó khăn, ma khí này chi long linh kiệt ngã bất tuần, hai người gây tàn dã trong không vui. Cùng nghĩ đến lợi dụng ma đồ lực lượng, không bằng hảo hảo tu luyện Tam Thiên Lôi truyện môn này, lôi pháp uy lực không tầm thường, nếu có thể nắm giữ, hắn thực lực khẳng định tăng nhiều. Tu luyện lôi pháp, thứ nhất sự việc cần giải quyết là đem pháp quyết khắc trong tâm khảm, tiếp theo là những cái kia ly kỳ cổ quái ký hiệu, phải dùng chân khí pháp lực truyền ấn tại trong lòng bàn tay. Hàn Diệp học tập cơ sở nhất âm dương lôi pháp, mặt trời đạo lôi, khu ma chi hỏa, dẫn vật chi lôi, cơ bản lôi pháp một tròng. Cũng may hắn có, nghe sách mạch trí, lực lĩnh ngộ không tệ, trải qua từng lần một nếm thử, rất nhanh ở lòng bàn tay truyền ấn tốt lôi ấn. Rắc rối phức tạp ký hiệu ở lòng bàn tay, tản ra hồ quang điện, một chưởng đánh ra Vện, một đạo màu đỏ lôi đỉnh từ ngoài cửa sổ kéo dài tới ra ngoài, mặt trời đạo lôi uy lực bộc phát, trực tiếp đem dưới lầu các một viên linh thụ điện cháy đen, trực tiếp biến thành than tủi. Hàn Diệp giật mình không thôi, cái này lôi pháp phạm vi lại có xa như vậy, vượt qua dự liệu của hắn. Sau đó có chính là thái âm đạo lôi, cả hai cùng thuộc âm dương lôi pháp, pháp môn đều là không sai bị lắm. Đông đông đông. Lôi pháp tu luyện tới một nữa, tiếng đập cửa vang lên, đưa tới Hàn Diệp chú ý mở cửa về sau, phát hiện là một vị áo trắng sư huynh, là sư tỷ Đồng Liêu, Hứa Thanh Sơn, một vị khác thân truyền sư huynh. Hứa Thanh Sơn tay nâng một trường gỗ lim bà bản Phía trên trưng bày một kiện trường bảo mẫu xanh, một viên hoàn toàn mới ngọc bài, một cái mới chữ vật giới chỉ. Hứa sư Vinh, đây là Hàn Diệp Nghi hỏi hỏi. Hứa Thanh Sơn một mặt ý cười, nói, "Chúc mừng Hàn sư đệ, ngươi tấn thăng thông cáo gia, quá trình cũng đi đến, bây giờ ngươi đã là nội môn đệ tử." "Ta đưa thân nội môn rồi." Hàn Diệp ngoài ý muốn nói. Hắn tưởng rằng mình hủy hoại một cái cây, phạm vào chuyện gì, không nghĩ tới là tấn thăng nội môn đệ tử tin tức. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng nên đến. Từ khi tông môn thi đấu về sau, hắn liền được nội môn đệ tử tư cách Tại hạ 1 năm có thể thuận lợi tấn thăng, trải qua trừ ma nhiệm vụ, thời gian hơn 1 năm, hắn rốt cục trở thành nội môn đệ tử. Hắn vốn cho là mình phải chờ tới đột phá trúc cơ thời điểm mới có thể trở thành trúc cơ đệ tử. Không nghĩ tới bây giờ thông tri liền số tới. Sư Minh, chẳng lẽ không phải muốn đột phá trúc cơ mới có thể trở thành nội môn đệ tử sao?" Hàn Diệp hỏi. "Hứa Thanh Sơn lúc đầu không nhất định chân chính đệ tử ưu tú, chỉ cần khảo hạch điểm số đầy đủ, biểu hiện xuất sắc, liền có thể đưa thân nội môn. Huống hồ, bây giờ ngươi cùng trúc cơ có cái gì khác nhau?" Hàn Diệp nghe xong lời ấy, mỉm cười. Sư Minh nói cũng không sai. Trật lực của hắn bây giờ, vừa mới đột phá đến luyện khí viên mãn chi cảnh, chân khí đã có lỗ sắc thành pháp lực, dấu hiệu bình thường chúc cơ thật đúng là đánh không lại hắn. "Tốt, vậy cái này thân phận mới Ngọc Bài ta liền nhận, thật cảm tạ sư huynh đi một chuyến." Hàn Diệp đem đồ vật thu sạch dưới, cảm tạ một câu. "Tuấn Dương Phong sẽ cho ngươi phân phối một tòa mới đơn độc phủ đệ, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, không cần lại ở ở chỗ này." Hứa Thanh Sơn lại bổ sung một câu. Hàn Diệp sững sốt một chút, nhớ tới, mỗi một vị nội môn đệ tử đều là có thể được đến một tòa phủ đệ, chính mình cũng suýt nữa quên mất. Hắn quay đầu nhìn lướt qua mấy chục mét vương phòng, cảm khái một tiếng. Xem ra phải dọn nhà. Phía sau thời gian, Hàn Diệp thu thập một phiên phòng. Dù sao hắn cũng không có thứ gì cần mang, vật hữu dụng toàn bộ nhét vào mới trong nhận chứa đồ, nội môn đệ tử nhận chứa vật không gian là ngoại môn cấp 10, mà lại truyền âm phạm vi càng xa. Đi thôi. Hứa Thanh Sơn ở phía trước dẫn đường, Hàn Diệp thay đổi một bộ trường bào màu xanh về sau, đi theo phía sau của hắn, chính thức rời đi tòa nhà này các. Ven đường gặp không ít ngoại môn đệ tử, nhìn thấy đã đưa thân nội môn Hàn Diệp, nguyên bản áo lam biến thành phiêu dật thanh bảo, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chúc mừng Hàn sư huynh. Chúc mừng Hàn sư huynh. Không ít đối hàn Diệp ôm lấy Khâm Phục chi ý đệ tử lên tiếng chúc mừng. Hàn Diệp đối với cái này, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Trong phòng Lâm Thế Hoàng phát giác được động tĩnh bên ngoài, đẩy cửa ra một góc, nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh, đáy mắt cũng là hiện lên mộ diễm ý sau đó hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Hắn cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Hứa Thanh Sơn mang theo Hàn Diệp đi vào Sơn Thanh Thủy Tú quần phong trước mặt, mở ra một đạo quyển trục, chỉ gặp quyển trục chấm dãi trên hai, phía trên hiện hiện từng đạo dãy núi lư ảnh, hư ảnh bên trong cũng có lít nha lít nhít màu đỏ cùng lục sắc điểm nhỏ điểm đỏ nhiều, điểm màu lục ít, cơ bản chính thành đều là điểm đỏ, điểm màu lục thật lắc đắc không có mấy. Hứa Thanh Sơn mở miệng nói, "Đây đều là thuần dương phong bên trong tích chứa đợ phụ, đợ phụ cũng chia làm đẳng cấp dựa theo giáp đất bính đinh phân chia, giáp đất đều là thiên nhiên đợ phụ, từ thân truyền đệ tử ở lại, mà bính đinh là nhân tạo đợ phụ, chiếm diện tích không sai biệt lắm, nhưng là tài nguyên cùng linh khí mức độ đậm đặc cũng khác nhau. Những này điểm mâu lục đều là không người ở lại phủ đệ, theo ta được biết, phiến khu vực này coi như không tệ, là bính cấp đợ phụ, sư đệ có thể lựa chọn nơi này." Hứa Thanh Sơn chỉ chỉ trên quyển trục một cái mang theo dòng sông khu vực khu vực, giải thích nói, "Nơi đây chỗ rửa bằng nước, phụ cận mà đối đại khai khẩn linh điển cũng không ít, ta nghe Thẩm ngu hương nói, ngươi sẽ bổ dưỡng linh thực." Cho nên nơi đây vẫn là rất thích hợp ngươi. Hàn Diệp không nghĩ tới Hứa sư huynh Nghị cư nhiên như thế chu toàn, sư tỷ còn dạng này quan tâm đem hắn yêu cầu cáo tri, mình còn có thể nói cái gì, hài lòng gật đầu. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. "Tốt, sư lệ nếu là cảm thấy có thể, đem thân phận ngọc bài cho ta, ta cái này xác định được." Hàn Diệp xuất ra mới ngọc bài đưa tới, Hứa Thanh Sơn mẹn mẹn dùng ngọc bài tại trên quyển trục một điểm, vừa mới lựa chọn khu vực rất nhanh liền biến thành màu đỏ. Làm xong những này, hắn đem ngọc bài còn đưa Hàn Diệp. "Tốt sư lệ, bằng vào ngọc bài có thể định vị ở đây, ta còn có việc, sẽ không tiễn ngươi đi qua." Thật cảm tạ sư huynh." Hàn Diệp chỉnh trọng hướng Hứa Thanh Sơn ôm quyền nói tạm. "Không cần cảm ơn, ngươi bây giờ thế, nhưng là tông môn danh nhân, Thẩm Ngưu Hương mỗi ngày cùng ta khoe khoang, nói ngươi tiềm lực vô hạn, theo ta thấy, ngươi tiếp xuống chuẩn bị chút cơ công việc, vì 10 năm này vừa mở kim tiền bí cảnh, còn có 3 năm liền muốn bắt đầu." "Biết." Hàn Diệp gật đầu. Cáo biệt Hứa Thanh Sơn về sau, Hàn Diệp không do dự nữa, tế ra chút diễm, ngự kiếm mà đi. Hắn quan sát mịt mờ Lâm Hải, linh vụ từ hai bên mở ra, đã ngự sinh mây tầng, hắn hôm nay trở thành nội môn đệ tử, ý vị này khoảng cách tiên độ lại bước ra một bước rất mau tới đến một mảnh linh khí càng thêm nồng đậm khu vực, tọa lạc ở uốn lượn trong núi, rời xa ồn ào náo động, xung quanh là huệ phong ấm áp dễ chịu sơn lâm, yên tĩnh an tịch vườn hoa, nhìn như là thế ngoại đảo nguyên động phủ phía dưới chính là một mảnh rừng ngủ nhộn nhạo hồ nước, ngân sắc mặt hồ không cũng có chút rung động nào. Nơi đây tụ linh trận chậm rãi vận chuyển, sắp thực không so được thiên nhiên động phủ, nhưng là đối với hắn mà nói, đã rất tốt. Tổng thể tới nói, Hàn Diệp đối với nơi này còn rất hài lòng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn ở chỗ này vượt qua. Nhìn xem xung quanh hoang khẩn linh điện, lấy ra lấy lòng linh chủng, cùng bồi dưỡng đời thứ hai hạt giống, bắt đầu bận rộn Trở thành nội môn đệ tử sau hơn 1 năm, tu hành thời gian vẫn không có quá nhiều biến hóa. Hàn Diệp sinh hoạt rất là bình thản, nhưng hắn cũng rất thỏa mãn. Thẩm sư tỉ nộp lên Đồ Sơn Thanh Ly mỗi biểu một tháng liền trả lời xuống dưới, nói cách khác, tiểu hồ ly có thể tại tông môn bên trong tùy ý đi lại, không cần lại lo lắng tụ sợ. Ngoài ra, hắn không làm gì, liền sẽ hẹn xong sợ tiên ngữ, cùng một chỗ luyện kiếm. Kiếm thuật tạo cực, tiến độ ổn định tăng trưởng, thẳng tiến hơn phân nửa, hơn ngàn điểm đột tính, kiếm thuật của hắn càng thêm cao siêu, ngưng tụ kiếm cương đã tùy tiện mà nâng, thẩn ẩn mò tới ngưỡng cửa của kiếp ý, tốc độ tiến bộ để sợ tiên ngữ đều gọi thẳng kỳ quái bất quá nàng cũng không phải là mỗi ngày có rảnh, không giống với Hàn Diệp Trạch, nàng cơ hồ mỗi tháng đều muốn ra ngoài mấy chuyến, nói là du ngoạn một hai. Sợ Tiên Ngữ không có ở đây thời gian, Hàn Diệp liền sẽ tiến về từng cái trụ phong nhà tổ tính. Cái thứ nhất tự nhiên là linh thực tương quan, mục thực sở trưởng đã không thể thỏa mãn hắn cần, thế là hắn bỏ ra thời gian 3 tháng, mượn dưỡng thân phong luyện đàn đệ tử cần mua sắm danh nghĩa, quan sát một fan bích hồ phong đệ tử là như thế nào học tập trông. Hiệu quả 10 phần không tệ, thuộc tính thăng liền hai cấp bậc, biến thành tự sắp tổ tính. Mộ Thực đại sư, tử, ngươi tại Mộ Thực Phương Diện học thức vô cùng kinh người bất kỳ cái gì linh thực thành thục tốc độ đều cao mạnh, đồng thời, còn chiếm được một cái linh thực tương quan mới thu tính. Biến dị linh trùng, lam, bồi dưỡng đạn sinh hạt giống trái cây chất lượng tốt hơn, số lượng càng nhiều. Nguyện Bích Hồ phòng bán ra linh dược chi dành, hắn lại chạy đến Dượng Thân phòng đi bán tháo trong tay bồi dưỡng đại lượng linh dược, kiếm lấy linh hạch, mỗi tháng nước chảy đã phá vạn. Hàn Diệp làm một linh dược thương nghiệp cung ứng, kiêm toàn năng luyện đan sư, sinh động tại hai cái chủ phòng ở giữa, vừa đi vừa về nhập thu tính, cực tiện Luyện Đan, cũng là nhẹ nhõm phá vỡ mà vào tự sắc. Luyện Đan tông sư, tử Thủ pháp luyện đan xuất thần nhậm hóa, có thể nhẹ nhõm luyện chế hoàn mỹ phẩm chất năng lượng, giảm mạnh đan dược đột tính. Tốt tốt tốt, linh căn bây giờ tập hợp đủ bốn loại linh căn, rốt cục có thể thủy biến. Một ngày này, Hàn Diệp Cha xét một phiên bản cảm thụ linh căn biến hóa, vô cùng vui mừng. Trước mắt, kim linh căn đã vô cùng tinh thuần, ngoài ra chính là sở tiên ngự quỷ thủy linh căn, tại trong tông môn, chỉ cần tìm được tới đối ứng đệ tử, song phương luận bản một hai, liền hoàn có thể đạt được đối phương linh căn thuộc tính. Mỗi cái thuộc tính linh căn đều sẽ đạt đến đỉnh điểm, đạt tới một cái hạn mức cao nhất đơn linh căn phía trên là biến dị linh căn, kia biến dị linh căn phía trên là cái gì đây? Hàn Diệp nhìn xem mình tự sắc lôi linh căn phát sinh thủy biến, từng sợi ánh cam bắn ra. Diệu Nhật linh căn, Cam, Siêu linh căn, tứ đại thuần linh dễ tạo thành, cực dương chi thể, tu hành tốc độ là biến dị linh căn gấp trăm lần trở lên. Hàn Diệp đáy mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới biến dị linh căn phía trên, thế mà còn có một cái siêu linh căn. Chính là từ ngũ hành chi bốn tổ thành, tốc độ tu luyện so lôi linh căn còn kinh khủng hơn. Hàn Diệp không khỏi suy nghĩ, Diệu Nhật linh căn, đối ứng cực dương chi thể, vậy có phải hay không còn có cực âm chi thể, có một cái Nguyệt linh căn? Tiên tiên quỷ thủy linh căn là trăm năm không ra, vậy hắn bây giờ thuế biến Nhật linh căn, chẳng phải là 500 năm không ra, 800 năm không ra. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp mỉm cười lắc đầu. Cái gì nhiều ít bao nhiêu năm, đều là hậu nhân cho đánh giá mà thôi, không cần quá mức để ý chính là một ngày sáng sớm, động phủ bên trong, linh khí ngưng đọng, lâm hải linh vụ mờ mịt. Hàn Diệp sinh lòng luyện công hào hứng, trường sinh mà lên, rũi người ra, đồng nhiên xong trưởng như sấm đánh ra. Phanh phanh phanh. Bàn tay chố đến, lôi minh thanh âm liên tiếp, ngoài 40 thước một cây lại thụ, trực tiếp bị trưởng tâm lôi đánh vỡ nát. Tiếp xuống, thân hình hắn không ngừng nhảy lên. Lòng bàn chân có bức thủy cương khí dâng lên, gánh chịu lấy hắn bay lên, như vào chỗ không lợi, tựa như một con hồng nhạn. Cuối cùng một trưởng đánh ra, điện quang hù dọa mấy chục mét, ngoài trăm thước mặt hồ ầm vang nổ lên, to lớn sóng nước nhấc lên 10 mấy mét, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Uy lực hết sức kinh người. Tốt. Thời gian một năm, tam tiên lôi triển ta cơ bản đã toàn bộ nắm giữ. Hàn Diệp nhẹ nhàng vận chuyển chân khí, trong tay càng là có màu xanh tím điện mang nợ rộ, cho người ta một loại dấn độc chương nôn nao giác. Nước theo dưới chân ánh lượng ngút trời mà lên, đem hắn đưa vào thiên cung. Liên hỏa cương khí cũng là đại thành. Bất quá Hám Sơn Ngũ Hành Cương môn thần thông này đối ta mà nói, còn có rất nói thêm thăng không gian. Hàn Diệp sắp rơi xuống đất thời khắc, ngón tay hắn làm ấn. Chân khí mang theo trường mộ cương khí, thô to nhánh cây chui ra mặt đất, đem Hàn Diệp tiếp được. Bầy hỗn rơi xuống đất. Hám Sơn Ngũ Hành Cương đã bị hắn nắm giữ 10 phần thành đạo. Có thể xung kích trúc cơ. Hàn Diệp cảm thụ sức kéo 10 phần cánh tay, mắt lộ ra phùng mang. Lúc này, một đạo tiên hạ từ động phủ của hắn trên không xuyên qua, một thanh ý đệ tử truyền âm nói. Hàn Diệp sư huynh, 3 năm một lần nhập tông khảo hạch bắt đầu, trưởng lão muốn ngươi đi duy trì trật tự ấn khảo hạch điểm số tính tù lão. Hàn Diệp nghe vậy, vì đó sững sờ. Ba năm một lần nhập tông khảo hạch nguy lai, đều qua lâu như vậy à? Tấu chương xong, chương 83. Phong Thủy Luân Truyện, nay nhìn người mới biến người cũ. Chương 83, Phong Thủy Luân Truyện, nay nhìn người mới biến người cũ. Thính Tâm Phong. Thập Vạn Đại Sơn uy nga đứng vững, tiên vụ lượn lờ, ba năm qua đệ tử đi qua lên núi thăng đá, vẫn như cũ sắp xếp chỉnh tề, từng cái pháp nhân, thận trọng viễn qua đường đàn núi, không dám ánh mắt hướng xuống, sợ hãi rơi vào sâu không thấy đáy chân núi, trên mặt kính sợ nhìn trước mắt từng màn tiên gia khí phái chi vận. Bầu trời thỉnh thoảng có tốc xẹt qua biệt hạt. Phía trên ngồi không ít đệ tử, giống như là vì sự tình gì nhanh chóng tập hợp, còn có thể nhìn thấy một vị ngự kiếm mà đi thành y đệ tử. Lên núi người, đều dùng ánh mắt âm mộ nhìn về phía những tông môn kia đệ tử, trong lòng âm thầm ưng thuận chí hướng, tất yếu cùng những đệ tử này trở thành không tầm thường tồn tại. Giờ này khắc này, Hàn Diệp ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, dáng lâm tại Tĩnh Tâm Phong trên hùng, nhìn thấy tình cảnh này, ký ức bỗng nhiên có chút hoảng hốt đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Nhìn xem những này lên núi người, hắn phản phất thấy được lúc trước mình, kia ngưỡng mộ thần sắc, cùng lúc trước mình không có sai biệt. Mới vừa vào tông mình, Sao lại không phải đối tiến độ, tràn đầy chớ mong cùng sức liệu." Hàn Diệp cảm thán một tiếng, thật sự là phong thủy luân chuyển, nay nhìn người mới biến người cũ, xem trước một chút trưởng lão hội bản giao sự tình gì cho ta. Hắn suy nghĩ phiêu nhiên về sau, cấp tốc trở lại hiện thực, hướng phía Tính Tâm Phong khảo hạch đại điện phương hướng bay đi. Nguyên bản trống trải khảo hạch đại điện, lúc này kín người hết chỗ. Hàn Diệp sau khi rơi xuống đất, phóng qua đám người đi vào đại điện hậu phường, thấy được nơi đây phân phối nhiệm vụ nội vụ trưởng lão, ôn quy nói: "Quách trưởng lão, ta tới, có gì phân phó?" Quách trưởng lão gặp Hàn Diệp vừa tới, gỡ một thanh sợi râu, cười nói: "Ngươi tới vừa vặn." Hiện tại đang tiến hành nhập tông khảo hạch cửa thứ nhất, linh căn khảo thí chờ một hồi đâu, ngươi phải chịu trách nhiệm khảo hạch cửa thứ hai trở tự, đến lúc đó canh giữ tại dị thú trong rừng rậm là được, đến điểm cuối trước đó, ngươi đều phải bảo trì nghi cách cứu viện bỏ quyền người tính mệnh. Năm nay nhập tông khảo hạch, không có tự chúc lâm cùng vấn đạo sơn rồi. Hàn Diệp nghe xong, kinh ngạc hỏi: "Quách trưởng lão lắc đầu, cái này nhập tông khảo hạch nội dung, làm sao có thể mỗi năm đều như thế, không phải bên trên có khảo hạch, dưới có đối sách, hà không lộn xộn. Các ngươi một năm kia có 3 cửa ải, cuối cùng còn tăng thêm vấn đạo sơn khảo nghiệm, là khó khăn nhất một năm, bởi vì những năm qua đều là hài quan." Tuyển nhận đệ tử cũng không có nhiều như vậy. Hàn Diệp nghe vậy, mới chợt hiểu ra, ngược lại là rất nhanh thất thời, mỗi lần khảo hạch nội dung đều sẽ biến hóa. Chỉ là vì sao mình một năm kia sẽ thiết kế như thế khó khăn. Bất quá rất nhanh hắn liền không có tâm tư suy nghĩ, đến hậu điện nhận lấy một viên trật tự lệnh bài, làm lần này quan giám khảo một trong bằng chứng, có thể tiến vào khảo hạch hiện trường, không phải đệ tử khác, không có cho phép, là không thể tiến vào khảo hạch hiện trường, ảnh hưởng khảo hạch kết quả. Trần Chí Nhược, Kim Mộ Thụy Tam Lincoln, thông qua. Hà Sương Hàn Thương, linh khí mờ mịt dưới ngọn núi, một vị tông môn trưởng lão chính chủ nắm lấy khảo hạch cửa thứ 1. Trong tay cầm mộc giản, chỉ cần có phù hợp tư chất người, liền sẽ đem danh tự ghi lại ở sách, sau đó bước vào khảo hạch đại điện, chuẩn bị cửa thứ 2 khảo hạch. Lên núi Cổ Tiên bao quát các nơi các châu thế gia đệ tử, gia tộc quyền thế thiên kim, cùng vương công quý tộc, tại Long Tức tông nhập môn đạo này hạng, người người bình đẳng, có tư chất tiến. Căn cốt là trên đường thành tiên đạo thứ nhất cửa ải, nếu là căn cốt không đủ, dù là ở trên người nền nhiều ít tài nguyên, cũng là không làm nên chuyện gì, cửa thứ nhất là khảo thí linh căn, mọi người theo thứ tự tiến lên, nhỏ máu tại căn cốt trên đá, không có tự tin tự hành trở về, không cần thiết quấy rầy trợ tử. Trụ trì trưởng lão nhìn về phía mới một nhóm lên núi phàm nhân, ánh mắt bình thản thuật lại. Hàn Diệp đứng tại trưởng lão bên cạnh, ôm ngực đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, nhìn xem đội ngũ chậm rãi tiến lên. 3 năm trước đây, hắn là những người này một trong số đó. Bây giờ, hắn lại thành giám khảo. Hiện trường không người rời đi, bởi vì tất cả mọi người hao phí đại lượng tinh lực lại tới đây, làm sao có thể bởi vì một câu liền từ bỏ. Song Linkan, không tệ, qua. Từng. Đơn Linkan, rất tốt rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như đằng sau một quan, không có vấn đề gì nhẹ nhõm huyễn có thể thông qua, Long Tước Tông hoan nghênh ngươi đến. Nam Tạp Linh căn, mời trở về đi. Hàn Diệp Đứng Yên không nói gì, nhìn vẻ mặt vẻ bại ảo não rời đi, trong lòng thầm nhỏ. Hàng năm luôn có người hưng phấn nhập tông, cũng có người ảm đạm thất vọng mà trở lại, đây là khẳng định, mình cũng hẳn là tập mãi thành thói quen mới lạ. Cái gì? Là biến dị linh căn, băng linh căn. Tốt hiếm thấy, lại là băng linh căn. Đương nhiên, trong đám người, truyền đến một tiếng kinh hô, đưa tới Hàn Diệp chú ý ánh mắt của hắn nhìn về phía căn cốt thạch trước mặt, phát hiện một tướng mạo mộc mạc màu lam váy vải nữ tử, đầu đội chu châm. Một cây đơn giản đôi ngựa buộc ở sau gót, lộ ra trắng nõn như ngọc hài, và áo túi, bạch độ hũ đồng dạng gương mặt bên trên, là một đôi hảo quang động lòng người cặp mắt đào hoa. Băng Linh Căn, cùng mấy năm trước Thiên Linh Căn, ngược lại là có cơ hội phân cao thấp. Chủ trì trưởng lão khó được nhìn thấy một vị tư chất không tệ nữ tử, hài lòng gật đầu. Chỉ bằng phần này tư chất, dù cho nhưng phía sau tiếp quan, cũng có trưởng lão hội thu ngươi làm đồ, đi qua đi. Khuôn mặt mộc mạc nữ tử lễ phép thi lễ một cái. Cảm ơn trưởng lão. Thanh âm ngọt ngào động lòng người, một cỗ thanh thuần khí chất đập vào mặt, không thiếu nam tử ở một bên đều đã không rời mắt nổi. Một mặc nữ tử đi ngang qua Hàn Diệp bên người, gặp hắn nội môn đệ tử cách tân mặc, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị hữu hảo. Hàn Diệp lạnh nhạt đáp lễ, không có cái khác biểu thị, nhưng hắn nhưng từ vị nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ đại gia khuê tú khí chất, sắc thực rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Liễu Linh Khỳ mặc dù cũng là thiên kim, nhưng càng nhiều là oai hùng chi khí, mà vị nữ tử này thì càng giống là từ thư phòng ra, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu gia bích ngọc, dịu dàng hào phóng. Đặc thú linh căn, phong linh căn, qua. Biến dị linh căn, lôi linh căn, thông qua. Rất nhanh, lại là hai tên biến dị linh căn tiến vào đám người tầm mắt đưa tới một trận sợ hai thành phục. Không phải đâu, năm nay chuyện gì xảy ra, lập tức toát ra ba cái biến dị linh căn. Đây là góp cùng một chỗ rồi. Hàn Diệp nhìn thấy kia hai tên phong linh căn, Lôi linh căn trưởng bảo nam tử, nhìn xem rất phổ thông, nhưng sắc mặt bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng đi tới trong đại điện, không, có liên hắn một cái. Hắn không khỏi híp mắt, ám đạo, năm nay lần này không đơn giản a đỉnh núi, thái thuộc điện. Có một vị thân mang màu đèn thương long bảo cứng rắn nam tử, thân sắc bình thản đứng tại cổng, khí cơ cường đại, tông chủ Vân hư tử cùng đại trưởng lão tự mình ra nên tiếp, nam tử thân phận hiển nhiên không tầm thường. Tiên sư bỗng nhiên xa Lâm Long Tế Tông, không có từ xa tiếp đón, mong rằng dọc lượng. Cửng Giản nam tử cũng không cảm kích, thản nhiên nói: "Vân tông chủ, bây giờ đã qua 1 năm, đưa tin ngươi tin tức hoặc là đã chìm đáy biển, muốn lập lời nước đôi, chẳng lẽ nhất định phải ta Thái Thương tiên phụ tự thân lên cửa, ngươi mới bằng lòng nói thật hay sao?" Vân hư tử khẽ mỉm cười nói: "Vương tiên sư tới đây, nếu như chỉ là vì tiên ma minh long đồ, tiếc thật đáng tiếc, chúng ta cũng không biết này đồ hạ lạc." Cửng Giản nam tử hừ lạnh nói: "Này đồ cuối cùng mất tích địa phương, chính là ngươi Long Tế Tông cuối cùng tiến công chỗ, ngươi sao có ý tốt nói không biết rõ tình hình, 1 năm này thời gian, ma môn lật trời." Ma đạo tầng tầng lớp lớp, vì tìm tới này đồ, động tính gây không nhỏ, nếu là không thể đem Tiên Ma Minh Long đồ khống chế trong tay, sợ rằng sẽ gây lên càng lớn náo động, hy vọng Long Tức Tông thấy rõ ràng tình thế, không muốn không biết tốt xấu. Các ngươi tuy là thượng đẳng phúc địa, nhưng ở thiên ngoại thiên trước mặt, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Thái Thương Tiên phủ chính là chín đại tiên môn một trong, tọa trấn Cửu Thiên một trong Thái Thương Viên, tại Cửu Thiên thập địa quyền lên tiếng, rất cao. Đã sớm nghe nói Khương Thái hư liệu sự như thần, đảo ngược chuyện hòa phúc, đi trộn mệnh số, truyền thừa tử chung, Cổ Thiên, Cơ Trần Tiên, này tiên ma, ngay cả ngươi cũng coi không ra. Thái Thương Tiên phủ Tiên sứ nhìn về phía Khương Trường lão, trên mặt chất vấn. Khương Thái Hư thần sắc không thay đổi, mà không chút thay đổi nói, "Tiên sứ phải hiểu, ma chủ là nhân vật bậc nào, Thiên Ma Minh Long đồ làm ma môn chí bảo, nhiều ít ma môn đại năng muốn lấy được bảo vật này, đều không thể tìm được hạ lạc. Ngươi trông cậy vào tiểu lão nhân bằng vào nông cạn khu thiên xem mệ thuật, đến nay chỉ bí, thật sự là ép buộc." Gặp hai người một mực chắc chắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma đồ, Vương Tiên sứ cũng là có chút không thể làm gì, đành phải nói nghiêm túc. "Hừ, chỉ có tiên môn có thể giữ vững bảo vật này, các ngươi tốt nhất nói lời nói thật, không phải hùng này chí bảo." Không chỉ là ma đạo sẽ tìm các ngươi phiền phức, Bại Thiên Ma giáo, chúng cổ ma quốc còn sót lại ma nghiệt đều sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến tự chịu diệt vong đi." Vương Tiên sứ lưu lại lời ấy, phẩy tay áo bỏ đi. Vân Hư tự nhìn hắn bóng lưng, "Tiểu Dung tu liễm, thần sắc chân thành nói, Khương trưởng lão, tiên môn thế nhưng là để mắt tới chúng ta, còn lại thiên ngoại tiên đều không phải là dễ trêu thế lực, ngươi cái này quẻ tượng coi là thật không sao." Khương Thái Hư tay thác la bàn, trấn an nói, "Tông chủ yên tâm, ta rất nhanh liền có thể xác định ứng kiếp người thân phận, đến lúc đó Cửu Thiên Thập Địa dù là lại tạo áp lực cũng vô dụng, trận này lại tiếp Việc quan hệ toàn bộ tu tiên giới, đến lúc đó ai có thể chỉ lo thân mình. Tấu chương xong, chương 84. Lần này không đơn giản, đột phá trúc cơ, hoàn mỹ căn cơ. Chương 84, lần này không đơn giản, đột phá trúc cơ, hoàn mỹ căn cơ. Trước mắt là một mảnh khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào. Hàn Diệp một bộ áo xanh, ngự kiếm lơ lửng ở giữa không trung, thần thức thả ra, nhìn có hay không nửa đường từ bỏ thí luyện đệ tử. Mặc dù từ trúc lâm đã không có, nhưng lạ rừng rậm dị thú chém giết khâu vẫn còn ở đó. Tham gia khảo hạch người, có thể lựa chọn tổ đội, cũng có thể làm độc hành hiệp, cửa này khảo nghiệm chính là lòng người ta từ bỏ. Trong rừng cây truyền đến kinh hoàng thanh âm, lúc này Hàn Diệp biết, mình nên xuất thủ, dù sao cứu những người bình thường này, chính là mình chức trách. Siêu. Nhưng mà, lúc này tiếng kiếm reo phá không mà ra, một thanh phi kiếm như là cố sao trổi xẻ qua, cùng mặt đất song song. Hàn Diệp ngự không mà đến, nhanh như thiểm điện. Một đạo màu đỏ kiếm khí quý tích bị kéo rất dài, huỳnh không tàn quét, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khoé động rơi xuống, phản phất có thể chém giết hết thảy. Xoẹt. Kiếm khí trực tiếp bổ vào một đầu dữ tận đại xà trên lẫn phiến, đem nó đánh bay ra ngoài, không ít lẫn phiến đều là băng lên trong da. Hàn Diệp rất nhanh liền đuổi tới, lơ lửng giữa không trung, toàn thân màu đỏ chân khí lưu chuyển, ống tay áo bừng bến, quanh thân ba trượng bên ngoài, lốc bốc liệt hỏa không ngừng nhảy lên, liệt hỏa cương khí không ngừng tản mát ra bức người nhiệt lượng. Thật mạnh. Gặp một màn này khảo hỏi người, đôi mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Một cú không lời cường đại khắc ở lòng của mọi người bên trong. Hàn Diệp nhàn nhạt thu kiếm, đem Tử Bỏ người mang rời khỏi rừng rậm, những người còn lại thì là tiếp tục vượt quan. Phía sau cửa hải mặc dù có biến hóa, không cần bỏ vấn Đạo Sơn, nhưng còn có một cái thời gian hạn chế ở bên trong, hàng năm Long Tức Tông chỉ lấy nhiều như vậy người, muốn tại quy định thời gian đi lên đỉnh núi. Không có người nào là chân chính hạ người bình thường, rất nhiều người đều là có bản lĩnh mang theo, có chuẩn bị mà đến, võ kỹ căn cơ vững chắc, có thể ứng đối thú. Thiên tư yêu dị thú. Tiên tự ưu dị hạ người, dù cho cửa này ngoài ý muốn không được tuyển, cũng sẽ bị trưởng lão chọn trúng, trở thành tông môn đệ tử. Cho nên sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn không được tuyển. Chân chính sẽ không được chọn, đại bộ phận vẫn là tư chất tại đạt tiêu chuẩn bên dưới, trên thân lại không có người có bản lĩnh, Long Tước Tông cần phải cũng không nên, liền sẽ bị đào thải. Bọn hắn có lẽ tại môn phái nhỏ bên trong coi như chịu đựng, nhưng ở Long Tước Tông, thật không tính là cái gì. Một chỗ trong rừng rậm Liên căn khảo thí một cửa ải kia băng linh căn nữ tử, Lãng Yên đi qua chi địa, không ít man thú đều bị một tầng sương lạnh bao trùm. Nữ tử kia mặc dù lấy đơn giản nhất màu lam váy vải, nhưng đoan trang dáng vẻ đẹp để cho người ta khó mà hình dung, thân hình khá cao, cặp mắt đào hoa khi thì lấp loé, càng khiến người khác sâu ấn tượng, là bên khóe miệng bên trên điểm sơn nhỏ rồi nhỏ, làm nàng tăng gấp bội gợi cảm. Long Tước tông nhập tông khảo hạch, cũng bất quá như thế. Nàng rất nhanh liền tới đến sân núi vị trí, trở lại thấy được rất nhiều vội vàng lên núi đỉnh chạy tới người. Bắt đầu đối người bên cạnh xuất thủ, các biệt đội ngũ bên trong xuất hiện tương tàn tình huống, chỗ nào còn quản vừa mới lập hạ quy củ. Xuyên qua vài tiếng huynh đệ, trước hết nhất đăng đỉnh người, liền có thể trở thành long tức tông đệ tử, tự nhiên sẽ gây nên lại quy mô phân tranh. Nữ tử thả người nhảy lên, dựa tại trên vách núi đá một khối đá rơi bên trên, coi đây là điểm rơi, phát huy ra tốc độ cực nhanh lên núi đỉnh tiến đến, như vào chỗ không người. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, có thể làm được điểm này, thật sự là rất không dễ dàng. Hàn Diệp ở giữa không trung nhìn thấy một màn này, âm thầm kinh ngạc. Nữ tử này có chút lợi hại a, để hắn nghĩ tới lúc trước sợ tiền nữ. Hắn tiếp tục lên núi hốc bay đi, nhìn có hay không nửa đường xuống núi thẳng xối xẹo, nếu có, còn muốn cứu, đương nhiên là theo đạo thải xử lý. Năm nay lần này không đơn giản a. Hàn Diệp Phi hành trên đường, thấy được mấy vị giống như nữ tử gia hỏa, mười phần học giữa bầy gà, cái này nhập tông khảo hạch đối với bọn hắn tới nói, căn bản không tính là gì. Năm nay thông qua nhân số cùng lần trước nhập tông khảo hạch so sánh, thiếu đi quá nhiều. Một ngày một đêm quá khứ, kết quả là đã ra. Nên đăng đỉnh đăng đỉnh, đạo thải đạo thải. Cuối cùng đăng đỉnh người, có thể trở thành long tức tông đệ tử, mà các đại trụ phong trưởng lão đã sớm đã tại đỉnh phòng xin đợi đã lâu. Hàn Diệp kết thúc một ngày nhiệm vụ, trở lại đỉnh núi, thấy được cái trưởng lão thân ảnh. Trải qua u hồn tông sự kiện về sau, hắn đã thật lâu không thấy được đối phương, gặp qua sư tôn. Hàn Diệp đối cái Di Thiên rất cung kính cúi đầu. Cái trưởng lão nhìn thấy Hàn Diệp thình lình đang duy trì trật tự trong đệ tử nội môn, mặt lộ vẻ ý cười, nứt ra khóe miệng gạt ra một cái rất khó coi tiểu dung. Những năm qua này, ngươi ngược lại là trưởng thành không ít, so với 3 năm trước đây có mười phần biến hóa. Con bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, không sai không sai, kể từ đó, ngươi liền hẳn có hy vọng đi vào hoàn mỹ trúc cơ, phía sau Kim Đan tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Nghe vậy, Hàn Diệp nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị phụ họa. Hoàn Mỹ trúc cơ, chính là đi vào luyện khí viên mãn tu sĩ chuyên môn lệ riêng. Hắn nghe Thẩm sư tỷ nói qua, Hoàn Mỹ trúc cơ so với bình thường trúc cơ tu sĩ, muốn mạnh hơn không ít, cái này Hoàn Mỹ, chỉ là căn cơ Hoàn Mỹ, càng đi về phía sau, cùng tu sĩ khác kéo ra chênh lệch càng lớn. Có thể đi vào Hoàn Mỹ trúc cơ tu sĩ, Kim Đan có thể nói là vắng đã đóng tiền. Sư tôn, đệ tử nên trở về thuần dưỡng phòng. Hàn Diệp hướng cái gì tiên cáo biệt. Đi thôi. Cái trưởng lão phất phất tay, cũng không có xen vào nữa hắn. Hàn Diệp cũng có thể lý giải, dù nói thế nào Hắn cũng chỉ là cái nội môn đệ tử mà thôi, tại trưởng lão trong mắt, tính không được cái gì, có lẽ chỉ có trên kim đan, trở thành thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, tại trước mặt trưởng lão mới có phân lượng đi. Hàn Diệp nhìn lướt qua đệ tử mới nhập môn, trong lòng đã có thể làm được không có chút nào gần sóng. Trưởng dương sóng sau đệ sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ. Hắn cũng không thể bị những này hậu bối vượt qua. Siêu. Ngồi lên phi kiếm, đạp vào về thuần dương phong đường. Trên đường, Hàn Diệp khí định tần nhàn, cảm thụ được khí hải tràn đầy, chân khi đã bắt đầu tự phát hướng pháp lực thể biến, quá trình này kết thúc về sau, chính là chân chính chúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn không cần gặp bất luận cái gì đang dược, bao quát cái gì trúc cơ đan, mình bằng vào siêu linh căn, diệu nhật linh căn, liền có thể đột phá đến trúc cơ. Cái này, diệu nhật linh căn, không tầm thường, tu hành tốc độ quả là nhanh đến bay lên, hắn hôm nay cũng không có tu hành, nhưng là nội tức đã vận hành mấy cái chu thiên. Cái này hiệu suất so trước đó nhiều hơn vài ngày tu vi, có thể nói là tiến triển tự nhanh. Người khác tu hành tốc độ là càng ngày càng chậm, mà Hàn Diệp cảm thụ là, mình tu hành tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Bất quá một rồi, liền đã tới thuần Dương Phong, phi kiếm trên đường thấy được Vương Đại Nưu giữa khu dừng tu hành, thế là chào hỏi một tiếng. Đan Nưu, như thế nào, đan dược đã ăn bao nhiêu, khi nào có thể trúc cơ? Hắn một năm xuống tới, luyện chế ra không ít đan dược, ngoại trừ bán cho phong bên trong đệ tử, kiếm lấy linh thạch bên ngoài, cũng cho mấy bình luyện thể tu thần hiệu quả tốt đan dược cho Vương Đại Nưu. Dù sao Vương Đại Nưu một năm này đan dược đều bị hắn nhận đầu. Tuy tiện đạm, chỉ cần hắn có thể trúc cơ, hết thảy dễ nói. Liền ngay cả độ khó khá cao huyền phẩm hạ đẳng trúc cơ đan, đều bị hắn giải quyết, luyện chế ra mấy lô ra. Ta còn tốt hơn mấy năm nữa, Hàn huynh đệ đều trở thành nội môn đệ tử một năm, tốc độ của ta vẫn là quá chậm. Vương Đại Nưu thấy là Hàn Diệp, cười ngây ngô một tiếng nói, nửa khí đến nửa câu sau, khó tránh khỏi có chút khách. "Đại Nưu, đừng nóng độ, thời gian của ngươi còn có khâu ít, ngươi hiện tại rất nhanh đột phá đến hải cảnh, nhiều nhất 2 năm, ngươi liền có thể trúc cơ, cái tốc độ này đã rất nhanh." Hàn Diệp trấn an nói, "Có thể tại trong vòng 5 năm đột phá trúc cơ, đều tính tốc độ nhanh, như chính mình dạng này tu luyện về sau mới lên, đơn giản không nên quá ít." Cái này mới bình hòa liên đan ngươi nhận lấy, có thể đề cao trên người ngươi hỏa linh căn độ tinh khiết, dạng này tư chất sẽ tốt khâu ít. "Tốt." Đem đan dược giao cho Đại Nưu về sau, Hàn Diệp quay trở về động phủ của mình trước mắt xuất hiện một mảnh linh khí nồng đậm linh thực vườn. Nguyên bản chống trại linh điền đã gieo một mảnh lại một mảnh linh thực, thủy tinh hồ lô lục giống như thuần tịnh vô hạ đế vương ngọc, nội bộ ẩn chứa không gì so sánh nổi thủy chi tinh khí, dây leo không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí bốn phía. Cái này nhị giai linh thực hiệu quả chính là không giống, càng dài càng cao, càng dài càng lớn. Ngoài ra, còn có tam thải linh quang dập dượn, thiên châu nguyệt gạo cây lúa, còn không, có hoàn toàn thành tựu. Kỳ thật trước đó hạt thóc đã thành thục một lần, chỉ bất quá bị hắn thu hồi được, nấu đến năm nay đã là nhóm thứ hai cây lúa. Thiên châu nguyệt gạo cảm giác rất tốt, vào miệng tan đi, có chút mang ngọt, răng môi lưu hương. Sau khi ăn xong, có thể rõ ràng cảm giác được trên người chân khí liền nhiều hơn câu ít, tu vi cũng có thể đề cao. Hắn điểm mấy túi cho Đạn Nưu, còn bán cho Lâm Thế Hoàn một chút. Tu sĩ khác có lẽ muốn mua linh mẹ để ăn, mà Hàn Diệp khác biệt, hắn mỗi ngày đều có thể ăn vào đây vẫn chỉ là hai loại nhị giai linh thực, ngoài ra còn có đủ loại nhất giai linh thực, có thể mua hạt giống Hàn Diệp đều mua, tạo thành cái này một mảnh linh dược nhặt viên. Hắn còn tại suy nghĩ tam giai linh thực như thế nào trồng ra đến, trước đó còn lại nghiệp hỏa hồng liên hạ sen còn không có biện pháp sử dụng, bởi vì thiếu khuyết hỏa liên sinh trưởng hoàn cảnh, tương ép loại là trồng không ra đây chính là tam giai thiên tài địa bảo chỗ đạt tụ. Sinh trưởng điều kiện quá mức khắc khổ, bất quá cũng may hắn hiện tại đã phi thường có tiền. Một tháng có thể kiếm được tiền vạn linh thạch, hơn 1 năm công phu, góp nhặt hơn 10 vạn linh thạch, sinh ý làm cũng là càng ngày càng lớn. Tại hai tòa trụ phong ở giữa làm ở giữa thương bên ngoài, còn nên đón một cái cơ hội buôn bán, xem như một cái ngoài ý muốn phát sinh sự tình, tiến về Dượng thân phòng bán lĩnh vực thời điểm, ngẫu nhiên gặp được một cái luyện đan đệ tử luyện chế đan dược quá trình bên trong tạm ngừng, một mực tại nồi lò, Hàn Diệp chỉ điểm sai lầm ở phen, đem viên đan dược này luyện ra, để thuận lợi thông qua được nội môn đệ tử khảo hạch. Ngày đó về sau, liền có thêm rất nhiều thỉnh giáo đệ tử buôn bài hắn vi sư, học tập lũ đan, phía sau nguyên nhân rất đơn giản, Dưỡng thân phong đệ tử quá nhiều, rất nhiều người không được chia trưởng lão, chỉ có thể tìm kiếm sư huynh chỉ đạo, hết lần này tới lần khác những sư huynh kia lại rất bận rộn, không rảnh quản lý những đệ tử này. Thế là đã tìm được Hàn Diệp. Một chuyến 10, 10 chuyến trăm. Hàn Diệp tại Dưỡng thân phong xem như nổi danh, dưới đáy nhiều một nhóm thỉnh giáo tiểu đệ. Nhưng hắn không có ý định làm từ thiện, mà là dự định bán khóa kiếm tiền, đây cũng không phải là cắt dao hẹn, hắn là thực sự dạy, đối phương cũng là nghiêm túc học, có thể hay không học đến tay, đều xem chính mình. Hàn Diệp theo thường lệ cho linh thực tới nước suối đất trở lại thanh phong quét đạo phủ, cho mình ngược lại một bình thiên sơn linh trà, sinh hoạt không nên quá hài lòng. Ngắn ngủi mấy cái giờ, chân khí liền đạt thuế biến hơn phân nữa, xem ra tái tạo đạo đài, đột phá trúc cơ đã là tình thế bắt buộc sự tình. Hàn Diệp ngồi xếp bằng, tại ấm áp đá bạch ngọc trên giường, mở rộng khí hải, thu nạp bốn phía linh khí, chính thức bắt đầu xung kích trúc cơ. Náo hại tinh thần lực bên trong có một cỗ sức mạnh kỳ diệu sông phá chói buộc, đồng thời động phủ bên ngoài thiên địa linh khí, bắt đầu điên cuồng chạy ngược tiến đến, tại động phủ trên không tạo thành linh khí vòng xoáy. Hải lượng linh khí bị Hàn Diệp thu nạp, ban đầu đan điền khí hải chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh càng thêm rộng lớn khí hải không gian, giống như tiểu thế giới. Diệu Nhật linh căn thôi động phía dưới, hắn điên cuồng luyện hóa chân khí, chuyển hóa làm liên tục không ngừng pháp lực, mỗi trong khí hải tựa như dáng mây và trượng, khí thể ngưng tụ, chậm rãi thai nghén rọt rọt linh dịch, rủ xuống ở đan điền, từ nhỏ biến lưu, từ lưu biến răng hà, qua giữa không ngừng, cuối cùng biến thành ông dương đại hải. Pháp lực thành Hàn Diệp pháp lực tinh thuần vô cùng, đạo tâm cho tới nay đều là vững chắc vô cùng, căn bản không có cái gì tâm mà có thể nói. Tinh mạch bên trong pháp lực như mở cống hùng thủy, tuôn trào không ngừng. Khí hải hội tụ pháp lực linh chỉ, không ngừng lan tràn ra, hội tụ thành thải hà, thủy hồ các loại dị tượng, thẩm bổ thần thức cùng hỗn phách. Phạm vi của thần thức quét trướng đến 500m bên ngoài. Đây chính là Hoàn Mỹ trúc cơ. Hàn Diệp đã đứng ở trúc cơ chi cảnh, trở thành rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ một viên. Hết thảy đều là nước chảy thành sông, không có quá nhiều kinh hỉ, cũng không có cái gì gian nan. Hàn Diệp tâm như chỉ thủy, đã rất là bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã đoán được. Trúc cơ kết quả, từ khi có được Lôi Linh căn thời điểm, liền đã chú định, siêu linh căn thuế biến ra tốc quá trình này. Nội thị khí hải, Hàn Diệp cảm thấy rất hài lòng, căn cơ càng kiên cố hoàn mỹ, mở pháp lực biển lại càng lớn, pháp lực chất lượng cũng liền càng nục dày, đồng dạng một trưởng pháp lực cương khí, hắn liền còn có thể làm được nghiền ép cùng cảnh đây chính là rèn luyện căn cơ thành quả. Bằng vào pháp lực, hắn đã không thua tại chốc cơ trung kỳ tu sĩ. Lúc đầu luyện khí cảnh, Hàn Diệp là không cảm giác được Thọ Nguyên có cái gì quá nhiều biến hóa đột phá chốc cơ về sau, hắn nhắm mắt có thể cảm nhận được một sợi sinh mệnh chi khí đổ vào tại thân, đây là một loại sinh mệnh cấp độ đề cao, chỉ là Thọ Nguyên không biết tăng bao nhiêu. Theo Hàn biết, phổ thông chốc cơ tu sĩ Thọ Nguyên, tại 300 năm đến 500 năm Hắn hiện tại hẳn là nhiều 200 năm vào nguyên. Hàn Diệp đứng dậy, lòng bàn tay mổ sợi liệt pháp lực màu đỏ phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào động phủ trên vách đá, hỏa diễm tiêu đốt lưu lại cháy đen rất là bắt mắt. Hàn Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, ha ha, chết không được có chút tu sĩ hỉ nộ vô thường, không đem phàm nhân để vào mắt, loại tư vị này, cũng không phải luyện khí có thể so. Không thể không nói, chúc cơ mạnh hơn luyện khí nhiều lắm. Bây giờ mình có thể đối phó 100 cái trước kia hắn. Pháp lực hình thái thật sự khí cường đại quá nhiều. Trừ phi có người giống như hắn, dùng nghịch thiên nhục thân lực lượng, đem chúc cơ tu sĩ trực tiếp nghiệt không phải bằng vào pháp lực, cái nào luyện khí cảnh có thể vượt cấp chơi hắn. Hiện tại tốt, mình chúc cơ, có 10 phần năng lực tự vệ, hắn chổ tập được hết thẻ pháp thuật thần thông, uy lực còn muốn lên cao một cái cấp bậc, dùng chân khí sự xuất cùng pháp lực sự xuất quả thực là hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp. Thùng thùng. Động phủ đại môn bị gõ mở, Hàn Diệp mở cửa về sau, phát hiện Tịnh Lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Sư đệ, ngươi thật đúng là trẻ à, trừ tu luyện ra, ngươi liền không có cái khác giải trí phương thức. Vốn cho rằng ngươi nội môn đệ tử về sau sẽ nhẹ nhõm một chút, không ngờ tới, còn càng thêm không nhìn thấy ngươi. Thẩm Vũ Hương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bước tiến đến, rất nhanh phát giác được linh khí chúng quanh ba động, kinh ngạc nói: "Cái gì? Ngươi chốc cơ?" "Ừm, đúng thế." Hàn Diệp nhàn nhạt gật đầu. "Có thể có thể." Thẩm Vũ Hương khanh khách một tiếng, lộ ra một bộ không hổ là người biểu lộ, sau đó liền bản giao nói: "Ngươi đã là một thành thục nội môn đệ tử, không thể chỉ lĩnh độc độc không kiếm sống, tân tiến tuần dương phong đệ tử đến, ngươi phải đi phụ trách một đội, nhận thức một chút đệ tử mới, coi như sơ ta mà ngươi, biết không?" Hàn Diệp hư suy nghĩ, bất đắc dĩ bĩu môi nói: "Không phải đâu, muốn ta dẫn người, ta bình thường rất bận rộn." không rảnh. Ha ha, khi đó ta nhưng vô dụng ngươi lời này qua loa tất trách, sư đệ, làm người cũng không thể dạng này a." Thẩm Ngưu Hương giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, liền muốn hướng Hàn Diệp bả vai nện một chút, "Mãng, tốt tốt, ta đi còn không được sao?" Hàn Diệp nhắm mắt, sợ sư tỷ một quyền này trăm chú đánh, vội vàng tránh đi, miệng bên trong hô đi theo sư tỷ một đường đi vào thuần dương đại điện. Hàn Diệp tại nguyện gặp được mới một nhóm ngoại môn đệ tử, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này một nhóm người bên trong, vừa vặn có vị kia biến dị linh căn, thân phụ băng linh căn một mạc nữ tử. Hàn Đại Mặc không khỏi có chút ngoài ý muốn đối phương hiện nhiên cũng nhìn tới hắn, còn nhàn nhạt cười một tiếng, hạ thấp người hành lễ. Gặp qua Hàn sư huynh, gặp qua Thẩm sư tỷ. Tiểu nữ tự tên là Ninh Ngọc Kinh, là Tuần Dương Phong mới tới đệ tử. Tấu chương xong, chương 85. Cẩn thận quan tâm linh sư muội, Thanh Lăng Đơn thuần sở tiên tử. Chương 85. Cẩn thận quan tâm linh sư muội, Thanh Lăng Đơn thuần sở tiên tử. Hàn Diệp nhìn trước mắt Ninh Ngọc Kinh tấm kia tinh xảo một mạc khuôn mặt, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Như thế điểm tính nữ tử, đến Tuần Dương Phong lệ thể, bất kể thế nào nhìn đều có một chút họa phong không đúng. Sư tôn làm sao lại đem nàng thu vào đến? Linh Ngọc Kinh kia đối trói trói lọi cặp mắt đào hoa còn nháy nháy nhìn chằm chằm Hàn Diệp chờ đợi lấy hắn hồi phục. Hàn Diệp lấy lại tinh thần, lúc này mới kịp phản ứng, nói ra: "À, nguyên lai là Ninh sư muội, tại Thuần Dương Phong không cần đa lễ, ngày sau đều là Thuần Dương Phong đệ tử, không cần khách khí như thế." Linh Ngọc Kinh điểm điểm cái đầu nhỏ, nhu thuần nói, "Ừm, sư huynh nói thêm mang theo. Tuất, tuất, lời khách sáo liền nói đến cái này đi, ngoại trừ ngươi Hàn sư huynh, còn có những nội môn sư huynh khác có thể lựa chọn, đừng lão nhìn chằm chằm hắn một người nhìn a." Thẩm sư tỷ ở một bên, cảm giác mình tại Thuần Dương Phong danh tiếng bị cướp, có một chút bất mãn nói: "Nói cũng không giả." ngoại trừ Hàn Diệp, còn có cái khác nội môn đệ tử có thể lựa chọn, vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm Hàn Diệp một người. Đối với Thẩm Ngô Hương lời nói này, một bên rất nhiều nội môn đệ tử đều là cùng nhau gật đầu, rất tán thành. Thuần Dương Phong ngoại trừ Thẩm Ngô Hương, rốt cục lại nhiều thêm một vị nữ đệ tử. Cảm ơn trời đất, thật sự là quá tốt. Không nội dung cửa sư huynh em Thẩm may mắn. Vị này mới tới sư muội, nhìn rất thanh thuần động lòng người, nhìn mảnh mai một chút, không giống Thẩm Ngô Hương, so với bọn hắn đều muốn hung mãnh, hoàn toàn không giống một nữ tử. Bọn hắn đều nghĩ đến, như thế nào mới có thể đem vị sư muội này tiếp vào mình dưới trướng. Linh sư muội Ngươi đến ta độ dưới, ta mang ngươi tu hành, quân thuộc thuần dương phong hết thảy. Sư muội, dưới trướng của ta đệ tử đều có linh thạch trợ cấp, thật không suy tính một chút sao? Ta thần thông pháp thuật nắm giữ cực kỳ tinh thục, sư muội nếu là cùng ta tu hành, tay nắm tay dạy, nhất định tiến triển cực nhanh. Rất nhiều người đều cho mình đánh lấy quảng cáo, mười phần ra sức đối với cái này, Ninh Ngọc Kinh chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, ngượng ngùng hướng từng cái sư huynh đi hạ thấp người lễ. Các vị sư huynh, thật xin lỗi, ta đã có nhân tuyển thích hợp. Rất đáng tiếc là, Ninh Ngọc Kinh chỉ đem ánh mắt nhắm ngay Hàn Diệp, cặp mắt đảo hoa mang theo chân thành nói, ta cảm thấy Hàn sư huynh là tốt nhất. A, một đám nội môn hai mặt nhìn nhau, không biết sao, đối phương liền coi trọng Hàn Diệp. Có đệ tử nghĩ khi Dễ Ninh sư muội không biết thuần dương phong tình báo, bịa chuyện nói, Hàn Diệp hắn năm trước mới bái nhập nội môn, luận dẫn người kinh nghiệm, có chúng ta những này đệ tử cũ cao thâm sao? Sư muội vẫn là thận trọng cân nhắc tốt. Hàn Diệp gặp bọn họ bộ này tranh đoạt tư thái, im lặng vịn cái trán. Vì một người đệ tử, có cần phải sao? Thẩm sư tỷ gặp bọn gia hỏa này ra vẻ cao thâm, rất không coi nhìn, nói, các ngươi mình bao nhiêu cái lượng, ta còn không có số. Hàn Diệp hiện tại cũng là chúc cơ tu sĩ, mà các ngươi chờ đợi nhiều năm, còn tại nội môn trà trộn cũng không cảm thấy ngại cùng hắn so. Thẩm Vũ Hương, ngươi không mang theo dạng này phá? Thiên Tiên Nội môn đệ tử thở dài nói, ngươi đã thăng làm thân truyền đệ tử, liền không thể cho chúng ta những này trước kia đồng môn chữa chút thể diện. Rốt người chúng ta không phải có tư cách hơn nha. Thẩm Vũ Hương liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, kia nếu không các ngươi cùng Hàn Diệp tỉ thí một chút, người nào thắng ai mang. Được rồi. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả nội môn đệ tử đều đánh lên chống lui quân, bởi vì cả đám đều lòng dạ biết rõ. Hàn Diệp mấy năm trước chính là ngoại môn tứ nhất, thường xuyên không có việc gì tìm người luận bàn, thời gian dần trôi qua, mọi người cũng đã biết Hắn có được luyện khí chiến thúc cơ thực lực. Bây giờ tiểu tử này đột phá trúc cơ, bọn hắn càng thêm đánh không lại. Hàn Diệp gặp bọn họ trông không sai biệt lắm, đi vào Linh Ngọc Kinh trước người, chăm chú xác nhận một lần, "Linh sư muội, ngươi nhất định phải cùng ta tu hành, tại ta chỗ này không có cái gì linh thạch trợ cấp, cũng sẽ không mang ngươi du lịch tông môn, thời gian của ta không nhiều, không quá sẽ còn ngươi, đại bộ phận đều muốn rủ vào ngươi một người, bất quá duy nhất xưng đạo, ta biết thần thông phép thuật cũng không biết." Vừa nghe đến Hàn Diệp không quá sẽ còn nàng, Linh Ngọc Kinh đáy mắt có chút sáng lên, cười nói, "Không sao, ta tự tự học năng lực mạnh, sư huynh tương đối bận rộn ta cũng là lý giải." chỉ cần học được đồ vật là được. Gặp linh sư muội tuyển Hàn Diệp, xung quanh truyền đến một trận thở dài thườn thẳm. Hàn Diệp nhìn như không thấy, mang theo phía sau mình đệ tử rời đi nơi đây. "Đi thôi, trước mang các ngươi đi lĩnh thân phận ngọc bài cùng thống nhất tông môn phục sức." Lựa chọn hắn ngoại môn đệ tử vẫn là có rất nhiều, không biết bởi vì có một cái muội tử tại trong đội ngũ, hay là bởi vì cái khác đừng nguyên nhân gì. Hàn Diệp bọn người chậm rãi rời đi về sau. Còn thừa mới tới ngoại môn đệ tử, nhìn về phía mấy vị sư huynh, một mặt mong đợi nói: "Sư huynh, các ngươi linh thạch trợ cấp, tông môn du lịch, tay nắm tay truyền thụ thần thông thuyết pháp còn giữ lời sao?" Nhưng mà trở về đến nữa lại là. Cút, Hàn sư huynh, ta nghe nói Long Tước Tông trước một năm có phải hay không kinh lịch một trận tông môn đại chiến? Hành Đầu ở đại điện bên trong, Linh Ngọc Kinh hướng bên người Hàn Diệp nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, người tin tức rất linh thông à, U Hồn Tông bị diệt, trưởng giáo tự mình xuất thủ, trận chiến này vẫn tương đối hung hiểm. Hàn Diệp như thế hồi ức, về sau 3 tháng hắn mới biết được, U Hồn Tông tại trận đại chiến kia bên trong, triệt để từ ma môn bảy hại bên trong xóa tên. Linh Ngọc Kinh trong giọng nói mang theo kính ngưỡng, nói, Long Tước Tông truyền thừa sát thực bất phàm. Chuyện này truyền khắp thiên hạ, bên ngoài không ai không biết, cho nên ta mới ngàn dặm xa xôi từ Ngọc Điểm Châu tới. Ngươi đến từ Ngọc Điểm Châu? Hàn Diệp rất là kinh ngạc. Đúng vậy, Ngọc Điểm Châu là đại chu vương triều ngoại cảnh chi địa, nơi đó là sư sương quốc tại thống trị nhân gian, tự nhiên không tính là mờ mỡ, cho nên ta phí hết rất lớn công phu mới đi đến tông môn. Nói về quê hương của mình, Linh Ngọc Kinh không hiểu có chút cảm thán. Tại Hàn Diệp nhận biết bên trong, Ngọc Điểm Châu là thập địa một tròng, nơi đó không có tiên ngoại thiên, không, có tiên môn tồn tại, công phu giao châu kiếm đạo thế gia, Thanh Vân Châu Tiên Tông sàn sắt cũng khác nhau. Nhân dân tử sư sướng quốc thống trị, đồng thời bên kia văn hóa rất cổ quái, tín ngưỡng vu giáo, yêu thích luật cổ, tu sĩ số lượng cũng không nhiều, xa xa ít hơn so với Thanh Vân Châu. Kia là Hàn Diệp không có từng tới địa phương. Không chỉ là Ngọc Điểm Châu, toàn bộ Cửu Thiên thập địa, Hàn Diệp chính thành liền không có tiến về qua, chỉ ở trên sách thấy qua. Cửu Thiên thập địa cầm đầu tiên ra thế lực chính là Tiên môn thống trị, tổ đại ở trung thổ tiên địa trung ương, chiêm làm, Thái Thượng Thiên, Phúc Lộc Trời, Vô Lượng Trời vân vân. Thập địa ngoại trừ Thanh Vân phủ giao, còn có Ngọc Điểm Châu, Đông Hải Châu, Khởi Ma Châu, Trảm Long Châu vân vân. Hoàng Truyền Quốc ngay tại Ma Châu bên trong. Cách Thanh Vân Châu rất gần, ở vào lòng Tức Tông Cự Bắc. Mà Hàn Diệp Ngực Thiên Ma Minh Long Đồ bên trong đầu kia ma lòng, sớm nhất là khởi nguyên từ Trạm Long Châu Hôi Tấn Long Cốc, thời đại trung cổ Đồ Long thành đỉnh gió, chỉ vì Long tộc trên người đủ loại bạo tàng, Long tộc bị nhân tộc bắt giết, gần như diệt tuyệt, thế là đổi tên là Trạm Long Châu. Trạm Long Châu bên trong có một tòa kỳ quan tên là Trạm Long Đài, nổi tiếng thiên hạ, chính là Long huyết nhiệm chi địa, yêu khí trùng thiên, cùng Thanh Vân Châu Vân Đạo Sơn nổi danh, đều là tu tiên giới bảy đại di tích của kỳ quan. Hàn Diệp cảm thấy những vật này, địa phương và trí, phong cảnh danh thắng đều rất có ý tứ, hắn lúc này có lẽ có thể hiểu được lúc ấy Tàng Thư Cắt Sở Tiên Ngữ vì sao như thế si mê với này. Nói cách khác, đây là một cái cực kỳ rộng lớn thế giới. Mới tới ngoại môn đệ tử nhận lấy thân phận ngọc bài cùng nhận chữ vật, Linh Ngọc Kinh cũng thay đổi một bộ tu thân trường bào màu lam, nhìn thấy Hàn Diệp đứng tại liệt dương trời không chờ. Nàng luôn có thể từ trên thân Hàn Diệp cảm nhận được một cố đặc thù cảm giác, cùng mình thể nội linh căn tương hô hấp dẫn, nàng có thể cảm giác được, vị sư huynh này trên người linh căn không hề tầm thường. Cũng là một loại cực kỳ đặc thù linh căn. Linh Ngọc kinh thổi qua liền phá đôi môi đỏ thắm dũ một cái, nghĩ nghĩ, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một túi linh diệp, đưa cho Hàn Diệp nói: "Sư huynh, đây là quê hương ta đặc sản, Cốc Long diệp, ngươi không ngại nhận lấy, mùi vị không tệ. Mang ngươi không quá phận bên trong sự tình, được cái gì lễ." Hàn Diệp lần thứ nhất gặp dạng này sẽ đến sự tình đệ tử, chậc chậc một tiếng, sau đó không khách khí nhận, để người ta giận theo nhiều không tốt. "Sư huynh còn có cái gì sống muốn ta làm, cũng không có vấn đề gì, ta đều có thể ứng phó, ngươi làm việc của ngươi là được." Hàn Diệp nhịn không được cười lên, Long Tước Tông không phải những cái kia môn phái nhỏ, ngoại môn đệ tử đứng núi chịu sǎo sự tình chính là hảo hảo tu luyện, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, sư muội trên tu hành gặp được vấn đề gì, đều có thể đến hỏi ta. Thật không có a. Bị Hàn Diệp tự tuyệt, Linh Ngọc Kinh Thần sắc tựa hồ có chút thất vọng. Hàn Diệp gặp nàng dạng này, không đành lòng thầm nghĩ, bất quá thật là có một việc, không bằng ngươi đến ta động phủ chăm sóc linh thực đi, liền mỗi ngày tối tới nước, sối chút đất là được, ngươi cũng có thể thuận tiện luyện tập một điểm đơn giản pháp thuật. Được rồi, sư huynh. Hàn Diệp nhìn về phía cái khác ngoại môn đệ tử, suy nghĩ nói, về phần các ngươi, diễn phần mình tu hành đi thôi, luyện khí cảnh cần có nhất dưỡng khí đan, mỗi tháng là 100 linh hạt, chỉ có thể mua 2 bình. Còn có tông môn điều lệ nhớ kỹ nhìn quen, gặp được bị cái khác ngoại môn đệ tử khi dễ loại hình chuyện phi toái, đừng tới tìm ta, ta chỉ phụ trách các ngươi tu hành công việc. Hắn giao phó xong cơ bản công lực, liền muốn mở chui, hắn hôm nay còn có nghiên cứu tam giai linh thực, luyện chế địa phẩm đan dược, bắt đầu luyện khí thuộc tính chờ một đống sự tình phải xử lý đột phá trúc cơ về sau, lại có thể học tập một chút pháp thuật mới, không thể uổng phí hết thời gian tại những này ngoại môn đệ tử trên thân. Hàn Diệp, theo ta ra ngoài một chuyến, tông chủ có nhiệm vụ bàn giao. Lúc này, một đạo thanh linh thanh âm tại thiên không vang lên, không thấy người, trước nghe âm thanh. Chỉ gặp một vị đầu đội mũ rộng vành Áo trắng như tuyết yếu điệu nữ tử, giẫm lên một thanh xanh biết phi kiếm, đi tới thuần dương phong không trùng, đôi mắt xinh đẹp xuyên thấu qua màu trắng mạng che mặt, trên mặt nụ cười nhàn nhạt dần dần biến mất. Sở Tiên Ngữ con ngươi đạm mạc dò xét dưới đáy linh mục kinh, sau đó trở lại Hàn Diệp trên thân, hỏi: "Nàng là ai?" Tấu chương xong, chương 86. An dẫm sao? Đại Chu Bắc Hải tỉnh, trong sông đại giao. Chương 86. An dẫm sao? Đại Chu Bắc Hải tỉnh, trong sông đại giao. "Nàng là ai?" Hàn Diệp lão hải cấp tốc hiện lên vấn đề này, đối đầu Sở Tiên Ngữ kia đối có chút lạnh lùng con ngươi, vừa định mở miệng giải thích thứ gì, Một bên Ninh Ngọc Kinh mỉm cười, "Sách Hàn Diệp giải quyết cái này quẫn cảnh. Sư tỷ tốt, ta là mới tới đệ tử, là đến thế sư huynh chiếu cố linh thực, về sau chỉ giáo nhiều hơn." Mới tới đệ tử. Sở Tiên Ngữ nhìn lướt qua Ninh Ngọc Kinh, không có gì tốt nỗi lòng. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trên người đối phương có một cố khí tức đè nặng rất không thoải mái. Mới tới đệ tử, liên hướng động phủ lĩnh, Hàn Diệp, tâm của ngươi thật là lớn." Sở Tiên Ngữ ngữ khí cũng không có bởi vì Ninh sư muội giải thích trở nên tốt bao nhiêu, vẫn như cũng là thần sắc lạnh lùng bộ dáng. Nàng thật chỉ là một cái đệ tử mới. Hàn Diệp cười khổ một tiếng, "Được rồi, Đệ tử mới, tiếp xuống ta nói cho ngươi nói tông chủ nhiệm vụ, cái này trọng yếu hơn. Sở Tiên Ngữ hời hợt vượt qua chuyện này, không có lại nếu lấy không thả, mà là lựa chọn chức dạng chính sự, đem tông chủ truyền bổ vào thủ vị. Hàn Diệp rõ ràng có thể cảm giác được ngữ khí của nàng cùng thái độ, căn bản không tin. Đại Chu trì hạ, Bắc Hải Tỉnh cảnh nội xuất hiện cùng một chỗ đại yêu quái phá quy tắc, tông môn phái ra mấy đội nội môn đệ tử, đều vô công mà trở lại, tông chủ muốn ta chờ đi xử lý một hai. Bắc Hải đại yêu. Hàn Diệp nhỉ non một tiếng, nghĩ nghĩ, cảm giác kỳ quái không thôi. Một cái đại yêu, nội môn đệ tử xử lý không được, phái chân truyền đệ tử đi. Không được sao? Vì sao muốn hắn cùng Sở Tiên Ngữ cùng nhau đi tới? Sau một nén nhang, đến sơn môn khẩu tập hợp. Sở Tiên Ngữ lưu lại một câu nói kia về sau, đạp kiếm rời đi, chỉ để lại giữa không trung một trận làn gió thơm. Vì sao ghen tuông nặng như vậy đâu? Hàn Diệp hút miệng hơi lạnh, rất là không hiểu. Cũng được, lần này đi ra ngoài, liền nhiều hao hao lông dẻ đi. Kiếm thuật tạo cực, thuộc tính đã tiến độ hơn phân nửa, chỉ cần đến lúc đó viên mãn thời khắc, hắn liền có thể có được giống như Sở Tiên Ngữ kiếm đạo thực lực. Kiếm tiên hậu duệ, cái này mầu cam thuộc tính, là thật khó rơi, hắn một năm nay quấy rầy đòi hỏi đều không có rơi ra đến mấy điểm. Một bên Ninh Ngọc Kinh ngắm nghía Sở Tiên Ngữ bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy, khóe môi hơi cong. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hàn Diệp, nói: "Sư huynh, vị sư tỷ này chính là Long Tức tông đại danh đỉnh đỉnh Sở Tiên Tử a." Hàn Diệp nhíu mày nghi ngờ nói: "Nàng có nổi danh như vậy sao?" Rất nổi danh, phương viên trăm rậm rất nhiều yêu ma đều là nàng trừ, đồng thời, nàng là Thiên Hạ Kiếm tu trạng nguyên sở trưởng phong nữ nhi, tại tu tiên giới rất nổi danh. Đến lời ấy, Hàn Diệp thế mới biết Sở Tiên Ngữ một năm này làm nhiều ít nhiệm vụ. Khó trách a, hắn luôn nhìn thấy Sở Tiên Ngữ đi ra ngoài. Nguyên Lai là ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Tông chủ tìm nàng không phải là bởi vì cái này a. Đồng thời, Hàn Diệp không khỏi coi trọng Linh Ngọc Kinh một chút, có chút kinh ngạc. Cha nàng là sở trưởng phong việc này ngươi cũng biết. Linh Ngọc Kinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Quên cùng sư huynh nói, ta kỳ thật đến từ Ngọc Điểm Châu một cái không có lạc tông môn, tại chúng ta kia, tông môn không nhiều, đại bộ phận là cổ giáo thi nước, tín ngưỡng cựu thiên một trong bà la tiên." Nói đến đây, nàng dừng một chút, ánh mắt trán nàng nói, "Phụ thân ta tại 3 năm trước đây, bị sư sương quốc quốc sư tế sống bài trời, tông môn như vậy giải tán." Ta nghe nói Long Tức Tông uy danh hiển hách, cho nên mộ danh mà đến, trên đường liền xài 1 năm. Hàn Diệp có chút dần mình, trách không được ngươi thiên phú xuất sắc như thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sư xương quốc cư nhân như thế tầm nhẫn, thế số người sống. Ngoại trừ Đại Chu Vương triều bên ngoài, đến từ Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, còn có không ít quốc gia thế lực tồn tại ở Trung Thổ Thiên Địa. Sau đó hắn an ủi một câu, yên tâm đi, tại Long Tức Tông, chỉ cần hảo hảo tu tiên, mạnh lên, mặc kệ là cái gì thủ, chuyện gì, đều có thể hoàn thành. "Ừm, sư huynh, ta sẽ cố gắng." Linh Ngọc kinh mặt hồng hào môi mỏng trùng điệp nhũ một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Người trước chăm sóc một fan linh thực, tới tới nước, xoới chút đất, ta ra cái nhiệm vụ, chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó dạy ngươi một chút pháp thuật." Hàn Diệp đối nàng cẩn thận dặn dò. Hắn kỳ thật bàn giao chuyện này, cũng là nghĩ khảo giáo một chút cái này Ẩn Linh sư muội. Nơi này mỗi một gốc linh thực, hắn đều như lòng bàn tay, nếu có một điểm trống tắc, hắn đều rõ ràng. Hắn kỳ thật không phải rất yên tâm cái này Ẩn Linh sư muội. Tâm phòng bị người không thể không. Dù sao cũng là một cái vừa tới đệ tử, bất luận đối nhân xử thế, vẫn là cấp bậc lễ nghĩa, đều là như vậy chu toàn. Dạ này một cái hoàn mỹ không một tì vết người, mới nhất hẳn là đề phòng. Hàn Diệp tế ra linh kiếm chúng diễm, đạp không mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên khung bên trong. Nhìn xem hắn biến mất cái bóng, linh ngọc kinh thần sắc, dần dần trở nên lạnh nhạt, mà không biểu tình nhìn về phía Từ Từ linh vụ thuần dương phong, nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, đỡ lấy hai đầu gối, nhẹ giọng nỉ non: "Ma đồ a ma đồ, ngươi đến cùng ở nơi nào?" Thanh Vân Tiên sơn cổng. Sở Tiên ngữ một người đứng tại cổng chờ chờ đợi Hàn Diệp đến. Vì cái gì trong lòng ta có chút khó chịu? Sở Tiên ngữ tựa ở đại môn trên vách đá, trong lòng có chút kỳ quái. Nàng cũng không biết sao. Nhìn thấy Hàn Diệp bên người nhiều một vị nữ tử thời điểm, không hiểu thấu cũng có chút sinh khí đây là trước kia chưa từng có cảm thu qua, là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng một năm này, ngoại trừ làm tông môn nhiệm vụ bên ngoài, chính là mỗi ngày cùng Hàn Diệp luyện kiếm. Hai người gặp mặt nhiều lần, bỗng nhiên một tháng đoạn như vậy một lần, liền có chút không quen. Huống hồ, Trương trưởng lão trước khi đi, ngăn cả nàng, nói cho một phen, nàng cũng không có quên. Sở Tiểu Hữu, chuyến này Bắc Hải, ngươi tốt nhất tìm một cái đồng hành người. Trưởng lão, vì sao? Người chuyến này, quẻ tượng đại hung, thêm một người, kiếp nạn này có thể giải. Tại Trương lão Sở Tiên Ngữ nhìn về phía Tiết Dung, suy nghĩ có chút dừng lại. Một sợi màu đỏ lưu quang, Hàn Diệp thân ảnh chậm rãi xuất hiện. "Ta tới." "Tới? Vậy thì đi thôi." Sở Tiên Ngữ tức giận liếc hắn một cái, trực tiếp lên núi ngoài cửa bẻ đi. Còn tại Sinh Khí, Hàn Diệp vội vàng đuổi kịp, gặp Sở Tiên Ngữ không nói gì, nhịn không được cười lên. "Ngươi nói tông chủ, vì sao muốn an bài hai chúng ta làm nhiệm vụ đâu? Đây quả thật là tông chủ ý tứ." Sở Tiên Ngữ mặt không chút thay đổi nói, "Là tông chủ ý tứ." "Tốt a." Hàn Diệp nhìn nàng sắc mặt, nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa đỉnh núi ở giữa. Vân Hư Tử cùng Khương Trưởng Lão hai người quan sát dãy núi, nhìn qua hai đạo lưu quang rời đi tông môn, Vân Hư Tử nhìn về phía một bên Khương Trưởng Lão, gỡ một thanh sợi dầu nói: "Chuyến này về sau, liền có thể phán định ai là ứng tiếp người rồi." Khương Trưởng Lão cười nhạt một tiếng, "10 phần chắc chín, tông chủ dựa mắt mà đợi là được. Ứng tiếp người định ra, cuối cùng có thể bùng xuống một sự kiện." Còn có không ít tiên môn tại ngáp ngé long tất tông, gần nhất có không ít tu sĩ thường xuyên tại tông môn bên ngoài nhìn chằm chằm, tùy thời mà động, xem ra ma độ màng tới ảnh hưởng, vẫn là quá lớn, ta lo lắng đã có ma đạo người lén vào đến trong tông môn, điểm này không thể khinh phòng. Vân Hư Tử cau mày nói, "Ma Đồ sự tình, chính Hàn Diệp có thể bại bình." Khương Trường lão khẽ miệng hiện hiện, nhìn xong kết quả hắn, vô cùng xác nhận nói, "Tông chủ tại một ngày, liệu những này ma đạo dương nghiệt cũng không nổi lên được sóng gió." Hôm nay hơi ít, ta xử lý đại cương, tấu chương xong, chương 87. Bắc Hải Long Vương, Giao Long Âm Thần, Ma Đồ uy lực. Chương 87, Bắc Hải Long Vương, Giao Long Âm Thần, Ma Đồ uy lực. Bắc Hải tỉnh ở vào Đại Chu Đông Bộ cửa sông, bởi vậy hơn phân nửa ven biển, mong muốn đại dương mêng mông bát ngát, khói trên sông mênh mông. Bởi vì đặc thủ vị trí địa lý, Cách thập địa một trong Đông Hải Châu 10 phần tiếp cận, Đông Hải Châu là rất nhiều đại châu bên trong hải đảo, ở vào trên biển, hòn đảo Đông Đảo, lui tới truyền mộ dịch 10 phần tập lập. 10 năm gần đây, Bắc Hải tỉnh ra một đầu, Bắc Hải Long Vương, chỉ cần là trong vòng phương viên trăm dặm lòng dạ, nếu là không định giờ đi đến tế tự đồng nam đồng nữ, hàng năm ở trên biển đều sẽ chết đuối không ít người. Thôn dân phụ cận đều sẽ tế tự không ít hải đồng, sau đó đổi lấy một năm thái bình, thỉnh thoảng náo loạn đại hạn thời điểm, cái này, Long Vương sẽ còn mưa xuống cam đoan địa phương nhân khẩu sẽ không chết tuyệt, có thể quần quần không ngừng tế tự, ngay từ đầu khá tốt, thường xuyên có nuôi không nổi siêu sinh hài động xuất hiện, chiến loạn ph phú, chính mình cũng nuôi không nổi, huống chi hài tử. Thời gian lâu dài, liền có người vì cái này, Long Vương, dựng lên tượng đá, xưng là cầu mưa miếu Long Vương. Mà từ hôm nay năm nữ hoàng đăng cơ bắt đầu, thái bình hưng thịnh, vạn sự đều yên, bách tính sinh hoạt tiến ổn, Long Vương yêu cầu tế tự nhân khẩu trở nên càng nhiều, cho dù là nông thôn ở giữa, tế tự thái độ cũng biến thành do do dự dự. Kết quả là, nơi đó cao hơn cấp bậc quan phủ phát hiện được này, cực kỳ trọng thị. Chi phủ vì 3 năm đồng thời Căn cứ tiêu đỉnh khảo hạch cao thấp, đánh giá lên trước, bình điều, xuống trước, Bắc Hải phủ quan lại cho rằng, người trị xuất ra hiện lớn như thể yêu, là một kiện mười phần ảnh hưởng khảo hạch sự tình, thế là liền dùng tiền mời tông môn xuất thủ, diệt trừ này yêu. Hai đạo lưu quang từ không trung xẻ qua, như là ban ngày lưu tinh. Bắc Hải tỉnh bờ biển không ít ngư dân gặp được, đều la hét lên kinh ngạc căm thán, có rất nhiều người bắt đầu cầu nguyện. Thuyền bên trên thủy thủ nhìn thấy lưu quang càng ngày càng sáng, càng thêm rõ ràng, đến gần xem xét mới phát hiện là một nam một nữ. Tiên sư, là tiên sư. Dưới đấy một mảnh tiếng hoan hô Thông môn tu sĩ si thưởng xuyên sẽ xuất hiện ở nhân gian, bọn hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, trừ ma vệ đạo, thanh danh đại bộ phận đều là cực tốt, chỉ cần có tiên sư xuất hiện, bọn hắn đã cảm thấy là tại bảo vệ người bình thường. Hàn Diệp Nguyên bản luộm bì khỏe mạnh màu da, từ khi đột phá trúc cơ về sau, da thịt thủy biến, cũng biến thành trắng nõn, trên thân nhiều một cố mờ mịt chi khí, một bộ nội môn trưởng bào màu xanh, chân đạp sắc kiếm, bên hông treo huyền lôi đao, hai con ngươi như điện, đảo qua mênh mông vô bờ mặt biển, không giận tự uy. Sở tiên ngữ vẫn là không muốn cùng mọi người thông nhất, lấy áo trắng váy dài, cầm trong tay cổ kiếm thương mịch, ngũ rộng vành lụa trắng mờ mịt như tiên. Kia một cô không ăn khói lửa tiên tiên khí chất, đưa tới rất nhiều người chú ý, nơi đó chi phủ, hiện tại nơi nào? Hàn Diệp trước tiên mở miệng, hướng phía một vị mang theo giáp trụ binh sĩ hỏi. Bản quan là Đại Chu Bắc Hải phủ chi phủ, cung kính bồi tiếp hai vị tiên sư. Chi phủ xin đợi tại trên bến tàu, bước nhanh đi đến Hàn Diệp trước mặt, hiếu hảo cười nói, cái này trong sông đại giao, hiện tại người ở chỗ nào? Sở Tiên ngứ nhàn nhạt mở miệng, vừa lên đến liền muội phần trực tiếp. Cái gì Bắc Hải Long Vương, cái gì Cổ Vũ Thần rống, ở trong mắt nàng, bất quá là một đấu côn trùng mà thôi, một kiếm trảm chi, thu thập xong về tông. Cái này Bắc Hải chi phủ sửng sốt một chút, Lưỡng Nghiêm mặt cười nói, cái này là yêu tự nhiên tại sông lớn bên trong, mỗi khi ban đêm, kia yêu giao liền ra tới hại người. Yêu nghịch như thế, có thể làm hại nhiều năm như vậy, đúng là hiếm thấy. Hàn Diệp như thế đánh giá đấy lòng của hắn cũng ần ần đoán được mấy phần, đại chủ cũng không phải là không có tu sĩ, chỉ là khó mà phổ cập đến những nơi địa phương nhỏ. Tang Thiên nơi đó thôn dân giàu diễu báo, tạo thành bây giờ không cách nào quản chế của diện. Dù sao hiện tại đại lượng yêu tộc đều bị ngăn ở bắc địa biên cảnh, từ tiên môn tạo thành tu sĩ trưởng thành trong cự, những yêu tộc kia bên trong chí cao vô thượng tồn tại, yêu bên trong đế hoàng, yêu bên trong vương giả, cũng sẽ không xuất hiện tại đại chu cảnh nội, nơi đó những này đều là một chút tiểu yêu, làm sao có thể là chân chính đại yêu? Bởi vì cái gọi là ra bao nhiêu tiền, xử lý nhiều ít sự tình. Long Tước Tông sở dĩ điều động nội môn đệ tử, nói không chừng chính là phương diện giá tiền ra quá ít, dẫn đến phía trước mấy đám đệ tử chậm chạp không có giải quyết. Người ra như thế điểm linh thạch, liền muốn thay tông môn thay ngươi ra sức, làm sao có thể? Một cái thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, tại trong tông môn địa vị rất cao, người bình thường là căn bản không mời nổi, đường đường một tông chân truyền, chỉ có tông chủ mới có thể điều động. Hai vị không ngại tới trước khách sạn nghỉ ngơi. Ván đêm đế tự nghi thức lúc bắt đầu, chính là kia yêu nghiệt xuất hiện thời điểm, đến lúc đó lại mời hai vị xuất thủ. Trong khách sạn, trong phòng ngủ, cô nam quả nữ. Hàn Diệp buồn bực ngán ngẩm dùng tay gõ mặt bạn, áo trắng như tuyết sợ tiên ngữ thì là ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, màu trắng mạng che mặt rất là thần bí. Nói là Long Vương, bất quá là con cá trạch, sợ cô nương, ngươi nói yêu nghiệt này đến cùng lúc nào đến? Đợi nửa ngày, đã vào đêm, vẫn như cũ không thấy một điểm cái bóng. Hàn Diệp chống đờ cái cằm, thở dài, chỉ tiếc, đối phương cũng không để ý gì tới hắn. Hắn không còn tự chốc độc nữa. Đứng dậy, đi vào bên giường, đẩy cửa ra phiến, mùa sợi đêm xuân gió đêm thổi tới, để nôn nóng tâm tình thoải mái dễ chịu không ít. Hàn Diệp nghe được bên đường đêm ngõ hẻm truyền đến nướng thịt dê cùng súp giòn nộ khô dầu mùi thơm, bụng không khỏi kêu rột rột. Hắn xuất ra một viên Tích Cốc Đan, vừa muốn ăn vào, nhìn thoáng qua phía ngoài có nhỏ, đem đan dược thu hồi. Tích Cốc Đan đan vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, thật không bằng những cái kia đùi dê bánh nướng hương a, chắc bụng chi rục so ra kém trên miệng thỏa mãn. "Sở Cô Nương, ngươi có đói bụng không?" "Không đói bụng." Sở Tiên Ngữ không có mở mắt, cũng không có mở miệng, chỉ là ngữ khí bình thản dùng chân khí truyền âm cốc đan mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng một điểm hương vị đều không có, nào có thật đồ ăn, ăn ngon, ta ra ngoài mua chút đồ ăn. Hàn Diệp con mắt đi lòng vòng, đẩy cửa đi ra ngoài, không quan tâm phóng ra khách sạn, tiến về đường đi đêm nó hẻm. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một đạo gào to âm thanh. Thịt dê đến lạc. Sở Tiên Ngữ lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện không biết lúc nào trên bàn thêm một cái thương nảo ngạt dê nướng nguyên con, còn có hai bình rượu ngon. Mà Hàn Diệp đã vén tay áo lên, bắt đầu ăn như gió cuốn, không có chút nào tiền ra tu sĩ phong phạm. Có thì sao có thể không có rượu đâu? Lột vui rượu nhất, đong đong đong uống ngụm ngụm, phát ra vui vẻ a tức âm thanh động tinh chi lớn, để Sở Tiên Ngư vì thế mà choáng váng, lộ ra 10 phần nghi ngờ biểu lộ. Có ăn ngon như vậy sao? Ăn ngon, đã nghiền, ngươi muốn tới một cái chân sao? Hàn Diệp cười ha hả xé một con dơi trần, đưa tới, miệng bên trong ngay nuốt lấy, mơ hồ không rõ nói, không muốn, dầu mỡ tanh nồng, không sạch sẽ. Sở Tiên Ngư nhìn lướt qua đùi dê, trực tiếp tự tuyệt. Hàn Diệp cũng không bắt buộc, xé một ngụm đùi dê, rất nhanh liền đem một cái chân tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi thật đúng là. Sở Tiên Ngư nhăn đầu lông mày, phí hết một hồi thần, suy nghĩ một cái tìm từ, im lặng nói ra, "Tâm lớn, ta ơn khất lệ, ta không có tại khen ngươi." Hàn Diệp thuần thục, liền đem hơn phân nửa con cừu non cho làm xong, đắc ý uống một ngụm rượu về sau, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Hắn đứng dậy lần nữa xác nhận nói, "Ngươi thật không ăn sao? Cái này đùi cừu nướng hương vị rất không tệ, ta cho ngươi lưu lại một cái đùi dê." "Không ăn." Sở Tiên Ngư bình thản hồi đáp, "Không ăn sẽ không ăn, a." Hơi mặt chút, "Ta trước nhập định, nuôi một lát thần, có biến nhất định phải gọi ta." Nói xong, Hàn Diệp nằm ở trên giường, nằm ngáy ho hó có Sở Tiên Ngư tại. Đối với hắn mà nói, chuyến này nhiệm vụ căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó, hoàn toàn là ra du lịch. Sở Tiên Ngữ thấy thế, vịn cái trán, có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ sở dĩ định một cái phòng, là vì hành động càng thêm thuận tiện, để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ở đâu là dùng để ngủ. Tỉ như lần trước nàng cùng Hàn Diệp gia viên ngoại nữ quỷ vị thác thời điểm, cũng là bởi vì tách ra, dẫn đến một người xảy ra chuyện, một cái khác thật lâu mới biết được, kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Sở Tiên Ngữ nhìn xem bàn bên trên sạch sẽ dế không sương, còn sót lại một cái mẩu mỡ đủ dế, chậm rãi xuất thần. Nàng thật rất ít ăn nhân gian đồ ăn, từ nhỏ đến lớn đều là ăn tích cốc đã tới, dù cho có đại hội, ăn cũng có chút thanh đạm. Lần nữa nhìn thoáng qua Nga Đảo liền ngủ hẳn điệp. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy, đi vào đùi dê trước mặt, kéo xuống một khối nướng xốp giòn màu vàng tiêu ra, nhẹ nhàng vượt qua mạng che mặt, để vào trong miệng. Một cú bắn nổ bánh rán dầu nước thấm vào trong miệng, mang theo tươi hương thịt dê vị mặn, hạt muối dùng chính là muối mịn, cho nên hương vị cực dai. Mười phần kinh diễm. Vẫn rất ngon. Sở Tiên ngữ sướng sờ nói. Một bên khác, Hàn Diệp trong giấc ngủ, đi tới một chỗ đen nhánh không gian. Một đạo cái bóng hư ảo xuất hiện đỉnh đầu của hắn phía trên, toàn bộ không gian ông ông tắc hưởng. Thứ quỷ gì? Hàn Diệp trực lực gặp chướng, đối khí tức cảm giác 10 phần vẫn cảm, lập tức tránh ra mấy trượng khoảng cách, thấy rõ không trung hư ảnh bộ dáng. Dài hơn ba thước, thân hình tinh tế như rắn, đầu là cùng loại sừng rồng đồng dạng giữ tợn đầu lâu, thân thể còn có 4 cái móng vướt. Cái này không phải là còn kia giao long a? Cái bộ dáng này có điểm giống là hỗn phách, chẳng lẽ nói là giao long âm thần? Hàn Diệp kinh ngạc thầm nghĩ. Hắn chậm rãi vận chuyển pháp lực, ngũ hành cương ngũ sắc quang hoa cường thịnh mấy lần, tại bên ngoài thân hình thành một tầng hư khí. Phòng ngự bị Long Hồn đánh lén đối phương làm sao lại xuất hiện tại trong mộng của mình? Ngươi là ai? Dao Long Âm thần thanh âm bên trong tràn đầy kiên kỵ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay là mỗi năm một lần tế tự ngày, hắn muốn đem tế tự đồng nam đồng nữ ước dùng cho tu luyện. Mà trước mắt tu sĩ, pháp lực mênh mông như vực sâu, khí huyết hạo nhiên như dương, nhìn không phải rất tốt đối phó. Ngươi hỏi ta là ai? Hàn Diệp nghe được vấn đề này, tâm tình khẩn trương buông lòng rất nhiều. Nguyên lai không phải đối phương xâm lấn mộng cảnh của hắn. Vậy hắn là thế nào tiến đến? Hừ, đám nhân tộc này sâu kiến, lại dám mời tu sĩ bố trí mai phục bản vương? Dao long âm thần trong mắt hiện hiện ông trầm, đương nhiên ý thức được trước mắt thế giới là nhắm vào mình tạm bẫy, nhất định là tiên môn đám người kia lật lọng, ở sau lưng qua sông đặt cẩu. Để bản vương trở về, chắc chắn đám người kia chém thành muôn mảnh. Âm thần phét dài một tiếng, há mồm phun ra xanh thảm của nước, đông lạnh hướng Hàn Diệp, mình thì là vận chuyển yếu lực, xung kích này phương thế giới. Giữa hoàn này, làm sao lại nghĩ đến chạy? Hàn Diệp một mặt mờ mịt, trong tay dâng lên màu đen nghiệp liên chân hỏa, lặng lặng thiêu đốt lên. Nương theo hắn đột phá đến chốc cơ, chân hỏa có thể lượng biến đến càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm, màu đen chân hỏa trong nháy mắt quét sạch ra ngoài, đem cột nước bướm hơi Giao Long Âm Thần nhìn thấy chân họa một mấy mắt, thân sắc cái biến, càng thêm xác định Hàn Diệp là tiên môn phái tới giao sát nó, ngang. Long khiếu về sau, hóa thành một con màu xanh giao trảo nguyên thần, vì đó bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, tại đen nhánh thế giới bên trong, toàn bộ thế giới bối cảnh bên trong xuất hiện một viên lớn như vậy tinh hồng long nhãn, chiếm cứ tất cả không gian. Ầm. Một đạo nguy nga to lớn ô hắc long trảo từ hắc ám bên trong rơi xuống, đem Giao Long Âm Thần đập thành vỡ nát. Long đồng chuyển động, văng lánh nhìn chằm chằm một chút Hàn Diệp về sau. Chậm rãi khép kín, toàn bộ thế giới lại lâm vào hắc ám bên trong, tấu chương xong.